Chương 1027. Đánh giết đạo vương yêu thú cấp 9, thu hoạch được 500 tu vi điểm. Chương 1027. Đánh giết đạo vương yêu thú cấp 9, thu hoạch được 500 tu vi điểm. Vừa nghe đến lại có thể lập tức đi ra ngoài lịch luyện, Lâm Vũ gọi là một cái cao hứng. Dù sao, nàng muốn thăng cấp càng nhanh, chỉ có không ngừng chém giết mới có thể thu hoạch được tu vi điểm. Mà Vương Đằng cũng là 10 phần muốn thu hoạch được tăng lên, không cam tâm rất lại phía sau đại sư tỷ nhiều như vậy. Tại thi đấu thời điểm, bại bởi đệ nhị phong đệ tử, để Vương Đằng nội tâm thế nhưng là kìm nén một cố kỉnh, đang lo không có ra dụng Nhìn thấy hai người trên mặt đều là hưng phấn bộ dáng, Trần Trường Sinh vừa lòng phi thường. Trực tiếp chính là mang theo hai người rời đi Trường Sinh cùng. Rất nhanh, chính là đi tới một chỗ sơn lâm trỗ. Nơi đây là gốc rễ theo Vương Đẳng trong đầu Bạch Trần nói tới, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút thực lực không tầm thường yêu thú. Mặc dù cao nhất cấp bậc không thể so với tám địa bên trong yêu thú càng mạnh, nhưng là thắng ở số lượng tuyệt đối đầy đủ. Trên một điểm này, lâm vũ tự nhiên là phi thường tán động. Mà Vương Đẳng cũng rất muốn muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình. Nhìn xem hai tên đồ đệ của mình, đều như vậy cố gắng tiến tới, làm sư tôn Trần Trường Sinh cũng vừa lòng phi thường. Giấc khoát ngay tại một bên nhàn nhã hưởng thụ lấy nhàn nhã. Lâm Vũ lúc này thế nhưng lại giết đến 10 phần vui vẻ phanh. Lại là như là ngập trời uy lực một trượng, trực tiếp đánh chết trước mắt ba đầu có thể so với đạo vương cự gai hung thu ken. Chúc mừng chủ nhân đánh giết đạo vương yêu thú cấp 9, thu hoạch được 500 tu vi điểm. Ken. Chúc mừng chủ nhân đánh giết đạo vương yêu thú cấp 9, thu hoạch được 500 tu vi điểm. Bốn. Ngay sau đó, chính là không ngừng có tiếng nhắc nhở xuất hiện tại Lâm Vũ trong đầu. Nghe được thanh âm này, càng làm cho Lâm Vũ hưng phấn không thôi, lúc này bộc phát ra khí tức kinh khủng ha ha ha. Đều cho ta đến, bản tọa hôm nay muốn giết thông quái. Những yêu thú kia, nhìn thấy Lâm Vũ vậy mà như thế càng rỡ, càng la giết chết nhiều như vậy yêu thú, cũng đều tức giận không thôi. Nào nào trùng sát tiến lên, muốn đem Lâm Vũ cắn xé thành mảnh vỡ. Mà nhìn thấy chính mình đại sư tỷ, vậy mà thực lực vậy mà so trong tưởng tượng còn muốn càng khủng bố hơn, cũng không khỏi đến lông tơ dựng ngược. Bất quá, nghe được Lâm Vũ vậy mà gọi mình là bản tọa, cũng là Đệ Vương đằng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tại Trần Trường Sinh trước mặt, sương hô như vậy tựa hồ là có chút không ổn. Nhưng rất nhanh, trong đầu Bạch Trần chính là truyền ra thanh âm tiểu tử, đừng phát lên người. Tiểu nhi tử kia tiên phú còn muốn tại ngươi phía trên, ngươi không nắm chặt một chút, nhưng là không cách nào đối địch. Nghe được Bạch Trần đều nói như vậy, vương đẳng tự nhiên minh bạch, mình cùng Lâm Vũ ở giữa chênh lệch không nhỏ. Bây giờ càng là không dám trái lại tỏ tăng, tiếp tục kéo dài lời nói, với hắn mà nói không có cái gì chỗ tốt. Dù sao, trước mắt Trần Trường Sinh tọa hạ chỉ có hai cái đệ tử, loại chênh lệch này cũng không tính là gì, Trần Trường Sinh cũng liền còn có thể chiếu cố đến hắn. Nhưng Trần Trường Sinh cấp độ kia không cách nào phỏng đoán tổn tại, chỉ sợ hai cái đệ tử cũng không khả năng liền sẽ khiến cho hắn điểm cuối cùng. Ngày sau nếu là lại có càng mạnh đệ tử gia nhập vào, vậy hắn lại không cố gắng sẽ phải biến thành nhân vật dấu diệu. Nghĩ tới đây, Vương Đẳng cũng là càng thêm ra sức chém giết, không ngừng tôi luyện chính mình kỹ xảo chiến đấu keng. Thu hoạch được rút thượng cơ hội một lần. Đương nhiên, hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, Vương Đẳng cũng là không chút do dự bắt đầu rút thượng. Keng. Chúc mừng chủ nhân, rút đến tam chuyển tu vi đại bổ đan, phục dụng có thể tăng mạnh một cái tiểu cảnh giới tu vi. Không nói hai lời, Vương Đẳng trực tiếp đem đan dược này ăn vào. Trong nháy mắt, một cái hoàn toàn mới lực lượng nổ lên, toàn thân khí thế trở nên càng thêm hùng hậu. Dù là chỉ là một cái tiểu cảnh giới, nhưng lạ bởi vì có hai cố 3000 đạo lựa, chỉ cần toàn lực thi triển, cũng đã đầy đủ phát huy ra vượt qua trước đó chí ít lần thực lực đối mặt với phía trước bỗng nhiên đánh tới hai đầu đạo vương thất giai, Vương Đẳng cũng không sợ chút nào hử. Chết cho ta. Trong chốc lát, trên song trưởng chính là trực tiếp ngưng tụ ra kinh khủng liễm. Một đen một trắng, như là âm dương vô cực bình thường, hóa thành một đạo rõ lốc, hướng phía hai con kia yêu thú quét sạch mà đi. Con chưa chờ hai con kia yêu thú kịp phản ứng, chính là mang theo dệ như trở bàn tay chi lực, đem nó nhanh chóng giảo sát sư đệ, làm rất tốt thôi. Lâm Vũ giết hết một con yêu thú đằng sau quay đầu nhìn thấy Vương Đẳng vậy mà bộc phát ra uy lực như vậy, so với thi đấu thời điểm, cần phải mạnh quá nhiều. Hiện tại một lần nữa, có thể ngăn chặn Vương Đẳng cũng chỉ có đệ nhất phong cái kia ba cái đạo vương cũ giai trở lên cường giả thôi. Bất quá, Lâm Vũ tin tưởng, lại cho một chút thời gian, Vương Đẳng cũng khẳng định có thể tùy tiện đánh bại đệ nhất phong ba vị kia. Dù sao, nàng cùng Vương Đẳng khả đều là đạt được Trẩn Trường Sinh công nhận đệ tử, thiên phú tất nhiên là không cần nhiều lời. Liên tục giết chóc, cũng làm cho Vương Đẳng kiếm sạo chiến đấu, đạt được chất bình thường bay vọt. Hiện tại cùng giai cấp bên trong, hắn đã là tự tin có thể làm đến vô địch, mà vượt cấp khiêu chiến chỉ cần không cao hơn hắn tự thân cảnh giới năm cái tiểu cảnh giới trở lên, cũng có thể tự tin ứng phó. Cho dù là vượt qua năm cái tiểu cảnh giới trở lên, cũng có nắm chắc có thể liều mạng một phen, cùng lắm thì rời đi là khẳng định không có vấn đề. Lâm Vũ liền càng thêm điên cuồng. Tại liên tục chém giết sau 7 ngày, toàn thân trên dưới khí tức đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đạo vương cựu giai khí tức, nghiêm nghiêm đã là phát sinh chuyển biến đạo hoàng. Đại sư tỷ thăng cấp cũng quá nhanh đi. Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức biến hóa, Vương Đẳng thật sự là không thể tin được. Mà Lâm Vũ thì là đối với mình tăng lên, cảm thấy hơi thỏa mãn trên mặt cũng có như vậy vẻ tươi cười rất tốt, bản tọa rốt cục lại cảm thấy khoảng cách khôi phục đỉnh phong, tiến hơn một bước. Sư tôn cho ta bạo vườn này, thật sự là quá lợi hại. Phải biết, tiếp trước ta tu luyện tới đạo hoàng cảnh giới, cũng là chịu không ít khổ đau a. Bốn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ cũng là đối với Trần Trường Sinh càng phát tôn kính đồng thời, ánh mắt cũng nhìn về hướng ngay tại dưới một cây đại thụ hóng mát Trần Trường Sinh. Cảm giác được quang tới ánh mắt, Trần Trường Sinh tự nhiên biết là Lâm Vũ đang nhìn mình. Thế là, lấy xuống trên mặt che đậy lấy một mảnh lá cây lớn, buồn bực ngán ngẩm nói, "Đừng xem, thăng cấp chậm như vậy, vi sư có thể không giúp được ngươi." Cái này Con chậm. Vương Đẳng đối với Trần Trường Sinh lời nói này, cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Nếu như Lâm Vũ tu vi tốc độ tăng lên còn gọi chậm lời nói, vậy hắn tốc độ chẳng phải là ngay cả chậm cái chữ này cũng không xứng dùng sao? Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng Vương Đẳng tiểu tử ngươi, đừng ngốc thất thần đại sư tỷ ngươi đều cảnh giới gì, ngươi còn không mau một chút tăng lên. Cảnh giới của ngươi không cần quá mau, chủ yếu tăng lên kỹ xảo chiến đấu, tại mỗi một cảnh giới đều đạt tới không người có thể địch. Nghe Trần Trường Sinh lời nói này, Vương Đẳng cũng trong nháy mắt minh bạch phương hướng của mình cùng mục tiêu. Biết mình cùng Lâm Vũ con đường cũng không giống nhau thế là không còn soán suất tại nhanh chóng tăng lên cảnh giới, mà là vững chắc đi tốt mỗi một bước. Thế là, Trẩm Trường Sinh nhẹ gật đầu lại, "Sư tôn." Gặp hai cái đệ tử đều hiểu rõ con đường, Trẩm Trường Sinh lại đem diệp tử che lại đầu, tiếp tục thản thơ tiến vào minh tưởng bên trong. Chương 1028. Mối đồ đệ nhắc nhở, chẳng lẽ là cái phế vật? Chương 1028. Mối đồ đệ nhắc nhở, chẳng lẽ là cái phế vật? Cuối cùng, trải qua một tháng chém giết đằng sau, Lâm Vũ cũng là rốt cục đạt đến Trẩm Trường Sinh suy nghĩ kịp cách tuyến, đạo hoàng cửu giai. Mà Vương Đằng cũng là đang không ngừng rút thưởng bên trong thu được rất nhiều hữu ích chỗ đồ tốt ở các loại trợ giúp phía dưới, củng cố thực lực bản thân. Mặc dù Vương Đẳng cảnh giới bây giờ chỉ là nói hoàng nhất giai, nhưng là chỗ bộ pháp khí lực, chỉ sợ đạo đế cũng phải nhượng sợ. Lại thêm, Vương Đẳng có không ít rút thưởng lấy được bảo vật, trên thân thủ đoạn không thể bảo là không nhiều. Chỉ cần đạo thánh không ra, đã có thể đủ một mình đảm đương một phía. Tại hai tên đệ tử cố gắng tăng lên phía dưới, trấn trường sinh tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ đạo đế. Đây cũng là hắn cảnh giới bây giờ thực lực đồng thời, hồng mông lĩnh vực đủ khả năng bộ phát ra trấn áp uy xem, cũng đã có thể có thể xứng vô địch cho dù là chân chính vạn đạo chi tổ tại trước mặt, Trần Trường Sinh cũng không để ý chút nào tốt, có đồ đệ cố gắng thăng cấp, quả nhiên là một kiện đại hiảo sự. Không hổ là 90 điểm tiên tài. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh cũng là cao hứng phi thường đệ tử căn bản, hắn tự nhiên lấy được익 lợi cũng liền càng lớn. Sau đó, Trần Trường Sinh mang theo hai cái đồ đệ trở về Trường Sinh cung. Tại 12 vị phong chủ dạng giải phía dưới, đối với Bắc Cương một đời rất nhiều tình huống, có càng thâm nhập hiểu rõ. Liền không có dừng lại, trực tiếp xuất phát tiến về Thiên Tông chỗ. Nhưng ngay lúc rời đi Trường Sinh cung địa giới không lâu sau đó, hệ thống thanh âm chợt truyền đến keng. Phát hiện 90 điểm đệ tử Xin chủ nhân nhanh chóng tiến về. Đối với bất thình lình nhắc nhở, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thế là, liền đối với Lâm Vũ cùng Vương Đẳng nói ra, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có một vị sư đệ có thể là sư muội. Nghe được lời nói này, Lâm Vũ ngược lại là không có cảm giác gì kinh ngạc, dù sao đã trải qua một lần Vương Đẳng chính là như thế tìm đến. Ngay từ đầu Lâm Vũ cũng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ biết mình sư tôn tìm đồ đệ biện pháp, cũng tự nhiên không còn ngoài ý muốn. Nhìn xem một bên Vương Đẳng nghi ngờ biểu lộ, Lâm Vũ cũng chính là giải thích cho hắn trong đó tình huống. Hiểu rõ một phen sau, Vương Đẳng không khỏi kinh ngạc chúng ta người sư tôn này đến tột cùng là như thế nào Lai Ly a. Vậy mà có thể như vậy tìm đồ đệ. Không để ý đến sau lưng hai tên đệ tử nghị luận, Trần Trường Sinh gia tốc tiến lên. Rất nhanh, chính là tiến vào một cái đặc thù địa giới, nơi này bên ngoài có một tầng kết giới ngăn cách. Tiến vào bên trong đằng sau, chính là rất vui vẻ nhận lấy nơi này không giống bình thường nơi này khí tức thật kỳ quái, vậy mà như thế làm cho người cảm thấy thanh khiết. Hoàn toàn chính xác kỳ quái, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, nơi này quá đặc thù. Lâm Vũ cùng Vương Đẳng cũng không khỏi đến phát ra sợ hãi thán phục. Rất nhanh, chính là tại một fen dài đằng sau, biết được nơi này là như thế nào tồn tại. Nơi này chính là một cái người đọc sách có gia. Cung ngoại giới rất nhiều nơi hoàn toàn khác biệt chính là, nơi này làn lên mối khí lạ pháp tắc địa phương. Tài hoa càng cao người, tự nhiên vị càng cao, tiềm lực càng mạnh, cũng có thể khống chế cao hơn pháp tắc các ngươi nghe nói không? Vương gia đại tiểu thư hôm nay xuất giá, chỉ là đáng tiếc nhà. Trân chương sinh ba người đi tới một cái trong đó thành trì nhỏ, chính căn theo hệ thống nhắc nhở tìm kiếm lấy đệ tử. Sau đó, chính là nghe được một đám người ở trên đường nghị luận ầm ĩ cũng không phải sao. Thật tốt một cái mỹ nhân, lại muốn gả cho một tên phế vật. Nghe nói Vương gia đại tiểu thư tiên phú xuất chúng, thế nhưng lạ vận mệnh này sau này thảm lạc. Được rồi được rồi, dù sao không phải chúng ta có thể quản muốn. Hay hay là cảm giác quá đáng ta. Vương gia đại tiểu thư, đây chính là xuất thân liền thân phụ tài hoa chi cốt, bây giờ 18 tuổi, càng là đi vào tam phẩm cử nhân. Còn không phải cái kia Trần gia thực lực khủng lồ, đây chính là bán thánh gia tộc. Trần gia lại chỉ là một cái đại học sĩ si gia tộc, chỗ nào hơn được đâu? Càng ngày càng nhiều người gia nhập trận này nghị luận bên trong. Nghe được những lời này, Trần Trường Sinh lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút không thể nào, chẳng lẽ đệ tử của ta chính là cái kia Trần gia phế vật? Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh trong lòng cũng là không khỏi liên tưởng đến, bình thường trong tiểu thuyết đều là dạng này. Một tên phế vật muốn cưới sinh đẹp lắm bà, kết quả gặp phải một loại nào đó biến cố, sau đó đạp vào trở thành cường giả con đường. Bất quá, Trần Trường Sinh ngược lại là cũng không ghét bỏ đệ tử của mình hiện tại là cái phế vật. Dù sao, chỉ cần là hệ thống nhận định 90 điểm đệ tử, ngày sau khẳng định có thể lên như diều gặp gió. Về phần tiên phú cái gì, vậy thì càng không cần nói đi, chúng ta đi xem một chút. Trần Trường Sinh nhìn xem Lâm Vũ cùng vương đẳng, chính là mau mau đến xem, đồ đệ của mình đến cùng có phải hay không người trần ra. Sau đó Ba người chính là đi theo đội ngũ đón dâu hậu phượng, tìm hiểu đường tốt tiến hướng thẳng đến vương gia mà đi bốn. Giờ phút này, vương gia trong phủ đệ, một thiếu nữ người mặc áo bào đỏ, ở trong hậu viện ngồi ngay thẳng, nhưng là trên mặt lại không ngừng nhỏ xuống giọt nước mắt, lộ ra rất là bất lực cùng đáng thương. Tiêu nộn trên khuôn mặt, mặc cho ai đều có thể nhìn thấy, giờ phút này hiện đầy bi thương ảm ướt đỏ hốc mắt, càng làm cho người nhìn xem đau lòng. Mà thiếu nữ này không phải người khác, chính là hôm nay vương gia muốn xuất giá chi nữ, vương Tuyết nữ nhi, ngươi chờ có chết ta, vi phụ cũng là không có cái nào. Lúc này, một người trung niên đi qua đi lại, trong mắt cũng nhiều có khôn bỏ. Nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn chính là bây giờ vương gia gia chủ, nhưng lại không thể không đem nữ nhi của mình đưa ra. Dù sao, Trần gia đối với bọn hắn vương gia tới nói, thật sự là quá cường đại. Bán thánh gia tộc, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Nếu là chống cự Trần gia, chỉ sợ toàn bộ vương gia đều muốn bị nhổ tận gốc đến lúc đó, vương gia không còn tồn tại, hết thảy liền không có đường rút lui. Nhưng cùng lúc, hắn lại cực kỳ đáng tiếc chính mình nữ nhi này, trong lòng giận dữ hay, nếu là ta nữ nhi có thể bái nhập viện văn học, nàng ngày tất nhiên có thể thành tựu bản thánh. Hôm nay ta Vương gia nhận tất cả khốn nục, ngày sau nhất định phải từng cái đòi lại. Ngay vào lúc này, một bóng người đến đây khợi bẩm gia chủ, người của Trần gia đã đến. Nghe được tin tức này, gia chủ Vương gia cũng là tu liễm trên mặt thần thái, một mặt ung dung nhìn về hướng nữ nhi, nói ra: "Đi thôi, canh giờ đến." Sau đó, chính là trực tiếp mang theo nữ nhi của mình, đi tới Vương gia bên ngoài cửa chính. Mà lúc này, Vương gia ngoài cửa cũng đã là tụ tập rất nhiều người, đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, rất nhiều cũng đều là đối với Vương gia tài nữ cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, những người vây xem này bọn họ cũng đều không dám nhận lấy Trần gia gặp mặt trà giá loạn. Bản thánh gia tộc, tuy tiện phái ra một chút thủ đoạn, đều có thể để bọn hắn sống không bằng chết, vẫn chưa có người nào dám can đảm ở lúc này tìm đường chết. Mà ngoài cửa đón dâu trong nội ngũ, cầm đầu là một cái nhìn qua có vẻ bệnh người trẻ tuổi, chính là Trần Gia tiểu công tử, Trần Nhất. Cái này Trần Nhất, cũng chính là hôm nay cưới Vương gia tại nữ nhân vật chính nhạc phụ đại nhân. Trần Nhất gặp gia chủ Vương gia xuất hiện, cũng làm tức cung kính hô một tiếng. Sau đó, ánh mắt chính là không gì sánh được cực nóng nhìn về hướng một bên nữ tử haha. Giờ phút này, Trần Nhất nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Chương 1029. Ta không đáp ứng của hôn lễ này. Trước 1029, ta không đáp ứng cuộc hôn lễ này. Ngay tại Trần Nhất đắm chìm tại trong vui sướng, muốn lên trước Nã Vương Tuyết lên tiệu hoa lúc, Khan Van Che lập lại, truyền ra một đạo thanh âm kiên định ta không đáp ứng cuộc hôn lễ này. Vương Tuyết thanh âm cũng lớn, nhưng lại mang theo tài hoa, trong ánh mắt chuyển vào ở đây trông thai của mọi người cái gì. Trần Nhất nghe được câu này, trong ánh mắt sắc mặt trở nên khó coi. Nguyên bản đã mặt không có chút máu trên khuôn mặt, càng là tăng thêm mấy phần tức giận. Phải biết, hắn Trần gia thế nhưng là đem chuyện nào, trên dương mấy ngày, có thể nói là mãn thành đều biết. Hiện nay, còn có ai không biết được, hắn Trần Nhất muốn cưới Vương gia thiên tài nữ tử. Thế nhưng mà, trước mặt nhiều người như vậy, Vương Tuyết vậy mà trực tiếp hối hôn đây đối với hắn chơn nhất, thậm chí toàn bộ Trần gia tới nói, đều chính là một lần sỉ nhục lớn lao. Khẩu khí này, chơn nhất bất luận như thế nào cũng đều nuối không trôi, trong hai con người toát ra một vòng sát cơ. Chúng bên vốn chỉ là đến xem trò vui lắm người, cũng là trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc tình huống như thế nào, Vương gia làm sao tại trong lúc mấu chốt này, ngược lại muốn hủy hoại hôn ước nữa nha? Chẳng lẽ Vương gia thật muốn cùng Trần gia đối nghịch sao? Đây chính là bản thánh gia tộc a. Không thể nào, lời như vậy, Vương gia chẳng phải là muốn gặp Trần gia trả thù. Đây quả thực là tìm đường chết a. Khẳng định là cái kia vương gia nữ nhi chính mình cầm chú ý, đây là muốn hại chết cha mình a. 4. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận không ngừng, có thể nói là dư luận xôn xao. Những âm thanh này, tự nhiên cũng là rất nhanh truyền vào trần nhất cùng hắn Trần gia người đứng phía sau trong hai. Vương gia cũng là không chút nào ngoại lệ, Vương Tuyết phụ thân giờ phút này thần sắc trên mặt có chút biến hóa, tựa hồ đang quyết định một ít chú ý dù sao, Vương Tuyết cũng là hắn duy nhất một đứa con gái, có thể nào không đau lòng. Nếu như Vương Tuyết gả cho chính là nàng thực tình người ưa thích, lại hoặc là Trần gia Trần nhất là cấp độ kia thiên tài công tử, cũng cũng không sao. Nhưng hôm nay, Trần Gia Vị này chính là mọi người đều biết với vật, một trời sinh liền tật bệnh quấn thân, không, có mới tức giận rất dữ rưởi. Một tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt, càng là không gọi được nửa điểm tu lãng, cho dù là khôi phục bình thường, cũng nhiều lắm là coi là không xấu thôi. Người tiểu này, nếu không phải Trần Gia huyết mạch, chỉ sợ nhét vào trên đường cái, căn bản không có người sẽ thêm nhìn một chút. Nhưng này cũng chỉ có thể là rất nhiều người ý nghĩ trong lòng, nhưng không dám nhận lấy Trần Gia mặt nói ra. huống chi, hiện tại Trần nhất sau lưng, còn có Trần Gia đại nhe đi theo mà đến. Vì cái gì? Chính là muốn tránh cho phát sinh một chút phiền toái không cần thiết, để Trần Gia bị mất mặt. Vương gia dù sao ở chỗ này cũng coi là có chút danh tiếng, mặc dù không tính là cường đại, khắc cũng có chút hứa nội tình tồn tại. Nếu là chỉ có Trần Nhất tiến về, xảy ra vấn đề gì bọn hắn cũng căn bản không cách nào kịp thời đối tới. Mặc dù Trần Nhất là Trần gia phế vật, không có tài hoa, nhưng cũng bởi vì trời sinh tật bệnh, đã được Trần gia gia chủ đặc biệt quan tâm. Gia đại nghiệp đại, tự nhiên cũng liền không thiếu hộ tài nguyên đi nuôi sống Trần Nhất loại tồn tại này. Mà lúc này, nghe được Vương Tuyết phản kháng đằng sau, Trần Nhất xoay lưng một tôn đại nọ, trong nháy mắt bộc phát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp đem toàn bộ Vương gia bá phủ, càng làm cho mọi người ở đây tất cả đều sợ hãi không thôi. Một tôn đại nho nếu là nổi giận, vậy đối với bọn hắn ở đây rất nhiều người mà nói, cái kiết đều chính là chí mạng tổn tại. Mà một tôn này lại nho, cũng chính là Trần gia một vị cũng phụng, đặc biệt phụ mệnh đến đây hộ vệ trấn nhất. Giờ phút này, sắc mặt không gì sánh được gâm trầm nhìn chăm chú Vương Tuyết, gầm thét có lấy chồng hay không, không phải ngươi nói tính. Chỉ gặp một cô nương theo lấy sát khí bị áp, hướng phía Vương Tuyết tiếp cận. Mặc dù Vương Tuyết được công nhận thiên tài, nhưng hôm nay chưa trưởng thành, căn bản không có khả năng tiếp nhận như vậy áp bách. Nếu như thật muốn bị cái này một cái áp lực đánh vào người, chỉ sợ sau này cũng muốn hao phí không ít thời gian mới có thể khôi phục lại rời đi trần gia, tiến về nơi đây thời điểm, Trần gia gia chủ cũng đã có phân phó. Nếu như Vương gia không chịu đáp ứng, vậy coi như là đem Vương Tuyết đánh thành phế nhân, cũng muốn đem nó mang về Trần gia. Nhưng đối mặt mạnh như vậy thế bị nhân, Vương Tuyết phụ thân trong nháy mắt đứng dậy. Bộc phát ra một trận uy năng, trực tiếp đem Cố Uy áp này ngăn cản ở bên ngoài đồng thời, thái độ cũng vô cùng cương ngạnh nữ nhi của ta không muốn gả, như vậy thì không gả. Nguyên bản, hắn liền không muốn để cho mình nữ nhi gia nhập Trần gia, nhất là gả cho một tên phế vật. Nhưng là bức bách tại Trần gia áp lực, mới không thể không đáp ứng vụ hôn nhân này. Dù sao Trần gia nếu là thật sự muốn trả thù đứng lên, Vương gia có thể không chịu nổi, thậm chí có khả năng toàn bộ vương gia đều muốn diện môn. Có thể đó cũng là lúc trước có chỗ cố kỵ, bây giờ thấy nữ nhi của mình vậy mà đều như vậy có đang khách. Vương Tuyết phụ thân cũng lập tức tỉnh ngộ lại. Nếu là hắn vương gia vì tồn tại sâu dưới, cam nguyện hy sinh chính mình nữ nhi, như vậy tồn tại lại có ý nghĩa gì? Chẳng liều chết đến cùng, có lẽ còn có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Hán Vương gia mặc dù cũng không phải là bán thánh gia tộc cấp độ kia tồn tại cường đại, nhưng cũng có chút thủ đoạn. Cũng không tin Trần gia có thể tùy tiện đem bọn hắn triệt để chém đoạt. Chỉ cần có thể để Trần gia cũng đánh đổi một số thứ, như vậy thì xem như đáng giá. Như vậy, Bảo toàn Nữ Nhi cho dù Vương gia hủy diện, vậy cũng mãi mãi cũng là người một nhà. Phụ thân. Nhìn đứng ở trước người mình phụ thân, Vương Tuyết trong mắt lưu chuyển nước mắt. Không nghĩ tới tại dạng này thời khắc mấu chốt, phụ thân cuối cùng đứng ở nàng bên này. Nội tâm cảm động, cũng làm cho Vương Tuyết ý chí càng thêm kiên định, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục môn chết. Trần gia đại nho thấy như thế tình hình, cũng là giận tím mặt. Hai nhà ở giữa chính lệnh, đây chính là rõ như ban ngày. Tại tôn này đại nho trong mắt, Vương gia chẳng qua là như là con kiến hôi tồn tại, căn bản không có tư cách phản kháng Trần gia hết thảy quyết định. Hiện tại, cha con hai người Vậy mà dám can đạm sinh ra yến niệm phản kháng, cái này khiến đại nho trong nháy mắt hỏa khí tụ đầu. Hắn dù sao thế nhưng là mang theo Trần gia gia chủ nhiệm vụ tại thân, có thể nào dễ dàng tha thứ việc như thế phát sinh ở trước mắt. Phất tay, một cú uy áp kinh khủng, trực tiếp đem Vương Tuyết phụ thân trấn áp thổ bảo huyên bà. Mãnh liệt khí thế, như làn như sóng to gió lớn, không thể ngăn cản. Cho dù là Vương gia Đông Đạo cao thủ đều xuất hiện, cũng là căn bản không địch lại, bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Vương Tuyết phụ thân cũng càng là tâm hồn chấn động, trong hai con ngươi tràn đầy thơ máu, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống đứng đấy ai, Vương gia đây quả thực là tìm đường chết a. Đúng vậy a, cùng Trần gia đối nghịch, lần này xem ra là không có hy vọng. Trần gia thế nhưng là bán thánh gia tộc, chỉ là Vương gia lại coi là cái gì đâu. Hôm nay, xem ra chính là Vương gia ngày hủy diệt. Đây chẳng qua là Trần gia một vị cũng phụng, đều có thực lực như thế, Vương gia hôm nay sẽ được xóa tên bốn. Ngay tại như vậy nghị luận đằng sau, Trần Nhất diện tức giận lửa nhìn chăm chú Vương Tuyết, chất vấn, "Vương Tuyết, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thần phục có thể là chết." Đối mặt uy hiếp như vậy, Vương Tuyết nhưng không có mảy may e ngại phi. "Ta cho dù chết, cũng sẽ không gả cho ngươi thứ phế vật này." Chương 1030. Chỉ là đại nọ trực tiếp miêu sát. Chương 1030, chỉ là đại nho, trực tiếp miêu sát. Người, đối mặt nhục nhã dạng này, Trần Nhất càng là tức giận không thôi. Mặc dù hắn là Trần gia phế vật điểm này không giả, cho dù hắn đối với Vương Tuyết càng thêm, nhưng bây giờ, Vương Tuyết đã giãy xéo vương gia tôn nghiêm, điểm này hắn Trần Nhất cũng tuyệt đối không thể chịu đựng. Trần gia càng là không thể lại tùy tiện buông tha vương gia. Lúc này hướng phía vị cung phụ kia mệnh lệnh giết cho ta, ta muốn cái này tiện nữ nhân, nhìn tận mắt vương gia vì nàng ngu xuẩn trả giá đắt. Sau một khắc, tên này cung phụ trong nháy mắt chính là thần sắc biến đổi. Toàn thân khí tức lại không chế lập. Hoàn toàn hiện lộ ra đại nô khí thế, trực tiếp để mọi người ở đây tất cả đều cảm thấy áp lực lớn lao, thể nội huyết hải cuộn cuộn. Vương gia đám người, sắc mặt cũng là không gì sánh được nghiêm trọng. Cho dù là Vương Tuyết phụ thân, vương gia mạnh nhất tồn tại, đối mặt bức này khí áp, cũng là không dám khinh thường phụ thân, chúng ta đi nhanh đi. Vương Tuyết còn muốn để vương gia cùng nhau chạy khỏi nơi này. Dù sao, Trần gia bây giờ còn không có có phái ra cường giả chân chính đến, bọn hắn vương gia không phải là không có cơ hội. Nhưng Vương Tuyết phụ thân lại là lắc đầu liên tục không, chúng ta đường ra duy nhất chính là tử chiến đến cùng. Trần gia thế nhưng là bán thánh gia tộc, chúng ta trốn không thoát. Nhìn thấy như vậy tình huống, Vương Tuyết Nội tâm dù sao cũng hơi hối hận, nàng cũng không muốn nhìn thấy người nhà của mình tất cả đều chết ở chỗ này. Nhưng là, nhưng cũng càng thêm chán ghét Trần gia, căm hận Trần gia. Trong nội tâm càng là đối với thực lực của mình thấp, cảm thấy không gì sánh được hận. Giờ phút này, tên kia Trần gia cũng phụng trong đôi mắt câu lên một vòng cười lạnh vô gia, hôm nay chính là ngày rỗ của các ngươi. Ngay lúc này, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong hư không giáng lâm, đương nhiên đó là đến đây tìm kiếm mối đồ đệ Trần Trường Sinh ba người. Nhìn thấy bây giờ tràn diện vậy mà như thế Trần Trường, Trần Trường Sinh ngược lại là cười một tiếng, cũng không hề để ý chỉ là Cái kia đang chuẩn bị động thủ Trần Gia Cung Phụng, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác. Bởi vì, từ Trần Trường Sinh ba người trên thân, hắn cảm nhận được khác biệt khí tức các ngươi là ngoại vực người. Trần Gia Cung Phụng cau mày, khá là khó chịu. Dù sao, hắn đã chuẩn bị muốn xuất thủ hủy diệt Vương gia, nếu không phải ba người bỗng nhiên giáng lâm, hiện tại Vương gia chỉ sợ đã tự thương vô số. Lúc này, mọi người chung quanh cũng đều biết được, Trần Trường Sinh ba người là ngoại vực người. Bởi vì, từ trên người của bọn hắn, căn bản không cảm giác được tài hoa. Mặc dù không biết bọn hắn là đến từ chỗ nào, nhưng chỉ cần không phải mảnh này người vương quốc, vậy liền đều xem như ngoại vực người tới. Mà đối mặt Tuyết Pháp như vậy, Trần Trường Sinh ba người cũng là cũng không thèm để ý bất kể có phải hay không là ngoại vực người, hôm nay tới mục đích đều là giống nhau. Sau đó, Trần Trường Sinh mặc kệ ánh mắt của mọi người, trực tiếp xuất hiện tại Vương Tuyết trước mặt. Quan sát tỉ mỉ một phen, hệ thống quả thật là có phản ứng. Trước mặt Vương Tuyết, mới là hắn một chuyến này muốn thu lại 90 điểm trở lên đồ đệ. Mà cái kia Trần gia phế vật, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một tên phế vật thôi điểm này, cũng là để Trần Trường Sinh thở dài một hơi. Nếu không, nếu thật là nhận lấy như vậy làm cho người khó chịu một tên phế vật làm nô đệ, Trần Trường Sinh cũng ít nhiều có chút chán ghét đối mặt với Vương Tuyết, Trần Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến ngươi cùng bản tọa có sư đồ duyên phận, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta. Trần Trường Sinh những lời này, trong ngáy mắt làm cho mọi người ở đây, nhao nhao cảm thấy chấn kinh. Phải biết, hiện tại Vương gia, thế nhưng là gặp phải Trần gia thảo phạt. Mà Trần Trường Sinh làm như vậy, rất hiển nhiên chính là muốn che chở Vương gia. Ngoại vực người tới, đúng là đối với Vương gia coi trọng như thế, cái này khiến tất cả mọi người không gì sánh được không hiểu tình huống như thế nào. Chẳng lẽ Vương gia đã sớm tư thông ngoại vực? Xem ra, cái này Vương gia cũng không đơn giản a. Cũng không biết, ba người này là thực lực gì, vậy mà như thế Bắc Trần gia mặt mũi bốn. A. Lúc này, Vương Tuyết cũng là một mặt mượng mức. Hoàn toàn không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện Trần Trường Sinh, vậy mà lại nói ra dạng này một phen đến. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Vương Tuyết liền ý thức đến, đây có lẽ là nàng cùng gia tộc một cơ hội. Lập tức, đưa tay chỉ hướng Trần gia cái kia một tôn đại nho, ngươi nếu là giết hắn, ta liền bái nhập học trò của ngươi. Nghe được trả lời như vậy, Trần Trường Sinh cũng là ngoái nhìn nhìn về hướng người kia trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, chỉ là đại nho, cũng liền bất quá là tương đương với ngoại vực đạo hoàng mà thôi. Chuyện nhỏ này, thậm chí không cần để hắn động thủ, trực tiếp cho đại đệ tử Lâm Vũ một ánh mắt. Tiếp thu được tin tức Lâm Vũ, cũng là không chút do dự, nhẹ gật đầu. Sau đó, trực tiếp xuất thủ thứ ba, chỉ gặp một đạo huyết quang hiện lên. Tôn kia đại nho thậm chí không nhìn thấy Lâm Vũ xuất thủ động tác. Nguyên bản cái kia phách lối đầu lâu, cũng đã lăn xuống trên mặt đất. Thân thể càng là ầm vang nga xuống, làm cho mọi người tại đây nhao nhao tản ra, không dám tới gần cái này. Quá kinh khủng, một tôn đại nho vậy mà liền chết như vậy. Thật cương đại thực lực, chẳng lẽ đây chính là vương gia ác chủ phải sao? 4. Trong ngay mắt, mọi người chung quanh nhau nhau sợ hãi thảm độ. Tuy nói đại nho cũng không thể xem như nơi đây cực mạnh tồn tại, nhưng cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Cho dù là bản thánh, cũng không thể dễ dàng như thế đem đại nho miểu sát. Dù sao, những cái kia đại nho trên tay, chí ít còn có một hai cái thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mới rồi phát sinh hết thảy, thật sự là quá nhanh. Còn đến không kịp chớp mắt, liền đã kết thúc. Làm xong đây hết thảy là ngũ, thậm chí tựa như là không có nhúc nhích qua một dạng, trên tay cùng căn bản không có xuất hiện bất kỳ binh khí. Hiện trường lập tức tính đến đáng sợ. Bởi vì bọn họ nội tâm đều cảm nhận được không gì sánh được sợ hãi. Liền ngay cả đại nho đều có thể như vậy miểu sát, nếu là muốn giết chết bọn hắn, càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, không người nào dám lại dễ dàng lên tiếng, sợ chọc tới phiền phức, đưa tới họa sát thân. Mã Trần Trường Sinh thì là nhìn về phía Vương Tuyết, mỉm cười như thế nào, hiện tại ngươi hài lòng sao? Đối mặt tình huống như vậy, Vương Tuyết cũng là có vẻ hơi không biết làm sao. Mặc dù, nàng đích xác là ở trong lòng đem Trần Trường Sinh ba người coi như là cầy cọ cứ mạng. Thế nhưng không nghĩ tới, ba người thực lực vậy mà lại như vậy khủng bố. Vương Tuyết nhìn xem Trần Trường Sinh sau lưng La Vũ, gặp nó cũng là nữ tử chi thân, có thể bộc phát ra thực lực, nhưng vừa xa tưởng tượng điều này cũng làm cho Vương Tuyết nội tức run sợ một hồi. Dù sao, nàng khát vọng cũng là mạnh lên, chỉ có dạng này mới có thể thực sự trở thành vương gia dựa vào, không còn cần e ngại bất luận kẻ nào là ai. Lại dám can đạm giết ta người Trần gia. Ngay tại Vương Tuyết muốn trả lời trong ngáy mắt, trên hư không bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Toàn bộ hư không vang vọng, làm cho vô số tâm hồn người chấn động, không gì sánh được sợ hãi đây là. Trần gia bản thánh. Rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bản thánh tồn tại chính là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Khung bố như thế cường giả, cho dù là thổi một hơi, đều có thể đem bọn hắn giết chết. Bởi vậy, ở đây những người vây xem kia bọn họ, không một không toát ra ánh mắt kính sợ. Chương 1031, Bản Thánh, bất quá là vì sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Chương 1031, Bản Thánh, bất quá là vì sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt. Mà cảm nhận được cố khí tức này, đám người cũng trong nháy mắt minh bạch, chỉ sợ Trần gia Bản Thánh, muốn đích thân giáng lâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động không thôi. Dù sao, ngày bình thường muốn gặp được bán thánh loại tồn tại kia, cơ hội là không thể nào. Bây giờ, nếu là có thể chiêm ngưỡng một hai, đối với bọn hắn tới nói, cũng là cực lớn vinh hạnh. Sau một khắc, một bóng người chính là trực tiếp giáng lâm mà đến. Trên thân nó khí tức nấp nô, thân phụ thử khí, chân đạp thư quyển. Chính là Trần gia ban thánh, càng là Trần gia tộc trưởng đích thân tới. Phu thân. Trần Nhất lập tức khom người cúi đầu. Trần phụ giáng lâm tại Trần Nhất bên cạnh, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Nhìn thấy phụ thân của mình đến đây chỗ dựa, Trần Nhất cũng làm tức đắc ý thế là, rất mong đem tình huống hiện tại từng cái cáo tri, hy vọng Trần phụ có thể cho hắn đòi lại hết thay. Khi hiểu rõ sự tình trải qua sau, chân phụ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi tốt, tốt, tốt một cái vương gia, vậy mà dám can đảm như vậy vũ nhục ta trở ra. Còn có các ngươi những kẻ ngoại bộ người, lại xâm nhập ta tài hoa thế giới, chẳng lẽ không biết ta tài hoa thế giới không chào đón các ngươi sao? Trong lời nói, chân phụ cũng là đem chính mình bán thánh khí tức triển lộ ra. Mỗi chữ mỗi câu đều nương theo lấy đủ để trấn nhiếp vô số người hồi âm. Cảm nhận được cha mình cường đại, cùng chung quanh những người kia e ngại, trấn nhất tương đương phàm mãn. Càng lai nhận định, hôm nay vương gia nhất định phải bị diện môn, mà vương tuyết cuối cùng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Về phân trấn trường sinh ba người, trấn nhất căn bản không có để vào mắt. Hắn thấy, cho dù là ngoại vực người tới, cũng căn bản không thể nào là phụ thân hắn đối thủ. Bản thánh tồn tại, chính là trong vùng này, cường giả chí cao. Chỉ cần phụ thân của hắn xuất thủ, như vậy vấn đề gì, đều sẽ không lại là vấn đề. Cho dù vừa rồi Lâm Vũ nhất kiếm chém giết cái kia một tôn đại nho, cũng tuyệt không có khả năng tiếp tục lên bọt nước gì đến. Mà trấn phụ chính mình cũng đối với chính mình thực lực, có tuyệt đối khẳng định. Vương Tiết phụ thân khi nhìn đến trấn phụ đến một khắc này, nội tâm cũng là tràn đầy kỳ vọng. Bản thánh, ở hắn nơi đó chính là vô địch tồn tại. Toàn bộ vương gia cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Dù là hao hết hết thảy, cũng chỉ sợ là phí công thôi. Vốn chỉ muốn Trần gia ban thánh không thành, như vậy hắn vương gia còn có thể có vốn liếng chống lại một phen. Dù gì, đổi đi mấy cái đại nho, cũng coi như đáng giá. Nhưng bây giờ, Trần gia tộc trưởng tự mình giáng lâm, sự tình nhưng liền không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thời khắc này vương cha nội tâm không gì sánh được nghiêm trọng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vương Tuyết càng là ý thức được, địch nhân trước mắt chưa từng có cường đại, căn bản không phải vương gia có thể chống cự. Nhưng nàng ánh mắt, hay là nhìn về hướng Trần Trưởng Sinh, hy vọng có thể thu hoạch được che chở. Lúc này, Trần Nhất tựa hồ là muốn tiến một bước phá hủy Vương Tuyết tín niệm. Châm chọc khiêu khích nói Vương Tuyết, ngươi sẽ không nghĩ đến đám các ngươi vương gia còn có cơ hội đi. Liên cái này ba cái ngoại vực người tới, cũng căn bản cứu không được vương gia ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn thần phục đi. Nếu để cho ta hài lòng, có lẽ còn có thể lưu phụ thân ngươi một mạng. Nói, Trần Nhất chính là toát ra hèn mọn thần sắc, thần không thể hiện tại liền trực tiếp đem Vương Tuyết ngã nhào xuống đất. Trần phụ giờ phút này cũng là hừ lạnh một tiếng vang ra, hôm nay chính là ngày rỗ của các ngươi, dám can đảm ngỗ nghịch con ta, nên đưa các ngươi lên đường. Nói đi, Trần phụ chính là lập tức tăng lên khí thế của tự thân. Từ khí kia lộ ra càng thêm bằng bạc, dưới chân trong thư quyển cũng càng lạ bay ra vô số tự phù, chói lọi không gì sánh được. Nhưng mà, đối mặt tự tin như vậy tràn đầy trấn phụ, lại làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy khá là khó chịu ngươi nói nhảm nhiều quá. Trần Trường Sinh lánh mâu nhìn chăm chú, một mặt khinh thường cái gì. Tiểu tử này là không phải đang tìm cái chết à? Đây chính là bản thánh a. 4. Giờ khắc này, tất cả người vây xem đều kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Trường Sinh lại còn dám lớn lối như vậy đối mặt đại nho như vậy thì cũng thôi đi, đối mặt bản thánh lại vẫn là không sợ chút nào. Cái này trong mắt bọn họ cũng không cho là Trần Trường Sinh có đủ để đối kháng thực lực, ngược lại là cho là hắn cũng không biết bản thân cường đại cỡ nào. Tại những người vây xem kia xem ra, Trần Trường Sinh làm một cái ngoại vực người tới, căn bản cũng không hiểu rõ bản thân thực lực. Bởi vậy, mới dám như vậy nói năng lố mãng. Dù sao, tại toàn bộ tài hoa thế giới, Đại Nho cùng Bán Thánh mặc dù chỉ là kém một cảnh giới, nhưng là thực lực nhưng lại có cách biệt một trời. Bán Thánh muốn chém giết một tôn Đại Nho, lớn như vậy nho hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là có thủ đoạn đạt thủ, nhưng này cũng nhiều lắm là chỉ có thể lại vùng vây dây chết một hồi, kết quả sau cùng sẽ không thay biến. Bởi vậy cho dù là nhìn thấy Lâm Vũ có thể chém giết đại nho, bọn hắn cũng không cho rằng có thể đối kháng bản thánh loại tồn tại này. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng Vương Tuyết Vi sư liền thay ngươi giết cái này bản thánh, xem như cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Những lời này cũng là để Vương Tuyết tâm thần chấn động. Không nghĩ tới Trần Trường Sinh vậy mà như thế dám nói, đồng thời từ trong ánh mắt của hắn, nhìn không gian nửa điểm trò đùa. Càng là có thể cảm giác được, tựa hồ giết chết một nửa thánh, đối với Trần Trường Sinh tới nói, bất quá là dễ như trở bàn tay một việc. Cái này cũng càng làm cho Vương Tuyết nội tâm kiên định, hôm nay tuyệt đối không khuất phục, phục tại Trần gia đồng thời thầm nghĩ đến nếu là hôm nay hắn thật có thể giết Trần Gia Bản Thánh, ta định bại hắn làm thầy. Sau này hảo hảo ở tại hắn nhận lấy tú hành. Mà lúc này, nghe được Trần Trường Sinh muốn giết mình, Trần Phụ lại là không gì sánh được Miệt thị ha ha ha. Giáng tuyên bố muốn giết bản tọa, nói khoác mà không biết ngượng. Đối với mình tự lực, dưỡng phụ không gì sánh được tự tin, càng là không tin Trần Trường Sinh có bản sự như vậy. Mặc dù cảm giác không thấy Trần Trường Sinh trên người tài hoa, cũng vô pháp đánh giá ra hắn thực lực tiêu chuẩn. Nhưng nhìn xem hắn tuổi còn trẻ như thế bộ dáng, lại thêm cũng không tản mát ra cái gì cường giả khí thế. Cái này đủ để cho Trần Phụ tự tin. Hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản sát ý của hắn. Vương gia, trong mắt hắn, đã không còn tồn tại, hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà bây giờ, hắn muốn xuất thủ trước, giải quyết hết trần trường sinh ba người, dùng cái này làm cho tất cả mọi người biết được, hắn Trần gia mặt mũi cũng không phải tốt như vậy dễ m. Lúc này, Trần phụ đem Bán Thánh khí tức hoàn toàn triển lộ ra. Tử khí dần dần ngưng thực, có càng khủng bố hơn huyết áp. Mọi người ở đây, nhao nhao cảm thấy, cố lực lượng kinh khủng kia, chỉ cảm thấy thống khổ không thôi. Dù sao, liền ngay cả đại nhọ huyết áp, đều đủ để làm bọn hắn cảm thấy khó chịu, huống chi là bán thánh vực này tồn tại càng cường đại hơn. Nhìn xem bởi vì chính mình khí trạng bị trấn áp đáng người, trấn phủ càng là tràn đầy tự tin đến a, không biết sống chết tiểu tử, bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi, như thế nào dễ ta. Đối mặt như vậy tìm đường chết trấn phủ. Trấn chương sinh ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng sau đó, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp vừa xải bước ra. Trong tay càng là xuất hiện một cây trường mâu, mang theo một cỗ hủy diệt thâm phán lực lượng. Tại mọi người chưa thấy rõ trong ngay mắt, tiện tay vượt mức quy định ném một cái. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng, làm cho không gian xung theo đó vỡ tan. Số một khắc, trấn gia tôn này bản thánh, chính là trực tiếp bị lông dài đóng đinh. Chương 1032. Tái hoa hệ thống kích hoạt thành công. Đưa tặng chủ nhân cơ đường bà trăm thủ. Chương 1032. Tái hoa hệ thống kích hoạt thành công. Đưa tặng chủ nhân cơ đường bà trăm thủ. Ở đây tất cả mọi người triệt để chấn kinh cái này sao có thể? Đây chính là Trần gia tộc trưởng, một tôn bán thánh cường giả. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Bốn. Lúc này, Nguyên Bản còn mặt mũi tràn đầy đặc ý, chờ lấy nhìn cha mình đại khai sát giới trần nhất. Cả ngươi đều giống như mất hồn một dạng, triệt để cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn soi bất luận kẻ nào đều càng thêm không thể tin được, phụ thân của mình vậy mà chết tại trước mặt đồng thời. Vẹn vẹn chỉ là như vậy tiện tay một chiêu, liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái kia được xưng là trấn gia đệ nhất cao thủ, bị vô số người e ngại bản thân tồn tại, giờ phút này như là một tờ giấy lộn, bị tùy tiện xé thủng. Giờ khắc này, trấn nhất như cùng một bãi bùn nhão, sủi lơ trên mặt đất, lại không còn trước đó phách lối khí diễm. Trấn Trường Sinh cũng lười để ý tới một tên phế vật, ngược lại nhìn về hướng sau lưng Vương Tuyết Độ Nhi, giao cho ngươi. Vương Tuyết tự nhiên là nghe hiểu ý tứ của những lời này. Trấn gia lớn nhất hậu thuần đã chết, có Trấn Trường Sinh ở chỗ này, không có người có thể uy hiếp được nàng. Sư phụ cho lễ gặp mặt, làm đồ đệ làm sao có thể không có lễ bái sư đâu. Sau một khắc, Vương Tuyết phất tay gọi ra một chi phán quan đoạt mệnh bút, toàn thân tỏa hoa vầng quanh, từng bước một hướng phía Trần Nhất tiến tới gần người giám. Ngươi không có khả năng giết ta, ta Trần gia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không có khả năng giết ta. Nếu không ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Nhất còn tại làm như người nào chết dễ rựa, không ngừng hướng về sau bỏ đi, đã là nước mắt chảy ngang. Mọi người vây xem bên trong, thậm chí có người phát hiện, hắn liền ngay cả quần đều bị rướt. Vương Tuyết cũng không có lãng phí thời gian nữa, trong nháy mắt ngăn tại Trần Nhất trước mặt. Một chút phong hậu Đỏ tươi mực nước vậy vào trên mặt đất. Giờ khắc này, Vương Tuyết rốt cục tìm về thân là tài nữ ngạo khí. Bái kiến sư tôn. Rốt cục mở mày mở mặt Vương Tuyết, lập tức bái lại đến Trần Trường Sinh trước mặt Ken. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch cho điểm 94 điểm đệ tử Vương Tuyết, thu hoạch được ban thưởng tài hoa hệ thống. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Trần Trường Sinh minh bạch, hệ thống này chính là chuyên môn cho Vương Tuyết chuẩn bị. Thế là, trực tiếp đem Vương Tuyết gọi vào trước mặt, tiện tay tại chỗ mi tầm một chút lúc này vi sư đưa cho ngươi lễ bái sư, sau này hảo hảo tu luyện. Cảm nhận được trong đầu có một loại nào đó tin tức không ngừng đưa vào, Vương Tuyết cũng làm một trận kinh ngạc Ken. Tài hoa hệ thống kích hoạt thành công. Đưa tặng chủ nhân thơ đường bà trăm thủ. Mỗi hiểu thấu đáo trong đó một bài thơ, có thể đạt được 100 điểm tài hoa, tài hoa có thể dùng tại tăng lên cảnh giới, hồi nối bảo vận. Theo hệ thống thanh âm tại trong đầu truyền lại, cũng là lập tức để Vương Tuyết cảm thấy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe nói qua, còn có người có thể có thủ đoạn như vậy đồng thời, cũng bắt đầu đối với thơ đường bà trăm thủ sinh ra hứng thú nồng hậu. Tuy ý một cái ý niệm trong đầu, chính là tu được trong đó một bài thơ hiệp khách hành. Hảo hữu ý cảnh ti danh. Lúc này, căn cứ lấy được tin tức Vương Tuyết cũng là có chút kìm lòng không được nói ra Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Song chuyện phủ láo đi, thoát kiếm đầu gối trước hành. Mỗi chữ mỗi câu, lập tức đem câu thơ bên trong hảo vân chí khí, phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghe được bài thơ này lắm người, nhao nhao sợ hai tháng phục, càng là phảng phất đưa thân vào cái kia làm lòng người thần khuếch động trong chiến trường. Giờ phút này, Vương Tuyết dáng người không ngừng lưu động, dưới chân ẩn ẩn xuất hiện thư quyền vần quanh, màu vàng tại hoa, chính như như thủy triều khuyết tán thơ hay. Thơ hay a, thật là khéo, không hổ là tài nữ. Nàng này Ngày sau tất thành đại khí, chí ít cũng là bản thánh. Không, bản thánh chỉ là nàng điểm xuất phát, tuyệt sẽ không là điểm cuối cùng. Sau một khắc, vượng tuyết trên người huyền quang còn tại không ngừng gia tăng, liền ngay cả tự thân khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này, vượng tuyết chậm rãi mở mắt ra, hướng phía phía trước bước ra một bước. Phản phất là vượt qua một đạo thuế biến cửa lớn, đúng là trong một chớp mắt toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt đại nha. Vậy mà một bước đại nha. Đại nha cái giới, chính là tương đương với ngoại vực đạo hoàng cái giới. Vượng tuyết có thể một bước bước vào đến tầng này cũng là để Trần Trường Sinh cảm thấy vừa lòng phi thường không hổ là cho điểm 94 đệ tử, bị Lâm Vũ cũng không kém bao nhiêu a. Lúc này, mọi người vây xem đã triệt để bị trước mắt cái này một mộ làm chấn kinh. Ma Vương Tuyết khí tức trên thân cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lập tức đi tới Trần Trường Sinh trước mặt. Một mặt nghiêm túc không người bái nói đa tạ sư tôn ban thưởng thơ. Cái gì? Đại tài như thế, đúng là người này bắt tạm. Không bố như vậy, trên thân không có tại hoa hiển lộ, chẳng lẽ người này đã thành tư thánh? Bốn. Tại Vương Tuyết tối đầu sau, Trần Trường Sinh tại mọi người xem ra, thình lình biến thành một tôn tư thánh cấp bậc tồn tại đối với cái này. Trần Trường Sinh cũng chưa tận lực giải thích, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một trận dị động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây đen dày đặc, một đôi lớn như vậy đôi mắt nhìn xuống phía dưới đó là là thánh nhân lực lượng. Đột nhiên, một trận cuồng phong phá động, trên hư không truyền đến tiếng vang tốt một cái vương gia. Dám giết ta người trần gia, hôm nay nhất định phải để cho ngươi vương gia hủy diện. Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, trên hư không chính là xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách. Từ đó, có một bóng người trực tiếp bước ra, thân mang áo trắng phiêu nhiên, rất có tiên phong đạo cốt tư thái. Nhưng trên trán, tràn đầy sát ý mà cho ai đều có thể nhìn ra được, người này dưới mắt không gì sánh được phẫn nộ. Trong đám người, đương nhiên có người nhận ra thân phận của người đến, lúc này hô to là Trần gia bế quan trăm năm lão tổ. Trần gia lão tổ vậy mà thành thánh? Không phải bán thánh gia tộc, mà là thánh nhân gia tộc. Thánh nhân tồn tại, quả nhiên là khủng bố như vậy. 4. Mọi người ở đây, triệt để hoàn hồn. Bán thánh thực lực đã đủ để miểu sát mọi người tại đây, mà bây giờ thánh nhân giáng lâm, càng làm cho đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói Trần gia tộc trưởng chết cùng bọn hắn không có liên quan, nhưng nhìn thấy Trần gia bị mất mặt, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó có thể sống rời đi. Lúc này, lão giả áo trắng trực tiếp giáng lâm, chân đạp vạn dặm quyển trụ, toàn thân trong tử khí nương theo lấy đạo đạo tơ vàng tham kiến thánh nhân. Mọi người chung quanh nao nao quỳ xuống lạy, không dám có nửa điểm bất kính. Vương gia đám người cũng đang muốn quỳ xuống. Vương Tuyết lúc này quát, "Ta vương gia, từ trước đến nay không quỳ kệ ti tiện, làm cản." Trần gia lão tổ gầm thét một tiếng, trong nháy mắt lôi đỉnh chớp động. Uy áp kinh khủng trực tiếp giáng lâm tại toàn bộ vương gia trên không. Vương gia đám người cho dù là không muốn quỳ, giờ phút này cũng rất khó chống đỡ, từng cái mặt lộ đăm chất. Không ít người thậm chí trực tiếp bị cố uy áp này đánh liệt, cho dù vương Tuyết phụ thân cũng thống khổ không thôi. Mà Trần Gia lão tổ thì là một mặt đắc ý nhìn về phía Vương Tuyết đây chính là đắc tội ta Trần Gia hạ chẳng. Nói đi, vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong mắt sát cơ lộ ra là ngươi giết ta Vương gia tộc trưởng, ngươi đáng chết. Lúc này, mắt thấy người này vậy mà như thế trong mức, Trần Trường Sinh cũng có chút không kiên nhẫn được nữa thật sự là rống dài. Chương 1033. Người một nhàn lên chỉnh chỉnh tề tề. Chương 1033. Người một nhàn lên chỉnh chỉnh tề tề. Cái gì? Trần Gia lão tổ vạn không nghĩ tới, Trần Trường Sinh lại còn dám lớn lối như vậy. Lúc này đem uy thế tăng lên tới đỉnh điểm, hai mắt trợn tròn. Nếu là ánh mắt đủ để giết người, Trần Trường Sinh chỉ sợ đã tan xương nát thịt sư tôn. Vương Tuyết trên mặt có thần sắc lo lắng, mặc dù biết được Trần Trường Sinh có thể miểu sát bản thánh, tất nhiên cũng là có siêu việt bản thánh thực lực, nhưng dù sao đối phương là một lão quái vật, không chừng có thứ gì thủ đoạn đồ nhi đừng đợi, vi sư cái này để lão đầu này cho ngươi quỳ xuống giật đầu. Quỳ xuống cho ta, bốn. Đông. Một cái càng thêm khủng lối áp, như là giống như tinh thần đè xuống. Trần gia lão tổ thậm chí không kịp làm ra phản ứng, toàn bộ thân hình chính là cấp tốc rơi xuống. Hung hăng chép miệng trên mặt đất, tạo thành một cái không lớn không nhỏ cái hố. Cả người trật vật không chịu nổi năm sắp. Thấy cảnh này đám người, triệt để sợ ngây người làm sao có thể. Đây chính là thánh nhân a. Chẳng lẽ, ngay cả thánh nhân cũng không phải đối thủ của hắn sao? Một màn này hàng thật giả thật xuất hiện ở trước mắt, lại làm cho đám người cảm thấy không gì sánh được không chân thật. Cho dù là Vô Tuyết, giờ phút này cũng kinh ngạc đến bịt miệng lại, suýt nữa nghẹn ngào gọi đây hết thảy phát sinh thật sự là quá mức huyềnuyễn, cho dù tận mắt nhìn thấy, cũng làm cho người khó có thể tin. Thánh nhân cường đại giường nào, đây chính là đủ để nghiền ép bản thánh, chính là cái này tài hoa trong thế giới cực kỳ đỉnh tiêm tồn tại có thể thành tựu thánh nhân càng là không hề nghi ngờ mới to lớn khí giả, tập một thân tài hoa, áp đảo đáng người phía trên, cho dù là một cái ý niệm trong đầu, đều đủ để làm cho bán thánh cường giả thần phục. Chỉ có như vậy tồn tại cương đại, lại vậy mà bù không được Trần Trưởng Sinh một tiếng mệnh lệnh. Giờ phút này, Trần Trưởng Sinh triển khai Hồng Ngông lĩnh vực, cường thế đem Trần gia lão tổ trấn áp. Uy áp kinh khủng từ từng cái phương vị đem Trần gia lão tổ toàn diện bao phủ, như là phán quyết tử hình. Không có khả năng, chỉ là ngoại vực người tới. Ngươi tại sao có thể có thực lực như thế? Trần gia lão tổ cuồng loạn giận dữ, muốn tránh thoát dưới mắt chói buộc, nhưng càng giãy giụa Xuống cổ trên người liền sẽ không ngừng gia tăng. Nương theo lấy từng tiếng xương cốt đứt từng khúc, nội tạng đụng phải khủng bố đè ép tiếng vang truyền ra. Trần gia lão tổ cũng là rốt cục trung thực số dưới, nhưng hắn hay là không muốn tiếp nhận kết quả như vậy, không muốn bị dễ dàng như thế đánh bại. Huống chi, hay là ngay trước mặt mọi người, chỉ để trở thành một cái kẻ thất bại. Hắn thánh nhân uy nghiêm, trong nháy mắt này có thể nói là tan thành mây khói còn không thành thật. Trần Trường Sinh chậm rãi đi lên trước, đầy mắt đạm mạc. Từ đầu đến cuối, đều không có lọt vào mắt xanh trước lão đầu này người, người muốn làm gì? Đối mặt với Trần Trường Sinh từng bước tới gần, Trần gia lão tổ trong mắt tràn đầy sợ hãi không ngừng ngạo nghễ thân thể, muốn thoát đi. Nhưng hắn trên thân, một chút tài hoa đều không có, đã hoàn toàn bị trấn áp không còn. Như là một phàm nhân trần da lão tổ, tại chân trường sinh trước mặt, thậm chí ngay cả một con jun dế cũng không bằng động. Một cái vô tình đại bước đầu, hung hăng lấp tại Trần Da lão tổ trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, Trần Da lão tổ cái kia nguyên bản còn có chút tiên phong đạo cốt dung mạo, trực tiếp sưng thành đầu heo. Thống khổ tiếng kêu gào, cũng từ Trần Da lão tổ trong miệng phát ra. Chớ mắt nhìn một màn này phát sinh, mọi người vây xem cũng vẫn là không thể tin được. Cái kia nguyên bản bị cho là có thể đổi vô địch một phương thánh nhân tồn tại, bây giờ lại là như vậy chật vật đây là thánh nhân sao? Đây quả thực là heo chó cũng không bằng. Đủng, đủng, đủng. Lại là mấy cái đại bước đầu liên tiếp đưa lên. Trần gia lão tổ Triệt để không có tính tỉnh, liền ngay cả răng đều mất rồi một nửa. Cả người bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi, không có chút nào nhân nhượng. Mắt thấy đại giáo huấn không sai biệt lắm, Trần Trường Sinh trở lại nhìn thoáng qua Lâm Vũ. Lúc này, Lâm Vũ trong mắt lập tức nợ rộ qua mang, biết được đây là sư tôn cho nàng cơ hội. Phải biết, bất kể nói thế nào, cái này đều là một tôn thánh nhân. Đem nó chém giết tất nhiên có thể thu hoạch được không ít tu vi điểm. Thế là, Lâm Vũ lách mình đi vào Trần Gia lão tổ trước mặt, lộ ra một mặt hưng phấn dáng tươi cười hắc hắc, tu vi của ta điểm tới. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô quát dừng tay. Tùy theo một trận khí thế kinh khủng hóa thành chạy rồng gào thét mà qua. Chỉ tiếc, tại Trần Trường Sinh hùng nông trong lĩnh vực, lực lượng bực này bất quá là đá chìm đáy biển cái gì. Khi thay chính mình một kích vậy mà không hề có tác dụng, liền hóa thành hư vô, người này cũng chấn động vô cùng. Nhưng vẫn là hàng Lâm trước mặt, chắp hai tay sau lưng, một mặt ngạo nghệ cô khí tức này, như vậy dung mạo, chẳng lẽ là Trần Gia tiết độ? Trần gia tiên tổ lại còn tại thế? Không thể nào. Cái này cần là đã sống bao nhiêu năm tháng, đến cảnh giới cỡ nào? Truyền luôn, chỉ có thánh nhân phía trên, chí ít nửa bước thánh tổ mới có thể dung nhan tùy ý cải biến. Bốn. Mọi người xung quanh đối với người tới cảm thấy rất là kinh ngạc. Trần gia lão tổ cảm nhận được người tới khí tức, mặc dù đã thấy không rõ đồ vật, nhưng cũng là không ngừng lễ bái tiên tổ, cứu ta với, tiên tổ cứu ta. Thời khắc này Trần gia lão tổ đã sớm không có lúc trước uy nghiêm, chỉ là một cái vô dụng cầu cứu máy móc. Mà Trần gia tiên tổ gặp nó tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chính là đi vào trận trường sinh trước mặt. Cung kính tối đầu, khẩn cầu, vị tiền bối này, ta Trần Gia phố đồng này, nhưng bây giờ đã trả giá đắt, nể tình ta, không bằng. Người này lời còn chưa dứt, chính là trực tiếp cảm nhận được một cơ áp lực kinh khủng giáng lâm ở trên người. Trần Trường Sinh không nói nhảm, đầy mắt lạnh nhạt mặt mũi của ngươi, không đáng tiền. Vênh ba. Trong đáy mắt, Trần Gia tiên tổ đồng dạng bị trấn áp thô bạo, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn xem Trần Gia từng cái từ bán thánh đến thánh nhân, lại đến nửa bước thánh tổ tất cả đều đi ra. Cũng là để Trần Trường Sinh rất muốn nhìn một chút, có còn hay không trở ra cái gì cảnh giới cao hơn hậu trưởng. Nhưng chờ đợi sau một lát, nhưng như cũng không thấy tâm lời, mang ý nghĩa đây chính là Trần gia sau cùng ắt chủ bài Lâm Vũ. Là, sư tôn. Giờ phút này, Lâm Vũ đã là cao hứng không thôi đưa tay chính là một trượng, trực tiếp đem cái kia Trần gia lão tổ đập thành thịt nát thực lực thật là khủng khiếp. Mọi người chung quanh giật mình tê lên, thậm chí không dám nhìn tới keng. Chúc mừng chủ nhân giết chết tại hoa thế giới một tôn thánh nhân, thu hoạch được 1000 tu vi điểm. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lâm Vũ trên khuôn mặt càng lạ bảy biện ra buông thả cười to, không có chút nào thu liễm ha ha. Cái này nhưng so sánh giết một cái đạo hoàng yêu thú, kiếm lời nhiều lắm. Ngay sau đó lại tới tôn kia Trần gia tiên tổ trước mặt tụng ngữ nói tốt, người một nhàn lên chỉnh chỉnh tề tề. Phanh, lại làm một trường rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt keng. Chúc mừng chủ nhân giết chết tại hoa thế giới một tôn nửa bước thánh tổ, thu hoạch được 1500 tu vi điểm. Thoải mái a. Lâm Vũ suýt nữa ngay trước mặt mọi người hét to lên. Con mắt đã cởi đến híp lại thành một đường nhỏ. Vương Tuyết nhìn xem như vậy cuồng thái Lâm Vũ, có chút không biết làm sao. Cũng chỉ có Vương đằng nhìn xem chính mình đại sư tỷ như vậy, đã thành thói quen. Chương 1034. Giờ đi tại hoa thế giới. Chương 1034 rời đi tại hoa thế giới, xung quanh những người kia, cứ như vậy nhìn xem đây hết thảy phát sinh, cả người đã hoàn toàn chết lặng. Tại hôm nay trước đó, đừng nói là thánh nhân, liền xem như nửa bước thánh nhân cũng cực kỳ khó mà nhìn thấy. Nhưng bây giờ, từ nửa bước thánh nhân đến nửa bước thánh tổ, tất cả đều chết tại Trần Trường Sinh ba người trên tay đây hết thảy trùng kích liền như là lũ ống biển động bình thường, khiến cho mọi người đều không thể lấy lại tinh thần. Giờ phút này, tại Vương Tuyết trong lòng, Trần Trường Sinh hình tượng đã trở nên không gì sánh được vĩ ngạn. Nàng không dám tưởng tượng, Trần Trường Sinh đến tuột cùng là như thế nào tồn tại, thậm chí ngay cả nửa bước thánh tổ cũng đều có thể như là nghiền chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng Vương Tuyết đã triệt để làm ra lựa chọn, bất luận phát sinh cái gì, đều muốn đi theo tại Trần Trường Sinh bên cạnh. Hết thảy hết thảy đều kết thúc. Vương Tuyết cũng là cùng người nhà tạm biệt. Vương Tuyết phụ thân nhìn xem Trần Trường Sinh, cung kính cúi đầu tiền bối, sau này Tuyết Nhi liền giao cho ngài, còn xin nhiều hơn dạy bảo. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, đồ lệ của mình đương nhiên sẽ không để nó rơi vào người sau. Hùng chi, Vương Tuyết thiên phú thế nhưng là chỉ so với Lâm Vũ kém một điểm, thỏa thỏa đại thiên tài. Lại thêm có tài hoa hệ thống tại, tin tưởng rất nhanh Vương Tuyết thực lực liền sẽ lại một lần nữa có chất bình thường bay vọt. Thu đồ đệ nhiệm vụ hoàn tất, nên tiếp tục hướng phía Thiên Tông xuất phát. Sư đồ tổ ba người cũng gia tăng đến bốn người. Nhìn xem chính mình tọa hạ đội hình càng phát ra cường đại, Trần Trường Sinh nội tâm cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Ba cái đồ đệ bên trong, một cái dựa vào giết chóc không ngừng thăng cấp, gọn gàng mà linh hoạt. Một cái dựa vào giúp thượng vận khí tăng lên chính mình, tiềm lực vô hạn. Còn có một cái chỉ cần có thơ liền có thể mạnh lên, khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Ba người này, tùy ý tại tóc của mình dương trên con đường, tương lai đều có thể có không tầm thường thành tựu. Hiện tại, bọn hắn đều tại Trần Trường Sinh danh nghĩa, tăng lên càng là như ngồi chung giống như hòa thiển tắp lên cao. Trên đường đi, Vương Tuyết cũng là biết được, chính mình chính là trưởng sinh cung đệ tử, mà Trần Trường Sinh thì là trưởng sinh cung trưởng môn. Khi hiểu được mục đích của chuyến này là vì tông môn khai hóa thanh danh, Vương Tuyết cũng là càng thêm cố gắng, muốn nhanh chóng đem thơ đường 300 thủ toàn bộ hiểu thấu đáo. Cùng Mai Tiên tông thi đấu phía trên, vị trưởng sinh cung thắng được càng nhiều. Rất nhanh, căn cứ Bạch Trần cái này vạn đạo chi tổ chỉ điểm, Trần Trường Sinh ngột nhóm lựa chọn một đầu tràn đầy yêu thú hình hành con đường. Lâm Vũ không có chút nào ngừng, một đường vượt mọi chông gai, không ngừng chém giết yêu thú. Mới đầu yêu thú vây công, căn bản không phải Lâm Vũ đối thủ. Một trưởng chi uy, liền đủ để diễn sát mười mấy con đạo vương cự giai cấp bậc yêu thú. Theo giết chóc không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ bốn người đi qua con đường này, cũng hấp dẫn càng nhiều yêu thú vây quanh. Nhưng mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Lâm Vũ. Bởi vì trên người nàng nhiễm mùi máu tươi, cùng đánh giết yêu thú đằng sau, lưu lại oán khí đã sớm lấn át tất cả. Tại toàn bộ yêu thú bộ tộc bên trong, đã sớm đem Lâm Vũ đại danh truyền ra. Chỉ cần là có thể đem Lâm Vũ chém giết, liền có thể tại yêu thú bộ tộc bên trong thu hoạch được địa vị vô cùng quan trọng, có có thể được cực cao ban thưởng. Thế là, càng ngày càng nhiều yêu thú mạnh mẽ, chạy theo như vị không chỉ là người sẽ có tham lam suy nghĩ, những yếu tố này càng là như vậy. Vì địa vị, vì lợi ích, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Lâm Vũ Diệt sát, giống. Ở phía trước, đột nhiên xuất hiện một tôn hình thể cực đại không gì sánh được tham lang. Trong hai con ngươi màu đỏ tươi, biểu thị nó đó là máu tính cách, trên mặt một đạo vết sẹo, càng tăng thêm mấy phần chơi liều lại là có thể so với đạo thánh cực diệt chi lang. Bạch Chân bỗng nhiên hiện lộ thân ảnh, đối với đám người giải thích một phen. Cực diệt chi lang, chính là một loại ưa thích một mình đi săn yêu thú, thực lực đa số đạo vương phía dưới. Thủ đoạn tương đương hung tàn, nhưng cực ít có thể nhìn thấy có cảnh giới cỡ này tồn tại. Cái này đủ để chứng minh, trước mắt cái này một cái cực diệt chi lang, trải qua chiến đấu không gì sánh được phong phú, thậm chí muốn so mặt các một chút đạo thánh cấp bậc yêu thú, càng khủng bố hơn. Từ trên người nó phát ra khí tức, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Dưới mắt, cái này một cái cực diệt chi lang đã để mắt tới Lâm Vũ, hơi thở run run. Tựa hồ là đang hướng Lâm Vũ tuyên chiến sư tử, gia hỏa này khó đối phó. Vương Đằng hơi nhíu mày, đã có thể cảm nhận được yêu thú này mang tới cảm giác áp bách. Vương Tuyết cũng là mặt lộ nhưng lại chi sắc sư tử, ta đến giúp ngươi đi. Nhưng lúc này, Lâm Vũ lại mặt mỉm cười, trên mặt viết đầy hưng phấn hừ hừ. Không cần, ta tơi giết nó. Nói đi, Lâm Vũ đằng không mà lên, hướng phía cái kia cực diệt chi lang tới gần ở trung quanh, có mấy trăm con yêu thú tụ tập mà đến, đang muốn cùng nhau tiến lên nga bà. Theo cực diệt chi lang ngựa đầu vừa kêu, mấy trăm con yêu thú chính là thành thành thật thật ngốc tại chỗ. Thậm chí là trực tiếp làm thành một cái chiến trường, trở thành người quan chiến thú vị, đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì tới đi. Lâm Vũ trên hai tay ngưng tụ sức mạnh, từng đợt ba động phát ra. Cực diệt chi lang cái kia đen tuyền trên lông tóc, cũng nổi lên mấy phần lôi điện từ từ rung động. Thấy cảnh này, vương đằng trong đầu bạch trần lại lần nữa hiện hiện, đầy mắt không thể tin không đối. Đây không phải một cái phổ thông đạo thánh cấp bậc cực diệt chi lang, đây là một cái cực diệt chi lang chi vương người thừa kế, có được vương tộc huyết mạch. Nghe được Bạch Trần nói như vậy, Trần Trường Sinh cũng là có chút hiếu kỳ. Bạch Trần lập tức cấp ra giải thích dưới tình huống bình thường, cực diệt chi lang muốn tăng lên tới đạo thánh cảnh giới là rất khó khăn. Trừ muốn huyết mạch cường đại bên ngoài, còn muốn kinh lịch vô số lần chiến đấu, ở trong đó liền có đại lượng cực diệt chi lang chết đi, mà chỉ có vương tộc huyết mạch cực diệt chi lang, trên thân mới mang theo lôi đỉnh chi lực. Nghe được lời nói này, đối với trận chiến này, Trần Trường Sinh cũng càng cảm, cảm thấy thú vị. Dọc theo con đường này, đều là nhìn xem Lâm Vũ chém dưa thái rau giống như đồ sắt những yêu thú kia. Mặc dù có thể tăng cao tu vi, nhưng là đối với tự thân lực luyện ngược lại là ít đi rất nhiều. Cho dù Lâm Vũ là đạo tổ chuyển thế, nhưng cái thân thể dù sao không phải đạo tổ thân thể. Nếu là thiếu khuyết chân chính ma luyện, nếu là gặp được đồng dạng thiên tài tồn tại, nhưng là muốn thua thiệt. Hiện tại cái này một con sói vương huyết mạch cực diện chi lang xuất hiện, tại, đúng lúc là một cái cơ hội cực tốt tiến bộ, nơi này chỉ sợ có chút nguy hiểm, tỷ như hay là sớm đi rút lui đi." Bạch Chân một mặt lo lắng nói ra. Chân Trương Sinh không hiểu, hỏi: "Vì sao?" chính là chỉ là đạo thành yêu thú sao? Bạch Chân lắc đầu, không, ta hoài nghi con sói kia vương cũng tại phụ cận, đây chính là đạo tổ cấp bậc yêu thú. Đạo tổ? Nghe được hai chữ này, Vương Đẳng cùng Vương Tuyết trên mặt không khỏi kinh ngạc. Tồn tại bậc này, hai người thế nhưng là chưa bao giờ thật thật được chứng kiến. Mặc dù Trần Trường Sinh thủ đoạn 10 phần cùng bố, nhưng hai người cũng biết Trần Trường Sinh cảnh giới bây giờ, chỉ là nói hoang, thậm chí không nhập đạo đế. Cùng đạo tổ cảnh giới so ra, đây chính là kém cách xa vạn dặm. Nhưng đối với cái này, Trần Trường Sinh lơ đến chỉ là đạo tổ, tới rồi nói sau. Chương 1035. Thiên Phách Lưu Vấn Trạm Chương 1035, Thiên phách lưu vân trạm. Nghe được Trần Trường Sinh đối với đạo tổ không thèm để ý chút nào, mấy người cũng chỉ có thể tiếp nhận tự tin của hắn. Dù sao, hiện tại trong đoàn người, Trần Trường Sinh định đoạt. Coi như các đệ tử có ý nghĩ gì, cũng phải trước tuân theo Trần Trường Sinh mệnh lệnh làm việc. Huống chi, tại thấy được Trần Trường Sinh thủ đoạn đằng sau, cho dù đối với có thể áp chế đạo tổ chuyện này còn có điều hoài nghi, nhưng cũng không phải cho là không có chút nào phần thắng. Cho dù là chưa gặp qua địch thủ như này, có Trần Trường Sinh sư tôn như vậy tại, trong lòng cũng không có như vậy e ngại. Giờ phút này, đối mặt với cực diệt chi lang Lâm Vũ cũng không có khinh thường, phất tay gọi ra anh hùng trưởng kiếm đại sư tỷ dùng kiếm, xem ra lần này muốn động thật. Vương Đẳng thấy cảnh này, cũng là càng chuyên chú đứng lên, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Dù sao, Lâm Vũ thế nhưng là trong bọn họ, thực lực mạnh nhất một cái, kinh nghiệm chiến đấu càng là không gì sánh được phong phú. Có thể thông qua Lâm Vũ chiến đấu, thu hoạch được mười phần hữu hiệu kinh nghiệm, dùng cái này tăng cường tự thân. Lúc này, dục diệt chi lang trong ánh mắt hung quang lóe lên, trực tiếp thả người bay nào. Kinh cùng lợi chảo ở trong không khí vạch ra ba đạo khí nhận, hướng phía Lâm Vũ đánh tới đối mặt hùng manh thế công, Lâm Vũ huy kiếm chém tới. Một đạo hoàng quang cùng vết cào kia va chạm, lập tức bộc phát ra một trận năng lượng kinh khủng ánh ba. Tiếng vang ầm ầm, thậm chí chấn động trung quanh mấy trăm dặm, vô số yêu thú nhao nhao chu lên. Gia nhập vây xem yêu thú đội ngũ đã trở nên càng phát khổng lồ, toàn bộ chiến trường đều bị vây đến chặt như nêm cối. Bọn chúng không thể nghi ngờ đều đã biết được, Lâm Vũ chính là gần đây đồ sát yêu thú kẻ cầm đầu. Mà tới chiến đấu, chính là cực diệt chi lang bên trong có lang vương huyết mạch tồn tại. Tồn tại bậc này, cũng làm cho đám yêu thú nhao nhao kinh hỉ, muốn tận mắt chứng kiến nó đem Lâm Vũ đánh giết. Bỗng nhiên, cực diệt chi lang thân ảnh bắt đầu ở Lâm Vũ trung quanh nhanh chóng chạy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân ảnh cũng là cơ hồ khó mà bắt được, chỉ có thể cảm nhận được một trận gió lốc ngay tại tùy ý phá động. Sau một khắc, Lâm Vũ liền bị cực diệt chi lang lấy gió lốc chi uy đang ở trong đó. Đương nhiên, từ nhìn không thấy ngoại giới trong gió lốc, đúng là xuất hiện mấy chục đạo đạo chảo nhận, từ khác nhau phương vị hướng phía nàng tiến công bắt đầu sao. Coi là dạng này liền có thể năm ta, quá coi chúng ta. Thiên phách mây trôi chém. Bất quá sát na, lại có mấy trăm đạo kiếm quang lập lòe, trực tiếp tiêu diệt tất cả uy hiếp, càng là trong nháy mắt chui vào gió lốc kia bên trong. Nếu là giờ phút này có người có thể ở phía trên nhìn xuống dưới, nhất định có thể phát hiện Lâm Vũ một chiêu này đúng là lấy cực nhanh tốc độ, chém ra một cái hướng ra ngoài triển khai kiếm trận hắc. Chờ đợi một lát, Lâm Vũ chính là nghe được làm nàng hài lòng thanh âm. Hiển nhiên, cái kiêu cực diệt chi lang đang nhảy tránh ở giữa, chí ít chúng một kiếm đạo hoàng cửu giai kiếm khí, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể chịu đựng lấy. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ để kiếm hướng phía ngay phía trước giết ra. Toàn thân lực lượng không ngừng tụ, quanh thân khí tức cũng phảng phất ngừng kết bình thường, biến thành mắt trần có thể thấy thiêu đốt liệt diễm, bám vào tại thân. Sau một khắc, Lâm Vũ trong con mắt lại tách ra một đóa hoa sen màu máu. Theo lực lượng tích súc, tia hỏa hùng liệt diễm rốt cục ngưng tụ tại cầm kiếm trên tay, cuối cùng ôm tròn lấy thanh này anh hùng trường kiếm. Bên ngoài chiến trường, cảm nhận được cố khí tức này Vương Đẳng cùng Vân Biết, cũng không khỏi đến lộ ra sợ hãi than biểu lộ thật cường đại kia ý, sư tỷ kiếm đạo lại đến mức độ này sao? Ta chưa bao giờ cảm thụ qua, có người ý chí lực lượng có thể tới loại trình độ này. Liền ngay cả từng là vạn đạo chi tổ Bạch Trần, giờ phút này cũng bị Lâm Vũ kiếm ý sợ kinh, liên tục tán thưởng tốt tuyệt diệu kiếm đạo. Kiếm ý thành hình, ma lực không chút nào tiết ra ngoài, chí ít đạo tổ mới có thể làm đến a. Nghe được đánh giá như vậy, Trần Trường Sinh chỉ là tiếu tiếu cũng không nói chuyện. Thân là vạn đạo chi tổ, có thể cảm nhận được Lâm Vũ cái này như đồng đạo tổ cấp các kiếm đạo, tự nhiên không giả. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn. Cái kia nguyên bản cuồng loạn không gì sánh được gió lốc, đúng là đột nhiên lại tăng nhiều rất nhiều. Nhưng là, lại bị một cỗ cường thế hỏa diễm chốt xâm nhập. Trong lúc thoáng qua, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời diệt. Kiếm khí tung hoành châm rặm, phảng phất muốn đem trời cũng chém ra. Hỏa diễm gió lốc một phân thành hai, lúc này hướng phía bốn phía khuếch tán. Kinh khủng khí lặng muốn quyển, những cái kia vây xem yêu thú càng là tử thương vô số. Cực Diệt Chi Lang giờ phút này cũng mấy vị chật vật lộn vài vòng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng ở trên thân đã xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi từ trong đó chảy xuôi mà ra. Nguyên bản đen kịt không gì sánh được lông tóc, có chút đốt cháy khét đằng sau, đúng là trở nên càng thêm màu đậm ngà ba. Nó đang gầm thét, phát tiết lấy bất mãn trong lòng. Nhìn xem xung quanh đã biến thành một vùng biển lửa, những cái kia vây xem yêu thú, cơ hồ 1 phần 3 bị bởi vì nó mà chết. Cái này khiến Cực Diệt Chi Lang cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Nó vốn định muốn đích thân chém giết La Vũ, khiến cái này yêu thú làm người chứng kiến. Nhưng bây giờ lại tạo thành to lớn như vậy tổn thất, đã không cách nào vãn hồi. Cực diệt chi lang cái kia hung ác trong ánh mắt, có từng đợt quỷ dị quang mang chớp động đột nhiên, thân hình của nó trở nên càng thêm to lớn, thậm chí là trước đó lớn gấp ba nhỏ, chí ít có cao 30 trượng ta, muốn ngươi. Chết. Vừa dứt lời, cực diệt chi lang trên thân chính là bắn ra không gì sánh được khí thế cứng hãn. Trận trận cuồng phong gợi lên, đem cái kia thiêu đốt hỏa diễm phá diệt hung thú này vậy mà lại nói tiếng người. Vương Đẳng cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nghe được yêu thú nói chuyện. Bạch Chân thời khắc này sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, nhìn về hướng Trần Trưởng Sinh tiến tới. Trận chiến này chỉ sợ nguy hiểm. Nghe được hận trương như vậy phát biểu, Trần Trường sinh ngược lại là cũng không để ý nhìn xem trong chiến trường Lâm Vũ, hiển nhiên là ý chí chiến đấu sục sôi, ngay tại thích thú phía trên. Nếu là lúc này để Lâm Vũ dừng tay, mà không thể tự tay đem đầu này cực diệt chi lang đánh bại, như vậy ngày sau rất có thể sẽ trở thành tâm ma của nàng. Cho dù là cảnh giới lại cao hơn, cũng sẽ lưu lại một cái có thể bị người lợi dụng thiếu hụt đây chính là làm sư tôn hắn, không cho phép xuất hiện tình huống, thế là khoát tay áo, không để cho Bạch Trần nói tiếp nhìn xem liên tốt. Nghe nói như thế, Bạch Trần hay là mặt lộ vẻ lo âu. Vương Đẳng cũng là nhịn không được hỏi. Cái này cực diệt chi lang biến hóa to lớn như thế, phải chăng bởi vì cái gì?" Bạch Chân gật đầu không sai, nó triệt để đã thức tỉnh lang vương huyết mạch, hiện tại đã là nửa bước đạo thánh cảnh giới. Nếu như chờ nó triệt để thức tỉnh, sẽ một bước bước vào đạo thánh cấp bậc, viễn siêu bình thường đạo thánh cường giả. Nghe được giải thích như vậy, Vương Đẳng cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Mà trong chiến trường Lâm Vũ, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Vừa mới trận kia đại hỏa, trợ nàng diệt trên trăm con yêu thú, trong đầu nhắc nhở ngay tại không ngừng. Hiện tại, cực diệt chi lang tiến một bước trưởng thành, cũng làm cho Lâm Vũ chiến ý trở nên càng nồng đậm vậy liền để ta đến xem. Ngươi bây giờ đến tụt cùng mạnh bao nhiêu? Thiên phách lưu vân trạm. Chương 1036. Lâm Vũ bí kíp thần uy. Lang Vương huyện thân lấy lòng. Chương 1036. Lâm Vũ bí kíp thần uy. Lang Vương huyện thân lấy lòng. Sau một khắc, kiếm trận lại lần nữa triển khai, nhưng cực diệt chi lang lại nâng lên nắm chảo, trực tiếp hướng về phía trước huy độ phá. Dễ như trở bàn tay liền đem Lâm Vũ chiêu thức hủy đi đồng thời, thân thể khổng lồ đúng là tốc độ không giảm trái lại còn tăng, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ sư tỉ, coi chừng. Vương Đăng lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lúc này Lâm Vũ cũng mới chú ý tới, cực diệt chi lang vậy mà đã xuất hiện ở sau lưng, cái kia to lớn vướt sói mắt thấy là phải rơi vào trên người. Mạo hiểm 6 vạn phân thế, Lâm Vũ thi triển tân pháp, chánh thoát một kiếp. Nhưng cực diệt chi lang không ngừng xuất kích, tốc độ một lần so một lần càng nhanh xoẹt xẹt. Một đạo vết chảo cuối cùng là phá vỡ Lâm Vũ phòng ngự, tại trên người nàng lưu lại ba đạo vết nhạt. Vướt ve phần bụng chảy ra tới huyết dịch, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại càng khí tức quỷ dị nhân tộc, chết. Cực diệt chi lang lại lần nữa đánh giết, mang theo huyết quang lợi trảo vùng xuống ken. Tại Lâm Vũ quân thần, vậy mà tạo thành một cái màu đỏ như máu tiên thiên cương khí, tùy tiện liền đỡ được một kích này làm sao có thể? Cực Diệt Chi Lang trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại linh trí triệt để thăng hoa đằng sau, nó đã có thể thuần thục sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Giờ phút này, trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi, từ Lâm Vũ trên thân cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Tại sợ hãi phía dưới, Cực Diệt Chi Lang không ngừng phát động tiến công, không ngừng đánh thẳng vào phòng ngự. Nhưng bất luận nó như thế nào hung mãnh thế công, đều không thể lại đối với Lâm Vũ tạo thành nửa điểm tổn thương. Cho dù là, nó đã nhanh muốn triệt để tiến giai thành một tôn đạo thánh cấp bất hung thú lại vẫn là không cách nào đem tầng này cương khí phá vỡ đại sư tỷ, thật mạnh a. Không hổ là đại sư tỷ. Vương Đẳng cùng Vương Tuyết trong mắt, hiện tại tràn đầy kinh ngạc cùng sùng bái. Làm hai người đại sư tỷ, Lâm Vũ biểu hiện cũng rất đệ Trần Trường sinh cảm thấy hài lòng lúc này mới phù hợp 95 điểm đệ tử dáng vẻ. Trong lúc tháng qua, Lâm Vũ quanh thân cương khí trong nháy mắt bị nàng Thu nguyên bản tóc dài đen nhánh, đúng là bị nhuộm thành huyết sắc, liền ngay cả trong đôi mắt đều tách ra yêu dị huyết quang. Trường kiếm trong tay, càng là như là uống máu ma kiếm giống như, tản ra nồng đậm sát khí đây là. Thấy cảnh này, Bạch Trần cái thứ nhất cảm thấy chấn kinh. Giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt không ngừng chuyển động. Sau đó, dứt khoát đi vào Trần Trường Sinh trước mặt, không người hỏi, "Tiên mối, Lâm Vũ sử dụng bí pháp này, thế nhưng là ngài truyền thụ cho nàng?" "A, ngươi nhìn ra cái gì sao?" Trần Trường Sinh cũng tĩnh chưa cảm thấy kinh ngạc, dù sao Bạch Trần cũng là đã từng vạn đạo chi tổ. Lâm Vũ chắc hẳn ở kiếp trước cũng không phải một kẻ át vận, loại chiêu thức này chỉ sợ cũng không nhỏ danh khí. Cho dù hiện tại thi triển cũng không phải là nhất là viên mãn trạng thái, nhưng bị Bạch Trần nhận ra cũng không kỳ quái. Mà đang nghe Trần Trường Sinh tra hỏi sau, Bạch Trần cũng là khẽ gật đầu nàng để cho ta nghĩ đến một người một cái tại ta khi còn sống, liền ở Trung Châu chi địa có không nũ danh khí ma môn thánh nữ. Chỉ là, cái kia ma môn thánh nữ đã từ lâu biến mất nhiều năm, lúc trước nó thiên phú thế nhưng là được vinh dự trùng châu đạo tổ thập cửa một trong. Chỉ dùng trăm năm liền là muốn đặt chân vạn đạo chi tổ, có thể nói khủng bố. Mà ma nữ kia có một loại một mình sáng tạo bí pháp, có thể phóng xuất ra gấp 10 lần tự thân tiềm lực, cùng Lâm Vũ thời khắc này trạng thái, cực kỳ tương tự bốn. Nghe xong Bạch Trần đối với ma nữ kia giới thiệu, Vương Đẳng cùng Vương Tuyết càng là thật sâu nhìn về hướng xa xa Lâm Vũ đối với vị đại sư tỷ này, có càng thêm tầng sâu trùng bái. Mà Trần Trường Sinh cũng là nghe được say sưa nghe lảnh, cảm thấy rất là thú vị. Tuy nói biết được chính mình tên đệ tử này là đạo tổ chúng sinh, đồng thời thiên phú dị bẩm. Nhưng là đối với nàng đi qua, cũng không có bao nhiêu tỉ mỉ hiểu rõ. Bây giờ, có thể từ Bạch Trần trong miệng biết được một chút, cũng là vẫn có thể xem là một kiện diệu sự ở trong đó, nhất làm cho Trần Trường Sinh cảm thấy kinh ngạc, là Lâm Vũ kiếp trước thân phận, vậy mà chính là Trung Châu đệ nhất ma môn, ma kiếm tông thánh nữ. Nhưng cho dù là thân phận như vậy, nhưng vẫn là tại thời khắc mấu chốt, bị chính mình tin cậy người phản bội. Bởi vậy có thể thấy được Ở kiếp trước Lâm Vũ, nhiều ít vẫn là có chút đơn thuần, hoặc là nói là quá mức tiêu ngạo. Tại như vậy nhược nhụ cường thực thế giới, nếu là một chút phòng bị thủ đoạn đều không có, ngươi nhưng làm muốn thiệt toỏi lớn. Bất quá, một thế này Lâm Vũ, tựa hồ cùng ở kiếp trước có chỗ khác biệt. Nhìn xem thịnh khí nghiêm nghị Lâm Vũ, Trần Trường Sinh mỉm cười xem ở ngươi là đồ đệ của ta phấn thượng, một thế này không ai có thể lại thương ngươi. Giờ phút này, Lâm Vũ khí thế trên người đã vượt qua cực diệt chi lang, thậm chí thẳng bước đạo thánh lục giai khí tức. Chỉ là một ánh mắt, liền để cực diệt chi lang cảm nhận được gáp lực lớn lao nga bà. Đang do dự trong chốc lát, cực diệt chi lang đối với thực lực của mình Như cũ có lòng tin, trực tiếp đánh rất tiến lên, đưa lên mấy đạo lợi trảo. Không gian sinh ra khó có thể tưởng tượng và mẹo. Bị như vậy thế công vây quanh, nhìn như đã không có đường ra. Nhưng giờ phút này, Lâm Vũ lại là hai mắt nhắm liền, cầm trong tay huyết kiếm chậm rãi lơ lửng mà lên, phảng phất tại sau lưng có một đôi vô hình cánh chim. Lại mở mắt trong náy mắt, một kiếm chém ra. Phảng phất nối liền trời đất kiếm khí, hóa thành một đạo có thể đủ mẫn diệt hết thể cô sáng, hướng phía cực diện chi lang không ngừng quét sạch mà đi ngang. Tại một tiếng gào thét đằng sau, nguyên bản tràn đầy tự tin cực diện chi lang, cũng ý thức được đây là nó không cách nào ngăn cản lực lượng. Mắt thấy liên bị kiếm quang bao phủ ở trong đó. Nếu như không còn gì khác thủ đoạn, cái này một cái cực diệt chi lang hẳn phải chết không nghi ngờ gì, đột nhiên, một cỗ vô cùng to lớn khí tức xuất hiện, đúng là trực tiếp bao phủ vạn dặm trời con tới. Bạch Trần kinh hô một tiếng. Chỉ gặp, một đạo so với thời khắc này cực diệt chi lang, khổng lồ mấy lần thân ảnh, ngăn cản tại Lâm Vũ kiếm quang trước đó hoành. Theo một trận gió lớn nào ạt mà qua, hết thảy rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Những cái kia vây xem yêu thú, nhao nhao ngã xuống. Mà Trần Trường Sinh thì là xây lên hồng ngông lĩnh vực, đem lấy một cỗ uy thế triệt để cho buổi. Tại trong lĩnh vực mấy người, đều không có nhận nửa điểm tác động đến sư tôn thật mạnh a. Vương Tuyết có chút kích động tán dương. Lúc này, phía trước Trần Yên đã dần dần tán đi, chỉ gặp Lâm Vũ rút đi sử dụng bí thuật trận thái. Trong nháy mắt chớp động, về tới Trần Trường Sinh trước mặt. Sau đó, hai bóng người hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới. Một người trong đó nhìn qua rất là tuổi nhỏ, chỉ có ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là dáng người khôi ngô cao lớn, như dạo gọi khuôn mặt cùng kiên nghị ánh mắt, liền có thể nhìn ra nó tất nhiên là từng có không ít kinh lịch mấy vị. Con của ta tính nết quái đản, có nhiều đã tội, xin hãy tha lỗi. Trung niên nhân bộ dáng người tới, chắp tay hành lễ, ngữ khí rất là tôn kính. Vương đằng thấy thế, lập tức sợ hai thánh phục, chỉ chỉ tiểu thiếu niên kia nó, nó chính là vừa rồi cái kia cực diệt chi lang. "Vậy ngài là?" Trung niên mỉm cười, "Ta là cực diệt chi lang bộ tộc đương nhiệm làm vương, khôi cức, đây là con của ta sao hồi? Chúng ta yêu thú chỉ có đến như là các ngươi đạo của nhân tộc thánh cấp đứng, mới có thể hóa hình thành người." Nói đi, lại lập tức nhìn về hướng Trần Trường Sinh còn xin vị tiền bối này yên tâm, chúng ta cũng không hắc ý. Vì biểu hiện này nãy, ta ta có thể để tiểu tử này nhận vị cô nương này làm chủ. Chương 1037 Cùng Lang Vương giao dịch, bước vào đạo đế cảnh giới. Chương 1037, cùng Lang Vương giao dịch, bước vào đạo đế cảnh giới. Nghe Khôi Cực lời nói này, Lâm Vũ ngược lại là không có lên tiếng làm chủ. Lam Sư Tôn, Chân Trường Sinh tự nhiên mới là giữ lời nói cái kia. Mà đối với Khôi Cực có thể một chút nhìn thấu quan hệ giữa bọn họ, đồng thời còn có thể tôn kính như vậy đến đây. Chân Trường Sinh nội tâm cũng ít nhiều có chút khâm phục. Dù sao, không ít người đều là không có như vậy nhãn lực đột đáo. Bất quá, đối với Khôi Cực muốn để con của mình nhận Lâm Vũ làm chủ, chuyện này vẫn còn hơi nghi hoặc một chút. Trên thế giới này, thế nhưng là không có cơm chứa miễn phí. Không có khả năng vô duyên vô cớ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tuy nói Trần Trường Sinh có thể dễ như trở bàn tay chế ngự trước mắt La Vương, nhưng là liền vừa rồi khoảng cách cùng xuất hiện thời cơ. Khôi Cực nếu là muốn đái hắn nhi tử rời đi, cũng không tốt lưu lại. Thế là, Trần Trường Sinh cũng không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, "Nói đi, ngươi có nhu cầu gì?" Nghe được Trần Trường Sinh bỗng nhiên tra hỏi, Khôi Cực đầu tiên là sửng sợ, sau đó mặt mỉm cười xem ra, "Ngươi thật sự là một cái đáng giá kết giao dễ người." Thật không dám giấu giếm, "Ta muốn thỉnh cầu các ngươi giúp ta mang về thê tử của ta, nàng." Rất nhanh, Khôi Cực liền đem tình huống đủ số bẩm báo. Hiện tại, vợ con của nàng chính là bị Thiên Tông lão tổ bắt, như muốn luyện hóa trở thành khôi lỗi yêu thú. Chuyện này liền phát sinh ở trước đây không lâu. Khôi Cực cũng bởi vậy nhận lấy trọng thương, bây giờ cũng chỉ là khôi phục ba bốn thành thôi, đây cũng là vì cái gì? Ngay từ đầu Khôi Cực không có trực tiếp ra mặt, mà là tại bí mật quan sát nguyên nhân tiên tông, đúng lúc là chúng ta địa phương muốn đi, giúp ngươi cũng là không phải không được, chỉ là ngươi vì cái gì cho là ta có thể làm được. Đối với cái này, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút nghi hoặc. Dù sao, hắn thủ đoạn mạnh nhất đến từ lĩnh vực, nếu là không có tự mình cảm thụ qua, mặt ngoài nhìn hắn cũng chỉ là một tôn đạo hoàng thôi. Mà khôi cấp thì là không gì sánh được Tôn Kính nói ra, ta từ trên người của ngài, cảm nhận được có thể đủ nghiền ép ta địch nhân kia khí tức, xin giúp ta đi. Lúc này, vị kia tuổi nhỏ Khôi Tinh cũng là không ngời tối đầu giúp chúng ta một tay đi. Ta muốn gặp mẫu thân của ta. Nhìn thấy mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, khổng lồ như núi Khôi Tinh, hiện tại biến thành một cái đáng thương bộ dáng. Vương Tuyết lập tức chính là lòng đồng tình tràn lan sư tôn, chúng ta liền giúp một chút bọn hắn đi. Vương Đăng thấy thế, cũng là đưa cho tán đồng ý kiến. Lam đại sư tỷ Lâm Vũ, cũng không có ở thời điểm này mà mở miệng. Trần Trường Sinh nhìn Lâm Vũ một chút, dù sao nàng mới là sau này muốn trở thành Khôi Tinh chủ nhân, người kia ý kiến của nàng tự nhiên mới là trọng yếu nhất. Nếu như Lâm Vũ không muốn như thế một con yêu thú đi theo, Trần Trường Sinh cũng liền không cần thiết đáp ứng một bút này giao dịch. Khôi Cấp cũng nhìn ra ý tứ trong đó, lúc này mặt hướng Lâm Vũ, toát ra thành khẩn thái độ. Khôi Tinh cũng rất là thông minh, lập tức nhào tới trước ôm lấy Lâm Vũ đuổi. Ngước đầu nhìn lên lấy, trong mắt ngậm lấy nước mắt, điểm đạm đáng yêu bộ dáng đại tỷ tỷ, ngươi liền giúp ta một chút đi. Đối mặt bất thình lình một màn, Lâm Vũ cũng chỉ có thể là cảm thấy im lặng, nâng đỡ cái trán. Dù sao Đây chính là vừa rồi cùng với nàng chiến đấu cùng chết quái vật khổng lồ, Đông Nhiên nũng nịu giả bộ đáng thương, thật đúng là trong lúc nhất thời khó thĩ đứng. Bất quá, tỷ mị nghĩ lại, ngày sau có dạng này một con yêu thú làm tọa kỵ cùng sủng vật, tựa hồ cũng thật không tệ Khôi Tinh, ngươi có thể thu nhỏ một chút sao? Lâm Vũ Đông Nhiên đặt câu hỏi. Khôi Tinh liên tục gật đầu, càng là lập tức phô bày đứng lên có thể, đến đạo thánh cảnh giới, chúng ta vương tộc huyết mạch có thể làm rất nhiều chuyện. Mắt thấy Khôi Tinh biến thành một cái thích hợp lớn nhỏ, Lâm Vũ cũng rất là hài lòng. Liên nhìn về hướng Trần Trường Sinh, nói ra, sư tôn, ngài nhìn việc này như thế nào? Ha ha chỉ là Thiền Tông, khoản giao dịch này, làm Chân Trướng Sinh lập tức bật cười, một mặt phong khinh vân đạm đà tạ sư tôn. Đa tạ tiền bối. Một lát sau, tại khôi cức cùng Khôi Tinh bàn giao một phen đằng sau, liền muốn rời đi. Chân Trướng Sinh đưa ra một đạo ý niệm, chui vào khôi cức chô mi tâm. Sau đó, khôi cức nhẹ gật đầu, chính là hóa thành một trận gió, biến mất tại phía trước. Nhìn thấy phụ thân của mình rời đi, Khôi Tinh dù sao cũng hơi không bỏ, nhưng rất nhanh liền đầu nhập vào vương tuyết mềm mại trong lồng ngực. Tuy nói Khôi Tinh chủ nhân là Lâm Vũ, nhưng Lâm Vũ cũng không thích bị một con yêu thú tiểu hài ở trên người quọ qua quọ lại. Ngược lại là Vương Tuyết Đối với Khôi Tinh rất là yêu thích, để nó biến thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bộ dáng. Dứt khoát liền trực tiếp treo ở trước ngực đây cũng là để Lâm Vũ không còn gì để nói, lúc đầu muốn lấy ra làm tọa kỵ dùng, hiện tại đành phải tạm thời coi như thôi. Mà Vương đằng thế nhưng là mười phần hâm mộ cái gái này, một cái tiểu gia hỏa, có thể thời khắc nằm tại trong ôn nhu hương. Một đoàn người liền lại lần nữa hướng phía Thiên Tông chỗ đi đến. Trên đường đi, Lâm Vũ tiếp tục chém giết yêu thú, càng phát gọn gàng mà linh hoạt. Khi thì để Khôi Tinh biến thành tọa kỵ lớn nhỏ Cứ tại trên thân cầm kiếm một đường chém giết, như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm điểm kinh nghiệm cũng là không ngừng tiêu thăng, rất nhanh liền tích lũy đầy đủ tu vi điểm ken. Chúc mừng chủ nhân tu vi điểm đầy đủ thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Trong nháy mắt, một cỗ hùng hậu khí tức từ trong ra ngoài phát ra. Không có chút nào cách trở, Lâm Vũ liền bước vào đạo đế nhất giai đại sư tỷ lại trở nên lợi hại hơn. Chúc mừng. Không hổ là đại sư tỷ, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Hai vị sư đệ sư muội cũng là vô cùng âm mộ. Dù sao, bọn hắn không có khả năng như là Lâm Vũ như vậy, một đường chém giết yếu tố liền có thể thăng cấp nhanh chóng. Mạc Tiêu Lâm Vũ cảnh giới tăng lên, trên người nàng cũng dần dần hiện lộ ra một chút cùng kiếp trước tương quan khí tức, điều này cũng làm cho Tráng Bùi càng thêm hoài nghi, Lâm Vũ rất có thể chính là lúc trước biến mất ma kiếm tông thánh nữ. Nhưng đối với cái này, cũng tỉnh không có cái gì thuyết pháp. Ba vị đệ tử bên trong, Vương Đẳng gần chút thời gian, cũng là rút thưởng đạt được không ít đồ tốt. Một chút lưu lại chính mình sử dụng, một chút thì là phân cho Lâm Vũ cùng Vương Tuyết. Hai nữ cũng đối Vương Đẳng rất là cảm kích. Mà Vương Tuyết đang không ngừng lĩnh hội bên dưới, cũng rốt cục lĩnh ngộ được thơ đường 300 thủ bên trong 30 thủ. Cảnh giới nhảy lên liền bước vào đến Đạo Hoàng cửu giai. Cùng Vương Đẳng sánh vai cùng đối với người sư mẫu này thiên phú, Vương Đẳng cũng là gọi thẳng lợi hại Ken. Chúc mừng chủ nhân đệ tử tăng lên chí đạo đế cảnh giới, ban thưởng cảnh giới tăng lên chí đạo đế. Ken, chúc mừng chủ nhân đệ tử tăng lên chí đạo vương cửu giai, ban thưởng cảnh giới tăng lên một giai. Lúc này, Trần Trường Sinh trong đầu cũng truyền tới hệ thống thông âm. Cảnh giới trong nháy mắt phá vỡ mà vào đạo đế cấp độ, trên người tán phát ra khí chất cũng phát sinh một phen cải biến. Rất nhanh, các đệ tử cũng phát hiện Trần Trường Sinh biến hóa. Vương Tuyết Hiếu kỳ hỏi, sư tôn, ngươi có phải hay không cố ý giữ lại thực lực đó a? Vương Đẳng lập tức cấp lời nói, "Ta biết, ta biết, sư tôn cái này gọi giả heo ăn thịt hổ." Lâm Vũ thì lắc đầu đối với hai người thuyết pháp đều cũng không tán đồng. Chỉ bất quá, nội tâm đối với Trần Trường Sinh người sư tôn này, lại càng phát cảm thấy thần bí sư tôn, mặc dù không biết ngươi ở vì sao cổ quái như vậy, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân công bố bí mật này. Chương 1038, năm cái đạo đế cường giả. Chương 1038, năm cái đạo đế cường giả. Một đoàn người một đường chém giết, lưu lại rất nhiều vết tích. Nhưng theo Lâm Vũ hàng phục cực diệt chi lang uy danh truyền ra đằng sau, dám lên trước yêu thú cũng càng ngày càng ít. Vì thế Lâm Vũ cũng là dần dần có chút phần nản đứng lên sự tôn, ta yêu thú không có. Trần Trường Sinh liếc qua, tiện tay chỉ chỉ Vương Tuyết trong ngực cực diệt chi lang Khôi Tinh tiểu tử này không phải sao. Trong nháy mắt, Khôi Tinh dọa đến đấu cái cơ linh, trực tiếp hóa thân thành một cái tiểu thú hải, ôm Trần Trường Sinh đuổi cầu xin tha thứ. Trần Trường Sinh không thèm để ý, vặn sau khi đứng lên một thanh vung già vương đằng trong tay. Sau đó nhìn về phía Vương Tuyết nói ra, cả ngày bị tiểu tử này con lấy, tu vi ngươi tăng lên quá chậm. Vương Tuyết có chút ngượng ngùng tối đầu. Gần nhất mấy ngày hoàn toàn chính xác bởi vì Khôi Tinh, nàng không thể hoàn toàn chuyên tâm về mặt tu luyện. Lần này Trượng Thiên Tông cũng không phải đi du ngoạn nắm cảnh nếu là chỉ có tu vi hiện tại, tất nhiên không có gì làm cứu mạng a. Mạo tiểu ta. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước bỗng nhiên chạy đến một tên nhìn qua quần áo tả tươi nữ tử. Tựa hồ là gặp hám hại cùng truy sát, nhìn xem không gì sánh được chất vật. Vương Tuyết trong nháy mắt liền muốn tiến lên xem xét tình huống. Lâm Vũ thì là một mặt cảnh giác ngăn cản, sau đó tự thân lên trước hỏi thăm xảy ra chuyện gì, ngươi lại vì cái gì muốn chạy trốn? Nghe Lâm Vũ phát hỏi, nữ tử chính là toàn thân run rẩy, đầy mắt hoảng sợ quẩn thành một đoàn. Sau đó chỉ vào hậu phương nói ra: bọn hắn, bọn hắn đem người đều giết. Nghe được cái này, Lâm Vũ ngược lại là cũng không để ý dù sao, mạnh được yếu thua, cường giả giết chết kẻ yếu cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Hướng Chi, mấy người có thể giết chết những người khác, nữ tử này vì sao hết lần này tới lần khác vô sự, ở trong đó cũng có chút kỳ hoặc. Tiếp trước thua thiệt qua Lâm Vũ, tự nhiên cũng so Vương Đẳng cùng Vương Tuyết đa lưu lại một cái tâm nhãn. Thế là, nhìn về hướng Trần Trường Sinh nói ra, "Sư tôn, ta xem chúng ta hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng cho thỏa đáng." Đối với cái này, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng là không tính nhiều để ý tới. Nhưng Vương Tuyết chợt mở miệng nói, Sư tôn, chúng ta cứ thế mà đi, không tốt lắm đâu. Có lẽ nàng giống như ta, gặp cái gì khó khăn, không bằng chúng ta giúp đỡ nàng đi." Lúc đầu không có ý định xen vào việc của người khác Trần Trường Sinh, đang nghe Vương Tuyết cố ý xuất thủ đằng sau, liền ngừng bước về phía trước bước chân. Sau đó nhìn về hướng nữ tử này, mặt không thay đổi đánh giá một phen nói đi, "Là chuyện gì xảy ra?" Nguyên bản một mặt mất tinh thần nữ tử, nghe được Trần Trường Sinh tra hỏi, lập tức trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Lập tức, liền đem trước phát sinh tình huống, một năm một 10 cáo chi Trần Trường Sinh một bọn người. Vương Tuyết lúc này cũng là khẽ gật đầu, một bộ quả là thế biểu lộ nói tách khác. Gia tộc của ngươi bội vì thủ hộ lấy nào đó một chỗ bảo tàng, cho nên mới bị cả nhà diện sát sao. Như vậy, hiện tại ngươi chính là duy nhất biết được bí mật kia người. Nữ tử liên tục gật đầu, nhìn qua giống như là không có chút nào dấu diếm. Lâm Vũ thì là truy vấn, như vậy, bí mật kia bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào? Truy sát người của ngươi lại đi nơi nào? Liên tiếp vấn đề, cũng không có để nữ tử cảm thấy không biết làm sao, ngược lại là trong mắt tinh thần có chỗ khơi phục. Cũng đem bí mật cáo tri, sau đó khẩn cầu, bảo tàng kia có thể giao cho các ngươi, nhưng mời các ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Ta nhất định phải làm cho những người kia trả giá đắt. Trong chốc ngắn này, nữ tử trong mắt lại tràn đầy tần nhẫn cùng kiên quyết. Nghe được lời nói này, Vương Tuyết đã là giận dữ không thôi sự tôn, chúng ta liền ra tay giúp giúp nàng đi. Coi như liền xem như vị bảo tàng cũng tốt. Mặc dù Vương Tuyết một lòng muốn trợ giúp nữ tử này, nhưng lại lo lắng Trần Trường Sinh không đáp ứng, thế là thanh âm so con muỗi còn nhỏ. Bất quá, Trần Trường Sinh cũng không có do dự, trực tiếp gật đầu đạt được cho phép Vương Tuyết, nội tâm rất là kích động, lập tức ôm lấy Trần Trường Sinh cánh tay, càng không ngừng lay động lấy lòng. Thấy cảnh này Vương Đằng, cũng chỉ có thể là ở một bên trầm mặc không nói. Trong đầu trắng đuổi lập tức lên tiếng nói, tiểu tử Ngươi nếu là có ý tửng gì, tốt nhất tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Nếu không, ngươi khả năng ngay cả tiểu sư muội của ngươi đều không có bảo vệ tư cách lạc. Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Đẳng trong nháy mắt biểu lộ trở nên một bộ dồn hết sức lực bộ dáng. Nhìn không được nhìn lên trên không, rũa ra ngón tay chỉ hướng phía trên, hô to ta nhất định phải mạnh lên ba. Bất thình lình ho hét, để Trần Trường Sinh mấy người đều vô cùng ngạc nhiên tiểu tử ngươi phát cái gì thần kinh. Trần Trường Sinh rất là ghét bỏ liếc qua. Không khí ngột ngạt, để Vương Đẳng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó hấp tấp theo sau lưng. Mấy người tại nữ tử kia dẫn dắt phía dưới, hướng phía một chỗ đi đến. Phương hướng này mặc dù cũng không phải là trực tiếp đi hướng Thiên Tông, nhưng đại khái hay là hướng phía Thiên Tông phương hướng có chỗ tới gần. Thế là mấy người cũng không có do dự, bước chân dần dần tăng tốc. Giữa đường, Lâm Vũ tự hồ phát hiện một chút bánh khỏe, thế là lặng yên đến gần Trẩn Trưởng Sinh bên cạnh. Dung chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, hỏi: "Sư tôn, ở trong đó có phải hay không có vấn đề gì?" Phát hiện sao? Vậy liền nhắc nhở một chút phía sau tiểu tử kia. Trẩn Trưởng Sinh khẽ gật đầu, đối với Lâm Vũ cảnh giác chi tâm cảm thấy phi thường hài lòng. Cũng chỉ có đệ tử như vậy mới xứng với đại sư tỷ vị trí này. Nếu là đội vương đằng cùng vương Tuyết Lai làm người đệ tử thứ nhất, chỉ sợ các sư huynh đệ đều muốn xong đời. Lâm Vũ ánh mắt hiểu rõ, nhưng sau đó lại đến gần tiến lên sư tôn, cái kia phải nhắc nhở sư muội sao? Đối với cái này, Trần Trường Sinh lắc đầu. Lâm Vũ cũng minh bạch Trần Trường Sinh đây là muốn đệ vương Tuyết ăn một lần giáo huấn, liền không có nhiều lời. Dù sao, từ bái nhập tọa hạ đằng sau, vương Tuyết mặc dù cũng thông minh, có thể trong lòng là quá quá thiệt lương. Phần kia ngây thơ chưa khu trừ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành hòa lớn. Mượn cơ hội này, nếu là có thể đem nhược điểm này bỏ đi, sau này tất nhiên thành tựu không tầm thường. Rất nhanh Tại nữ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới một ngọn núi dưới chân, lần theo một đầu mật đạo, trực tiếp thông đến chỗ giữa sườn núi đến nơi này, đã có thể cảm giác được có những người khác khí tức xuất hiện. Lâm Vũ lập tức nhíu nhíu mày, đi đến Trần Trường Sinh bên cạnh nhỏ giọng nói ra, "Sư tôn, có chí ít 5 cái đạo đế cường giả, thậm chí ẩn ẩn cảm giác có đạo thánh khí hơi thở tồn tại." Lam đại sư tỷ, Lâm Vũ tu vi không chỉ có là cao nhất, dò xét khí tức năng lực cũng là mạnh nhất. Nó thân phụ Ma kiếm tông không mặc bí pháp, kiếm tức ma quyết. Cho dù là chỉ có một tơ một hào khí tức đều có thể tùy tiện phát giác, cũng phân biệt ra được chênh lệch ở kiếp trước sở dĩ bị giết. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Vũ quá mức tin tưởng tên kia đệ tử thân truyền, cũng không cho rằng nàng sẽ làm ra cấp độ kia sự tình đến. Nếu không, há lại sẽ để nó đạt được. Lúc này, nữ tử cũng là cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút, nói ra, đến ngay tại phía trước trong sân động, có một chỗ bí cảnh. Bọn hắn liền tại bên trong, đoán chừng đang muốn biện pháp bài trừ bí cảnh phong ấn, nơi đó hiện tại chỉ có ta mới hiểu mở ra chi pháp. Chương 1039. Sư tôn, ngươi làm sao luôn luôn mà hắc? Chương 1039. Sư tôn, ngươi làm sao luôn luôn mà hắc? Đang nghe nữ tử lần này thuyết từ lần sau, Trần Trường Sinh lơ đễnh. Nhưng sau đó nàng còn nói thêm, mấy vị ân nhân, những người kia chí ít có mười mấy người, đều là đạo hoàng tu vi, các ngươi có nắm chắc không? Nghe chút là đạo hoàng, Vương Tuyết lập tức hưng phấn lên tâm đi, chỉ là đạo hoàng bao tại trên người của ta. Ta thế nhưng là cựu giai đạo hoàng, coi như đạo đế ta cũng tự tin có thể cầm xuống. Nữ tử trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười, liên thanh cảm tạ. Lâm Vũ thì là khóe miệng có chút khó nhịn, trong lòng cười lạnh nhanh như vậy liền lộ ra chân ngựa tới. Vương đằng trong đầu, chẳng ủi cũng là lên tiếng nhắc nhở tiểu tử, ngươi cơ hội biểu hiện có thể một tới. Bên trong hang núi kia chí ít đều là đạo đế, thậm chí còn có đạo thánh. Trong lúc nhất thời, Vương Đẳng cũng không minh bạch có ý tứ gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Vương Tuyết thời điểm, lập tức sáng tỏ thông suốt. Chỉ bất quá, nghe được có đạo thánh thời điểm, lại không khỏi lo lắng tiền bối, đây chính là đạo thánh, ta hiện tại đánh như thế nào từng chiếm được a. Bạch chân mãn là khinh bị nói ra, ngươi tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ ngươi đánh không lại, ngươi sư tôn sẽ nhìn xem ngươi chết sao. Nghe nói như thế, Vương Đẳng trong mắt tỏa sáng tài năng, trong nháy mắt tự tin. Mà lúc này, tại nữ tử dẫn dắt phía dưới, liền trực tiếp tới gần sân đấu không đợi Trần Trường sinh mấy người hiện thân, nữ tử chính là trực tiếp nhảy ra ngoài, một bộ không sợ chết bộ dáng các ngươi những đặc nhân này. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Trong ngay mắt, trong sơn động thân ảnh nhìn thấy nữ tử, trực tiếp lách mình tiến lên đem nó bắt. Sau đó phát ra cuồng tiếu ha ha ha. Thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Người tiện nhân kia, vậy mà chính mình đưa tới cửa, bốn. Theo nữ tử bị bắt đằng sau, chính là Liên Thanh Hồ to tiền bối, nhanh cứu ta. Cái kia bắt nàng nam tử càng là liên tiếp chào phúng hừ hừ. Ngươi gọi a, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Nhưng một giây sau, Vương Tuyết trực tiếp giết ra ngoài, cầm trong tay phán quan đoạt mệnh bút, một mặt nghiêm nghị buông nặng ra. Trong sân động, mấy bóng người trong chốc lát xuất hiện, đạo đế khí thế đem Vương Tuyết bao phủ. Chưa chuẩn bị xung tốc Vương Tuyết, tại khủng bố như thế giới bị áp, trong nháy mắt ngưng ẩn. Trong đó một tôn đạo đế nhìn thấy như vậy thủy linh Vương Tuyết, trong mắt xuất hiện vẻ tham lam lần này mang về người không tệ lắm. Xem ra, tối nay sẽ rất có ý tứ. Cái kia đạo đế nhìn về hướng sau lưng bị bắt nữ tử, lộ ra tán dương biểu lộ. Như nữ tử cũng là rất nhanh bị vung tay buông chân, lập tức biến đổi một cái bộ dáng khanh khách ta suất thủ, tự nhiên là cùng các người không giống với. Bất quá Bên ngoài còn có một cái so cái này tốt hơn đâu. Nhưng có hai người nam một cái là Đạo môn, một cái là sư tôn của bọn hắn, tựa hồ cũng là đạo đế cảnh giới. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một bóng người từ trong sơn động chỗ hám chậm rãi đi ra. Thân ảnh có chút khô gầy, là một tên lão giả tóc hoa râm. Nhưng lão giả nhìn về phía Vương Tuyết trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng cười lạnh. Sau đó, càng la mặt mũi tràn đầy khinh thường chỉ là đạo đế, chúng ta cái này ai cũng không phải đâu. Bành Ba. Nói đi, trên thân trực tiếp phóng xuất ra siêu việt đạo đế khí tức a. Đạo Thánh. Làm sao có thể? Giờ khắc này Vương Tuyết triệt để chấn kinh, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, rốt cục ý thức được, chính mình lần này bị lừa. Một giây sau, Vương Đằng xuất hiện, gầm lên giận dữ. Trong tay vung ra một đạo pháp bảo, kim quang trong nháy mắt đem những này đạo đế ba phủ. Sau đó, trực tiếp đem đã bị uy thế trấn thương Vương Tuyết ôm lấy, hướng phía bên ngoài sơn động chạy tới đợi pháp bảo tác dụng biến mất, cái kia lão giả khô gầy trong mắt cách già sát cơ độ. Trong chốc lát, bảy, tám tôn đạo đế nhanh chóng giãy ra. Vương Đằng mang theo Vương Tuyết rất mau tới đến giữa sườn núi một chỗ khoáng đạt trên vách đá. Trần Trương Sinh cùng Lâm Vũ, thì tại này lặng lặng chờ đợi tiểu sư muội Ngươi bây giờ còn nữa thích cứu người sao? Đại sư tỷ, ta. Vương Tuyết giờ phút này trong nháy mắt đỏ bừng mặt, túi đầu chôn ở Vương Đẳng trong lực. Lúc này, Vương Đẳng mừng rỡ trong lòng, còn cho Lâm Vũ ném đi một tán thưởng ánh mắt. Trong lòng không khỏi hô, đại sư tỷ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Nhưng Lâm Vũ lại là một mặt vết bỏ. Lập tức, tuân 10 đạo thân ảnh dáng Lâm, trừ cái kia làm bộ nữ tử chỉ có đạo hoàng ngũ giai tu vi bên ngoài. Còn lại theo thứ tự là 3 tôn đạo hoàng tiểu giai, 7 tôn đạo đế lục giai, còn có 2 tôn đạo đế tiểu giai. Mà cái kia đạo thánh cảnh giới lão giả thì là cũng không trực tiếp hiện thân, nhưng ý tức liền tại phụ cận đối mặt dạng này vây quanh, Vương Tuyết rất là tự trách Sư Tôn, đều tại ta. Trần Trường Sinh không nói một lời, ngược lại nhìn Lâm Vũ một chút người không phải thiếu yêu thú sao? Những này hẳn là so ngươi yêu thú, càng đáng tiền đi. Nghe nói như thế, Lâm Vũ lập tức minh bạch Trần Trường Sinh ý tứ. Trong lòng càng là lập tức vui mừng khôn lây, Sư Tôn không chỉ là đang khảo nghiệm sư muội, càng là vì ta cũng đã suy nghĩ kỹ, hắn hẳn là đã sớm biết được đây hết thảy. Bằng vào sư Tôn sức quan sát, chỉ sợ ở ngoài ngàn dặm khí tức hắn đều có thể dò xét đến nghĩ đến Trần Trường Sinh có thể tại tán địa bên trong, dễ như trở bàn tay tìm được vương đẳng tên đồ đệ này. Sau đó càng là trực tiếp tiến vào tài hoa thế giới, mang về chưa từng gặp mặt Vương Tuyết. Thủ đoạn như vậy đã hoàn toàn vượt qua bình thường nhận biết. Bởi vậy, tại nữ tử kia thời điểm xuất hiện, Trần Trường Sinh liền có thể dò xét tới đây tình huống, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sau đó, Lâm Vũ ánh mắt không gì sánh được tham lam cùng hưng phấn nhìn về hướng những người này. Trong nháy mắt liền gọi ra huyết kiếm sư Tôn, những tạm quái này, liền giao cho ta đi. Ma Cửu Tôn Đạo Đế đang nghe Lâm Vũ lời nói sau, lại làm một bộ trảo phúng bộ dáng. Trong đó một Tôn Đạo Đế lục giai tiến lên, Vậy vây tay nói chỉ là đạo đế nhất, dai, vậy mà lớn như thế nói không biết thẹn, liền để ta tới trước chơi một chút. Mà các những cái kia đạo đế cũng không có ý kiến, đều đang đợi lấy xem kịch vui. Giờ phút này, Vương Tuyết thần sắc trên mặt lo lắng. Vương đẳng thì là từ trong hệ thống, lại chơi đùa ra trước đó lấy được ban tưởng đàn dược. Cho Vương Tuyết sau khi ăn vào, liền lập tức chữa trị thương thế. Sau khi đứng dậy, Vương Tuyết đi vào Trần Trường Sinh bên cạnh. Vừa rồi Trần Trường Sinh cũng không nói chuyện, để Vương Tuyết nội tâm rất là sợ hãi, cho là hắn nhất định là tức giận. Thế là muốn tiến một bước thừa nhận sai lầm của mình, sư tôn. Vừa mới mở miệng, Trần Trường Sinh liền đem lại thủ đặt tại nàng trên đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đằng sau, đem nó vòng vo cả người, mặt hướng phía trước Lâm Vũ nói nhằm cũng không cần nói, xem thật kỳ đại sư tỷ ngươi biểu hiện đi. Lời nói này lọt vào tai, lại cảm thụ được Trần Trường Sinh bàn tay truyền đến ấm áp. Vương Tuyết lập tức trong lòng ấm áp, nhu thuận nhẹ gật đầu ân. Lúc này, Vương Đằng một mặt xinh không thể luyến ở hậu phương. Yên lặng rơi lệ a ba. Sư tôn, ngươi làm sao luôn luôn bất hắc? Ta nghĩ như thế nào không đến chiêu này nha. Bốn. Nhưng Vương Đằng nội tâm tiếng gào, không có người nghe được. Thế là, hắn cũng chỉ đành ngoan ngoãn đứng ở Vương Tuyết bên cạnh. Chương 1040, vượt cấp điều sát, ma nữ kiếm mang thế không thể đỡ. Chương 1040, vượt cấp điều sát, ma nữ kiếm mang thế không thể đỡ. Lúc này, đối diện Tôn kia đạo đế lục giai, chính là muốn lại nói một chút lời giễu cợt. Nhưng trước mắt một đạo hồng mang hiện lên ách. Chỉ là một tiếng, sau đó im bặt mà dừng. Lâm Vũ thân ảnh lại lần nữa trở về chỗ cũ, nhưng này Tôn đạo đế lục giai, trong nháy mắt đổi một nơi thần hồn mẹo. Lăn xuống đầu lâu, thậm chí hai mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tin cái gì. Cái này sao có thể? Nữ tử kia kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không thể tin được. Mắt mắt khắc còn lại đạo đế, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhất kích tất sát đằng sau Lâm Vũ, rốt cục trong mắt bọn họ, không còn là một cái bình thường đạo đế nhất giai. Cho dù là cùng giai cấp đạo đế ở giữa, cũng không dễ dàng làm đến miểu sát trình độ. Hùng chi, Lâm Vũ hay là một kích miểu sát siêu việt năm cái cảnh giới đạo đế cường giả. Vẹn vẹn điểm này, cũng đủ để gây nên coi trọng. Mà lúc này, Lâm Vũ trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế lục giai, thu hoạch được 1000 tu vi điểm. Đây chính là Lâm Vũ thích nhất thanh âm, giờ phút này cũng càng thêm hưng phấn lên. Sau một khắc, một vị khác lục giai đạo đế đứng dậy, trong tay giun theo một thanh mang theo liệt diễm đại đao, đây cũng là hắn luyện chế đế binh ta cũng sẽ không đứng đấy chờ ngươi xuất thủ. Nói chuyện trong ngáy mắt, thân ảnh hướng thẳng đến phía trước dù sao, đột nhiên vung chặt một đao. Kinh cùng sóng lửa hướng về phía trước tiêu đốt, núi đao biển lửa, nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng. Nhìn xem khí thế hung hung một kích, đã có tất sát xu thế. Nhưng mà, ngay tại trong chốc lát, lại là một đạo huyết quang nhuộm đỏ người này đôi mắt a a ba. Con mắt của ta ba. Theo thống khổ chu lên phát ra, mấy đạo kiếm quang bá phủ. Không đến 3 hơi thời gian, Lâm Vũ lại chém một người. Ken, chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế lục giai thu hoạch được ban thưởng 1000 tu vi điểm. Lại là quen thuộc tiếng nhắc nhở, để Lâm Vũ cảm giác không gì sánh được mỹ diệu, thậm chí là nàng giờ phút này cho là trên thế giới này đủ nhất lấy đã động lòng người lời nói. Mà theo lại một tôn đạo đế lục giai ngã xuống trong vũng máu. Nguyên bản phách lối không gì sánh được một đoàn người, hoàn toàn thay đổi thái độ cái này. Như thế nào dạng này? Còn lại cái kia vài tôn đạo đế lục giai, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Có vết xe đổ sau, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là đem ánh mắt chuyển dời đến cái kia hai tôn đạo đế cựu giai trên thân hai vị lại ca, tiểu đệ chúng ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ a. Lúc này, một Tôn Đạo Đế cấp 6 nói, trong đó một Tôn Đạo Đế cũi dai lúc này bất mãn, giận mắng sợ hãi, các ngươi sẽ không cùng tiến lên sao? Trong nháy mắt, vậy còn dư lại 5 Tôn Đạo Đế lục giai, trực tiếp đem Lâm Vũ vây lại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Vương Đẳng cùng Vương Tuyết đều là lo lắng không thôi. Vương Đẳng nhìn về phía Trần Trường Sinh, hỏi, sư tôn, ngài còn không xuất thủ giúp đỡ đại sư tỷ sao? Trần Trường Sinh thì là lơ đễnh lắc đầu mấy cái rất rười, không cần dùng các ngươi sư tôn ta động thủ. Giờ phút này, Lâm Vũ đối mặt 5 người vây quét, cũng tỉnh chưa phấn nộ. Sinh tử trong đáy mắt, Lâm Vũ rõ ràng nhất khinh địch chính là tối kỵ. Huyết kiếm trong tay trong nháy mắt kèm theo tầng trên càng thêm chói lọi hùng quang. Toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt, thẳng đến đỉnh phong vừa rồi dừng lại. Cổ động khí tức, kéo theo lấy tóc dài chậm rãi phiêu dãng. Trong chốc lát, Lâm Vũ thân ảnh biến mất tại năm người trong mắt tân. Đi nơi nào? Ngay tại năm người tìm thời điểm. Cái kia đạo hoàng ngũ giai nữ tử hoàng sợ gào thét một tiếng cứu ta. Nhưng không đợi năm người kia kịp phản ứng, nữ tử đã đổ một nơi thần một nẻo. Lâm Vũ hướng ngang hất lên, huyết kiếm bên trên nhiệt huyết trong nháy mắt bốc hơi. Mà đầu lâu thì làn ném tới năm người kia ở giữa các ngươi, quá chậm. Lâm Vũ chảo phúng hướng phía mấy người chậm rãi đến gần đối mặt cục diện như vậy, năm người cũng trong nháy mắt nổi giận người một chết. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục năm đạo lực lượng một phát, hướng phía Lâm Vũ vây giết đế binh đều xuất hiện, càng là bắn ra lực lượng kinh khủng. Không gian bốn phía đều sinh ra mắt trần có thể thấy vặn bẹo, mành này vách núi cũng theo đó rung động. Cả toàn núi phảng phất đều muốn tùy thời sụp đổ. Trên bầu trời, một chút yêu thú linh điểu nhận lấy kinh hãi, nhau nhau bay ra. Mà tại năm người ở giữa, có một đạo huyết sắc dây nhỏ vừa đi vừa về mặt động. Sau một khắc, Vô số máu tươi bắn ra mà ra, năm người lập tức thống khổ gào thét. Có người bị một kiếm lột cánh tay, có người bị chém đứt chân, cũng có một người bị một kiếm đứt cổ. Mỗi người thương thế trên người, hoặc nặng hoặc nhẹ. Chí ít đều thiếu tổn một bộ thân thể bên trên bộ kiện, máu tươi không ngừng dâm trào, không cầm được sói mọn. Tại bị Lâm Vũ kiếm trạng phá huyết nục bên trên, còn có sâm sâm ma khí, đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bọn hắn huyết nục. Tuy ý như thế nào tiêu hao thể nội linh khí, cũng vô pháp đem thương thế chữa trị. Năm người càng phát thống khổ, ngã trên mặt đất càng không ngừng quay cuồng co quắp. Mà một cái đều dấu ở chỗ tối tôn kia đạo thánh lão giả. Con ngươi trong nháy mắt co rụt lại ma khí, nàng này là ma môn người. Huyết hồng này kiếm, chẳng lẽ là ma kiếm tông người? Ma kiếm tông chính là trung châu chí cao tồn tại, nàng này chẳng lẽ là đi ra ngoài lịch luyện, mà cái kia đạo đế nam tử chính là hộ vệ của nàng. Ý thức được tình huống tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lão giả trong lòng cũng là suy đoán không thôi. Hung chi, hiện tại người tử thương đều là hắn những năm này đến nay bồi dưỡng tinh huyết. Tại đỉnh núi này bên trên sinh tồn lâu như vậy, thật vất vả tích lũy đến bây giờ. Ngay tại như vậy trong nháy mắt, đã bị Lâm Vũ lột một nửa. Nếu như lại tiếp tục, không biết còn muốn tổn thất bao nhiêu. Thế là Lão giả không do dự nữa, trực tiếp giáng lâm tại mọi người trước mắt nghiệp phụ. Cái kia hai tôn đạo đế cựu giai tồn tại, lập tức cung kính cúi đầu. Lão giả phất phất tay, mắt như khe rãnh giống như thâm thúy nhìn chăm chú Lâm Vũ. Cảm nhận được lão giả bất thiện khí tức, Lâm Vũ hơi lui về phía sau nửa bước. Mặc dù tự tin đối mặt đạo thánh cũng sẽ không bị nó cầm xuống, nhưng đối với chưa quen thuộc lại không có hoàn toàn nắm chắc đối nhân, Lâm Vũ cũng sẽ không quá mạo hiểm. Lúc này, lão giả bỗng nhiên vung tay lên đúng là trực tiếp đem thế thì trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi năm người trực tiếp chết giết. Lập tức, đối với Lâm Vũ không người cúi đầu, nói ra, lão thân trước đây có mắt không trọng không biết mấy vị chính là ta người trong Ma môn, còn xin thông cảm. Bây giờ ngẫu nghịch chứ vị người, cũng đã chết đi, chúng ta như vậy đều thối lui một bước đi. Đối mặt lão giả đột nhiên lấy lòng, Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút. Vương Đẳng cùng Vương Tuyết cũng đều là đầy mắt kinh ngạc. Trấn Trường Sinh trong mắt lại toát ra sát ý, Lâm Vũ sở dụng chính là Ma kiếm tông công pháp không giả, nhưng bây giờ nàng là trưởng sinh cùng đệ tử, càng là đệ tử của hắn. Lão đầu này nhận ra Lâm Vũ thân phận, nếu là thả hắn một mạng, không chừng Lâm Vũ tồn tại sẽ bị Trung Châu người biết được. Lấy Lâm Vũ tu vi hiện tại, còn chưa đủ lấy tự mình trở về báo thù. Nếu là Trung Châu người kia trực tiếp giáng Lâm muốn giết Lâm Vũ, sẽ chỉ tăng thêm rất nhiều phiền phức. Thế là, Chân Trường Sinh trực tiếp mở miệng ra lệnh, "Lâm Vũ, giết." "Là, sư tôn." Lâm Vũ vốn cũng, cũng không có dự định buông tha nhiều như vậy tu vi điểm. Chân Trường Sinh mệnh lệnh cũng tự nhiên trở thành năng hành động lực. Chương 1041, "Ngươi muốn cái này, ta muốn một cái khác." Chương 1041, "Ngươi muốn cái này, ta muốn một cái khác." Cuồng vọng. Lão giả lập tức một tiếng gầm thét đạo thánh nghị giai khí tức trong nháy mắt phóng thích, uy áp kinh khủng như là một cái lĩnh vực, từ toàn phương vị hướng phía Lâm Vũ miên ép. Vậy còn dư lại 2 tôn đạo đế cừu dai cương giả, khi nhìn đến lão giả xuất thủ đằng sau, liền một bộ xem kịch vui bộ dáng. Theo bọn hắn nghĩ, lão giả thực lực như vậy xuất thủ, kết quả đã không thể nghi ngờ. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ lại, cũng căn bản không có khả năng thắng qua lão giả. Mà đối với những cái kia bị Lâm Vũ giết chết người một nhà, bọn hắn cũng không có cái gì để ý dù sao, những người kia muốn so bọn hắn đi theo lão giả thời gian, đã chậm quá nhiều. Trên dưới tầng quan hệ cũng hoàn toàn khác biệt, chỉ có bọn hắn có thể xưng hô lão giả làm nghĩa phụ. Lúc này, trong đó một tôn đạo đế chính là trêu chọc nói, nghĩa phụ Nữ nhân này ta thật thích giúp ta bắt hắn, đưa đến trên núi làm áp trại phu nhân đi. Một vị khắc đạo đế thì là một mặt cười xấu xa ha ha. Vậy nhưng nói xong ngươi muốn cái này, ta muốn một cái khác. Nói, người này ánh mắt cũng là không gì sánh được hèn mọn nhìn về hướng Trần Trường Sinh bên cạnh Vương Tuyết ánh mắt tham lam kia, không có chút nào che lấp. Vương Đằng thấy vậy, mười phần tức giận, siết chặt nắm đấm hận không thể xông lên trước đem nó đánh một trận tơi bời. Nhưng làm sao, dưới mắt thực lực còn không cho phép hắn có thể cùng loại tồn tại này giao thủ. Cho dù là đem tất cả rút thượng bảo vật đều gửi ra, cũng chỉ có thể bảo đảm tính mạng của mình vạn vô nhất thôi. Ta yên tính lại đằng sau. Bạch Trần cũng trong nháy mắt tại Vương Đẳng trong đầu thở dài ai, ngươi tiểu tử này chớ để cho làm choáng váng đầu óc. Vẫn là phải lấy thực lực tăng cường làm chủ, nếu không ngươi lại thế nào chú ý, cũng sẽ không thuộc về ngươi. Lúc này, Vương Đẳng cũng là lúc này thần sắc khẽ giật mình ta hiểu được, tiền bối, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chinh phục hết thảy. Vương Đẳng đã tại lúc này minh bạch đạo lý này, cũng âm thầm quyết định, nhất định phải trở thành chí cao tồn tại. Lúc này, Lâm Vũ đối mặt với lão giả uy áp, nhưng như cũ đứng thẳng bất động, cũng không bị tự động lần này hù sợ. Nhìn thấy Lâm Vũ lại có thể chống cự ở như vậy nặng nề uy áp, ánh mắt của lão giả bên trong không có bao nhiêu kinh ngạc lượt lại là lên tiếng tán dương, không hổ là ma kiếm tông người, quả nhiên có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác cho thể diện mà không cần, hôm nay coi như giết ngươi ta cũng có biện pháp không để cho bất luận kẻ nào biết. Trợng nghe quen thuộc xưng hô, Lâm Vũ chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên, đối với ma kiếm tông bà chữ này, nội tâm của nàng tràn đầy khó nói nên lời phẫn nộ ngươi đáng chết. Lâm Vũ toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra huyết quang kinh khủng, huyết kiếm trong tay càng lạ giấy lên một tầng nồng đậm sát khí chi hỏa. Một bước hướng về phía trước bước ra, toàn thân cách ra huyết quang, giống như một đạo phá trướng cái giới cùng lão giả uy áp sinh ra kịch liệt va chạm cùng chém giết từ từ ba. Va chạm sinh ra huyết sắc địa quang, phản phất là gia tăng tại Lâm Vũ trên người lại một tầng năng lượng hạt thủ. Giờ phút này, nàng ngồi đi ra một bước, sắc mặt lão giả đều càng ngưng trọng một phần kẽ. Trong chốc lát, phá toái thanh âm truyền vào trong tai của mỗi người. Lão giả vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo thánh uy áp, đúng là tại Lâm Vũ có chút nâng lên huyết kiếm, chỉ hướng phía trước một khắc này, chiệt để phá toái cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Đạo thánh nhị giai, ngược lại bị đạo đế nhất giai khí thế áp chế, cái này khiến lão giả làm sao có thể tí tưởng. Trong con mắt của hắn, giờ phút này tràn đầy kinh hãi. Cái thứ hai Tôn Cựu giai đạo đế cũng càng lạ thấy cảnh này, hoàn sợ không thôi. Từ Lâm Vũ trên thân bạo phát đi ra khí thế, căn bản không phải hai người bọn họ có thể ứng đối. Giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có thể âm thầm may mắn, mới vừa rồi không có tùy tiện xuất thủ. Nếu không, hiện tại bọn hắn thi thể, hẳn là cùng lúc trước mấy người không còn hai loại đối với Lâm Vũ có thể bộc phát ra kinh người như thế khí thế, lão giả nội tâm cũng là thật lâu không có khả năng bình phục. Nhưng vẫn cũ đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin rất tốt, người rất tốt. Chỉ là đáng tiếc, đạo thánh chung quy là đạo thánh, đạo đế nhất giai cũng chỉ bất quá là đạo đế nhất giai. Hôm nay lão phu muốn giết ngươi. Ngươi liền tuyệt đối không có khả năng sống. Sau một khắc, lão giả hai tay đúng là ngưng tụ ra một đạo tử khí đột nhiên hướng phía phía trước một chảo tê, như là sẽ rách không gian bình thường, xuất hiện mấy đạo vết chảo. Lâm Vũ bình tĩnh tự nhiên, chém ngang một kiếm, phong mang tất lộ, vênh vào hung hăng. Tất cả vết chảo tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, Lâm Vũ thân ảnh càng là hướng phía phía trước tới gần. Mũi kiếm đang không ngừng biến hóa, như là quỷ dị linh xà bình thường, khó mà nắm lấy, suy đoán không thấu vô dụng, ngươi căn bản không có khả năng phá lão phu đạo thánh cương khí. Lão giả cực độ tự tin, hai tay chấn động, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tử khí như là một ngụm lão trung. Lâm Vũ Kiếm quang không ngừng huy sái, nhưng đánh vào lão trung phía trên lại là sấm to mưa nhỏ, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thấy cảnh này, lão giả càng là đắc ý lộ ra cười gian hừ hừ. Đây cũng là đạo đế cùng đạo thánh ở giữa chiến lệnh, cam chịu số phần đi. Đang khi nói chuyện, lão giả mở ra năm ngón tay nuôi lớn, đúng là thúc dục một toàn núi lớn, từ trên trời lệnh xuống rời núi lại pháp. Tại Vương Đằng trong đầu bật trần, một chút chính là nhận ra, lão giả sử dụng là môn phái nào công pháp. Cái này rời núi lại pháp, chính là bản sơn tông đệ tử nội môn công pháp cơ bản. Cái này cũng mang ý nghĩa lão giả thân phận Tất nhiên cùng bản Sơn Tông có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bất quá, hiện tại Lâm Vũ cũng chưa để ý tới đối phó thân phận như thế nào, tại trọng áp như thế phía dưới, cũng không thể không thi triển kiếm chiú bí kĩ Tiên Phách Lưu Vân Trảm. Trong náy mắt, đến hàng vạn mã tính kiếm khí lít nha lít nhít, hướng phía ngọn núi lấn tới. Còn không đợi ngọn núi lớn này triệt để lệ xuống, liền ở giữa không trung bị Lâm Vũ kiếm khí tán dã. Nhân cơ hội này, Lâm Vũ nhanh chóng nhảy lên không trung, tiếp lấy ngọn núi nát bấy che lớp, từ trên xuống dưới, ngưng tụ kiếm ý lao ra, chẹt đi. Màu đỏ như máu kiếm khí cuồn cuộn, nổ tung trong náy mắt, động lên một đạo lớn như vậy của sáng. Cho dù là ở ngoài màn dạm, cũng có thể thấy rõ ràng, một phương này xuất hiện mục đích. Trên bầu trời, phảng phất cũng bị một kiếm này xuyên thủng, xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng chỗ trống. Mây tầng núi tán, phía dưới thì bị tạc ra một cái kinh khủng cái hố. Khi tất cả trần yên tán đi, giờ khắc này ở trận mấy người đều kinh ngạc đại sư tỷ một kiếm này thật là khu khiếp, thậm chí ngay cả nửa cái ngọn núi cũng bị mất. Không hổ là chúng ta đại sư tỷ, quả nhiên lợi hại. Giờ phút này, Vương Tuyết cùng Vương Đăng đã bị Trần Trường sinh lĩnh vực bảo vệ, cũng dẫn tới giữa không trung quan chiến. Mà vừa rồi mấy người chỗ thế nào lưng trùng núi, đã bị triệt để hủy đi. Cả tòa núi nhìn qua, đúng là vẫn là tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại có một bộ phận khác sừng sững không ngã. Lúc này, Lâm Vũ khí tức cũng có chút hỗn loạn, ngay tại không ngừng điều tức. Một kiếm này, hao phí nàng cơ hồ chín thành lực lượng. Nhưng phía trước, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện, đương nhiên đó là vị lão giả kia tiểu Hà Nhi, ngươi một kiếm này, thật đúng là làm ta giật cả mình a. Chương 1042, thời khắc mấu chốt, sao khơi hộ chủ. Chương 1042, thời khắc mấu chốt, sao khơi hộ chủ. Giờ phút này, lão giả đầy bụi đất, trên thân hiện đầy bụi bặm, bẩn thỉu. Nhìn qua toàn thân cũng bị Lâm Vũ kiếm khí bị bỏng không ít, nhưng khí tức nhưng so với Lâm Vũ còn thừa hùng hậu rất nhiều, nếu là lại ra tay, lão giả chiến thắng tỉ lệ chỉ ít tại hơn chín thành. Lâm Vũ sắc mặt cũng ít nhiều có chút ngưng trọng lên. Vương Tuyết lập tức hẩn trương không thôi, nhìn một chút bên cạnh Trần Trưởng Sinh sư tôn, chúng ta nhanh đi giúp đại sư tỷ đi. Vương Đằng thì là ngưng tụ sức mạnh, trong tay đã lấy ra không ít pháp bảo. Trần Trưởng Sinh thấy thế, lại là bình tĩnh cười một tiếng, lắc đầu nói, còn không cần. Cái này có thể để hai vị sư đệ sư muội nghi hoặc không thôi sư tôn, đại sư tỷ nàng đã không có bao nhiêu linh lực. Vương Đẳng Dội vừa nói, bước chân càng là hướng về phía trước bước đi, ánh mắt rất là kiên nghị. Chỉ bất quá, không đợi Vương Đẳng có chỗ làm, liền ăn vào Trần Trưởng Sinh một cái đầu gập cái gì. Quên các ngươi đại sư tỷ còn có một cái trạng thái vô dụng sao? Trần Trưởng Sinh lắc đầu, đối với hai cái lòng nóng như lửa đốt tiểu gia hỏa một trận giáo dục. Tuy nói bọn hắn đều có so người bình thường cao hơn, thậm chí có thể nói là cao hơn rất nhiều thiên phú, nhưng chân chính muốn so đứng lên, lại hoàn toàn không như dừng ngựa tầm tính. Dù sao, Lâm Vũ Thế nhưng là làm người hai đời, càng là đã từng chỉ kém một bước liền có thể đặt chân vạn đạo chi tổ tồn tại được chứng kiến cần phải so hai người nhiều quá nhiều. Giờ phút này cũng tùy tiện liền thể hiện ra ngoài, tựa hồ cũng là phát ra được, sau lưng Vương Đẳng cùng Vương Tuyết muốn xuất thủ từng trợ. Kết quả là, Lâm Vũ mở miệng nói, "Đừng lo lắng, lão giả này trong mắt ta đã là cái người chết." Giờ khắc này, lão giả nghe được Lâm Vũ lại còn cuồng ngạo như vậy, cũng lập tức lửa giận tiêu đốt. Dù sao hắn nhưng là một tôn đạo thánh nghị giai tồn tại, có thể nào dễ dàng tha thứ một tên tiểu bối như vậy mà thị? Trong ngay mắt, lão giả hai tay mở ra, thân ảnh đúng là trực tiếp xuất hiện tại cái kia hai tôn đạo đế cựu giai sau lưng các ngươi, đi giết nàng. Lão giả đưa cho hết sức nghiêm túc mệnh lệnh. Mặc dù hắn tự tin lực lượng của mình nhất định là muốn thắng qua Lâm Vũ, nhưng Đàm Mưu Túc chí hắn, cũng muốn nhìn xem Lâm Vũ đến toốt cùng còn có cái gì thủ đoạn cuối cùng không có xuất ra. Dù sao, Ma kiếm tông bực này trung châu đệ nhất ma môn tồn tại, muốn nói không có chút bí pháp là thủ, hắn là không tin. Vừa vận để cho mình hai cái nghiễu tự xuất thủ, cũng có thể cho hắn một chút thời gian đến khôi phục lực lượng. Nếu như Lâm Vũ chân có thủ đoạn phản sát hai người, lão giả cũng đã khôi phục rất nhiều, tự tin có thể nhẹ nhõm nắm không có bí pháp Lâm Vũ. Mà lúc này, hai tôn đạo đế cũng là không đi tới, tại dưới tình huống này, chính mình muốn xuất thủ. Bất quá, liếc nhau đằng sau, Hai người cũng đều là kích động đại ca, có muốn hay không ta cho ngươi lưu một hơi, dù sao vẫn là khi còn sống càng có ý tứ. Lưu hai cái, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Hắc hắc, tốt. Nói đi, hai người chính là mang theo nụ cười bịuội, từng bước tới gần. Lập tức, hai người một trái một phải, tạo thành giáp công chi thế đối mặt cục diện như vậy, Lâm Vũ lại là tự tin cười một tiếng lại tới hai cái chịu chết. Thấy mình lại bị xem thường, hai người lập tức sắc mặt trầm xuống bên trên. Cơ hồ cùng một thời gian, khoảng hai người trùng kích, một quyền một chưởng, lực lượng mười phần khủng bố đạo đế cửu giai, thực lực thế này tại Bắc Cương một đời vậy cũng coi là nhất lưu bên trong đỉnh tiệm. Cho dù là tại Trường Sinh trong cung, cũng chỉ có 3 vị chức phong chủ có thể có thực lực như vậy. Còn lại phong chủ tại đối mặt thực lực như vậy lúc, cũng chỉ có thể nuốt hận tây bắc. Giờ phút này, tùy ý Trường Sinh cùng đám người nghĩ như thế nào tượng, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng. Mới ra ngoài không đến nửa tháng thời gian, Lâm Vũ liền đã có thể có nghiền ép đạo đế cựu giai lực lượng. Đương nhiên, Lâm Vũ thân ảnh có động tĩnh. Bước ra một bước, dẫn đầu hướng phía tay trái công tới đâm ra một kiếm, sau đó quay người đưa ra một trượng. Lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cho dù là hiện tại khí tức 10 không còn một cũng như cũng có thể ứng phó tới. Cảm nhận được huyết kiếm khí thế cương đại, phía trước Tôn kia đạo đế tự nhiên cũng không dám tùy tiện đo lấy. Ma kỳ thực một kiếm này chỉ là thế lớn, lại lực nhỏ. Trở lại một trưởng kia mới là dùng tới chân tại thực học lực lượng. Lập tức đem cái kia một tôn đạo đế cự gai đẩy lui mấy chục mét. Cảm nhận được trên tay truyền đến chất lặng, trong con mắt của hắn cũng tràn đầy hoảng sợ làm sao có thể, ngươi lại còn có lực lượng như vậy. Hai người lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Từ vừa rồi tự tin, đến bây giờ sợ hãi cũng chỉ bất quá trong nháy mắt biến hóa đạo đế cự giai toàn lực, đứng là không bằng một cái bị đạo thánh tiêu hao đằng sau đạo đế nhất giai. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ cũng sẽ không có người dám tin tưởng các ngươi đại sư tỷ, hẳn là phải dùng bí pháp. Vừa rồi một trường kia, để nàng hiện tại khí tức triệt để toàn không. Chân Trương Sinh nhàn nhạt nói, đã đem Lâm Vũ tình huống hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ bất quá, Lâm Vũ lúc này còn đang suy nghĩ lấy, làm sao có thể đủ tại đối mặt lão giả thời điểm, lại mở ra như thế trạng thái. Dù sao, đây chính là bí pháp, lại là tại dạng này cơ hồ lực lượng toàn chống không thời điểm thi triển đủ khả năng thi triển thời gian cũng không giải. Đối tự thân cũng tất nhiên sẽ có nhất định tổn thương, làm không tốt cảnh giới sẽ còn tại đằng sau suy yếu một tầng, vậy coi như được không bù mất đúng lúc này khác, lão giả kia lúc này mở miệng nhắc nhở, thất thân làm gì? Nàng đáp miệng quả gan đỏ. Nghe nói như thế, hai tôn đạo đế lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lại lần nữa khôi phục tự tin hừ hừ, ta liền biết ngươi không có khả năng còn lợi hại như vậy, đi cho đi. Hai người lại lần nữa khởi sướng tiến công, kinh khủng quyền ảnh cùng trượng phong lần lượt gào thét mà ra đối mặt cục diện như vậy, Lâm Vũ cũng chỉ có thể là ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, trong miệng yên lặng niệm một loại nào đó đặc biệt chú pháp. Nhưng ngay lúc Lâm Vũ sắp điều động bí pháp lực lượng trong mắt, một bóng người đúng là phi tốc thoát ra. Tại Lâm Vũ trung quanh lấy cấp tốc điên cuồng xoay tròn, gi렌 đục ra một cái mảnh liệt gió xoáy, trực tiếp muốn tới gần hai tôn đạo đế cựu giai bước lui sau khôi. Nó lúc nào đi ra ngoài? Vương Tuyết vô ý thức nhìn một chút bên chân, mới phát hiện nguyên bản ngoan ngoãn nằm sắp sau khôi đã không thấy. Mà lúc này, Lâm Vũ mỉm cười xem ra, ngươi tiểu gia hỏa này hay là rất có thể hộ chủ thôi. Sau đó, sau khôi hướng thẳng đến hai tôn đạo đế cựu giai nào tới trước. Hiện tại sau khôi, thế nhưng là đã hoàn thành huyết mạch thức tỉnh, có thể so với đạo thánh nhất giai tồn tại có khả năng phát huy ra thực lực, thậm chí viễn siêu nhân tộc phụ thông đạo thành nhất giai. Hai tôn đạo đế cửu giai thậm chí không cách nào xin nhờ sao khơi lợi trảo, trước ngực trong nháy mắt bị phá ra miệng máu nghĩa phụ. "Cứu ta." Nhưng mà, ba vây lấy Lâm Vũ gió xoáy trong nháy mắt tiêu tán, một đạo hồng quang nhanh như tên bắn mã vụt qua keng. "Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế cửu giai, thu hoạch được 1800 tu vi điểm." Keng. "Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế cửu giai, thu hoạch được 1800 tu vi điểm." Thuẩm thụ lấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Lâm Vũ cầm kiếm, chỉ hướng còn tại khôi phục lực lượng lão giả lão giả, kế tiếp tới phiên ngươi. Chương 1043, vô địch chính là đại danh tử. Chương 1043, vô địch chính là đại danh tử. Lão giả giờ khắc này triệt để luôn cúi ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Vũ bên cạnh, hung thần ác sát sao khôi. Cảm nhận được cái kia thậm chí siêu việt đạo thánh nhất giai khí tức, trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu là lại cho một cơ hội, sớm biết gặp gỡ sẽ là cục diện như vậy, hắn tuyệt sẽ không lại để cho dưới tay người ra ngoài thiết kế lần này. Nguyên bản, ở trên núi chư hàng nhiều năm, tu vi cũng tốt không dễ dàng tiến vào đạo thánh nhị giai. Tại toàn bộ Bắc Cương một đời, cũng coi là bước vào chân chính đỉnh tiêm tốc độ mà tại trong sơn động kia, thật sự là hắn là phát hiện một cái bí cảnh, nhưng muốn mở ra cũng rất khó. Thế là, nhưng trùng hợp chính là, tìm được một loại nào đó có thể bài trừ bí cảnh kết giới bí pháp, chỉ là cần một chút tu vi không sai thân thể, làm tế luyện mà tưởng. Nhưng bây giờ hết thảy đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão giả trong mắt, chiến ý đã dần dần rút đi, dục vọng cầu sinh lại là không ngừng dâng lên đứng dậy đằng sau, mở miệng thần cầu, "Là lão phụ bại, còn xin quấn ta một mạng, ta có một cái bí mật có thể cáo chi của ngươi, dùng để mua mệnh của ta, như thế nào?" Nghe được lời nói này, Lâm Vũ hí híp mắt, hỏi, "Bí mật gì?" Một cái bí cảnh bí cảnh có kết giới cần mở ra, ta biết một loại phương pháp. Chuyện cho tới bây giờ, vì có thể sống mệnh số dưới, lão giả cũng không dám có chỗ giấu giếm. Nghe được lại là chuyện như vậy, Lâm Vũ cũng liền tạm thời thu hồi mũi kiếm, ngược lại nhìn về hướng sau lưng Trần Trường Sinh. Dù sao, nếu là thật sự có bí cảnh, ở trong đó nói không chính xác có đồ vật tốt gì. Trong cái giống như vậy tình huống, hay là cần để cho Trần Trường Sinh đến định đoạt. Sau đó, Trần Trường Sinh ba người đi vào Lâm Vũ bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống quỳ trên mặt đất lão giả nói đi. Trần Trường Sinh thần sắc đạm mạc, Mặc dù lão giả có chút xoắn xuýt, dù sao còn không có nghe được Lâm Vũ đáp ứng buông tha hắn một mạng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không tối đầu, cũng chỉ có thể trước bàn giao những gì mình biết tình huống. Trải qua một phen giải đàng sau, Trần Trường sinh sở lên cái cảm, ngược lại là đối với cái này một cái ngoài ý muốn lấy được tin tức, có chút kinh hỉ không nghi tới, thật đúng là làm cái bí cảnh đi ra, có chút ý tứ. Sau đó, nhìn về phía trước mặt lão giả, như có điều suy nghĩ. Người khẳng định là không thể lưu chỉ là không biết hắn còn có hay không cái gì giữ lại mặt trận. Trần Trường sinh khẽ gọi một tiếng. Sau một khắc, một bóng người hiện hiện tiền lối. Bạch Trần rất là cung kính chắp tay cúi đầu. Khi thấy Bạch Trần xuất hiện sát na, lão giả toàn bộ thân hình chấn động. Tất nhiên là cảm nhận được, tự Bạch bội trên người tán phát ra cái kia khủng bố khí thế. Cho dù biết được Bạch Trần nên chỉ là tàn hồn tồn tại, nhưng có thể có dạng này áp chế, cũng làm cho lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, nội tâm đối với Trần Trưởng sinh một đoàn người thân phận có cao hơn suy đoán. Lúc trước chỉ là cho là Lâm Vũ có lẽ là Ma Kiếm Tông đệ tử hải tâm, nhưng bây giờ thì là trực tiếp đem Lâm Vũ coi như là Ma Kiếm Tông, chí ít cũng là trưởng lão cấp bậc thân truyền, thậm chí là tông môn thánh nữ tồn tại. Càng là xâm nhập suy tư, lão giả nội tâm thì càng rối rối. Ma Trần Trường Sinh thì là đối với Bạch Trần hỏi, ngươi hẳn là có thể tiến vào gia hỏa này trong đầu, dò xét một chút tin tức đi. Nghe vậy, Bạch Trần lập tức nhẹ gật đầu còn xin tiền bối chờ một chút. Trong ngay mắt, Bạch Trần chính là hóa thành một sợi khói trắng, từ lão giả mi tâm chui vào trong đầu của hắn, chỉ là trong chớp mắt, liền đem hết thảy biết được. Lại lần nữa hiện hiện đằng sau, tưởng sợ đắc chi tất cả đều truyền lại cho Trần Trường Sinh xem ra, đích thật là không có cái gì che giấu. Trần Trường Sinh khẽ gật đầu. Lão giả nghe nói như thế, Liên tục cầu xin tha thứ tiền bối, còn xin giờ cao đánh khẽ, thả ta cái này không có ý nghĩa một cái mạng đi. Các ngươi buông tha ta, bí cảnh kia liền về các ngươi. Không nghĩ tới lão giả vậy mà đơn thuần như vậy, Trần Trường Sinh cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý cười. Cũng đưa cho Lâm Vũ một cái khẳng định ánh mắt. Thu đến tín hiệu Lâm Vũ, kiếm trong tay lại lần nữa giãy lên sát khí chí hỏa ngươi lão giả này thật sự là hồ đồ. Giết ngươi, bí cảnh kia giống nhau là chúng ta. Huy kiếm chém xuống, lại thu hoạch một cái mạng, tùy theo mà đến chính là hệ thống thanh thúy nhắc nhở keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo thánh nhị giai, thu hoạch được 2.200 tu vi điểm trải qua một phen chỉnh lý đằng sau, mấy người chính là về tới trong sơn động kia. Lúc trước chưa có thể xâm nhập xem xét, hiện tại bán sơn bị hủy, ngược lại có thể một chút thấy rõ ràng trong sơn động tình huống đến tột cùng như thế nào. Chỉ gặp, xuất hiện trước mặt một đạo phảng phất lơ lửng kết giới chi môn. Lâm Vũ tiến lên cảm thụ một phen, phát giác thật không đơn giản phía trên này lưu lại khí tức, chỉ sợ cùng ta ở kiếp trước đỉnh phong lực lượng, không nhượng bộ chút nào. Chẳng lẽ chỉ có thể dùng lão giả kia biện pháp phá vỡ sao? Lắc đầu, Lâm Vũ nhìn về hướng Trần Trường Sinh, Mà giờ khắc này, Trần Trường Sinh cảm thụ một chút kết giới khí tức, không nhịn được cười một tiếng sư tôn, ngươi có biện pháp? Ba người đều làm một mặt mong đợi nhìn xem Trần Trường Sinh. Bọn hắn người sư tôn này đã mang đến quá nhiều kinh hỉ. Vậy vậy, cho dù là hiện tại cũng cảm giác hắn hẳn là có thể có đủ cái gì thủ đoạn đặc thù bất quá một cái phá kết giới, các ngươi lại tuổi lui. Trần Trường Sinh phất phất tay, để ba tên đệ tử đứng ở sau lưng. Lập tức, ngón tay hướng về phía trước một chút. Hồng Mông lĩnh vực trong nháy mắt chực khai, nhưng rất nhanh ngưng tụ trở thành một chút đúng là trực tiếp đem lĩnh vực lực lượng ngưng tụ thành một đạo phong mang phá ba. Một kích chém xuống trực tiếp tại trên cái giới, mở ra một đạo chỗ thủng. Sau một khắc, cái giới phát sinh quỷ dị và mèo, lập tức hóa thành mây khói tiêu tán thật thành, Sư Tôn cũng quá mạnh đi. Vương Tuyết kích động không thôi, đầy mắt sùng bái khủng bố như vậy. Sư Tôn quả nhiên là không gì làm không được. Vương Đằng cũng là ở trong lòng càng thêm kiên định, phải cố gắng tu luyện, đuổi theo Trần Trường Sinh bước chân. Mà Lâm Vũ thì là muốn so hai người càng thêm rung động, trong lòng suy đoán sâu hơn rất nhiều ta tốt Sư Tôn, ngươi đến tụt cùng lai lịch gì ạ? Đây chính là có thể so với đạo tổ cửu giai bảy cái giới, ngươi vậy mà một kích liền rách. Giờ phút này, Trần Trường Sinh tu liễm lực lượng, Tự mình đi ở phía trước, mang theo ba người tiến vào cái này cái gọi là trong bí cảnh. Nhưng vừa mới bước vào, liền cảm nhận được rất nhiều trô khác nhau bình thường khí tức đập vào mặt thật là nồng nặng sắc khí. Vương Tuyết lập tức cảnh giác còn có mùi máu tươi cũng là tương đương nồng hậu dày đặc, trong này đến tột cùng là cái gì? Vương Đằng cũng là nắm cái mũi của mình, lông mày thật sâu nhíu lại, cảm thấy rất khó thửng. Mà cho dù là đã giết chóc rất nhiều yêu thú, đã sớm dính đầy máu tươi ở trên tay Lâm Vũ, giờ phút này cũng cảm giác nơi này rất khác biệt bình thường. Trong lúc bỗng nhiên, bốn phía sáng lên quang mang màu đỏ như máu. Nguyên bản mờ tối hết thảy, Trở nên có thể thấy rõ ràng đây là thật là khủng khiếp địa phương. Nơi này là địa ngục sao? Ba người đều đối trước mắt nhìn thấy cảnh tượng, sinh ra âm thầm sợ hãi cảm giác. Nơi này, cho dù không phải địa ngục, cũng phản phất địa ngục bình thường. Chương 1044. Chém giết đạo đế nhất giai thi hài, thu hoạch được ban thưởng 2000 tu vi điểm. Chương 1044. Chém giết đạo đế nhất giai thi hài, thu hoạch được ban thưởng 2000 tu vi điểm. Nơi này chất đống đến không hết thi hài, thậm chí còn có huyết dịch đang không ngừng lưu động. Trên mặt tường Thậm chí đỉnh đều có đường vân cổ quái, nhưng vết dịch kia thì là tại trong đường vân chậm rãi chảy xuôi. Trên mặt đất thì là có rất nhiều vết chỉ, mà ở phía trước có một tòa cao ngất như suối phun huyết chỉ, đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, cho dù là giết chóc lại nhiều, cũng vẫn như cũng sẽ bị rung động sư tôn, nơi này tựa hồ có gì đó quái lạ, chúng ta nên làm cái gì? Vương Tuyết sắc mặt có chút khó coi, đã là toàn thân lông tơ dựng ngược. Mã Chân Trường Sinh thì là dò xét một phen trong này tình huống, mặc dù cũng cảm thấy cổ quái, nhưng lại cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ đồng thời, luôn cảm giác trong này tựa hồ ẩn giấu đi địch thủ nào đó bí mật. Đối với Lâm Vũ có rất lớn trợ giúp. Thế là nhẹ nhàng vỗ vô, vô Vương tiến đầu, nói ra, không đợi, xem trước một chút. Tiếp tục hướng phía bí cảnh này chỗ sâu đi đến, mùi máu tươi càng phát nồng trọng. Bốn phía càng là ngưng tụ quỷ dị sắc khí, lại phản phất quỷ hồn giống như nhấp nô, mười phần dọa người o o o ba. Đương nhiên, một trận không gì sánh được cấm hàn cuốn phong gọi lên, đúng là tại toàn bộ mật cảnh trung hoàng quận. Trân chương sinh mấy người cũng là dừng bước, muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì a a. Đúng lúc này, Vương Tuyết bỗng nhiên hét rầm lên. Mấy người ngược lại nhìn lại, thình lình phát hiện, chung quanh huyết trì bên dưới Vậy mà dâng lên vô số khô lâu không có hết đục khô lâu thủ cánh tay. Những khô lâu này đã sớm bởi vì thời gian rảnh ngâm, nhiễm lên huyết sắc. Máu me đầm đìa chính là bắt lấy Vương Tuyết mắt cá chân đi. Vương đằng một cước đem khô lâu thủ này cánh tay đạp xuống dưới, nhưng lại rất nhanh, lại có càng nhiều khô lâu thủ cánh tay dâng lên, cơ hồ không thể đếm hết được số lượng khủng lồ. Ô ô ô ba. Lại làm một trận quỷ dị hàn phong gợi lên, lần này đúng là tại bốn phía xuất hiện huyết vụ, đem tình huống xung quanh đều che lại. Còn chưa chờ mấy người kịp phản ứng, liền có một cái hoàn chỉnh khô lâu xuyên qua huyết vụ, đột nhiên hướng phía Vương Tuyết chụp tới. Ngay sau đó, một cái tiếp lấy một cái, tiến công tần suất càng ngày càng dày đặc Lâm Vũ. Chân chương xinh khẽ gọi một tiếng. Lâm Vũ trong nháy mắt khởi hành, tâm niệm vừa động huyết kiếm trong tay liền quét ngang mà qua. Những cái kia tới gần khô lâu trực tiếp bị chém lui, biến mất tại trong huyết vụ keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế nhất giai thi hải, thu hoạch được ban thưởng 1000 tu vi điểm. Keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế nhất giai thi hải, thu hoạch được ban thưởng 2000 tu vi điểm. Bốn. Ân. Đối với trong đầu đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở, Lâm Vũ lập tức mừng rỡ không thôi. Đương nhiên quay đầu lườm Trần Trường Sinh nói ra, "Sư tôn, những khô lâu này vậy mà cũng có tu vi điểm, ha ha." Nhìn thấy Lâm Vũ này đôi đã hiện ra lục quang con mắt, Trần Trường Sinh liền biết nơi này muốn biến thành nàng sân nhà. Nhưng đây cũng là Trần Trường Sinh muốn xem đến. Trước đây, yêu thú đã không dám tùy tiện cẩn thân, dẫn đến Lâm Vũ tốc độ lên cấp trên phạm vi lớn hạ xuống. Hiện tại, nơi này khô lâu số lượng đủ để cho Lâm Vũ triệt để giết cái đã nghiền, cảnh giới tất nhiên có thể bên trên một đại tầng. Sau một khắc, Lâm Vũ cũng đã không còn lưu lại tại một cái phương hướng, mà lại chủ động sát nhập vào trong huyết vụ kia đại sư tỷ coi chừng a. Vương Đẳng cùng Vương Tuyết vẫn là tương đối lo lắng, nhưng sau đó, những Hồ lâu kia số lượng càng phát ra khủng lồ, hai người cũng là không thể không gia nhập vào trong chiến đấu. Lúc này, Vương Đẳng từ đông đạo trong pháp bảo, lấy ra một thanh đại kiếm, nhất tảo chính là một mảnh Hồ lâu, nhưng không quên quay đầu lại hỏi nói Tư Tôn, ngay chẳng lẽ không có ý định xuất thủ sao? Đối với cái này, Trần Trường Sinh hề phải nói, không đổi, các ngươi trước luyện tay một chút, vẫn chưa tới vi sư xuất thủ thời điểm. Lời này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Những Hồ lâu này mặc dù là đạo đế nhất giai cảnh giới, mà lại số lượng không ít, nhưng cho dù là Vương Đẳng cũng có đạo hoàng cửu giai tu vi. Vừa vận có thể mượn lần này, lại nhiều tôi luyện tôi luyện. Vương Tuyết càng là như vậy, có thể thông qua lần này lực lượng tăng cường tâm tính ổn định. Nếu như thân là 90 điểm trở lên đệ tử thiên tài, ngay cả điểm này khó khăn đều vượt qua không được, vậy coi như quá kéo bước. Mà về phần lúc nào xuất thủ, Trần Trường sinh nhận ẩn cảm giác được, nơi này nên còn có một bí mật lớn chưa xuất hiện. Giờ phút này, Lâm Vũ đã chém giết trên trăm con cô lâu, tu vi điểm bụt bụt bụt dâng đi lên. Hiện tại Lâm Vũ thậm chí cảm giác không thấy mỏi mệt, trong miệng chỉ còn lại có hai chữ lại đến. Thời gian dần qua, vây công tiến lên cô lâu số lượng biến nhiều, chỉ ít xuất hiện mấy ngàn con tiên phách lưu vân trạm. Cho dù là Lâm Vũ, cũng không thể không thi triển ra tuyệt kỹ kiếm pháp. Trong một chớp mắt, mấy ngàn đạo kiếm khí bắn ra, hóa thành từng đạo lưỡi dao, tại những khô lâu kia trên thân không ngừng trùng kích. Phía trước nhất khô lâu, tự nhiên là không chịu nổi bực này, đủ để chém giết đạo thánh kiếm khí, ầm vang nga xuống. Nhưng càng là giựa vào sau, những khô lâu kia chỗ đụng phải trùng kích, cũng liền căng ít, chỉ là tại trên xương cốt lưu lại vết nhạn. Một lần kiếm chiêu, đủ để diện sát trăm cô thi hài, nhưng cái này còn chưa đủ đủ. Thế là, Lâm Vũ lại lần nữa ngưng tụ kiếm bí về phía, phía trước lại lần nữa chém tới ánh kiếm màu đỏ ngòm kia, thậm chí muốn xoá so toàn bộ mặt cảnh bên trong huyết dịch cả sáng tỏ tiên diễm. Theo thừa thoát xương khô vỡ vụt, lại là một nhóm thi hải ngã xuống Lâm Vũ, ngươi còn có thể đi. Trân Trương Sinh nghiền cần hỏi một tiếng. Dù sao, trước đó tại ngoài bí cảnh, Lâm Vũ thế nhưng là vừa mới đã trải qua một lần cơ hồ tiêu hao sạch sẽ chiến đấu. Bây giờ mặc dù là có đang dự khôi phục lại, nhưng liên tiếp phóng thích bậc này kiếm pháp, chỉ sợ thể nội linh lực tiêu hao cũng là khá là khổng lồ. Bất quá, Lâm Vũ lại là nhẹ nhàng nói ra, sư tôn không cần lo lắng, ta không chỉ có không có tiêu hao Ngược lại thể nội lực lượng đang lo không chỗ làm đâu. Nghe được nàng nói như vậy, Trần Trường Sinh liền lẳng lặng nhắm lại hai mắt, lấy giác quan cường đại lực đối với toàn bộ bí cảnh tiến hành dò xét. Quả nhiên, phát hiện một cái địa phương cổ quái, đó chính là như là suối phun bình thường trong huyết trì. Có một đôi mắt tựa hồ ngay tại nhìn chăm chú bọn hắn ông ba. Bỗng nhiên, trong đôi mắt này kích xạ ra một đạo huyết quang, thẳng đến lấy ngay tại chém giết Lâm Vũ mà đi không tốt. Cảm nhận được phía trước đánh tới uy hiếp, Lâm Vũ Chiêu đã thủ không trở lại. Căn bản không có biện pháp tránh đi một kích này. Thời khắc mấu chốt, Trần Trường Sinh nhanh chóng thi triển lĩnh vực, trực tiếp trấn áp nguồn lực lượng này lên ba. Quả trong giây lát, đạo huyết quang này chính là tại trong lĩnh vực bị chôn vùi. Nhưng Lâm Vũ lại như cũ chưa tỉnh hồn, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng. Cho dù nàng tự tin có thể đối phó những thi hài này, thế nhưng là đối mặt cầm tới huyết quang lúc, cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết đã chết qua một lần Lâm Vũ, bản đối với tử vong nên muốn so bình thường người lại càng dễ tiêu tan. Thế nhưng là, chính là bởi vì một thế này khác biệt, mới khiến cho Lâm Vũ không gì sánh được thiết mệnh. Thật vất vả gặp được sư tôn như vậy, có dạng này sư đệ sư muội, thu được cường đại như thế thăng cấp pháp bảo. Nàng cũng không muốn cứ như vậy lại lần nữa biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Cũng may Cơ thể đều không có phát sinh sư tồn, cảm ơn. Lâm Vũ ngược lại nhào tới Trần Trường Sinh trong ngực đây là lần lần thứ nhất không còn lấy cường thế bản thân gặp người. Chương 1045. Huyết Hải lão tổ, Huyết Ma cửa thập đại trưởng lão đứng đầu. Chương 1045, Huyết Hải lão tổ, Huyết Ma cửa thập đại trưởng lão đứng đầu. Nhẹ nhàng đuốt ve Lâm Vũ đầu, Trần Trường Sinh cũng có thể cảm nhận được, thời khắc này Lâm Vũ ngay tại phát sinh truy biến. Hiện tại Lâm Vũ mới chính thức có thể làm một cái tự do thoải mái chính mình. Một lần nữa tìm được, một thế này cách sống đối với cái này, Trần Trường Sinh cảm thấy cao hứng phi thường. Dạng này Lâm Vũ sau này sẽ chỉ trở nên càng mạnh. Chấn án một phen đằng sau, Trần Trường Sinh vung tay lên, liền đi mất rồi bốn phía huyết vụ. Chỉ gặp toàn bộ mặt cảnh bên trong thi hài tất cả đều vừa tỉnh lại, ngửa vọng phía trên. Từng đạo tơ máu từ đám bọn hắn chỗ mi tầm bắn ra, phản phất là con rối giật dây bình thường, sát khí bức lên. Sau một khắc, những hô lâu này tất cả đều hướng phía Trần Trường Sinh mấy người nhìn chăm chú. Nguyên bản hô lâu chi thân, vậy mà dần dần mọc ra huyết nục, cho dù là trên mặt cũng khôi phục dung mạo khởi tử hoàn sinh. Vương Đẳng Kinh hô một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Bạch Trần thì là hiện thân đi tới Trần Trường Sinh bên cạnh tiền đối, cái này chỉ sợ là một loại bí thuật, chính là lấy toàn bộ bí cảnh làm trận pháp, tạm thời khiến cái này chết đi khô lâu thu mạch được khi còn sống lực lượng. Chỉ sợ, nơi này thi hài tất cả đều là bị cùng một người giết chết. Nghe nói như vậy Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại cái kia viết sắt trong suối phun thân ảnh bên trên. Lập tức, trong tay cô động lấy một đạo kiếm quang, phất tay một thanh thẩm phán chi kiếm xuất hiện phá. Chém xuống một kiếm, thần thánh không gì sánh được kiếm quang trực tiếp xuyên tới. Theo một tiếng kịch liệt bạo tạc, năng lượng ba động khủng bố quét ngang bốn phía. Cái kia suối phun triệt để bị nổ tung, một đạo lớn như vậy thân ảnh xuất hiện. Thân mang huyết bào, mái tóc màu đỏ, chỉ là trên mặt lại không nhìn thấy bất luận cái gì cơ mặt, ngược lại là như là một vũng huyết chỉ tại thay đổi lấy là hắn. Huyết Hải lão tổ. Bạch Chân một chút liền nhận ra trước mắt thân ảnh này lai lịch. Nghe được cái danh xưng này thời điểm, Lâm Vũ Ký ức cũng giống như lập tức tìm trở về. Lúc này mặt lộ vẻ hoảng sợ huyết Hải lão tổ, huyết ma cửa thập đại trưởng lão đứng đầu. Vạn đạo chi tổ nhất giai cảnh giới, vặn vào huyết Hải thôn vệ công, từng vượt cấp đồng thời chém giết ba tôn vạn đạo chi tổ tầng giai, đến tận đây uy danh hiển hách. Nhưng không phải nói Huyết Hải lão tổ bởi vì tham lam Trung Châu đệ nhị gia tộc tiên kiêu hãnh dịch, bị nó lao tổ xuất thủ diện sắt sao. 4. Lâm Vũ không ngừng nói ra chính mình chỗ nhớ kỹ nội dung. Lúc này, nghe đến mấy cái này, Bạch Trần cũng là đối với Lâm Vũ cảm thấy càng thêm kinh ngạc nữa oa, ngươi biết thật đúng là không ý ta. Đối mặt bỗng nhiên tán dương, Lâm Vũ thì là xấu hổ cười một tiếng, vội vàng che giấu đều là trước đó bốn chỗ du lịch, nghe được cố sự, cố sự. Mà Bạch Trần cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Chỉ là, từ hiện tại tình huống đến xem, Huyết Hải lão tổ có lẽ hoàn toàn chính xác lúc trước đã bị giết chết một lần. Nhưng này cũng không phải là hoàn toàn tử vong. Truyền luôn, Huyết Hải lão tổ có một môn bí pháp, có thể khiến chính mình lưu lại một phần bảo mệnh tinh huyết. Chỉ cần trải qua thời gian chữa trị, liền có thể một lần nữa sống lại, đồng thời công lực sẽ còn tăng nhiều. Rất hiển nhiên, hiện tại Huyết Hải lão tổ, chính là mượn môn này bí pháp, chạy trốn tới Bắc Cương một đời, thết hại như vậy bị cảnh. Hiện tại chí ít đã khôi phục được đạo tổ cảnh giới, khí tức rất là khủng lồ. Tại trải qua một phen dài đằng sau, chân chương sinh cũng minh bạch tên trước mắt này chính là đến từ Trung Châu tồn tại thú vị, chúng ta cũng còn không có đi Trung Châu, liền có nhiều như vậy tôm tép nhãi nhép xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Uyên Hải kia lão tổ lập tức giận dữ làm cần ba, kinh khủng tiếng gầm, tại trong toàn bộ bí cảnh quanh quẩn. Chỉ bất quá, tại Trần Trường Sinh trong lĩnh vực, căn bản là không có cách tạo thành nửa điểm tổn thương. Giờ phút này, nhìn xem tụi hồ tự tin vô cùng huyết hải lão tổ, Trần Trường Sinh từng bước một chậm rãi đi ra phía trước sư Tôn coi chừng. Đương nhiên, một đạo huyết quang bắn ra, nhưng Trần Trường Sinh lĩnh vực triển khai, căn bản không nhìn những công kích này. Ngẩng đầu ở giữa, dễ như chờ bàn tay liền trực tiếp đem chùm sáng này bóp tắt làm sao, ngươi chỗ này vị lão tổ, cũng chỉ có loại này r xuất xẹo thực lực sao? Trần Trường Sinh mặt mũi tràn đầy khinh thường lơ lửng mà lên. Đặt đến cùng huyết hải này, lão tổ ước chừng tệ bình độ cao sư Tôn rất đẹp. Vương Tuyết nhịn không được lên tiếng kinh hô, đầy mắt sùng bái. Vương đằng trong lòng một trận ủy khuất âu âu. Sư Tôn, ngươi lại trang bức không mang theo ta. Lúc này, huyết hải kia lão tổ nguyên bản thấy không rõ trên khuôn mặt, đột nhiên rẽ rủa nổi lên một tấm nhìn qua mấy vị gương mặt trẻ tuổi. Nhìn thấy gương mặt này thời điểm, chân trường sinh cũng đều là có chút cảm thấy kinh ngạc đơn giản cùng kiếp trước cái kia phương tây tóc vàng mắt xanh một loại kia hoàn toàn giống nhau đồng thời, trong ánh mắt bẩm sinh ta ác cảm giác, cũng là tự nhiên mà vậy hiện lộ ra nhĩ đang xâm nhập bản tọa bí cảnh, chỉ có một con đường chết có thể trở thành bản tắc huyết hải một bộ phận, là nhĩ đẳng vinh hạnh. Nói đi, huyết hải lão tổ giang hai cánh tay ra, vô số huyết khí thả ra ngoài. Những cái kia khôi phục khôi lỗi trong mắt, tách ra yêu dị hung quang thôn vẻ bọn hắn đi. Theo ra lệnh một tiếng, những này đến hàng vạn mã tính khôi lỗi, liền mùa lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Trần Trường Sinh nhếch miệng lên một vòng ý cười đưa tay trong đáy mắt, một đạo ba động tử trên xung dưới, bao phủ toàn bộ bí cảnh. Sau một khắc, còn không đợi huyết hải lão tổ ý thức được cái gì, hồng không lĩnh vực trong nháy mắt hình thành trầm phản, một thanh kiếm treo tại huyết hải lão tổ đỉnh chóp lâm vũ, thỏa thích giết chọc đi. Còn có các ngươi hai cái Hào hào lịch luyện. Chân chương sinh thần sắc lạnh nhạt quay đầu nhìn thoáng qua đạt được sư tôn mệnh lệnh, ba người tự nhiên cũng là minh bạch nên làm như thế nào. Hướng phía ba phương hướng tản ra, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, không ngừng chém giết lấy những mảnh khôi phục khôi lỗi thi hải. Một mảnh lại một mảnh thi hải vỡ nát, lại khó một lần nữa tụ tập lại. Huyết quang cũng dần dần tại giảm bớt. Nhìn thấy như vậy tình huống, Huyết Hải lão tổ trong mắt hơi kinh ngạc nhĩ đẳng muốn chết. Ngay tại Huyết Hải lão tổ đưa tay, ý đồ phóng thích lực lượng trong ném mắt, lại phát hiện, lực lượng của mình lại không bị khống chế đang bị hấp thu. Ngủ say lâu như thế mới một lần nữa có như vậy lực lượng. Huyết Hải lão tổ có thể nào không đau lòng không? Không có khả năng. Ngươi đến tụt cùng đối với ta làm cái gì? Giờ phút này, Huyết Hải lão tổ cuồng loạn tiêu gào. Hắn không gì sánh được muốn để Trần Trường Sinh dừng lại, đáng tiếc đây chẳng qua là hắn hi vọng xa vời. Những huyết khí kia đang bị không ngừng trấn áp, đồng thời Trần Trường Sinh tiếp lấy Hồng Mông lĩnh vực uy năng, nghịch chuyển lĩnh vực hiệu quả, trực tiếp đem những huyết khí này không ngừng rút ra đi ra, để những thi hài kia có thể tu luyện được càng nhiều chất dinh dưỡng. Huyết Hải lão tổ yên lặng lâu như vậy, tích lũy huyết khí tất cả đều trở thành những thi hài này hao cướp. Trong mắt, tất cả thi hài cảnh giới trực tiếp tiến cấp tới Đạo Đế Cửu Giai, thậm chí xuất hiện không ít đạo thánh cấp bậc Thi Hải. Keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết Đạo Đế Cửu Giai Thi Hải, thu hoạch được ban thưởng 5000 tu vi điểm. 4. Ha ha, lại đến càng nhiều. Lại đến lại đến. Lâm Vũ Thế nhưng là cao hứng, tu vi điểm một đường tiểu thăng, đã giết đến căn bản không dừng được. Chương 1046. Mấy trăm vạn Thi Hải, ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không? Chương 1046. Mấy trăm vạn Thi Hải, ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không? Mắt thấy, huyết khí của mình ngay tại cấp tốc sói mòn, nhưng dù vậy, những Thi Hải kia lại như cũng không phải Lâm Vũ đối thủ. Huyết Hải lão tổ triệt để nổi giận, nhưng bất luận hắn rẽ rủi như thế nào, đều căn bản không thoát khỏi được Trần Trường Sinh giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cố gắng nhiều năm thành quả, triệt để tiêu hao a a a a ba. Tinh lực của ta, ngươi đáng chết. Huyết Hải lão tổ mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nỗi cơn xanh, cuồng loạn gào thét đùng. Trần Trường Sinh thật sự là cảm thấy có chút ổn nào, trực tiếp đưa lên một bàn tay. Kinh khủng một trượng, như là ngũ chỉ sơn giống như nện xuống. Trong mấy mắt, Huyết Hải lão tổ toàn bộ thân thể đều bị đánh đến nguyên địa xoay tròn 360 vòng. Sau khi dừng lại, Tuyệt Hải lão tổ cả người trơ mặt, lại nói không ra nói đến. Thể nội đã bị nặng nề tổn thương, ngũ tạng lục phủ tất cả đều phá toái. Cơ hồ là chỉ còn lại có như vậy một hơi treo yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi như thế mập một con cừu, khẳng định phải lưu cho Lâm Vũ lai tự mình giải quyết. Chân Trường Sinh nhìn về phía phía dưới chính giết đến thống khoái Lâm Vũ, trong mắt vui mừng đây chính là một tồn tu vi khôi phục được đạo tổ cấp bậc cường giả, giết chết loại tồn tại này, điệp ra tu vi điểm, khẳng định phải càng nhiều. Mà lúc này, Lâm Vũ đã là triệt để rết đỏ cả mắt, phản phật trong bí cảnh này, chỉ còn lại có nàng cùng những thi hài kia. Nguyên bản đồng loạt ra tay vung kiếm cùng vung đằng, đều bị Lâm Vũ trên thân phát ra khát máu sát khí cho trấn nhất lớn, đại sư tỷ thật là khủng khiếp a. Lục Cục, không thể chơi vào. Hai người trực tiếp thối lui đến trong góc, căn bản không có bao nhiêu động thủ chống cự. Nguyên bản nhìn xem có chút thi hài tới gần, muốn xuất thủ giải quyết, nhưng lực lượng còn không có ngưng tụ, liền nhìn thấy một cái chớp mắt hồng quang hiện lên đều giao cho ta. Hai người nhìn thấy Lâm Vũ trong mắt, tỏa ra huyết hồng hung quang, cũng là không dám không nghe theo giết giết giết bà. Lâm Vũ thân ảnh tại mặt cảnh bên trong vừa đi vừa về chấp động, khí tức cũng đang không ngừng tăng trưởng. Theo một mảnh lại một mảnh thi hài na xuống, Lâm Vũ tu vi liên tiếp đột phá. Bất quá 3 canh giờ đi qua, đúng là đã liên tục đột phá 3 cái giai cấp, đạt đến đạo đế tứ giai. Cảnh giới tăng lên, cũng mang ý nghĩa lực lượng cường hóa. Lâm Vũ kiếm khí trở nên càng thêm hung ác điên cuồng, thậm chí liền liền chạm ra khoảng cách cũng phát sinh chất giống như biến hóa. Lúc trước mới vào bí cảnh thời điểm, một kiếm nhiều nhất có thể thương tổn được 10 bức trong vòng thi hài. Nhưng bây giờ, đã có thể 30 bức trong vòng chém tất cả giết. Nay đã là núi thây biển máu bí cảnh, giờ phút này vậy mà mùi máu tươi trở nên càng thêm nồng nặc không. Không. Cảm độ được huyết khí của mình ngay tại tiếp tục sói mòn, cũng bị Lâm Vũ kiếm khí thôn vệ, Huyết Hải lão tổ bi thống không thôi ngươi cái tên này, sức hồi phục không tệ lắm. Nhìn xem thân thể lại lần nữa khôi phục bình thường Huyết Hải lão tổ, Trần Trường Sinh cũng không nhịn được có chút bội phục. Dù sao, vừa rồi một trưởng kia thế nhưng là có chút lực lượng uy hiếp tồn tại. Mặc dù đã lưu thủ, nhưng người bình thường khẳng định không có khả năng có dạng này chữa trị lực. Lại qua mấy canh giờ, Lâm Vũ kiếm quang cũng càng phát sáng tỏ, nhưng là những thi hải kia lại như cũng không có đình chỉ từ trong huyết chỉ xuất hiện. Phản phất vô cùng vô tận bình thường, nhìn qua cũng có chút không thích hợp. Chỉ là Trứng mắt huyết hải lão tổ hoàn toàn chính xác đã bị rút khô huyết khí, cả người đều khô héo. Bất quá là có tinh nguyên có thể chữa trị tự thân thôi, căn bản là không có cách lại sáng tạo ra nhiều như vậy thi hải. Giờ phút này, Trần Trường Sinh có thể nghĩ tới duy nhất giải thích, chính là chỗ này thi hải thật sự là nhiều lắm. Chỉ sợ là mấy triệu còn chưa hết, có thể thấy được tháng năm dài đằng đẵng này, đến tột cùng có bao nhiêu người tao ngộ nơi đây bí cảnh cao thủ. Nhưng số lượng càng nhiều, Trần Trường Sinh cũng liền càng cao hứng. Cứ như vậy, Lâm Vũ cảnh giới, chỉ sợ tại giết sạch tất cả thi hải đằng sau, liền còn có thể một bước bước vào đạo tổ cảnh giới. Mà theo Lâm Vũ tu vi tăng lên, Trần Trường Sinh cảnh giới cũng có thể một đường tất cao. Chỉ là ngẫm lại, cũng đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy hưng phấn ta độ nhi ngoan, ngươi liền cứ giết đi. Theo Trần Trường Sinh một câu nói kia lọt vào tai, Lâm Vũ cũng càng lạ được không lưu thủ. Mỗi một kiếm chém ra, đều cơ hồ dùng hết toàn lực, một kích liền có thể chém giết mấy trăm bộ thi hải. Nhưng mặc dù là như thế, Lâm Vũ vẫn như cũng là cảm giác thực sự quá chậm sao khôi. Tên một tiếng, nguyên bản còn tại Vương Tuyết trên thân nằm sắp sao khôi, trong nháy mắt chạy tới Lâm Vũ trước mặt. Tâm linh thần hội biến thành có thể cỡ lớn nhỏ xoay người lên sói, Lâm Vũ huyết kiếm trong tay bỗng nhiên kiếm khí tăng cường, trực tiếp hóa thành một thanh dài đến mười mấy mét trường kiếm song ba. Ra lệnh một tiếng, sao khôi trường thiếu. Một người một sói, tại mặt cảnh bên trong như là tối say thịt bình thường, đang không ngừng rết chóc. Mấy ngàn, mấy vạn, mười mấy vạn. Thi Hải hủy diện số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Giờ phút này, Lâm Vũ tu vi đã bước vào đạo đế cửu giai. Khí tức kinh khủng tự thân bên trên tán phát đi ra, như là chân chính đế vương bình thường đây mới là đạo đế cảnh giới, chân chính hẳn là có khí thế. Bất quá, liếc nhìn lại, thi hải vẫn như cũng là nhiều vô số kể. Phản phất giết không hết bình thường, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lâm Vũ giết chóc, ngược lại để nàng càng thêm hưng phấn đại sư tỷ tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Giờ phút này, Vương Tuyết trong lòng nhịn không được sinh ra hâm mộ đến. So sánh với Lâm Vũ nàng muốn tăng lên cảnh giới, nhưng không có làm như vậy giòn đồng thời, bây giờ nàng cũng mới đạo hoàng tiểu giai, trong đó trên lệch có thể nghĩ. Vương Đẳng giờ phút này cũng là nhìn trợn tròn mắt. Cứ việc trước đó Lâm Vũ đang không ngừng chém giết yêu thú đằng sau, tốc độ thăng cấp liền đầy đủ để hắn kinh ngạc. Nhưng bây giờ Lâm Vũ cảnh giới tiêu thăng trình độ, thế nhưng là triệt để để Vương Đẳng cảm thấy khác biệt hắn đã cảm giác được, chỉ sợ là chính mình lại thế nào cố gắng, cũng đổi không kịp hiện tại Lâm Vũ. Trong lòng đạo tâm bỗng nhiên sinh ra dao động, Bạch Trần lập tức lên tiếng nhắc nhở tiểu tử: "Ngươi cùng nàng con đường cũng không cùng, không cần mù quáng cưỡng cầu tương đối. Tiên bối cho ngươi phát bảo, đồng dạng có thể cho ngươi trong tương lai trở thành chí cao tồn tại, không cần tự coi nhẹ mình." Trong mắt, Vương Đẳng Từ trong mê mang thanh tỉnh lại đối với Bạch Trần một trận cảm kích. Cùng tồn tại Tức Chân An bên cạnh Vương Tuyết sư muội, chúng ta cùng đại sư tỷ con đường khác biệt, nhưng chúng ta chỉ cần đi theo sư tôn bên cạnh, nhất định cũng có thể mạnh lên. Ngươi phải tin tưởng. Sư Tôn cũng sẽ không thù ngu rốt đệ tử. Nghe nói như thế, Vương Tuyết Nội tâm lập tức hỏa hoạn rất nhiều. Sau đó dương mắt nhìn một chút ở phía trên chân Trường Sinh, liên tục gật đầu ân, đa tạ sư minh quyên bảo. Kết quả là, mấy người chính là tại mật cảnh bên trong, cứ như vậy chơ mắt nhìn Lâm Vũ đại khai sơn giới. Kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm. Rốt cục, cuối cùng một kiếm vung ra, giết chết cuối cùng mấy cái xuất hiện thi hài. Trong toàn bộ bí cảnh, thi hài thể nội huyết khí cũng đã tất cả đều bay hơi, phiêu tán trên không trung. Lâm Vũ từ sau khôi trên thân đi xuống. Vương Tuyết lập tức tiến lên khen đại sư tỷ thật là lợi hại, vậy mà giết nhiều như vậy đạo đế cừu dai thi hải. Vương Đằng cũng là chạy lên trước, nhịn không được đặt câu hỏi đại sư tỷ, ngươi chém giết lâu như vậy, ta nhìn ngươi thật giống như đều không có nháy xem qua, con mắt có làm hay không a? Trong ngay mắt, Lâm Vũ lườm hắn một cái. Nếu như không phải là của mình sư đệ, Lâm Vũ thậm chí đều muốn bóp chết Vương Đằng. Mẹ nó, lão nương giết 7 ngày 7 đêm, mấy trăm vạn thi hải, ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không? Chương 1047. Sư tôn, đạo của ta thánh. Chương 1047. Sư tôn, đạo của ta thánh. Lúc này, Trần Trường Sinh mang theo huyết hải lão tổ đi tới Lâm Vũ trước mặt nơi này còn có một con cá lớn đâu. Lâm Vũ mỉm cười đạt tạ sư tôn. Sau đó, kiếm trong tay mang chợt lóe lên, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng huyết hải lão tổ mi tâm. Sau một khắc, mấy trăm đạo kiếm khí chính là tại huyết hải lão tổ thể nội bộc phát văng ra. Theo một trận nổ tung, huyết hải lão tổ thân thể triệt để hóa thành bột mịn. Vì phong ngừa huyết hải lão tổ còn có cái gì bí pháp có thể phục sinh, Trần Trường Sinh tôi động hồng mông lĩnh vực, thần phán chi kiếm đánh xuống một tia chớp lực lượng, triệt để đem những máu thịt kia chôn bụi. Lúc này, ở phía trước trong huyết trì, Đồng nhiên xuất hiện một đạo chớp loe ân. Đó là cái gì? Vương Đẳng lần đầu tiên phát hiện manh khoẻ, chính là chỉ chỉ. Mấy người đồng loạt nhìn sang, đương nhiên đó là phát hiện là một cái lăng đâm rất nhiều huyết sắc tinh thạch đến gần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trong đó tồn tại một sợi tinh khí ngay tại không ngừng du động. Bạch Chân tại Vương Đẳng trong đầu nói ra, đây là huyết hải kia lão tổ lưu lại bản nguyên tinh khí, chỉ có hủy đi mới có thể triệt để đem nó giữ sát. Biết được tin tức này sau, Vương Đẳng cũng là liền đem tình huống cáo tri Trần Trưởng Sinh Lâm Vũ. Trần Trưởng sinh ra hiệu. Ngay tại Lâm Vũ muốn lên trước hủy diệt cuối cùng này một sợi tinh khí trong náy mắt. Vậy mà sinh ra biến cố. Tinh thạch màu máu này đột nhiên nổ tung, Lâm Vũ trong nháy mắt xê lên phòng hộ, nhưng tia này tinh huyết vậy mà bạo phát ra đạo tổ cự giai chí cường lực lượng. Mắt thấy, Lâm Vũ muốn ngăn cản không nổi, Trần Trường Sinh trong nháy mắt liếc nhìn lại lăng can. Theo quát khẽ một tiếng, tia này tinh huyết lực lượng triệt để bị bại. Tại triệt để tản ra thời khắc, biến thành huyết hải lão tổ bộ dáng, phát ra một trận cuồng tiếu ha ha ha ha. Các ngươi những sâu kiến này đều đáng chết. Bản thể của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong lời này đằng sau, sau cùng thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy đến tận đây, trong bí cảnh này huyết hải lão tổ mới rốt cục không tồn tại. Về phần hắn cuối cùng thả ra ngân thoại, là thật là giả ngược lại là cũng không có cái gì khả cứu. Lúc này, Bạch Trần cũng là hiện thân, căn cứ biết được tình huống suy đoán một phen tiền bố, Huyết Hải kia lão tổ bí pháp hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Tương truyền hắn không chỉ có thể có một đạo bảo mệnh chi thân, thậm chí có thể có vô số đạo. Cuối cùng, cường đại nhất bộ phân thân kia thì trở thành bản tôn, đủ để hấp thu mặt khác tất cả phân thân, dùng cái này tăng cường thực lực. Nghe được Huyết Hải lão tổ công pháp vậy mà quỷ dị như vậy, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với loại này làm người buồn nôn ghét bỏ ra hoàn này, làm sao cùng cái con giun giống như Thực sự gặp một cái diệt một cái. Dưới mắt, toàn bộ bí cảnh cũng không có cái gì bảo vật tồn tại, đành quái thăng cấp chết cũng giết sạch. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua sau, liền dự định mang theo ba người rời đi. Nhưng Lâm Vũ lại là bỗng nhiên lên tiếng nói, "Sư tôn, có thể hay không chờ một chút? Nơi này huyết khí đối ta công pháp rất có ích lợi, ta muốn dùng để tế luyện chúng ta huyết kiếm." Nghe được bí cảnh này đối với Lâm Vũ lại còn chỗ hữu dụng, Trần Trường Sinh cũng chính là nhẹ gật đầu, đáp ứng. Tuy nói trước đó đã sớm đáp ứng Thiên Tông, muốn đến đúng giờ trận. Bất quá, dưới mắt như là đã làm trễ nải một chút thời gian, cũng không quan tâm lại nhiều chậm trễ một ngày hai ngày. Dựa theo thời gian này đi qua, Thiên Tông thi đấu cũng hẳn là tại đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi. Dù sao, toàn bộ Bắc Cương một đời tông môn đều có cơ hội có thể tham dự vào trong đó. Cái kia số lượng thế nhưng là càng khủng lồ. Top 100 tông môn đọ sức, nói không có nhanh như vậy có thể tiến hành. Tr chậm trễ cái 10 ngày nửa tháng đều không phải là vấn đề. Sau đó, Lâm Vũ chính là trực tiếp xếp bằng ở huyết trì trên không, huyết kiếm tại lực lượng thúc đẩy phía dưới, chẳng những bao quanh quanh thân dù đãng. Bốn phía huyết khí thì liên tục không ngừng hướng phía Lâm Vũ trong tay hội tụ, cũng bị rót vào huyết kiếm bên trong. Toàn bộ quá trình nhìn qua 10 phần đơn giản. Nhưng chỉ có Lâm Vũ biết được, ở trong đó cần mười phần ổn định thao tác, nếu không liền có khả năng để huyết kiếm rèn luyện xuất hiện tỉ vết. Một khi có tỉ vết, huyết kiếm kia phẩm giai liền có khả năng na xuống, thậm chí xuất hiện tai hại. Như thế, một thanh nguyên bản có thể không ngừng cường hóa vô địch chí bảo, liền muốn không công hủy đi. Huyết kiếm này vốn là kiếp trước Lâm Vũ, tại trưởng thành ngày đó, phụ thân của nàng tặng cùng nàng bảo kiếm. Nhưng ở kiếp trước từ khi nhận chủ đằng sau, liền một mực chân tảng đứng lên, cũng không có làm sao sử dụng. Thẳng đến Lâm Vũ vẫn là hôm đó, huyết kiếm cũng là tự chủ đi theo Lâm Vũ linh hồn rời đi. Cũng cuối cùng tại Lâm Vũ trùng sinh lúc, cùng nhau giáng lâm tại bên người. Mặc dù bởi vì huyết kiếm này môn nhân, tạo thành không ít phiền phức, nhưng cùng lúc cũng một mực bảo hộ lấy Lâm Vũ, cho đến nàng một lần nữa trưởng thành đến đủ để tự vệ trình độ. Hiện nay, Lâm Vũ mới phát hiện, thanh này huyết kiếm không đơn giản, đúng là có thể không ngừng cường hóa chí bảo. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Vũ có thể đem thanh này huyết kiếm, coi như tính mệnh muốn tu pháp khí, dùng cái này đến tiến một bước tăng cường thực lực, còn có thể không ngừng thai nghén xuất kiếm linh, để nó phẩm giai không ngừng thăng hoa. Lúc này, theo huyết khí toàn bộ tụ tập, Lâm Vũ quanh thân cũng trong nháy mắt tạo thành một cái kết máu. Ma huyết kiếm thì là biến thành một phần, dung nhập Lâm Vũ thể nội. Nhìn thấy thủ đoạn như vậy, Bạch Trần càng thêm khẳng định, Lâm Vũ thân phận tất nhiên cùng Ma kiếm tông có lớn lao liên hệ. Thế là, Lặng Yên đối với Trần Trường Sinh hỏi thăm tiền bối, Lâm Vũ có phải là hay không Ma kiếm tông người? Nàng thi triển công pháp, tuyệt đối là Ma kiếm tông thân phận cực cao người mới có thể nắm giữ. Nếu như không phải, vậy cần phải coi chừng Ma kiếm tông những người kia mười phần hỏi. Nghe được Bạch Trần tra hỏi, Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến. Là Ma kiếm tông thị như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hắn Trần Trường Sinh đệ tử, ai dám động đến? Lại làm một đêm qua đi, Lâm Vũ rốt cục có động tĩnh. Một đạo phong mang trạng phá thiên địa, Lâm Vũ phá kén mà ra. Giờ phút này, Lâm Vũ hồn trên thân bên dưới tản mát ra cản thêm tinh diệu khí tức. Chân chương sinh trong đầu trong nháy mắt truyền đến nhắc nhở keng. "Chúc mừng chủ nhân, đệ tử Lâm Vũ đột phá đạo thánh cảnh giới, ban thưởng tăng lên tăng lên cảnh giới." Lập tức, chân chương sinh cảnh giới cũng trực tiếp bước vào đạo thánh. Lúc này, Lâm Vũ tóc dài đã nhiễm lên từng nhàn nhạt màu đỏ, khí chất cũng theo đó tăng lên một cái cấp độ. Nếu muốn trước khi nói Lâm Vũ là một cái cực kỳ lãnh diễm mỹ nữ, như vậy, hiện tại Lâm Vũ chính là làm cho người cảm thấy nội tâm không gì sánh được khô nóng mỹ nhân nhấc cử nhất động ở giữa, đều tản ra đủ để khiến trong lòng người nhảy lên phi tức. Giờ phút này, cho dù là được chứng kiến không ít mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí là thiên đạo hóa thành như vậy thân ảnh, cũng cảm giác không cách nào cùng trước mắt Lâm Vũ so sánh với. Phần này đẹp, suýt nữa để Trần Trường Sinh Trần Phong nhiễu năm nội tâm cũng xúc động. Bất quá, rất nhanh chính là khôi phục bình thường thần sắc đạm không đi tới, Lâm Vũ tại Trần Trường Sinh trước mặt khẽ hé môi son, ôn nhu nói sư tôn, đạo của ta thánh. Chương 1048. Sư tôn, cho ta mượn lực lượng đi. Chương 1048. Sư tôn, cho ta mượn lực lượng đi. Cùng lúc đó Trương Trường Sinh bây giờ nhìn không đến địa phương. Chính phát sinh một trận xưa nay chưa từng có chiến tranh. Dương Tiện xuất lĩnh đại quân, ngay tại chống cự lấy mọi giới cường giả xâm lấn cùng giết chóc giết cho ta. Theo Dương Tiện ra lệnh một tiếng, Trường Sinh cùng các đệ tử dẫn đầu xung ra. Phía trước xuất hiện là từng tôn tà thần giống như tồn tại kinh khủng. Mà cái kia lít nha lít nhít bóng đen thì là trước đây đánh lui đằng sau, lại xuất lĩnh dưới trướng đánh tới Nguyên Thủy Thiên Ma các ngươi sâu kiến, cuối cùng rồi sẽ muốn trở thành bản tọa chất dinh dưỡng, giết. Song phương đại quân đồng thời tiến công, rất nhanh liền chiến làm một đoạn. Trong chốc lát, giết tiếng la rung trời. Vô số pháp thuật pháp bảo đang không ngừng quái động, lần lượt từng bóng người chập trùng lên xuống, sinh tử ngay tại trong nháy mắt. Khung lồ chiến tranh đưa tới toàn bộ đại lục trong lĩnh vực chấn động, vô số sinh linh đều không được an bình. Trên hư không đã sớm bị vô số quang mang bao phủ, chói lọi sắc thái không ngừng bạo liệt đó là lực lượng va chạm đằng sau, sinh ra uy năng. Phía dưới chiến đấu cũng không kém cỏi chút nào, vô số chủng tộc tại Thông Thiên giáo chủ đám người xuất linh phía dưới, không ngừng chém giết lấy. Từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Nguyên Thủy Thiên Ma chỗ xâm chiếm lục thần, triệt để tiêu vong đằng sau. Bất hình lĩnh tình huống, liền để cho Thông Thiên giáo chủ cùng Thái thượng thánh nhân không gì sánh được phẫn nộ. Cứ việc cho tới nay, đều cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể nào đối phó. Nhưng dù sao bọn hắn thế, nhưng là sư huynh đệ, Thông Thiên giáo chủ làm sao có thể dễ dàng tha thứ nó bị bực này tà ma sát hại các ngươi giết sư huynh của ta, nạt bằng đi. Thông Thiên giáo chủ ở trong chiến trường, không ngừng thúc dục Chu Tiên kiếm trận, đúng là đem một kiếm này trận khai phát đến có thể tùy ý khu động tình trạng. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ liền như là một cái máy xay thịt, trên chiến trường nhấc lên một trận tử vong gió lốc đem địch quân không ngừng giảo sát, chiến tích uy hoàng. Nhưng cho dù là dạng này, Như cũng cảm giác không đủ hạ giận, thậm chí liền xem Như giết chết chỗ này có tà ma, cũng vô pháp để Thông Thiên giáo chủ tiêu tan kinh khủng kiếm ý triệt để nối liền trời đất. Phản phất toàn bộ đại lục đều muốn bị Thông Thiên giáo chủ xuyên thủng đây là thực lực như thế nào. Thời khắc này Thông Thiên giáo chủ, cho dù là thái thượng thánh nhân cũng cảm thấy sợ sệt. Có thể rõ ràng cảm nhận được, Thông Thiên cảnh giới đã cùng hắn kéo dài khoảng cách, hiển nhiên là thẳng bước hồng quân tầng kia mà đi. Nhưng thái thượng cũng chưa như vậy mục trí, ngược lại là bị kích phát ra chưa bao giờ có lòng cầu tiến. Vô vi cũng thay đổi là có triển vọng, có triển vọng cũng có thể vô vi. Trong tay Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung tháp, trong nháy mắt biến hóa thành ngập trời to lớn trạng thái đông ba. Nhất chiêu chấn bên dưới, đất rung núi chuyển, hư không cũng băng liệt cho dù là chấn động mà lên sóng âm, cũng đều giết chết một mảnh quân địch. Những cái kia bị trấn áp tại trong bảo tháp Tà Ma, thì là trong nháy mắt liền bị trong bảo tháp Pháp Lực tán dã. Tại trong bảo tháp, đó chính là thuộc về thái thượng thế giới pháp tắc, cho dù là thiên đạo cường giả như bị vây ở trong đó, cũng vô pháp tùy tiện phá xuất. Nhìn thấy cùng thường ngày không giống nhau, trở nên sát ý bộ phát thái thượng, thông thiên cũng là càng thêm nhiệt huyết tốt sư hình. Người ta cùng nhau giết sạch bọn hắn. Giờ phút này, thông thiên cầm trong tay thanh binh kiếm, lại là một kiếm quét. Những Tà Ma kia thậm chí chưa kịp tới gần, cũng đã tự thương một mảnh ở phía trên hư không chiến bên trong, dương tiện, thiên đạo Hồng Quân, Dương Mi, bốn người cầm đầu đem cái Tiên Nguyên Thủy Thiên Ma vây quanh ở trong đó, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được, một tôn này Nguyên Thủy Thiên Ma tựa hồ còn không phải bản thể. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Ma mở miệng, cười lạnh các ngươi ngu xuẩn phản kháng, chẳng qua là lãng phí thời gian. Bản tọa chỉ cần một thành thực lực phân thân, liền có thể triệt để giết chết hết thảy. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Ma vậy mà nói ra lớn lối như thế, Dương Tiện trong mắt cũng là đằng đằng sát khí. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, đều hiểu riêng phần mình ý nghĩ trong lòng đạo thủ. Một cái chớp mắt biến hóa, bốn người đồng thời ra chiêu, bốn đạo thánh quang giáng lâm. Chỉ gặp Cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma sau lưng lại mở ra cánh chim, sau đó đem thân thể bao trùm. Vũ động ở giữa, chính là tán đi bốn đạo thánh quang cái gì? Dễ dàng như thế liền tiêu diệt chúng ta bốn người liên kích. Nhìn thấy dạng này Nguyên Thủy Thiên Ma thủ đoạn, Dương Tiễn cũng là nhíu mày. Tuy nói nghe Nguyên Thủy Thiên Ma lời nói, có chút giống là đang nổ chính mình. Nhưng dưới mắt cảm nhận được cố áp bức này, nhưng lại không thể không tin tưởng, có lẽ đó là chân thực. Chỉ bất quá, mặc dù là như thế, Dương Tiễn cũng không có chút nào dự định muốn từ bỏ. Dù là đối thủ mạnh hơn, liền xem như chiến tử cũng muốn thủ hộ mạnh này đại lục. Bởi vì Đây là Trần Trường Sinh giao phó cho nhiệm vụ của hắn ba vị, các ngươi ngăn chặn hắn, ta có biện pháp." Lúc này, Dương Tiễn sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ngữ khí lại là mười phần kiên định. Ba người mặc dù không biết Dương Tiễn có chiêu số gì, nhưng cũng lựa chọn tin tưởng. Dù sao, hiện tại Dương Tiễn tu vi tại bọn hắn phía trên, mà lại cũng là danh xứng với thực người lãnh đạo. Sau đó, Hồng Quân dẫn đầu làm khó dễ, trực tiếp phóng xuất ra một đạo hổng mông tử khí là tiến công lực lượng. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma đối mặt lực lượng như thế, đưa tay chính là oanh ra một đạo trảo phong. Hai cỗ lực lượng sinh ra kịch liệt va chạm ở mà ba. Đường chân trời nổ tung, chớp mắt bạch quang bao phủ toàn bộ đại lục. Vô số sinh linh đều trong nháy mắt này mở mắt không ra đạo bạch quang này bên trong, càng la tỏa ra cực nóng nhiệt độ, làm cả đại lục đều ấm lên không ít. Mà những tà ma kia lại quần tại bạch quang quanh đi, đúng là tiêu diệt không ít. Phía dưới trong chiến đấu, Thái thượng phát hiện điểm này, cũng lập tức có chút hưng phấn sư đệ, bọn hắn sợ nóng, lấy chân hỏa thiêu đốt tối lui lùi. Thông thiên cũng lập tức gật đầu, lúc này truyền âm cáo tri tất cả mọi người. Trương Sinh cùng các đệ tử nhao nhao làm theo. Trải qua một phen hoàn toàn mới chiến thuật cải biến, tình hình chiến đấu cũng xuất hiện thay đổi. Mà trên hư không, Nguyên Thụy Thiên Ma thì là lách mình đến hồng quân trước người, một trưởng vô đánh vào lực nó bên trên cho dù là đã cực lực ngăn cản, nhưng cũng bị đánh bay. Dư Mi lập tức tiến lên tiếp được, cũng vung vậy trong tay bùi bặm tiến hành giao chiến. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Ma lại không gì sánh được phiền chán trực tiếp thi triển ra một đạo hồng quang đếm tới lực lượng vi sai qua đi, Dư Mi bùi bặm triệt để phá toái phốc. Cái này chính là tính mạng hắn muốn tu pháp khí một trồng, lập tức bị thương tổn. Thiên đạo giờ phút này cũng lập tức xuất thủ tự diệt. Thiên đạo lực lượng, muốn so hai người càng mạnh, trực tiếp điều động một phương đại lục này tiên địa lực lượng vì đó sử dụng. Từ trong hư không xuất hiện đến hàng vạn mã tính vận vèo biến hóa. Vạn đạo lưới giao không gian đâm ra băng. Nguyên Thủy Tiên Ma phỏng ngự cánh chim rốt cục phá toái. Cái này khiến hắn dị thường phẫn nộ các ngươi đáng chết. Lập tức, một đạo phô thiên cái địa lợi trảo hướng phía thiên đạo đánh tới. Thiên đạo cho dù là phóng xuất ra lực lượng xây lên cái giới, nhưng cũng căn bản ngăn cản không nổi. Trực tiếp bị một trảo bắt, hung hăng nắm vào trong tay, mắt thấy khí tức dần dần yếu ớt. Lúc này, Dương Tiện toàn thân chính thiêu đốt lên lực lượng đặc thù nào đó. Mắt thấy thiên đạo khí tức đã nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Dương Tiện rốt cục lại lần nữa mở mắt ra, lên tiếng gầm thét sư tôn, cho ta mượn lực lượng đi. Chương 1049. Hoài niệm cái kia vô địch dáng người trước 1049, hoàn niệm cái kia vô địch dáng người. Dương Tiễn lực lượng trong nháy mắt đột nhiên bạo tăng. Cái này chính là hắn lần trước cùng Nguyên Thủy Thiên Ma giao chiến đằng sau, liền lốc lòng tu luyện, lĩnh ngộ được bí pháp. Bí pháp một khi thi triển, liền có thể đem tự thân lực lượng tăng đột gấp 10 lần, thời gian là một ngày, nhưng ngại rối là linh hồn sẽ vô cùng suy yếu. Nếu là trong vòng một ngày còn không cách nào đánh bại địch nhân trước mắt, như vậy Dương Tiễn sẽ không còn bí pháp. Theo lực lượng không ngừng tiêu thăng, Dương Tiễn đã cảm giác được, chính mình phảng phất nhìn vào lúc trước Trần Trường Sinh rời đi khi đó chỗ hiện ra thực lực tiêu chuẩn. Loại kia có thể đủ nắm hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng. Sau một khắc, Dương Tiễn ánh mắt rơi vào Nguyên Thủy Thiên Ma trên thân người đang chết. Bỗng nhiên, Dương Tiễn thân ảnh chính là hóa thành một đạo quang hoàng ánh sáng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Ma đánh tới. Một trường văng ra, hóa thành đầy trời kỳ quang, phản phất là một cái to lớn không gì sánh được phong ấn lao tụ đối mặt uy năng khủng bố như thế, Nguyên Thủy Thiên Ma ánh mắt khẽ giật mình, hiển nhiên có chút không kịp chuẩn bị. Nguồn lực lượng này, không chỉ có là cường đại, thậm chí còn có chứa đối với Nguyên Thủy Thiên Ma khắc chế hiệu quả. Nếu là bị một trường này triệt để bao phủ ở trên người, chỉ sợ là muốn tránh thoát trói buộc, cũng không có đơn giản như vậy. Suy tư trong đáy mắt, Nguyên Thủy Thiên Ma chính là hai tay phóng xuất ra một đạo ám sắc quả cầu năng lượng, hóa thành một đạo ba động, hướng phía phía trước trùng kích. Hai cỗ lực lượng rất nhanh liền đụng vào nhau, tạo thành to lớn trùng kích văn ba. Hư Không đang không ngừng rung dậy, từng đợt sóng năng lượng đảo, hiện ra gọn sóng hướng các giới tản đi. Vẹn vẹn một chút dư uy, đều đủ để đem thang trời cường giả đánh giết. Thời khắc này chiến đấu, đã không phải là ngoại nhân có thể nhúng tay, trên Hư Không chỉ để lại dương tiện cùng Nguyên Thủy Thiên Ma thân ảnh. Tại tiếp nhận một kích này đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Ma sắc mặt cũng biến thành có một chút khó coi đáng giận, ngươi lại có thực lực như vậy. Rất hiển nhiên, lần này đến Nguyên Thủy Thiên Ma buốn cho là mình hẳn là có thể xưng bá toàn bộ bản nguyên đại lục, nhưng sau khi chân chính giao thủ, mới phát hiện không có dễ dàng như vậy. Một thành thực lực, cũng chỉ bất quá có thể ở chỗ này nhấc lên sóng gió, vẫn còn không đủ để đạt tới nguyên ép đồng thời, hiện tại Dương Tiện thậm chí là cho thấy vượt mức bình thường lực lượng, chí ít cũng đạt tới bản thể hắn hai thành trở lên thực lực. Chân chiến này, mang ý nghĩa nhất định là muốn thất bại. Thế nhưng là, Nguyên Thụy Thiên Ma còn không có dự định cứ như vậy dễ dàng buông tha rời đi. Cho dù là có thể tiêu hao một phen, lại càng nhiều đem một màn này chiến trường đảo loạn, cũng đã đầy đủ đạt tới mục đích. Nghĩ đến như vậy, Nguyên Thủy Thiên Ma trong nháy mắt bộc phát ra một trận kinh khủng hung quang. Trên hư không, bị một tầng quỷ dị hắc ám bao phủ, không thấy nửa điểm tinh thần chi quang. Lực lượng mãnh liệt đang không ngừng cuồn cuộn lấy, tản mắt ra sợ làm cho người cảm thấy sợ hai khí tức. Toàn bộ bản nguyên trên đại lục, những tà ma kia lực lượng đột nhiên tăng lên, đúng là như cùng chết tùy tùng bị động, không quan tâm trùng sắt tình huống như thế nào, vì cái gì bọn hắn trở nên càng thêm hung ác. Bọn gia hỏa này, thật cuồng bạo. Theo lực lượng thu mạch được tăng lên, tà ma đại quân như là hồng thủy bộc phát bình thường, không ngừng đối với hồng hoang tổn tại tiến hành rất chóc, rất nhanh Hồng Hoang một phương tử thương chính là tăng thêm chí ít gấp đôi không được, tuyệt không thể để bọn hắn lại tiếp tục tiêu ngạo như vậy số dưới. Giết cho ta." Thông Thiên nhìn thấy trường hợp như vậy, lúc này sắc mặt ngưng trọng lên. Những người đã chết kia bên trong, thế nhưng là có không ít đều là hắn tiệt giáo nhất mạnh, tất nhiên là cũng vô cùng đau lòng. Sau một khắc, Thông Thiên trong nháy mắt bộ phát cuồn bạo kiếm ý, tiến một bước phát triển Chu Tiên kiếm trận pháp vi, càng lớn tối say thịt, tại trong chiến trường phát huy ra kinh khủng hiệu quả. Theo Thông Thiên mỗi bước ra một bước, liền có thể diễn sát mấy trăm con tà ma. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, tại thông thiên cường thế dẫn dắt phía dưới, phía dưới chiến đấu đã thay đổi xu hướng suy tàn. Phía trên, Dương Tiện trực tiếp gọi ra thần binh, trong mắt sát ý cũng càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, Dương Tiện hai con người đúng là rút đi vốn có sát thái, một đôi con người màu vàng nóng thay thay chi, tóc dài đen như kia, cũng nhuộm đẫm một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Mặc cho ai nhìn thấy Dương Tiện lúc này trạng thái, đều không thể nghi ngờ sẽ sinh ra không hiểu xung tính. Hiện tại Dương Tiện chính là toàn bộ bản nguyên đại lục, chân chính đệ nhất cường giả. Phất tay Một cỗ giam cầm không gian pháp tác lực lượng vung ra, trực tiếp đem cái kia Nguyên Thủy Thiên Ma bao phủ, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đang bị nhốt ở đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Ma không ngừng gào thét, y độ tránh thoát trói buộc. Chỉ tiếc, lấy trước mắt hắn lực lượng, còn không cách nào cùng như vậy trạng thái phía dưới Dương Tiện chống lại. Lập tức, Dương Tiện giơ lên tay phải, chậm rãi đem ngón tay tụ lại. Mà cái kia giam cầm lồng giam, cũng theo đó không ngừng thu nhỏ. Cảm nhận được không gian áp lực đang không ngừng tăng cường, Nguyên Thủy Thiên Ma trong ánh mắt cũng xuất hiện sợ hãi. Cứ việc, hắn chỉ là một bộ phân thân mà đến, thực lực cũng bất quá là một thành thôi. Nhưng dù sao đã thoát ly bản thể, Hắn cũng có được ý thức của mình, đối mặt tử vong cùng hủy diệt, đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm như vậy lắng tiếc, Dương Tiễn cũng sẽ không để ý tới uy hiếp của hắn, vẫn tại không ngừng đè xuống không gian. Theo không gian không ngừng thu nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Ma dễ rủa cũng đã là là chuyện vô bổ. Cho dù là ên ngại nội tâm, cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Thể nội cao ngạo một mặt kia, không cho phép hắn tiếp tục như vậy mất lý trí. Tại ý thức đến như thế nào đều không thể thoát đi tử vong thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Ma chính là trầm tĩnh xuống tới. Hắn cái kia một đôi thâm thủy đồng thời khó mà bị nhìn tấu con mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Tiễn. Sau đó ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười tà dị Dương Tiện, mặc kệ ngươi trưởng thành đến cái tình trạng gì, ngươi cuối cùng yêu bổn trong tay ta. Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Ma, vô thượng tồn tại. Lần tiếp theo lại đến thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể để cho ta càng thêm kinh hỉ. Ha ha ha, bốn. Theo Nguyên Thủy Thiên Ma tiếng cười không ngừng nhỏ yếu. Không gian đẻ ép đã đi tới số không giới điểm. Giờ phút này, Dương Tiện tay đột nhiên tăng lớn cường độ, hung hăng bó. Vành ba. Máu đen tại cẩm tủ trong không gian bạo liệt ra, trực tiếp đem nguyên bản không gian màu vàng lao tụ triệt để ô nhiễm. Sau đó, Dương Tiện tiện tay vung lên một đạo quang mang màu vàng chém tới, lão tổ kia liền biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đan điêu đốt chỉ chốc lát đằng sau, rốt cục đem nguyên thủy thiên ma triệt để tiêu diệt. Mà theo nguyên thủy thiên ma diệt vong, những cái kia hắn mang đến bị lực lượng của hắn bao phủ tà ma, trong nháy mắt cũng liền suy yếu rất nhiều. Hồng Hoang đại quân đè ép mà lên, dễ như trở bàn tay liền tiêu diệt sau cùng sức mạnh còn sót lại. Cuộc chiến tranh này, cuối cùng vẫn là lấy được thắng lợi. Bất quá, nhưng không có bất luận kẻ nào cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đây không phải một trận đáng giá chúc mừng thắng lợi, chiến tranh từ lần này đằng sau, mới chính thức mang ý nghĩa bắt đầu cái kia nguyên thủy thiên ma sau này còn đem sẽ tới, đồng thời lại so với lần này càng mạnh. Một tầng mê vụ bao phủ tại trái tim của mỗi người. Bọn hắn đã bắt đầu tưởng niệm, Trần Trường Sinh ở thời gian hoài niệm cái kia vô địch dáng người. Chương 1050, lại một người đệ tử sắp đến. Chương 1050, lại một người đệ tử sắp đến. Một bên khác, Trần Trường Sinh sư đồ bốn người đã cách tiên tông chỗ gần vô cùng. Bất quá, ngay lúc này, Trần Trường Sinh trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở keng. Kiểm tra đo lường đến 90 điểm trở lên đệ tử, xin chủ nhân nhanh chóng thu phục. Nghe được tin tức này, Trần Trường Sinh thế nhưng là mười phần cao hứng. Phải biết, hiện tại đi theo bên cạnh ba cái đệ tử, coi như đã là mỗi người mỗi vẻ, lại đến một cái, đối với lần này Thiên Tông chi hành, tất nhiên sẽ có càng lớn ích lợi. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh chính là mặt mỉm cười giương ngước, lập tức cải biến phương hướng Sư Tôn, đây là muốn làm gì? Vương Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngừng lại. Vương Đằng cũng là có chút cảm thấy kỳ quái, không biết đây là có cái gì tình huống mới xuất hiện. Mã Lâm Vũ thì là căn cứ trước đó kinh nghiệm, suy đoán nói, Sư Tôn có phải hay không là ngươi lại muốn dẫn chúng ta đi tìm sư đệ hoặc là sư muội? nghe chút chính mình còn không phải sư môn nhỏ nhất, Vương Tuyết trên mặt lập tức vui vẻ ra mặt. Lập tức, một thanh tiến lên nắm ở Trần Trường Sinh cánh tay sứ tôn, vị tiểu sư muội kia kêu, kêu cái gì, ở nơi nào nha. Lúc này, sau lưng Vương đằng lại là một trận khó chịu. Trần Trường Sinh thì là cảm thụ một chút, liền hướng phía phía trước đi đến. Lâm Vũ ba người lập tức đuổi theo kịp, cũng muốn nhìn xem, cái này sắp gia nhập là một người như thế nào. Chỉ chốc lát sau, sư đồ mấy người chính là bước vào một đạo trong cái giới. Cái giới này cũng không ngăn cản ngoại nhân tiến vào, hiển nhiên chỉ là dùng để chia cắt lãnh địa dụng. Liền như là trước đó tại Hoa thế giới bình thường. Nhưng nơi này hiển nhiên muốn càng thêm rộng rãi một chút. Bất quá, trong này khí tức cũng là cho người ta một loại đặc thù cảm giác, hiển nhiên là cùng phía ngoại lực lượng nơi phát ra cùng phương pháp tu luyện không quá giống nhau đồng thời, nơi này kiến trúc cấu tạo cũng là cùng phía ngoại hoàn toàn khác biệt. Nhìn đến đây kiến trúc thiết kế, nhà cao tầng, lại còn có một ít cùng loại khoa học kỹ thuật hiện đại phương tiện giao thông. Cái này khiến Trần Trường Sinh cũng không khỏi đến hoảng hốt một lát, phản phất về tới ở tiếp trước chỗ cái kia xà xôi thế giới. Nhưng rất nhanh, Trần Trường Sinh liền thanh tỉnh lại, ý thức được nơi này cùng thế giới kia là hoàn toàn khác biệt. Bất quá, nơi này nhưng vẫn là cho Trần Trường Sinh một loại đặc biệt cảm giác thân thiết sư tôn, người ở nơi nào a? Vương Tuyết lại hỏi tới một câu, đã không kịp chờ đợi muốn gặp được người. Bất quá, Trần Trường Sinh lúc này cũng không biết người cụ thể ở nơi nào, chỉ là cảm giác được ở chỗ này, nhưng này cái cảm ứng lại đột nhiên biến mất đây là lần thứ nhất xuất hiện như vậy tình huống. Trước đó tại nhận lấy Lâm Vũ ba người thời điểm, đều không có quỹ dị như vậy tình huống xuất hiện. Bởi vậy, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc đứng lên. Nhưng ở một lát sau đằng sau, khí tức kia lại lần nữa xuất hiện đi theo ta. Trần Trường Sinh tìm được phương hướng, tiếp tục hướng phía mục tiêu tiến lên. Lúc này, bốn người chỗ chính là bị tên miền là dị năng giả địa khu. Nơi này tất cả mọi người, chỗ vận chuyển năng lượng, cùng ngoại giới nếu khác biệt, là một loại khác hình thái con đường. Trên người của bọn hắn, đủ khả năng thi triển ra lực lượng, hoàn toàn bắt nguồn từ thể nội đối với trong tự nhiên nguyên thủy chi lực lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ càng sâu, đủ khả năng điều động lực lượng, cũng liền căn bản, tự thân khí tức cũng sẽ càng thêm cường đại. Nhưng ở lĩnh vực này bên trong, cũng chia là hai cái phe phái. Một phương là ma, một phương là chính. Ma đạo một phương tu luyện đó là nguy chuyện, đồng thời tiêu hao đằng sau, liền khó có thể khôi phục nguyên thủy chi lực công pháp. Một khi thi triển đằng sau, Bốn phía đều sẽ đụng phải phá hoại cực lớn, bởi vậy bị chính đạo một phương trói bài xích. Cho tới nay, chính ma hai đạo lẫn nhau chống lại, nhưng không có kết quả, chỉ có thể ngang hàng. Nhưng ở thời kỳ khác nhau, cũng sẽ có một chút xuất hiện bị lệch, có thể là ma đạo hơi cường thế một chút, có thể là chính đạo hơi chiếm thượng phong. Bây giờ, ma đạo là chính vào đỉnh phong thời điểm, áp chế chính đạo, đầu ngọn gió chính thịnh. Trong đó, ma đạo đệ nhất gia tộc, Thiên Ma bộ tộc, thực lực tương đương cường đại. Trong tộc có được một vị chí cường ma tôn, tương đương với ngoại giới đạo tổ cấp bậc, bởi vậy để chính đạo vô cùng khó chịu. Nguyên bản, chính đạo đệ nhất gia tộc, Hạ gia cũng có được một vị tiên tôn, đồng dạng tương đương với ngoại giới đạo tổ cấp bậc. Chỉ tiếc, tại lúc trước trong một trận đại chiến, hạ ra vị kia tiên tôn, vì cứu trợ gia tộc hậu đại, không tiếc hy sinh chính mình. Hiện nay, chính đạo đã rơi vào hạ phòng, sinh tồn cũng so với La Dân An. Giờ phút này, tại trong một cái góc, một cái thân ảnh nho nhỏ bị vây nốt ở, là một cái đứa chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, nhìn xem 10 phần thủy linh đang yêu. Thế nhưng là, trên thân lại bẩn thỉu, quần áo tạc ơi, trong mắt cũng tràn đầy mê mang cùng sợ hãi đem tiểu nữ hài này vòng vây tại trong góc này lại là ba cái hung thần ác sát thanh niên hắc hắc, tiểu tạp chủng, lúc này nhìn ngươi còn thế nào chạy? chỉ cần đem lôi tên tiểu tạp chủng này mang về, tộc trưởng nhất định sẽ cho ta thật to ban thưởng, ha ha ha. Đại ca, sau này cũng không nên quên tiểu đệ chúng ta a. Yên tâm, yên tâm, có các ngươi một phần uốn. Mấy người đắc ý cười lớn. Trong đầu đã vẫn tưởng đạt được ban thưởng đằng sau cái tượng. Bất quá, ngay tại ba người cười to thời điểm, tiểu nữ Hải trong nháy mắt nhanh như chớp thừa cơ muốn chạy trốn đại ca. Người không thấy. Bên trong một cái tiểu đệ kịp phản ứng đằng sau, trong nháy mắt nhấp nhở. Lần này, bọn hắn thế nhưng là khẩn trương không thôi, dù sao tới tay thịt mỡ cứ như vậy bay. Thế là, ba người lập tức bắt đầu bắt đầu tìm kiếm. Vất quá, tiểu nữ Hải đã nhanh trốn mau đi, cũng tìm được một chỗ trốn khênh khách bà cái thằng lốc. Lúc này, tiểu nữ Hải một mặt đắc ý cười cười, nghiêm nhiên không có trước đó sự sợ hãi ấy bộ dáng. Nguyên lai like vừa rồi nàng chỉ là cố ý giả bộ như sợ sệt dáng vẻ, mẹ hoặc ba người kia đồng thời, từ trên người nàng phát ra khí tức, cũng tuyệt không phải ba người kia có thể nhẹ nhõm ứng đối. Nhưng ngay lúc tiểu nữ Hải cho là mình đã có thể nhẹ nhõm thoát đi mà chảo thời điểm, chợt cảm ứng được, sau lưng lại có một cỗ cực kỳ uy hiếp khí tức vật nhỏ, ngươi cho rằng chính mình còn chạy trốn được sao? Vừa dứt lời, một cái lồng giam chính là trực tiếp bao phủ xuống. Tiểu nữ Hải không né tránh cử nữa liền bị khống chế lại thả ta ra ngoài. Tại liên tiếp gọi lần sau, tiểu nữ Hải nếm thử thi triển dị năng của mình lực lượng. Nhưng bất luận như thế nào đều mở không ra lồng giam này, ngược lại còn tiêu hao rất nhiều, trở nên có chút suy yếu xuống tới hừ hừ, ngươi không cần uổng phí công phu. Đây chính là ta chuyên môn mọi người chế tạo lồng giam, chính là vì phòng ngừa ngươi dùng ma đạo lực lượng mở ra. Dẫn theo lồng giam trung niên nhân, nhân, trên mặt viết đầy đặc ý rất nhanh, liền biến mất ở nguyên bản trên đường phố. Sau một khắc, trung niên nhân, nhân dẫn theo lồng giam đi tới một cái tế đàn trô ở chỗ này, đã xuất hiện hơn 10 người người mặc hắc bào người, giơ trong tay một loại nào đó thần bí nghi thức sở dụng vật trợ. Mà tại trong tế đàn ở giữa, thiêu đốt lên màu tím liên hoa. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đám người nhao nhao quỳ lại, trung niên nhân cũng không ngoại lệ tham kiến ma sứ. 1051, thiểu sư. Chương 1051. Tiểu sư muội, chúng ta tới. Chương 1051. Tiểu sư muội, chúng ta tới. Vị này người mà cáo bảo đỏ người bịt mặt địa vị tự cao, chính là Thiên Ma bộ tộc tứ đại sứ giả một trong, Hồng Ma. Chỉ là tùy ý quát tay áo, những này quỳ trên mặt đất người liền cùng kính đứng dậy. Lúc này, Hồng Ma cũng là chậm rãi đi hướng cái kia dẫn theo lồng giam bên trong nam nhân. Trung niên nhân lập tức hẩn trương tấp túi đầu rất tốt, đây là đưa cho ngươi ban thưởng. Hung ma mở bàn tay, một cỗ màu đỏ như máu khí tức chính là tràn ra, sau đó rơi vào trung niên nhân trên mặt. Cảm nhận được thuần chính ma khí tiến vào thân thể, trung niên nhân tràn đầy hưng tụ. Một lát sau, con ngươi của người trung niên cũng thay đổi thành màu đỏ như máu, khí tức cũng tăng cường không ít. Nguyên bản, huyết mạch của hắn chỉ là ma đạo bên trong tiêu chuẩn hạ trung, hiện tại thu hoạch được tăng lên, trực tiếp cất cao đến trung thượng trình độ ý vị này, hắn đem có thể tiếp tục tu luyện, kiếm chỉ ma vương cấp độ, có thể so với ngoại giới đạo đế cấp bậc đa tạ ma sứ đại nhân. Trung niên nhân quỳ xuống túi đầu cũng đem lồng giam giao cho Hùng Ma đạt được lồng giam đằng sau, Hùng Ma vung tay lên, tựa như cùng phong mang trạm phá lồng giam. Một tay đem tiểu nữ Hải xách trên tay, mang theo một đường đi lên tế đàn đối mặt với tế đàn này, tiểu nữ Hải tràn đầy hoảng sợ, ý thức được đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng là, tại Hùng Ma trên tay, tiểu nữ Hải căn bản là không có cách phản kháng, nàng chút lực lượng này, muốn chống lại Hùng Ma, quả thực là si tâm vật tượng. Hùng Ma thực lực, mặc dù cũng không phải là tứ đại sứ giả bên trong mạnh nhất nhưng cũng là xếp hạng thứ 3 cường giả đạt đến ma quân đỉnh phong cấp độ, có thể so với đạo thánh Cửu Giày. Mà tiểu nữ Hải bởi vì huyết mạch trong cơ thể là tụ Vậy vậy có thể thi triển ra một chút khắc chế ma đạo lực lượng, nhưng cũng giới hạn tại tại Ma Vương cảnh giới phía dưới thôi. Tranh thoát không có kết quả đàng sau, tiểu nữ Hải cũng lâm vào thật sâu tuyệt vọng, đúng là nhịn không được khóc lớn lên oa oa oa ba. Dù sao chỉ là một đứa bé, cho dù là linh trí lại thế nào cao, cũng còn không thoát được non nớt tâm tính. Bất quá, đối với những này, Hồng Ma không thèm để ý trực tiếp tiện tay hướng phía tế đàn kia bên trong ngọn lửa màu tím quang ra một cái chính đạo cùng ma đạo giao hợp tạp chủng, ngươi vốn là không nên tồn tại. Thử vong, là ngươi duy nhất kết cục. Nói đi, Hồng Ma chính là đưa tay hướng phía trong hỏa diễm truyền vận đặc thủ nào đó ma lực Hỏa diễm biến thành phảng phất độ để thôn vệ thiên địa ma lòng, mở cái miệng rộng muốn đem tiểu nữ Hải một ngụm nuốt vào a a. Ai tôi cứu cứu ta a? Tiểu nữ Hải khóc giống hô to, hy vọng có thể thu mạch được cứu vớt. Dù là ở thời điểm này, đã không biết còn có hay không hy vọng, bản năng ý thức hay là để nàng gào thét đi ra. Ngay tại hồng ma coi là hết thệ đều muốn kết thúc, xung quanh những người áo đen kia cũng dùng quyền trượng tăng cường hỏa diễm lực lượng thời điểm. Một đạo mãnh liệt cuồng phong dỗng nhiên thổi tới vùi lọ thần phù. Vương đằng trong tay nắm lấy một tấm đô chú, trong nháy mắt phóng xuất ra một cơn gió lớn, trực tiếp đem những hỏa diễm kia quét sạch, tiến tới mẫn diện cái gì. Hồng Ma nhìn thấy thủ đoạn như vậy, lập tức ngược lại nhìn về hướng Vương Đẳng đối với phá hư hành động hành vi, cũng là cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ ngươi là ai? Dám xâm nhập ta Tiên Ma tộc lãnh địa, chết! Trong đáy mắt, Hồng Ma hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp tới gần Vương Đẳng, kinh khủng lợi chảo phảng phất có thể sẽ nát hết thay. Một chiêu hướng về phía trước cầm ra, năm đạo huyết quang hiện hiện, mang theo bừng bừng sát ý đại sư tỷ. Vương Đẳng trong nháy mắt kêu một tiếng. Lâm Vũ sau một khắc trực tiếp thoảng hiện ở phía trước, chém ngang một kiếm. Một cái chớp mắt kiếm quang trực tiếp đem tất cả chảo quang hủy diệt, dư uy tiếp tục hướng phía Hồng Ma tới gần. Nhưng Hùng Ma vung tay lên, cũng liền đem điểm ấy dư uy tán đi đồng thời, trong ánh mắt đã ngưng tụ càng thêm nặng nề sát ý lại tới một cái, coi ta Thiên Ma tộc cấm địa là nhà các ngươi hầu hoa viên sao? Giết bọn hắn cho ta." Theo Hùng Ma ra lệnh một tiếng, những người áo đen kia trong nháy mắt động thủ, hướng phía Lâm Vũ cùng Vương Đẳng vây công thiên phách lưu vân trạm. Vẹn vẹn chỉ là một hơi thời gian, Lâm Vũ thân ảnh liền xuất hiện trên trong đạo. Những cái kia vây công tiến lên người áo đen, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền chết tại vô số kiếm quang phía dưới cái gì. Thấy cảnh này, Hùng Ma cũng trong nháy mắt sử sốt. Cái này rất hiển nhiên vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời cũng nhìn ra Lâm Vũ sử dụng lực lượng không thuộc về dị năng này, lĩnh vực ngươi không phải chính đạo dị năng giả, ngươi là ngoại giới người tới. Là chính đạo người, mời các ngươi tới sao? Vậy mà hòng giới dị năng quy củ, đáng chết. Hồng Ma trên hai tay, trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đạo màu đỏ ma lực quả cầu năng lượng. Khí tức kinh khủng ngay tại không ngừng kéo lên. Sau một khắc, Hồng Ma đem hai cái quả cầu năng lượng hợp hai làm một, hướng thẳng đến Lâm Vũ đập tới. Bỗng nhiên bạo phát ra chấn động kịch liệt, cả vùng không gian đều đang rung động. Cú này uy lực cũng làm cho Lâm Vũ không có phất lở, mà là tại trước người lấy kiếm ảnh tạo thành phòng ngự, đem những cái kia uy năng yếu bớt Ngay vào lúc này, trên tế đàn xuất hiện một đạo khắc thứ ảnh. Vương Tuyết nhất vung tay bên trong phán quan đoạt mệnh bút, trực tiếp dọc theo ngòi bút bộ phận, hóa thành thon dài dây thử, đem tiểu nữ hài chói chói lại. Sau đó đột nhiên nhấc lên, trực tiếp kéo đến trong ngực. Nhìn xem lúc này có chút hư nhược tiểu nữ hài, Vương Tuyết cũng là có chút lo lắng. Bất quá, chí ít có thể lấy cảm giác được, tiểu nữ hài này cũng không nhận được tương thế nghiêm trọng, chỉ là cần một chút thời gian khôi phục lại. Thấy cảnh này Hồng Ma càng là nổi nóng, trực tiếp buông xuống cùng Lâm Vũ ở giữa trận đấu, muốn đi cướp đoạt Vương Tuyết trong tay tiểu nữ hài. Thế nhưng là Tại hắn bước ra một bước trong náy mắt, lại phát hiện dưới chân vậy mà không gì sánh được nặng nề cái này. Một cỗ vô hình trọng áp hung hăng đè xuống quanh. Mặt đất càng là trực tiếp sụp đổ xuống, hồng ma trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt trở nên không gì sánh được và méo. Lúc này, chấn trường sinh lưu nhã giáng lâm, trực tiếp rơi vào hồng ma trên thân Lâm Vũ. "La, sư tôn." Nghe được một tiếng này kêu gọi, Lâm Vũ tự nhiên là biết được, đầu người là giao cho nàng đến thu hoạch đây chính là một tôn đạo thánh tử giai, có thể lấy được điểm kinh nghiệm cũng là khá hậu hĩnh người dám. Ma tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Một câu nói kia cũng đã trở thành hồng ma cuối cùng di ngôn. Lâm Vũ đạm đạm cười một tiếng, đáng tiếc, ma tôn chết người là không thấy được. Lúc này, xung quanh những thiên ma kia tổng nhân, nhìn thấy trong mắt bọn hắn chí cường hồng ma đều bị tùy tiện xem giết, cũng đều không dám lên trước, nhao nhao thoát đi. Trần Trường Sinh thì là đi tới Vương Tuyết trước mặt, nhìn một chút tiểu nữ Hải Sư Tôn, nàng có chút suy yếu. Vương Tuyết nói ra Vương Đẳng, đưa cho ngươi tiểu sư muội đưa cái khôi phục đan rửa gan một chút. Trần Trường Sinh không có mình xuất thủ, mà là hướng phía Vương Đẳng phân phó một câu. Dù sao Vương Đẳng mỗi ngày giúp thượng, xem chừng loại này đồ vật, khẳng định cũng là không ít. Rất nhanh, tại một phen điều trị đằng sau, tiểu nữ Hải tỉnh lại đi qua miệng nhỏ giật giật đằng sau, rốt cục nói ra một câu ngươi, các ngươi đã cứu ta sao? Vương Tuyết nhìn xem như vậy Thủy Linh tiểu nữ Hải, lại là sư muội của mình, cũng là tương đương yêu thích. Lập tức giải thích một chút tình huống trước mắt. Chương 1052, Ma, Tôn, Tắc, La, Phỉ, Tư. Chương 1052, Ma, Tôn, Tắc, La, Phỉ, Tư. Khi biết chính mình thật là bị Trần Trường Sinh mấy người cứu đằng sau, tiểu nữ Hải không gì sánh được cảm kích đúng là chui đầu vào Vương Tuyết trong ngực, vừa khóc. Tuy nói linh trí của nàng so với bình thường 10 tuổi hài đồng, cao hơn nhiều, nhưng dù sao vẫn như cũng là một đứa bé, tại đã trải qua dạng này sinh tử đặng sau, trong lòng năng lực chịu đựng tự nhiên cũng đạt tới cực hạn. Vương Tuyết cứ như vậy dỗ dành chính mình người tiểu sư muội này, một lát sau liền yên tĩnh trở lại đem đầu chôn ở thâm thúy đường sự nghiệp bên trong, an ổn ngủ thiếp đi. Thấy cảnh này, Vương Đằng trong lòng không nói ra được hâm mộ. Bất quá, tiểu nữ hài này dáng dấp thật sự là đáng yêu thủy linh, bởi vậy cho dù là Lâm Vũ cũng vô cùng yêu thích. Chân chương sinh càng là đối với cái này lần thứ nhất muốn tuyển nhận tiểu La Lệ đệ tử, có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, bởi vì tiểu La Lệ ngủ thiếp đi, tạm thời còn không biết danh tự cũng không có chính thức bái sư, cho nên Trần Trường Sinh cũng không biết đến tột cùng cái này cái thứ tư đệ tử, thiên phú tại cái gì tiêu chuẩn. Mấy người nhanh chóng rời đi nơi này, đi đến chính đạo chỗ lĩnh vực. Dù sao nơi này là ma đạo địa bàn, khó đảm bảo sẽ không còn có người tìm đến thiên phú. Tuy nói Trần Trường Sinh mấy người cũng không e ngại cái gọi là ma đạo ma tôn, nhưng cũng không có ý định muốn đánh phá trong lĩnh vực này quy luật phát triển. Rất nhanh, tại chính đạo trong lĩnh vực, mấy người tìm một chỗ tạm thời nghỉ chân. Tiểu La Lệ cũng từ trong ngủ say, cuối cùng là vừa tỉnh lại. Tại Vương Tuyết trấn An phía dưới, Tiểu La Lệ chủ động đi tới Trần Trường Sinh trước mặt, cũng mở miệng nói ra, nếu là, nếu là ngươi giúp ta giết cái kia đại phôi đản, ta gọi ngươi sư tôn đại nhân. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh mỉm cười, hỏi, ngươi nói cái kia đại phôi đản là ai? Lúc này, Tiểu La Lệ đột nhiên dùng một loại cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem Trần Trường Sinh. Gan từng chữ chỉnh trọng nói ra, "Ma Tôn, Tắc La Phỉ Tử." Nghe được cái tên này, Trần Trường Sinh mặt không biểu tình. Tiểu La Lệ còn tưởng rằng là quá mức khó khăn, sắc mặt lập tức trầm xuống tốt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gọi sư tôn. Trần Trường Sinh tự nhiên là một lời đáp ứng, giết cái đạo tổ cấp bậc Ma Tôn, không phải vấn đề gì. Lúc đầu không muốn tùy ý phá hư nơi này cân bằng, nhưng bây giờ nếu là Tiểu La Lệ yêu cầu, như vậy cũng chỉ có thể trách cái này mà tôn số mệnh như vậy. Tiểu La Lệ nghe được, Trần Trường Sinh câu nói này, lập tức do buồn chuyển vui. Nhưng cùng lúc cũng có chút lo lắng nhắc nhở, gia hỏa kia rất lợi hại phụ thân của ta cũng không là đối thủ. Trần Trường Sinh mỉm cười, từ vương quyết trong ngực nhận lấy Tiểu La Lệ, ôm vào trong ngực đừng lo lắng, sư tôn của ngươi ta, thế nhưng là vô địch. Sau đó, rất là cưng chiều tại Tiểu La Lệ trên mũi điểm một cái. Mặc dù không biết Trần Trường Sinh đến tụt cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn đến hắn ung dung không đội dáng vẻ, Tiểu La Lệ cũng lựa chọn tin ý. Thấy cảnh này Vương Tuyết, nghiêm trọng nổi lên Hoa Đào sắc sư Tôn thật ôn nhu a. Vương đằng đốn lúc nâng trán, mặt mũi tràn đầy số hổ. Tại trải qua một phen giao lưu phía dưới, Trần Trường Sinh liền biết được Tiểu La Lệ thân thật, cùng thân phận của nàng. Nguyên lai, like, Tiểu La Lệ thân phận thật không đơn giản. Phụ thân của hắn chính là Ma Đạo Nguyên bản đệ nhị tổ giả, Long Thiên. Thực lực chỉ ở Ma Tôn phía dưới, nhưng cũng có người cho là, đó là bởi vì Ma Tôn lớn tuổi Long Thiên 10 năm gần đây. Lại cho một chút thời gian, Long Thiên nhất định có thể vượt qua tất La Phỉ Tử, trở thành Ma Đạo đệ nhất cường giả. Chỉ tiếc, tại mấy năm trước lại bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng chính đạo đệ nhất gia tộc, hạ gia một đời mới rồng tiên tại tịch biến nhau, cũng sinh ra tiểu La Lệ, cho nó đặt tên là Long Tịch, tất cả lấy hai người một chữ gốc nhất, ý muốn đồng hộ dày đặc. Mà Long Tiên chiến tử ngày đó, Long Tịch cũng theo đó mà đi. Nhưng thật muốn nói là Ma Tôn giết chết Long Tiên, cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Bởi vì ở trong đó phía sau màn đợi tay, còn có hạ gia hiện tại vị kia gia chủ, Hạ Hùng. Tại hiểu rõ trong đó hết thảy đằng sau, Trần Trường Sinh chính là quyết định phải thật tốt vị bảo bối đồ nhi của mình lấy lại công đạo. Nếu thân là sư tôn, tất nhiên là không thể để cho nàng bị, bị hủy quật. Nhưng ngay lúc mấy người còn chưa khởi hành trước đó, một nhóm người đúng là văn phong chạy đến, đem bọn hắn bao bọc dây quanh tên tiểu tạp chủng kia ngay ở chỗ này. Nhanh đi thông tri gia chủ, chúng ta tìm được tên tiểu tạp chủng kia. Cầm đầu người kia, dùng ngón tay hướng về phía Lâm Tịch, lúc này đối với sau lưng tiểu đệ mệnh lệnh đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, Trần Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, cảm thấy không gì sánh được không vui Lâm Vũ, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Vũ tự nhiên biết nên làm như thế nào. Một cái lắc mình tiến lên, kiếm quang rơi xuống, người cầm đầu kia cánh tay, lập tức rớt xuống đất. Máu tươi bỗng nhiên phun ra, thậm chí chưa kịp phản ứng a a a a. Đông nhiên cảm giác đau đớn, để người này điên cuồng thất lên, trực tiếp lui về phía sau. Hậu phương chạy tới mấy người, nhìn thấy như vậy tình huống, nhìn về phía Lâm Vũ trong ánh mắt tràn đầy căm thù các ngươi dám làm tổn thương ta người hạ gia, muốn chết. Nói đi, mấy người lập tức đem Lâm Vũ cho vây lại, khí thế hùng hổ. Chỉ tiếc, Lâm Vũ thậm chí không có nhúc nhích, nhưng kiếm ý bao phủ trong đáy mắt, nhất niệm ngừng tụ kiếm tức, liền đem mười mấy người này chém ngang lưng. Nghe hỏi chạy tới lại một nhóm người, nhìn thấy như vậy cảnh diện, lúc này bị sợ choáng váng. Nhưng dừng bước lại đằng sau, nhưng cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ, không dám khinh thường làm sao bây giờ? Đội tiên phong giải đều đã chết, chúng ta trả hết đi sao? Vẫn là chờ hạ gia cao thủ tới rồi nói sau. Ân, vừa rồi đã thông tri phía trên, hẳn là rất nhanh liền có thể tới bốn. Ngay tại mấy người thấp giọng nghị luận thời điểm, một bóng người giáng lâm. Người này nhìn qua tựa hồ có chút thực lực. Những người này nhìn thấy đằng sau, phản phất là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng bị hưởng, liền vội vàng tiến lên cung kính cúi đầu gặp qua trưởng lão thứ bảy. Người tới không để ý đến, mà là đem ánh mắt rơi vào Lâm Vũ Hậu Phương Long Tịch trên thân. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Bỗng nhiên đưa tay, muốn chỉ hướng Long Tịch. Tác. Một cái chớp mắt kiếm quang hiện lên, cánh tay của người này trong nháy mắt bị chém đứt, thậm chí thân thể đều trực tiếp một phân thành hai đối với Lâm Vũ Thế, lâm vũ thế nhưng là cũng ngỡ thích gốc, há có thể dung nhịn những người này ánh mắt như thế đối đãi. Chỗ này vị trưởng lão thứ 7, cũng bất quá chính là một tôn đạo đế thôi. Hiện tại lâm vũ thế nhưng là đạo thánh cảnh giới, đương nói là một tôn đạo đế, cho dù là một tôn đạo thánh cửu giai đứng tại trước mặt, cũng không sợ chút nào. Nhìn thấy nhà mình trưởng lão bị chém giết, lần này bọn hắn triệt để hoàn hồn. Cũng ý thức được, lâm vũ thực lực tuyệt đối không có đơn giản như vậy, chí ít cũng là tương đương với bọn hắn trong tộc ba vị trí đầu trưởng lão cấp bậc. Kết quả là một người trong đó nhanh chóng báo lên tin tức. Lúc này, tại một bên khác, Hạ gia tổ nhận được tin tức mới nhất gia chủ Hạ gia, giờ phút này cũng là khá là kinh ngạc. Nhưng hắn đang luyện công mấu chốt, thế là liền phân phó nói, "Các người, đồng loạt đi đem nhiệt trùng kia mang về gặp ta." Gia chủ, vì cái gì không lạ, chúng ta cái này đi. Chương 1053, chém giết đạo thánh. Chương 1053, chém giết đạo thánh. Trưởng lão thứ 3 rất muốn trực tiếp đem Long Tịch diệt sát, nhưng là khi nhìn đến gia chủ Hạ hùng ánh mắt đằng sau, cũng trong nháy mắt sợ sù dưới. Sau đó, còn lại 6 vị trưởng lão đồng thời xuất động. Một bên khác, mặt báo người kia, lúc này đối với Lâm Vũ mặt lộ khinh thường, "Các trưởng lão sắp đến, các ngươi chết chắc." Nghe nói như thế, Lâm Vũ sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Sau một lát, sáu bóng người cùng nhau dáng lâm mà đến, một chút chính là phát hiện Long Tịch tại Trần Trường Sinh trong ngực. Trường lão thứ 6 lập tức lên tiếng, "Tiểu tử, các ngươi là từ bên ngoài đến a? Xem ra các ngươi không rõ ràng tình huống, nếu là đem người giao ra, có thể thả các ngươi tự hành rời đi. Chúng ta chính là chính đạo một phương, tuyệt đối sẽ không quá nhiều khó xử." Nhưng lúc này, sau lưng những tiểu đệ kia, coi như không làm nữa. Lập tức nhắc nhở Trưởng lão, nữ nhân kia giết người của chúng ta, còn giết chết trưởng lão thứ 7. Nhưng lúc này, trưởng lão thứ 6 trong nháy mắt ngoái nhìn nội trưởng một chút. Hắn vốn là muốn, muốn để Trần Trường Sinh một phương buông lỏng cảnh giác, sau đó xuất thủ, hiện tại thế nhưng là bị gia hỏa này cho làm rối loạn tiết tấu. Mà trưởng lão thứ 3 đã không có nhiều như vậy tính nhẫn nại, trực tiếp mở miệng mệnh lệnh hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Lời này vừa ra, Song Vương tự nhiên dương cùng bắt kiếm. Lâm Vũ thì nhàn nhạt nói một câu, các ngươi, quá phí lời. Trong đáy mắt, một đạo huyết hồng kiếm quang đem vùng này khuất đại. Mấy vị trưởng lão bỗng nhiên xuất thủ ngăn cản, cùng nhau xây lên phòng ngự cái giới nhưng ở trong chốc ngắn này, Lâm Vũ thân ảnh lại xuất hiện ở bọn hắn ở giữa. Một cỗ khí tức tử vong bao phủ tại trong lòng của mỗi người phía trên không tốt. Tại bọn hắn phát giác được không thích hợp thời điểm, đã đã quá muộn. Lâm Vũ trong mắt sắc ý, đã sớm tích xúc đã lâu, máu trên tay kiếm càng là đói khát khó nhịn huyết hoa trong kiếm. Chỉ gặp vô số kiếm ảnh không ngừng hiện hiện, những chưởng lão kia trên thân máu tươi huy sái mà ra, đứng lại như cùng ở tại không trung vẽ một đóa huyết sắc hoa. Máu tươi tại thoát ly nhân thể trong nháy mắt, là nhất là diễm lệ cũng càng là tại Lâm Vũ kiếm quang ra chỉ phía dưới, trở nên càng thêm sinh đẹp sắc. Lâm Vũ nhất vung huyết kiếm, rung rung phát ra rung động thanh âm trên mũi kiếm, chỉ lưu lại tự thân anh hùng, mà không nhiễm nửa điểm ô trọc chi huyết. Giờ phút này, Lâm Vũ đã thối lui ra khỏi mấy người ở giữa, về tới vị trí mới vừa đứng bên trên, Phản Phất chưa bao giờ rời đi một bước, mà gọi là rầm rĩ đến lợi hại sáu vị trưởng lão, cũng đã đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, ngã xuống càng nhiều huyết hoa phía trên keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo đế cựu giai cấp bậc, thu hoạch được ban thưởng 500 tu vi điểm. Ken. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo thánh một giai cấp đường, thu hoạch được mà ban thưởng 550 tu vi điểm. Ken. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo thánh tam giai cấp bậc, thu hoạch được ban thưởng 600 vô thủy tu vi điểm, bốn. Nghe liên tiếp truyền đến tiếng nhắc nhở, thu được tu vi điểm lại làm cho Lâm Vũ cũng không để ý những rắc rối này, cống hiến tu vi điểm cũng bất quá là số ít thôi. Hiện tại, theo Lâm Vũ cảnh giới bước vào đạo thánh, cho dù là lại chém giết đạo thánh cấp bậc, cũng đã không cách nào cung cấp phá ngàn tu vi điểm. Thu hồi huyết kiếm trong tay, Lâm Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, những cái tiếp kêu, kêu gào lợi hại tiểu nhân vật, cũng tất cả đều bị dọa ngắt tới. Lúc này, nhìn thấy Lâm Vũ vậy mà lợi hại như vậy, Long Tịch cũng là kinh ngạc liên tục vỗ tay ba. Lâm Vũ tỷ tỷ thật mạnh a. Lâm Vũ xoay người sang chỗ khác, làm một cái biểu lộ Rất là cứng chịu muốn gọi ta đại sư tỷ. Nghe được câu này, Long Tịch cũng là rất nghe lời nhẹ gật đầu, lập tức nhu thuận kêu một tiếng, "Đại sư tỷ." Lúc này, ôm Long Tịch Trần Trường Sinh cũng là lắc đầu quả nhiên vẫn là nữ nhân càng dễ dụ hơn hải tử a. Cũng liền tại mấy người bùng lòng thời điểm, đột nhiên chính là cảm giác được một cỗ khí tức hướng phía nơi này tới gần. Hiển nhiên, cỗ khí tức này muốn so lúc trước mấy vị trưởng lão kia, mạnh quá nhiều. Thậm chí là, để Trần Trường Sinh trong ngực Long Tịch cũng toát ra vẻ mặt sợ hãi là, là hắn tới. Vẹn vẹn một câu nói kia, mấy người liền minh bạch người tới chính là Ma Tôn Tất La phỉ thư. Nhưng cái này cũng vừa vặn bất đi đi tìm thời gian, trận trường sinh đương sắp long tịch giao cho Vương Tuyết Triều khán. Chỉ gặp đạo tổ cấp bậc Ma Tôn Giang Lâm, một thân màu trắng nho nhã trang phục, nhìn xem ngược lại là không có nửa điểm phù hợp ma một chữ này. Nhưng trong đôi mắt có phải hay không lấp lóe màu đỏ tím lưu hỏa, cũng không nghi ngờ đã chứng minh, hắn tu luyện chính là ma đạo công pháp chứ vị, các ngươi tự tiện xông vào ta ma đạo địa bàn cũng cũng không sao. Vì sao muốn giết người của ta, còn muốn mang ta đi ma đạo vốn nên sự tự nhục chủng. Tất La Phỉ tư sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua không có nửa điểm tức giận dấu hiệu, ngược lại càng giống là đến đây nói chuyện. Nhưng từ trên người hắn, Lâm Vũ lại có thể cảm giác được mùi vị âm u. Ngay tại Trần Trường Sinh dự định trực tiếp giải quyết phiền phức thời điểm, Lâm Vũ ngược lại là đứng dậy sử tồn, ta muốn thử nhìn một chút, mình bây giờ thực lực, cực hạn có thể tới trình độ gì. Ngươi xác định sao? Cũng không phải là Trần Trường Sinh đối với Lâm Vũ không có tự tin, mà là có thể cảm giác được, đối diện cái này Tát La Phệ Tử, cũng không phải là đồng dạng nói tổ cấp đứng, chí ít cũng là đạt đến đạo tổ chất giai trở lên. Lại thêm nơi này tu luyện phương thức không quá giống nhau, chỉ sợ Lâm Vũ hiện tại cho dù là sử dụng bí thuật, cũng có chút nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, Lâm Vũ ánh mắt lại dị thường kiên định sư tôn, ta xác định, gặp Lâm Vũ vậy mà kiên trì như vậy, Trần Trường Sinh liền không có cự tuyệt tốt a, dù sao một nhân vật nhỏ thôi. Ngươi một mực xuất thủ, dù là dùng hết toàn lực, vi sư cũng có thể bảo đảm ngươi. Lâm Vũ các loại chính là Trần Trường Sinh câu nói này, sau đó cũng là một mặt đắc ý cười cười hắc hắc, ta chính là biết sư tôn ngươi lợi hại, mới dám xuất thủ. Lúc này Lâm Vũ, không giống với dị vạng băng lãnh, đối với Trần Trường Sinh thái độ cũng là càng phát bất lòng. Nàng đã hoàn toàn thích ứng thân phận bây giờ, càng là đánh trong đáy lòng tiếp nhận Trần Trường Sinh người sư tôn này chỉ có thể bởi vì như thế, mới bằng lòng đem sinh tử của mình phó thác đến Trần Trưởng Sinh trên tay. Tại hai người giao lưu thời điểm, hoàn toàn đem Tất La Phỉ Tư gạt sang một bên, điều này cũng làm cho vị này Ma Tôn cảm nhận được nhục nhã, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần nộ khí các ngươi, vậy mà không đem bản tọa để vào mắt. Ngoại vực người cũng dám ở nơi này đứng ngoài, xem ra chỉ có đưa các ngươi đi chết. Nói đi, Tất La Phỉ Tư đúng là dẫn đầu bước lên thế công. Trong tay ngưng tụ một đạo tử khí hướng phía Lâm Vũ văng ra đến hay lắm. Lâm Vũ trong nháy mắt biến đổi thời khắc chiến đấu ánh mắt, hung ác, sắc bén. Một kiếm đâm về đằng trước, trực tiếp tán đi đạo tử khí này vậy mà như thế tùy tiện có thể lui tán ta tử khí, có chút ý tứ. Tát La Phỉ Tư nhìn thấy Lâm Vũ hiện ra thực lực sau, cũng lập tức cải biến một chút thái độ. Sau một khắc, Lâm Vũ nhanh chóng ra chiều, kia vẻ ảnh giống như quỷ mị vừa đi vừa về vũ động. Bực này tốc độ, không có thực lực nhất định, là căn bản theo không kịp. Mà Tát La Phỉ Tư nhưng không có động đậy, đột nhiên hướng phía trong không khí nô ra một chảo đi. Một đạo màu tím liệt diễm bao phủ phía trước ban ba. Lâm Vũ thân ảnh trong nháy mắt bị đánh trúng, giơ kiếm phía trước, bị đẩy lui mấy chục bước. Chương 1054 Đỗ Ninh Oan, mệnh của hắn giao cho ngươi. Chương 1054, Đỗ Ninh Oan, mệnh của hắn giao cho ngươi, thực lực của ngươi đích thật là vượt qua bình thường tiêu chuẩn. Chỉ tiếp gặp được ban tọa, nếu không có cái gì mặt khác cản trở bài, vậy liền đi chết đi. Trong một chớp mắt, Tát La Phỉ Tư trong tay trống rỗng ngưng tụ một đạo nhảy lên liệt diễm màu tím. Tại bốn phía, càng là có thật nhỏ hỏa tuyến đang không ngừng quấn quanh lấy, trong đó nội hạch khí tức vô cùng to lớn, thậm chí ẩn ẩn có xúc động pháp tắc thay đổi lực lượng. Nếu là bị dạng này đạo lực lượng đánh trúng, liền xem như Lâm Vũ cũng không có nắm chắc có thể chịu được nhưng không đợi Lâm Vũ suy nghĩ rõ ràng cách đối phó, Tát La Phỉ Tư thân ảnh cũng đã tới gần đến trước người một bước bên trong cái gì. Đối mặt tốc độ nhanh như vậy, Lâm Vũ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhanh chóng hướng về phía trước vung ra một kiếm. Thân kiếm chạm phá thân ảnh trước mặt, nhưng Lâm Vũ trong mắt lại càng là kinh ngạc nguy rồi, là Tát La Ảnh. Ngay sau đó, một cỗ sát cơ tại sau lưng hiện hiện. Cho dù là phản ứng chậm nữa đều có thể ý thức được, hậu phương mới thật sự là Tát La Phỉ Tư. Ngay tại Lâm Vũ xoay người trong chốc lát, hai mắt bị mảnh liệt ánh lửa bao phủ a a. Lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào Lâm Vũ trên ngực. Một trường này Trực tiếp đem Lâm Vũ cả người đánh vào dưới mặt đất, bày biện ra một cái hố cực lớn, bốn phía băng liệt, sinh ra mãnh liệt địa chấn, làm cả chính đạo một phương đều bị kinh sợ. Giờ phút này, hạ gia vị gia chủ kia cũng cảm ứng được chính chiến đấu phát sinh, nhưng lại chưa dự định hiện thân còn kém một chút xíu, đợi thêm một lát, ta đem bước vào thiên tôn cảnh giới. Đến lúc đó, ta muốn triệt để thay đổi chính đạo cùng ma đạo thế cục. Chính đạo chỗ, bộc phát cuộc chiến trên này, cũng bởi vì ma tôn lực lượng kinh khủng, hủy diệt từng tòa cao lâu. Vô số người chính đạo, chết oan chết uổng. Tại Ma tôn lực lượng mỗi thi triển một cái chớp mắt, liền đủ để sinh ra cực mạnh phá hư cùng lực lượng hủy diệt ha ha ha ha. Ngươi cũng bất quá là tôm tép nhếp, đi cho đi. Tất La Phỉ Tư một trận hỗn tiêuu, trong tay hỏa diễm không ngừng hướng phía Lâm Vũ ném ra. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Lâm Vũ thi triển ra tuyệt diệu thân pháp, cũng không thể hoàn toàn tránh đi. Giữa hai người cảnh giới, dù sao trên lệch vẫn còn quá lớn. Mặc dù Lâm Vũ đã từng là đạo tổ cấp bậc, biết được nên như thế nào đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn. Nhưng là, Tất La Phỉ Tư nhưng cũng không phải bình thường đạo tổ cấp bậc cường giả oanh lại là một kích nện ở trên thân, toàn thân bị màu tím liệt diễm bao vây. Nhưng là Lâm Vũ nhưng lại không có bất luận cái gì muốn từ bỏ ý nghĩ, tuy kiếm tiêu diệt ngọn lửa trên người. Lập tức, trong mắt lưu truyền qua một đạo hung quang đại sư tỷ, rốt cục muốn bật hết hỏa lực. Sa Sa Vương Đẳng, nhìn thấy Lâm Vũ ánh mắt biến hóa, đã có thể đoán được trong đó tình huống. Mà Vương Tuyết thì là vẫn như cũ thần sắc có chút lo lắng, dù sao Tát La Phỉ Tư thực lực cũng là rõ như ban ngày. Tiểu La Lệ Long Tịch, cũng rất lo lắng Lâm Vũ tình huống, vẫn luôn không có chớp mắt qua. Giờ khắc này, Tát La Phỉ Tư cũng là cảm thấy, Lâm Vũ khí tức trên thân, ngay tại cực kỳ phi thăng. Phản Phật giống như là không có cuối cùng bình thường, liên tiếp đột phá mấy cái cấp độ. Giống như là dạng này bị pháp, tại cái này một cái dị năng trong lĩnh vực, lại là rất khó nhìn thấy. Liền xem như có, cũng tuyệt không có khả năng làm đến như Lã Lâm Vũ kinh khủng như vậy. Cái này dù sao thế nhưng là Trung Châu đệ nhất ma môn bất truyền bị pháp, nó uy năng tất nhiên là không giống bình thường. Sau một lát, một cỗ khí tức cuồng bạo từ Lâm Vũ trên thân bộc phát, một trận cuồn phong phá giống bốn phương tám hướng. Giờ phút này, Lâm Vũ mãn đầu hồng phát theo khí tức dâng lên. Huyết kiếm trong tay, cũng bởi vậy phóng xuất ra càng hùng hổ hơn sát khí đến chiến. Lâm Vũ hướng phía Tát La Phỉ Tư vẫy vây tay, đầy mặt khinh thường đối mặt dạng này khiêu khích Lâm Vũ, thân là ma tôn Tát La Phỉ Tư cũng là khẽ miệng co có quắc động, tức giận đệ bụng cuồn cuộn. Trong nháy mắt, hai bóng người trên không trung va chạm đến cùng một chỗ. Tát La Phỉ Tư trong tay thình lình cũng nhiều thêm một thanh lưỡi dao, chính điều đốt lên một tầng màu tím liệt diễm đó là tính mạng hắn tương tu đã bảo, tử viêm ma nhận. Một đao một kiếm, hai loại khác biệt lực lượng sinh ra một lần lại một lần kịch liệt chém giết va chạm. Sinh ra uy năng, ngay tại không ngừng phá hư chính đạo chỗ địa bàn. Một tầng lại một tầng ba đạo làm vỡ nát vô số tầng lầu, liền cả mặt đất cũng bởi vậy sụp đổ lực lượng thật kinh khủng, đại sư tỷ hiện tại đến tuột cùng là như thế nào cấp độ. Vương Đẳng giờ phút này nhìn xem trên không, không khỏi lòng sinh hâm mộ. Dù sao, hắn không có cách nào như là Lâm Vũ như vậy, đem thực lực của mình tăng lên nhanh như vậy. Càng là không có loại biến thái này bị pháp, có thể cho thực lực bản thân, trực tiếp vượt qua rất nhiều giai cấp. Giống chiến đấu như vậy, Vương Đẳng cũng chỉ có thể là nhìn mà sinh thán. Ma Bạch Trần lúc này chính là trong đầu nhắc nhở, tiểu tử, ta đã nhiều lần khuyên bảo qua ngươi, không cần tự coi nhẹ mình. Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần siêng năng tu luyện, làm gì chắc đó tuyệt đối không kém. Nghe được Bạch Trần lời khuyên, Vương Đăng lúc này mới an định lại. Minh Bạch tuyệt đối không có khả năng lần nữa để cho mình đạo tâm chịu ảnh hưởng. Mà lúc này, trận đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Lâm Vũ tiến công không gì sánh được hung mãnh, kiếm ảnh trên không trung lập loè vô số. Chỉ là, Tát La Phỉ Tư thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng, cho dù là đối mặt bậc này thế công, vẫn có thể thành thạo điều luyện. Tại trải qua một phen chiến đấu đằng sau, Lâm Vũ khí tức đã bắt đầu dần dần trở nên suy yếu. Cảm nhận được biến hóa Tát La Phỉ Tư, trên mặt hiện lên ý trào phúng hừ. Thông qua bí pháp lấy được lực lượng, cuối cùng không thuộc về ngươi. Hiện tại, ngươi có thể an tâm đã chết đi. Nhưng ngay lúc Tát La Phỉ Tư nói xong câu đó trong náy mắt, hắn liền phát hiện bánh quẹo. Bởi vì, Lâm Vũ không chỉ có không có nửa điểm cảm thấy sợ hãi, thậm chí trên mặt còn có nụ cười tự tin. Cái này khiến Tát La Phỉ Tư cảm thấy rất là không hiểu ngươi cười cái gì. Lâm Vũ đem trạng thái bản thân giải trừ, sau đó càng là thu hồi huyết kiếm. Cũng hướng phía phía trước khom người túi đầu đây càng là để Tát La Phỉ Tư cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ, ngươi bây giờ muốn thành phục với, sau đó cầu ta tha cho ngươi một mạng sao? Ngay tại Tát La Phỉ Tư cảm thấy khó có thể lý giải được trong náy mắt, Lâm Vũ trực tiếp hạ xuống rồi đi, về tới Vương Tuyết bên người. Tất La Phỉ Tư muốn ngăn cản, chợt cảm giác được, thân thể của mình vậy mà không thể động đậy cái gì. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, liền cảm nhận được một cỗ tột đỉnh trọng lực rơi vào trên người hắn ba. Tất La Phỉ Tư thân thể cấp tốc rơi xuống, trực tiếp đệm xuyên mặt đất. Sau đó, cả người nằm dẹp trên mặt đất, thống khổ không thôi. Cho dù là dễ ru่ย lấy muốn đứng dậy, nhưng căn bản không cách nào động đậy. Thậm chí, cảm nhận được lực lượng của mình đã triệt để bị rút sạch đây là có chuyện gì? Không có khả năng, lực lượng của ta tu vi của ta. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh mặt không thay đổi đi thẳng về phía trước, cũng mang theo Long Tịch chậm rãi tới gần ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Tát La Phỉ Tư, đối với Long Tịch nói ra, "Đồ nhi ngoan, mệnh của hắn giao cho ngươi." Chương 1055, tu vi tăng lên một cấp, dị năng hệ thống tăng cấp. Chương 1055, tu vi tăng lên một cấp, dị năng hệ thống tăng cấp. Nhìn xem trước mặt cửu nhân, Long Tịch từng bước một tới gần. Trên tay của nàng, nương tụ ra một đạo màu tím nhạt khí tức. Lúc này, Tát La Phỉ Tư cảm nhận được sợ hãi. Thời khắc này Tát La Phỉ Tư, như là một tên phế nhân Đừng nói là có thể khống chế lực lượng Long Tịch, chính là một cái bình thường tạp ngự cũng có thể làm giới hắn. Lúc này Thu Liễm lại trước đó phách lối khí diễm, bắt đầu đánh tình cảm bại Long Tịch, ngươi biết ta là đại bá của ngươi a. Phu thân ngươi là ta đệ đệ cùng cha khác mẹ. Giữa chúng ta nhưng thật ra là có hiểu lầm nếu như ngươi giết ta, nhưng liền không có người sẽ để ý ngươi, bốn. Nghe được lời nói này, Long Tịch trong tay lực lượng dần dần tan đi. Sau đó tối đầu nhìn một chút năm dạ trên mặt đất Tát La Phỉ Tư, giống như là một mặt ngây thơ bộ dáng đại bà sao. Nghe được Long Tịch nói chuyện, đồng thời khí tức trên thân cũng thu liễm. Tát La Phỉ Tư chính là cho là mình tình cảm bại có hiệu quả nhất định, lập tức triển lộ nét mặt tươi cười. Mà tại Long Tịch soi lương Trần Trường Sinh thì là không nói một lời, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Cũng là muốn nhìn một chút, Long Tịch tính cách đến tột cùng như thế nào. Nếu lại như là Vương Tuyết như vậy tùy tiện tin tưởng người khác, vậy coi như cần suy tính một chút, phải trang tái thiết kế một trận lịch luyện. Bất quá, ngay tại Trần Trường Sinh suy tư một lát, Long Tịch trên mặt đỗng nhiên xuất hiện một vòng cười tà phanh. Trực tiếp một cước giẫm tại tát La Phỉ Tư trên đầu. Cảm giác đau đớn kịch liệt, để tát La Phỉ Tư nghẹn ngào kêu đau đớn. Nhưng cùng lúc, cũng lại không gì sánh được phẫn nộ, chính mình vậy mà lại bị một cái 10 tuổi hài đồng như hiệp Có thể Long Tịch căn bản không có cho hắn quá nhiều thời gian, khí tức trên thân lại lần nữa tiêu thăng đến đỉnh điểm vậy mà tuổi còn nhỏ, liền có thể nắm giữ có thể so với đạo hoàng cấp lực lượng các sao. Đối với Long Tịch khí thế, chân trường sinh ngược lại là có chút hài lòng. Sau một khắc, Long Tịch trên tay ngưng tụ một đạo quả cầu ánh sáng màu tím đi cho ta phụ thân cùng mẫu thân nói xin lỗi đi. Vành ba. Kinh cùng một tiếng vang thật lớn, một đời ma tôn tát La Phỉ tứ như vậy vẫn lạc. Ma đạo cùng chính đạo cán cân nghiêng sinh ra to lớn bị lệch, ma đạo lực lượng trực tiếp suy yếu tới cực điểm. Cảm nhận được đây hết thảy chính đạo người thứ nhất hạ hùng, giờ phút này trong nháy mắt mở mắt ra. Khi tất trên thân cũng hoàn thành chuyển biến, trải qua một phen bế quan đằng sau, cuối cùng thành thiên tôn cường giả. Chỉ bất quá, Tất La Phỉ Tư đã chết đi, cho đến đời sau ma tôn trước khi xuất thế, hắn sẽ không có ma đạo đối thủ. Nhưng vì biết rõ ràng tình huống, Hạ Hùng vẫn là có ý định tiến về xem xét cụ thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, tự tay giết chết cựu nhân Long Tịch, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, thậm chí nhìn không ra cao hứng hay là thất vọng. Sau đó, trực tiếp quay người nhìn về hướng Trần Trường Sinh, cung kính quỳ xuống lễ bái kiến sư Tôn đại nhân. Gặp Long Tịch làm như vậy dọn, Trần Trường Sinh cũng là tương đương hài lòng ôm nàng lên đến đằng sau, tương chiều vút vé đầu. Sau đó vất tay đem cắt la phỉ từ thi thể nghiến nát. Sau một khắc, Trần Trường Sinh trong đầu chính là truyền đến đã lâu tiếng nhắc nhở keng. "Chúc mừng chủ nhân thu hoạch 99 điểm đệ tử, thu hoạch được ban thưởng tu vi tăng lên một cấp, dị năng hệ thống tăng cấp." Sau một lát Trần Trường Sinh ngây ngẩn cả người, thậm chí cho là mình nghe lầm, cảm giác lạ như vậy không chân thật. Nhưng là nhìn lại trong ngực ôm Long Tịch, Trần Trường Sinh liền minh bạch, chính mình lần này là thật nhặt được bảo. "Ha ha ha, Tiểu Long Tịch, ngươi thật đúng là vạn người không được một tuyệt thế tiên tài a." Nói, Trần Trường Sinh thậm chí đem Long Tịch bế một cái. Trong lúc nhất thời Trong tòa Long Tịch cũng cao hứng nở nụ cười, đây là thời gian giải như vậy đến nay, Long Tịch lần thứ nhất cảm nhận được vui lòng. Từ khi xuất sinh đằng sau, linh trí liền so người bình thường cao hơn, cũng bởi vậy đã biết rất sớm không ý chuyện. Dẫn đến vẫn luôn sinh hoạt tại đằng trại bên trong, hôm nay là nàng cao hứng nhất một ngày đối với Trần Trưởng Sinh mấy người yêu thích, Long Tịch cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Sau đó, Trần Trưởng Sinh một chỉ điểm tại Long Tịch chỗ mi tâm, nói ra, "Chớ phản kháng, đây là vị sư đưa cho ngươi lễ bái sư. Sư tỷ của ngươi cùng sư huynh đều có, ngươi chỉ cần hảo hảo tiếp nhận là được rồi." Rất nhanh, Long Tịch hiểu được hệ thống là như thế nào tồn tại, cũng cùng hệ thống thành lập liên hệ keng. Chúc mừng chủ nhân kích hoạt dị năng hệ thống tăng cấp. Chỉ cần hấp thu khác biệt công pháp, lĩnh ngộ đằng sau, đều có thể chuyển hóa làm dị năng điểm, để chủ nhân thu hoạch được thăng cấp. Trải qua một fen giới thiệu đằng sau, Long Tịch cũng minh bạch hệ thống chân chính tác dụng. Sau đó, liền đem chính mình thăng cấp biện pháp nói cho Trần Trường Sinh, hy vọng có thể thu tập được càng nhiều công pháp. Nghe được chỉ cần là công pháp, bất kỳ công pháp nào đều có thể tiến hành hấp thu, lập tức cao hứng đem mấy ức công pháp kia ức, trực tiếp truyền thâu đến một đạo trùm sáng bên trong đem giao cho Long Tịch tự tự hấp thu. Ngay tại trong chốc lát này, Long Tịch trên thân liền sinh ra không ít biến hóa. Từng đạo khí tức bắt đầu ở quanh thân vẩn quanh triển khai, khí tức kia cũng tại tùy tiều kéo lên. Khi hết thảy bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh đằng sau, Long Tịch chính là cao hứng nhìn xem Trần Trường Sinh sư tôn đại nhân, ta đã đột phá. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng là cảm thụ một chút, lập tức mừng rỡ không thôi có thể so với đạo đế cấp bậc. Ha ha, ngươi quả nhiên là cái không thể nói lý thứ tài. Nghe được Long Tịch vậy mà hiện tại đã có có thể so với đạo đế cảnh giới, lập tức để soi lưng ba người cảm thấy kinh ngạc. Nhất là Lâm Vũ, thậm chí không dám tưởng tượng một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, thiên phú cao hơn nàng. Vương Tuyết thì là đối với Long Tịch Thiên Phú cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng thêm Long Tịch cảm thấy cao hứng. Vương đẳng thế nhưng là phi muộn. Vốn cho rằng cùng Vương Tuyết ở giữa chiến lệnh đã là một cái cần khiêu chiến khó khăn. Hiện tại xuất hiện Long Tịch, thậm chí muốn so Lâm Vũ Thiên Phú càng biến thái, để hắn người sư huynh này lập tức cảm giác không còn gì khác. Bạch Chân lại là hiện thân trấn an một fan tiểu tử, đây chính là nhân sinh a. Chắc chắn sẽ có như vậy một số người, là đặc thủ tiền bối dù sao cũng là không giống bình thường tồn tại. Có thể trở thành đô đệ của hắn, y nguyên đã chứng minh ngươi là siêu việt vô số người tồn tại. Những người này Mặc dù không thể để cho Vương Đẳng hoàn toàn khôi phục tâm tình, nhưng cũng coi như là thư giãn khâu ít. Ma Long Tịch cũng là muốn tiếp tục hấp thu cùng linh nộ những công pháp kia. Trần Trưởng Sinh cũng không muốn ngăn cản, đệ tử của mình chăm chỉ tự nhiên là tốt. Cứ như vậy, cảnh giới của hắn tăng lên cũng có thể tiến một bước tăng thêm tốc độ. Bốn cái đệ tử đang không ngừng cố gắng đồng thời, thân là sư tôn Trần Trưởng Sinh tự nhiên là được kích lợi không nhỏ. Mắt thấy nơi này cũng lại không việc khác, mấy người chính là dự định tiếp tục hướng phía Thiên Tông xuất phát. Dù sao, bây giờ cách Thiên Tông thi đấu thời gian đã là không có khả năng chậm trễ nữa bao nhiêu. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người bỗng nhiên dáng lâm. Trực tiếp ngăn cản mấy người mấy vị, xâm nhập ta chính đạo giết nhiều người như vậy, muốn như thế liền rời đi sao? Người tới đương nhiên đó là vừa mới tiến giai đến Thiên Tôn cảnh giới hạ hùng. Giờ phút này khí tức trên thân cũng không giữ lại chút nào triển lộ ra, ý đồ dùng cái này uy hiếp. Chương 1056. Chém giết đạo tổ nhất giai, thu hoạch được ban thưởng 2000 tu vi điểm. Chương 1056. Chém giết đạo tổ nhất giai, thu hoạch được ban thưởng 2000 tu vi điểm lại tới một cái muốn chết. Vương đang ở hậu phương hai tay bảo vệ môi trường trước ngực, một bộ im lặng bộ dáng. Lâm Vũ lúc này cũng là đứng lên đến đây. Trong mắt Phượng Phất thấy được tu vi điểm tại trước mặt Phiếu Đảng, rất là hưng phấn sư tôn, vừa rồi ra hỏa kia cho sư muội báo thủ. Dã hỏa này cảnh giới còn không có vững chắc, nên để cho ta chiếm chút tiện nghi đi. Trần Trường Sinh lắc lắc tay, cũng lười nói nhảm. Một cỗ uy áp kinh khủng xuất hiện, trực tiếp bao phủ trước mặt tự tìm đường chết Hạ Hùng. Hoàn toàn không cho Hạ Hùng bất luận cái gì lại mở miệng cơ hội, trong mắt tràn đầy xem thường quỷ. Phanh! To lớn uy áp, để Hạ Hùng căn bản là không có cách phản kháng. Trong nháy mắt hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố, máu tươi thuận đầu gối chảy xuôi mà ra a a a. Làm sao có thể cảm nhận được loại này có thể độ trực tiếp đem tự thân nghiền nát lực lượng, hạ hùng triệt để luống cuống. Thống khổ càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng, như là cắt la phỉ tứ như vậy, không ngừng gọi. Bất quá, dạng này tiếng gào cũng không tiếp tục quá lâu, chính là bởi vì một đạo huyết hồng kiếm quang im bặt mà dừng keng. Chúc mừng chủ nhân chém giết đạo tổ nhất giai, thu hoạch được ban thưởng 2000 tu vi điểm. Thu hoạch hoàn tất, Lâm Vũ tâm hài lòng đủ. Chân chương sinh chính là mang theo mấy người cùng nhau rời đi dị năng này lĩnh vực. Chính đạo cùng ma đạo khôi thủ đều đã chết oan chết uổng, chuyện này cũng là đưa tới dị năng lĩnh vực to lớn chấn động. Song Vương đã đạt thành tạm thời hòa giải, kỷ kết ngàn năm không can thiệp chuyện của nhau khế ước, mà Trần Trường Sinh một bọn người, tại trải qua một phen đi đường sau, cũng là rốt cục đi tới Thiên Tông chỗ. Trước mắt, một tòa vô cùng to lớn của núi, chính là Thiên Tông trụ phong. Vẹn vẹn cái này một tòa trụ phong, liền muốn so Trường Sinh cung 13 ngọn núi chung vào một chỗ, đều muốn khổng lồ mấy lần. Có thể thấy được lấy tông môn đích thật là nội tình hung hậu, có tại Bắc Cương một đời vốn liếng cuồng ngạo. Lần này Thiên Tông thi đấu, cũng là như cùng đi giới bình thường, tuyển tại trên trụ phong tiến hành. Toàn bộ Thiên Tông đệ tử, cũng đều tiến về quan chiến. Thiên Tông mặc dù rất khổng lồ, nhưng văn bố không lại vô cùng đơn giản. Chư chủ phong thiên tượng phong bên ngoài, chỉ có ngoài định mức 4 tòa ngọn núi, phân biệt là Thiên Long phòng, Thiên Vực phòng, Thiên Hải ngọn núi, Thiên Vân phòng. Trong tông môn, chủ yếu người chấp trưởng chính là đời thứ 109 tông chủ, một tôn nửa bước vạn đạo chi tổ cường giả, Thiên Hạ. Thứ yếu chính là Ngũ Đại trưởng lão, phân biệt có được đạo tổ thất giai trở lên thực lực. Mà mỗi một ngọn núi phía dưới, còn có tứ đại hộ pháp, thực lực cũng tại đạo tổ ngũ giai phía trên. Còn lại các loại khác biệt thiên tông tôn giả, cũng đều tại đạo tổ cảnh giới trở lên đạo thánh cảnh giới càng là bao lớn trong vị, đạo đế vô số. Hoàn toàn xứng đáng bắc cương một đời đệ nhất tông môn, những tông môn khác chỉ có thể là nhìn theo bóng lưng. Tuy nói xếp tại thứ 2 thần hỏa tông, cũng có được có thể tới một giáo cao thấp lực lượng, nhưng tổng thể thực lực hay là tương đối rất lại phía sau. Lần này, Trần Trường Sinh muốn ở trên trời tông là Khôi Tinh tìm về mẹ của hắn, chính là muốn đối mặt toàn bộ Thiên Tông áp bách. Bất quá, đối với cái này Trần Trường Sinh lại cũng không để ý tại đi tới Thiên Tông chủ ngọn núi đằng sau, liền tự buộc danh hiệu, lộ thân phận bản tên. Trong coi thủ vệ đệ tử, thấy là xếp hạng thứ 100 vị trưởng sinh cũng, liền không có ngăn cản. Bất quá, đối với mấy người dù sao cũng hơi cảm thấy khinh thường. Hiện nay, Trần Trường Sinh tu vi tại Đạo Thánh Tăng Già, Lâm Vũ thành Đạo Thánh nhất Già, Vương Đằng Đạo Hoàng tiểu Già, Vương Tuyết Đạo Đế nhất Già, Long Tịch Đạo Đế nhất Già. Cảnh giới dạng này, có lẽ tại Bắc Cương một đời biên giới địa khu, coi là khiên cầm cấp bậc. Nhưng lại ở chỗ này, nhưng là không còn cái gì đáng phải chú ý. Bởi vậy, chúng coi cũng tự nhiên đem mấy người coi như là đến đây góp đủ số đối đãi. Lúc này, Trần Trường Sinh nhìn xem núi liền không dứt lên núi người, còn có trên ngọn núi truyền đến tiếng vang. Chính là nhìn về hướng Vương Tuyết trong ngực hơi tinh, hỏi: "Tiểu tử, ngươi có thể cảm ứng được mẫu thân ngươi khí tức sao?" Khôi Tinh nghe vậy, lập tức bắt đầu cảm ứng. Vô cùng diệt chi lang đặc thù bí pháp, muốn giao thông ở trên trời tông mẫu thân. Nhưng là, thử một phen đằng sau, nhưng không có bất kỳ đáp lại, điều này cũng làm cho Khôi Tinh có chút thất vọng. Vương Tuyết lập tức trấn an nói, "Đừng lo lắng, có lẽ chỉ là mẹ của ngươi không tại trên trụ phong, nhất định sẽ tìm tới." Trần Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu chúng ta ở chỗ này sẽ đợi một đoạn thời gian, không có nhanh như vậy kết thúc. Thừa dịp bóng đêm thời điểm, cũng có thể lại đi tìm kiếm một phen. Nếu là đáp ứng Khôi Tinh phụ thân, Trần Trường Sinh tự nhiên là sẽ không nói lời cho dù là đem toàn bộ Tiên Tông lật cái úp sấp, cũng phải đem Khôi Tinh mẫu thân cho tìm tới. Chỉ chốc lát sau, mấy người chính là ở trên trời ngọn núi tìm được thiết trí cho Trường Sinh cung một cái trụ sở, đây là chỉ có xếp hạng phía trước 100 tông môn mới có đãi ngộ. Nhưng cũng sẽ căn cứ tông môn thực lực cao thấp, đãi ngộ khác biệt. Giống như là Trường Sinh cung xếp hạng như này, cũng chỉ có thể là có một cái coi như có thể nghị chân nơi trốn, cũng sẽ không cung cấp cái gì trợ giúp. Sau 10 tên đều là như vậy, lại hướng lên thăng 10 tên, như vậy đãi ngộ liền sẽ tương ứng thu hoạch được tăng lên, sẽ có Tiên Tông thị vệ tiến hành chiêu khán, cũng đưa lên một chút tác phẩm. Tuy theo tăng lên nửa mười tên, thì có thể thu hoạch được tiên tông một chút đan dược quý lừng, chủ sở sẽ đổi thành tương đối xa hoa nhà lầu. Nếu là có thể tiến vào 30 người đứng đầu, ở chỗ này sẽ đạt được cực kỳ xa hoa chủ sở, đồng thời có có thể được ở trên trời tông tham quan tàng bảo các cơ hội. Cao nhất đánh ngộ, tự nhiên là top 10 bên trong năm người đứng đầu, cơ bản không thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại Trần Trường Sinh cũng lười đi để ý tới ở trong đó khác biệt. Dù sao bất kể thế nào hiểu rõ, hiện tại Trường Sinh cung cũng chỉ có thể hưởng thụ loại trình độ này đánh ngộ. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đầy đủ để những cái kia trong tên đều không được nhập tông môn, cảm thấy hâm mộ. Mỗi một lần thi đấu đều là có vài lấy vạn kế tông môn đến đây, có thể tiến vào top 100, hoàn toàn chính thức cũng có thể tại lớn như vậy bắt cương một đời, có nhất định địa vị. Lúc này, Trần Trường Sinh mấy người cũng mới mới vừa tiến vào nghỉ chân địa phương. Chính là rất nhanh có người đến đây bái phỏng. Bất quá, Trần Trường Sinh không thèm để ý những ân tình này nữa đời, liền để Vương đang ở bên ngoài, đem những người này từng cái nói lại, có thể là đổi đi. Thật sự là không muốn lãng phí thời gian, cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng rất nhanh, cũng bởi vì như thế thái độ cự tuyệt, chêu đến không ít muốn nhờ vả chút quan hệ tông môn cảm thấy bất mãn lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến trung quanh những tông môn khác phía trên. Đương nhiên, có một cái tông môn người, khi biết trưởng sinh cung người đến, thế là liền dẫn người tự thân lên cửa. Vương Đằng nhìn người tới, không chút nghĩ ngợi chính là nói thẳng, không cần lãng phí nửa miếng, sư tôn ta không tiếc khách. Nhưng là, người tới cũng không để ý tới, trực tiếp phóng xuất ra khí tức muốn đem Vương Đằng trấn áp. Cầm đầu chính là một tôn đạo đế tam giai, trong mắt hắn Vương Đằng căn bản tính không được cái gì. Nhưng Vương Đằng cũng không phải bình thường đạo hoàng cửu giai đối mặt như vậy uy áp, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, chỉ là trong mắt có không vui ngươi muốn làm gì. Trọc giận sư tôn ta, ngươi nhưng không có hối hận chỗ trống chương 1057. Trưởng sinh cung cô đơn, trưởng môn cũng là mới cái đạo hoàng, cười chết người. Chương 1057. Trưởng sinh cung cô đơn, trưởng môn cũng là mới cái đạo hoàng, cười chết người. Người kia nghe được vương đằng nói như thế, lập tức cười to ha ha ha. Ngươi sư tôn nổi giận thì như thế nào? Ta thế nhưng là sát hại cửa đại đệ tử Âu Đạt, ta sát hại cửa xếp hạng 92. Chỉ là xếp hạng 100 Trưởng sinh cung cũng tính là cái giám gì? Ta nghe nói Trưởng sinh cung cô đơn trưởng môn cũng là mới cái đạo hoàng, cười chết người. 4. Nghe Âu Đạt lời nói đằng sau, những người vây xem kia cũng đều lập tức xem thường đứng lên. Dù sao, một cái đã cô đơn đến trưởng môn chỉ có đạo hoàng cảnh giới trưởng sinh cung, hoàn toàn chính xác không cần cái gì chú ý giá trị đồng thời, càng nhiều xếp hạng ở hậu phương tông môn, chính là cảm thấy thay vào đó cơ hội. Lúc này hưng phấn lên diệu a. Trưởng sinh cung trưởng môn cũng mới đạo mạng, đây chẳng phải là chúng ta có cơ hội thăng qua. Tốt, ngày mai liền có khiêu chiến tông môn thi đấu, ta muốn khiêu chiến trưởng sinh cung. Ta cũng muốn khiêu chiến trưởng sinh cung, người thứ 100 nên là ta Họa Vân tông. Cậu thí, ta đại đao cửa mới hẳn là ngồi lên bảo toàn này. Các ngươi đều là rắc rưởi. Vị trí này ta cự thạch môn muốn. 4. Trong lúc nhất thời Trường Sinh cung lại trở thành rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đối tượng đều đã đem Trường Sinh cung coi như là quả hờm mềm, muốn thay vào đó. Khi nhìn đến mục đích của mình đạt đến đằng sau, Tố Đạt chính là dự định muốn ly khai. Nhưng lúc này, Trần Trường Sinh thanh âm từ trong truyền ra Vương Đẳng, tay của ngươi chẳng lẽ là phế đi sao? Nghe nói như thế, Vương Đẳng đốn lúc liền biết, đây là muốn để hắn xuất thủ. Sau một khắc, liền trực tiếp phẫn nộ quát, dừng lại. Tố Đạt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mang theo chính mình chó săn xoe người, ánh mắt không vui. Vương Đẳng không cho cơ hội, trực tiếp ngưng tụ sức mạnh ra chiều, trong tay ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt gào thét mà qua. Bất quá, Ô Đạt bên cạnh tiểu đệ phản ứng cấp tốc, trực tiếp tiến lên hợp lực đem một kích này ngăn lại. Nhưng Vương Đẳng vừa rồi, nhưng không có dự định lưu thủ, bởi vậy đạo hoàng cừu dại toàn bộ lực lượng, trực tiếp đánh vào trên thân hai người. Sau một khắc, hai người bị ngọn lửa bao quạ, lập tức hô gọi liên tục Ô Đạt vung tay lên, đem trên thân hai người hỏa diễm giật đi, trong mắt tràn đầy sát ý đồ lừa. Ngươi dám ở trước mặt ta múa dịu trước cửa lỗ bàn, ta muốn ngươi chết. Trong đáy mắt, Ô Đạt trong tay cũng là ngưng luyện ra một đạo hỏa cầu, đánh tới hướng Vương Đẳng đối mặt một kích này, Vương Đẳng cũng không bối rối, mà là phất tay lại cho ra một đạo hỏa diện phăng. Hai cỗ hỏa diễm trên không trung va chạm, sau đó nổ bể ra đến. Bốn phía trong nháy mắt lan tràn tại trong biển lửa, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Những người vây xem kia, khi nhìn đến như vậy tình huống đằng sau, cũng là rất thức thời thối lùi đến. Dù sao, Thần Hỏa Tông thế nhưng là xếp hạng 92 tông môn, thực lực tự nhiên là đủ để khiến bọn hắn cảm thấy e ngại. Tuy nói bọn hắn có lòng muốn cướp đoạt Trường Sinh cung địa vị, thế nhưng không muốn tại hiện tại liền bị chiến đấu tác động đến. Thần Hỏa Tông cùng Trường Sinh cung ở giữa một chút qua lại giằng mắc, trong đám người cũng có người hiểu qua nghe nói, lần trước Thần Hỏa Tông vốn có thể tiến thêm một bước, bước vào người thứ 90. Nhưng là tại giao đấu trường sinh cung thời điểm, trưởng môn bị một kích đánh bại, bởi vậy mới xếp hạng ngã xuống. Thế nhưng là, Trường Sinh Cung cũng chỉ có một người kia cường đại, thực lực định nghĩa cuối cùng đặt ở 104. Nghe người này giáng giải đằng sau, đám người cũng minh bạch hai môn phái ở giữa thù hận. 90 tên trở lên cùng 90 tên một chút, cái kia khác biệt thế nhưng là không nhỏ. Nghĩ đến Thần Hỏa Tông cơ hội như vậy bị kéo xuống nước, tự nhiên là phải nhớ thủ. Bây giờ, Thần Hỏa Tông người, thừa dịp Trường Sinh Cung co lên, tìm đến phiền phức cũng không có ý tốt gì bên ngoài. Giờ phút này, Vương Đằng Hỏa diện cùng Ô Đạt Hỏa diện đấu cái lực lượng ngang nhau. Trong đầu trắng đuôi chính là nói ra, "Tiên tâm đi, tiểu tử này không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hắn Hỏa Diễm có chút ý tứ, tự hồ cũng không hoàn toàn thần phục với hắn, chính là ba ngàn đạo trong lựa tử viêm hồn hỏa, bởi vậy hắn không phát huy ra hỏa diễm toàn bộ lực lượng." Nghe nói như thế, Vương Đẳng cũng là đối với mình càng có hơn lòng tin, cũng đối Tử Viêm này hồn hỏa có hứng thú rất lớn. Liên hỏi, "Tiên bối, ta có thể đem hắn Tử Viêm hồn hỏa biến thành của mình sao?" Trắng đuôi gật đầu đương nhiên. "Ngươi Hỏa Diễm phẩm giai thế nhưng là tại Tử Viêm hồn hỏa phía trên, ta cảm giác được, Tử Viêm hồn hỏa đã đối với ngươi cũng câu lên hứng thú, ngươi chỉ cần đem người này trấn thương liền có thể đạt được chỉ điểm đằng sau, vương đằng chính là lại lần nữa thi triển thể công. Song trưởng ngưng tụ hai đạo khắc biệt hỏa diễm, một đen một trắng cấp tốc giao hòa cùng một chỗ. Dung hợp trong hỏa diễm xuất hiện trận trận âm thanh xì xì vang, trong đó uy năng hiện lên bao nhiêu lần tăng. Nhìn thấy như vậy chẳng diện, Tổ Đạt không khỏi một trận kinh ngạc người. Ngươi vậy mà cũng có được 3000 đạo lửa. Nhưng sau đó, Tổ Đạt trên mặt chính là nổi lên thần sắc tham lam, cười khẩy nói, chỉ là đạo ảnh, ngọn lửa này đi theo ngươi thật sự là uy quất. Hôm nay, ta liền để bọn chúng đi theo một cái chân chính đáng giá chủ nhân. Hai người liên tục giao chiến, ánh lửa đang không ngừng lập lòe. Động tính cũng càng lúc càng lớn, hấp dẫn không ít người đến đây vây xem, đều muốn nhìn xem đến tụt cùng ai có thể càng hơn một bậc. Trước mắt, tại mọi người xem ra, Ô Đạt tự nhiên là càng có cơ hội thủ thắng, dù sao cảnh giới của hắn cao hơn. Nhưng theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, Vương Đẳng đã đối với 3000 đạo lửa khống chế lô hỏa thuần thanh, căn bản không phải Ô Đạt có thể so sánh. Cái kia một chút xíu cảnh giới chiến lệnh, trải qua trong khoảng thời gian này lịch luyện đằng sau, đối với Vương Đẳng tới nói, thùng rống kêu to. Sau một khắc, Vương Đẳng chính là trực tiếp thi triển ra kinh khủng đại chiêu Hỏa Viêm Diễm Diễm 3. Trong ngay mắt, đen trắng giao thế, Kim khủng liệt diễm tạo thành một cái không gian vực trường, trực tiếp đem Ô Đạt phong tỏa ở trong đó. Tại vực trường này bên trong, vương đẳng chính là tuyệt đối hỏa diễm chưởng khống giả, không ngừng huy sái trong tay hỏa diễm lực lượng, một kích lại một kích. Vực trường bên trong, Ô Đạt căn bản không có sức phản thủ, chặn lại trước người công kích, sau lưng chính là nhanh chóng đánh tới mấy đạo đả đáng giận. A, Ô Đạt lòng nóng như lửa đốt, tức thuần hận, càng là tiến một bước bại lộ nhược điểm. Vô số đạo ánh lửa ra tăng nó thân, trực tiếp đem nó đánh thành trọng thương, như là than cốc bình thường ngã trên mặt đất. Sau đó, một đạo ngọn lửa màu tím như là như tinh linh nhảy lên rồi đi Ô Đạt thân thể. Dân dân tại Vương Đẳng thu hút phía dưới, đi tới lòng bàn tay của hắn bên trên đây chính là Tử Viêm Hồn Hỏa sao? Cảm giác rất không giống với lúc trước. Vương Đẳng cảm nhận được ngọn lửa này truyền lại nhiệt độ, cái kia phản phất là một loại khác đặc thù ấm áp. Trong nháy mắt, Tử Viêm Hồn Hỏa chính là trui vào Vương Đẳng chỗ mi tâm. Một thân khí tức đột nhiên tràn ngập oanh. Rốt cục, Vương Đẳng tại Tử Viêm Hồn Hỏa trợ giúp phía dưới, đặt chân đạo đế nhất giai. Không còn là mấy vị đệ tử bên trong cảnh giới rất lại phía sau cái kia một cái. Hiện tại thân phụ ba đạo hỏa diễm Vương Đẳng, càng là đối với chiến lực của mình cực kỳ tự tin. Cho dù là đạo thánh cơ giả, hắn đều muốn cùng đánh một trận. Mã ngã trên mặt đất ố đạt, khí tức dần dần yếu ớt. Động nhiên, một bóng người dáng lâm là ai dám đả thương cô ta? Chương 1058. Trường Sinh Cung, từ giờ trở đi, ta nhìn có thể trực tiếp phái vị. Chương 1058. Trường Sinh Cung, từ giờ trở đi, ta nhìn có thể trực tiếp phái vị. Chỉ gặp một người trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người, trực tiếp đem ô đạt nâng đỡ đằng sau, vì đó truyền thâu một đạo linh khí, có thể rõ ràng cảm nhận được, trung niên nhân khí tức rất hùng hậu, ít nhất là đạo đế cựu giai cấp bậc tồn tại. Sử dụng cũng là hỏa diễm lực lượng. Dùng cái này đến tạm thời chữa trị Ô Đạt sói mòn hỏa diễm linh lực đã mất đi tử viêm hồn hỏa ô đạt, cảnh giới cũng là tao ngộ ngã xuống, đúng là trực tiếp ngã xuống đạo hoàng lục giai. Hiện tại Ô Đạt, cho dù là không có đột phá vương đẳng cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối phụ thân, ta tử viêm hồn hỏa bị hắn cướp đi. Cái gì? Nghe được Ô Đạt lời nói, trung niên nhân cảm thấy không gì sánh được nỗi nóng. Lúc đầu con của mình bị làm bị thương liền đã mười phần phẫn nộ, bây giờ lại còn bị cướp đi hắn thiên tân vạn khổ tìm đến 3000 đạo lựa đây càng là để hắn không cách nào dễ dàng tha thứ, lập tức đem Ô Đạt giao cho sau lưng đến thủ hạ. Sau đó, một mặt kinh bỉ nhìn chăm chú Vương Đẳng, gầm thét tiểu tử, ngươi vậy mà dám can đảm như vậy đối với ta Thần Hỏa tông người. Hôm nay, thân là Thần Hỏa tông trưởng lão, ta nhất định phải là thần lửa tông đòi lại mặt mũi, nạp mạng đi. Nói đi, trung niên nhân trong nháy mắt xuất thủ, một đạo ngọn lửa màu tím gào thét mà ra, hóa thành một đầu to lớn hỏa xa đối mặt một kích kinh khủng này, Vương Đẳng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không có tính toán cứng đối cứng. Dù sao, cảnh giới bây giờ còn không có hoàn toàn ổn định lại. Nếu là sốt ruột miễn cưỡng xuất thủ, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến vô cùng mãnh liệt trùng kích, thậm chí có khả năng dẫn đến cảnh giới trực tiếp nga xuống liên tiếp né tránh, cũng là thi triển ra đầy điểm thực lực. Tuy nói vẫn có chút khó mà ứng đối, nhưng ít ra không có bị chính diện làm bị thương. Một chút gần thương thế, còn có thể ngăn cản cũng tiếp nhận tiểu tử, ngươi cũng chỉ biết trốn tránh sao? Hay là nói, các ngươi trưởng sinh cung cũng chỉ dạy chạy trốn chiêu số? Ta nhìn thật sự là cô đơn. Giờ phút này, một mực không có thể trọng thương vương đẳng trung nhân nhân, cũng là cảm thấy vô cùng có chịu. Hắn dù sao cũng là đạo đế cựu giai cảnh giới, đối mặt một cái vừa mới đột phá đạo đế người mới, vốn không nên gian nan như vậy. Dưới mắt, người vây xem càng ngày càng nhiều, nếu là sẽ không có gì thành tích, nhưng làm muốn trở thành chê cười. Hắn đại biểu không chỉ là chính mình, càng là toàn bộ thần hỏa tông. Do dự một chút đằng sau, trung niên nhân lúc này dùng cả hai tay, trực tiếp vênh ra hai đầu hỏa xạ, mở ra miệng lớn. Hai bên giáp công phía dưới, phản phất muốn đem vương đằng toàn bộ nuốt vào đối mặt một kích này, vương đằng tả hữu khai cùng, phóng xuất ra hai đạo khắc biệt hỏa diễm rèn đúc hộ thuần. Song phương hỏa diễm sinh ra va chạm trong nháy mắt đó, sóng nhiệt trong nháy mắt đánh út về phía bốn phía nó quá. Nó quá. Hai người này hỏa diễm đều không tầm thường a. Chu Vi xem đám người, tại cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ đằng sau, cũng là đầu đen rau muốn không thôi. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Trận đấu cũng biến thành càng thêm đặc sắc, vô số người đều mở to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Ngay tại Vương Đẳng ngăn lại một kích này trong nháy mắt, Trung Nhân Nhân trên khuôn mặt lại là hiện ra một vòng cười ta tiểu tử, ngươi còn quá non một chút. Cự viên thuật. Động nhiên, Trung Nhân Nhân hai tay áp chế ra một cái cự đại hỏa cầu, đúng là thừa dịp Vương Đẳng không có cách nào đưa ra tay trong nháy mắt, hướng phía chính diện xuất kích. Cơn bão sóng nhiệt nương theo lấy phản phất phá hủy hết thảy lực lượng vọt mạnh ở trong không khí ma sát tiến thêm một bước tăng cường nhiệt lượng. Bốn phía càng là nhấc lên một trận cuồng nhiệt gió lốc, vô số người đều không thể không vận chuyển lực lượng trong cơ thể, mới ngăn cản được. Nhưng ở trên mặt đất cũng lưu lại một đạo cháy đen vết tích vênh ba. Theo một trận kinh khủng nổ tung, gần như có thể diễn sát hết thể ánh lửa ngút trời mà lên. Vương đẳng cả người bị ngọn lửa bao quạ ở trong đó cái này, còn có được cứu sao? Ta xem là không cứu nổi, tiểu tử kia cũng bất quá là đạo đế nhất giai mà thôi. Ha ha ha. Xem ra Trường Sinh cung thật cô đơn thật sự là giác rồi a. 4. Rất nhiều tiếng cười nhạo truyền đến, đều đang giễu cợt lấy Trường Sinh cung thực lực hôm nay ngã xuống thật sự là quá lợi hại. Dù sao, tại chân Trường Sinh đến trước đó, Trường Sinh cung thế nhưng là có 12 vị phong chủ cộng đồng của sự. Nhưng hiện tại, lại một cái cũng chưa từng nhìn thấy xuất hiện. Càng là không khỏi để đám người hoài nghi, cái kia 12 vị phong chủ cũng đã rời đi trưởng sinh cung. Chim côn biết chọn cây mà đâu, có lẽ bọn hắn đã sớm tìm được càng thêm thích hợp tông môn đi đấu quân. Nghĩ như vậy, những cái kia những tông môn khác cũng càng thêm dục dịch, muốn triệt để đem trưởng sinh cung kéo xuống ngựa. Thay vào đó, không giống với những môn phái kia trong mắt lựa nóng. Thời khắc này trung niên nhân trong mắt tràn đầy khinh thường, hắn thấy trưởng sinh cung đã sớm cũng không phục tồn tại. Dạng này tông môn, cũng căn bản liền không có đánh bại ý nghĩa. Huống chi, bọn hắn thần hỏa tông chính là thứ 92 tên tông môn cần phải so trưởng sinh cung cao không biết. Lần này đến đây khiêu khích, cũng chỉ là bởi vì muốn báo lúc trước thủ thôi. Dưới mắt, Dạy Dỗ Vương Đằng càng là trực tiếp hạ nặng tay. Trung niên nhân tự tin, Vương Đằng liền xem như không chết, cũng ít nhất phải biến thành một tên phế nhân. Dạng này cũng còn không để cho trưởng sinh cung những người khác có động tĩnh, càng thêm để trung niên nhân cảm giác ngồi vững hiện tại trưởng sinh cung cô đơn sự thật. Chỉ có còn sợ mới có thể là như vậy tình huống ha ha ha. Nghĩ tới những thứ này, bên trong nam nhân lúc này ngựa đầu cười to trưởng sinh cung, từ giờ trở đi, ta nhìn có thể trực tiếp thái vị. Hôm nay lão phu ta liền ở đây tuyên bố. Trưởng sinh cung đã không còn tồn tại. Đám người nghe chút lời này, không khỏi kinh ngạc. Thần Hỏa Tông thái độ thật sự là có chút phách lối quá mức. Cho dù Trưởng sinh cung là thật cô đơn nhưng cũng không tới phiên Thần Hỏa Tông đến tuyên bố chuyện này. Nhưng là, đám người cũng đều đối với Trưởng sinh cung càng thêm khịt mũi coi thường. Nhưng lại tại trong chốc nhoáng này mảnh, nguyên bản lửa cực nóng ánh sáng bỗng nhiên bị một nguồn lực lượng đánh tan. Mà tất cả mọi người cho là đã không có cứu vương đặng, lại la sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt, đồng thời lông tóc không thương. Bốn phía càng là bao phủ một tầng lưu quang màu vàng, nhìn qua không gì sánh được thần dị cái này sao có thể? Hắn là thế nào làm được? chẳng lẽ là dùng để cái gì bảo mệnh pháp bảo? Bốn. Một trận suy đoán không ngừng, đều rất khó lý giải Vương Đẳng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Trên thực tế, suy đoán của bọn hắn cũng không phải là không đúng. Vương Đẳng đích thật là dùng pháp bảo, hay là từ nhiều lần như vậy rút thưởng ở bên trong lấy được pháp bảo, Hỗn Độn Linh Lung Tháp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem toàn bộ bảo tháp bọc tại trên người mình, lúc này mới bảo đảm lông tóc không thương. Mà vừa rồi trên người những lưu quang màu vàng kia, kỳ thực là Hỗn Độn Linh Lung Tháp bên trong thần lực ai nha, thật sự là vạn phần bảo hiểm. Nếu là vừa rồi ta chậm một chút nữa kịp phản ứng lời nói, sẽ phải bị ngươi vây sát. Ta nói ngươi lao bất tử này đối với ta một tên tiểu bối xuất thủ nặng như vậy, hợp lý sao?" Vương Đẳng vỗ vỗ trên người buổi bặm, tức giận nói. Nhìn thấy Vương Đẳng vậy mà như thế đã chí, chung nhiên nhân càng là tức giận hảo tiểu tử, ta liền muốn nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu bảo mệnh chiêu. Hôm nay, ta không phải giết ngươi không thể. Chương 1059, Đế binh. Rất mạnh sao? Chương 1059, Đế binh. Rất mạnh sao? Thật can đảm." Vương Đẳng vủi tay. Sau đó, nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Thay vào đó, là càng thêm nghiêm túc lại kiên nghị khuôn mặt đồng thời Vương Đẳng cũng là trực tiếp buông lời nói hôm nay, ngươi không giết chết được ta, chính là ta giết chết ngươi. Nghe nói như thế, Trung Nhân Nhân lập tức ngửa đầu cười to ha ha ha. Đây là ta đã nghe qua buồn cười nhất một câu. Đã ngươi chính mình cũng muốn muốn chết, như vậy ta thành Phật ngươi. Một bên khác, đã được bảo hộ lên ố đạn, cũng là giơ cao hai tay tán thành phụ thân, nhất định phải giết chết gia hỏa này, đem ta tử viêm hồn hỏa cất về. Sau một khắc, lại có một người tới đến, cũng là thần hỏa tông một vị trưởng lão. Nhìn thấy như vậy chàng diện đằng sau, chính là lên tiếng giễu cợt nói, ta nói ô phòng, ngươi trưởng nào thì ưa thích khi dễ tiểu bối. Trung Nhân Nhân nghe được thanh âm lập tức không vui quay đầu trách cứ ngươi biết cái gì. Tiểu tử này là Trường Sinh cung, hắn đoạt con của ta tử viêm hồn hỏa. Trương Văn, ta khuyên ngươi đừng tại đây thời điểm quái dối, nếu không ta ngay cả ngươi cùng một chỗ thu thập. Vừa nghe đến lời nói này, Nguyên Bản Trảo Phúng một người khác cũng là lập tức không có nói. Mặc dù hắn cùng Ô Phong ở giữa thật là không đối phó, nhưng cũng minh bạch nhất trí đối ngoại đạo lý. Huống chi, hay là cùng thần hỏa tông có cựu oán Trường Sinh cung. Lúc này, Ô Phong vung tay lên, chính là gọi ra một cây hỏa diễm trường thương. Thương dài rất không tầm thường, xen vào sông pha chiến đấu cùng một mình cầm trong tay ở giữa chiều dài, ước chừng 12 thước. Thân Thương nhìn qua toàn thân ngân bạch, điêu khắc một chút phù văn, đầu thương rất là lăng lệ, cản mắt ra trận trận hàn quang. Nhưng thương hộ phía trên, nhưng lại có một đạo hỏa diễm hoàng vân, phản phất có thể hô hấp bình thường, đang không ngừng nhảy lên lại là đế binh. Lần này hẳn là muốn độc thật. Đạo đế cự giai, sử dụng đế binh cái này còn phải. Tiểu tử kia nhất định phải thua. Đáng thương, còn không có tham gia thi đấu liền bị giết, trường sinh cung cũng liền dạng này thôi. 4. Rất nhiều người nhìn thấy Ô Phong đế binh đằng sau, nội tâm đã kiên định hắn tất thắng ý nghĩ. Mà đối với Vương Đẳng thì là không có nửa điểm lòng tin hoàn toàn không coi trọng hắn còn có thể còn như vậy tình huống dưới truyền bại thành thắng. Dù sao, cảnh giới trên lệch cực lớn, lại thêm trên tay đế binh cũng là mang đến càng lớn hừng câu. Trong cùng cảnh giới ngang nhau, đế binh mạnh yếu đều có thể mang đến biến đổi lớn, huống chi là cảnh giới nghiền ép thời điểm, vương đằng hai tay chống chân. Lúc này, trong phòng nghỉ ngơi cũng không đi ra Trần Trưởng Sinh Ti không chút nào lo lắng vương đằng tình huống. Vương Tuyết ngược lại là có chút hân trương, đi qua đi lại lo lắng lấy muốn hay không đi ra xem một chút sư tôn, vương đằng sư huynh thật không có vấn đề sao? Vương Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi thăm một câu. Tại mấy ngày này tiếp xúc bên trong, Vương Tuyết cũng biết Vương Đẳng Thiên Phú cũng đạt được hệ thống. Biết Vương Đẳng hệ thống cho đại đa số là một chút ngoại lực trợ giúp, muốn tăng lên cảnh giới của mình nhưng không có bọn hắn ba nữ nhẹ nhàng như vậy. Vì thế, Vương Đẳng nội tâm kỳ thật một mực cũng có chút sốt ruột. Dù sao, tại dạng này một cái tu luyện trong thế giới, tất cả nhận biết xem ra, ngoại lực có mạnh đến đâu, cũng thủy chung là ngoại lực. Vương Tuyết cũng là lo lắng, cảnh giới trên lệch phía dưới, Vương Đẳng ngăn tuyệt tỏi, thậm chí thủ thương. Nhìn xem Vương Tuyết cái kia thần sắc lo lắng, Trần Trường Sinh có chút dương mắt đã ngươi muốn giúp tiểu tử này trấn trấn, vậy liền đi ra xem một chút đi. Vương Tuyết nghe được Trần Trường sinh đáp ứng, cao hứng không thôi đạt tạ sư tôn, chắp tay cúi đầu đằng sau, Vương Tuyết lập tức bước ra cửa lớn. Lúc này, Vương Đẳng chính chuẩn bị xuất ra chính mình thủ đoạn, đến hảo hảo nghênh đón cái này một cái khiêu chiến tiểu tử, ngươi nghĩ rõ chưa? Đây cũng không phải bình thường đối thủ, ngươi nhất định phải hết sức chăm chú, ta sẽ dành cho ngươi một chút trợ giúp. Ngươi cần làm chính là đem ưu thế của mình tất cả đều phát huy ra. Trong đầu Bạch Trần, cho Vương Đẳng một chút lòng tin bên trên tăng thêm. Ngay lúc này, Vương Tuyết đi ra, nhìn xem bây giờ tình hình căng thẳng, lập tức đối với Vương Đẳng nói ra, sư huynh, cẩn thận một chút chợt nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, Vương Đẳng lập tức thân thể chấn động dữ muội. Lần này, Vương Đẳng càng là dồn hết sức lực, tại người mình thích trước mặt, tự nhiên là phải thật tốt biểu hiện một fan. Ngay vào lúc này, trong đầu lại lần nữa truyền đến tiếng vang keng. Giút thưởng thời gian đổi mới, phải trang lập tức rút thưởng. Vương Đẳng không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn rút thưởng keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Hỗn Nguyên Vô Cực Súng Vũ Lửa. Lúc này, Vương Đẳng cũng là không chút do dự, lập tức đem thanh thương này lấy ra ngoài. Cái tiếc khí tức khổng lồ, không thể so với đối diện Ô Phong Thương trong tay yếu nhược, thậm chí càng mạnh lên một tầng. Một màn này, thế nhưng là đem ở đây rất nhiều người đều trò kinh đến cái gì. Tiểu tử này mới vào đạo đế cảnh giới, từ đâu tới thời gian luyện đế binh a? Đây chính là có thể so với đỉnh tiêm đế binh tồn tại, chẳng lẽ là trưởng sinh cũng nội đỉnh. Tại không biết được tình huống dưới, đám người cũng đều là không hiểu ra sao. Mã Ô Phong lại lơ đễnh, cho dù là nhìn thấy Vương Đẳng cũng có đế binh, vẫn là tràn đầy tự tin. Dù sao, cảnh giới của hắn muốn nghiền ép Vương Đẳng quá nhiều, tự tin tuyệt đối không thể lại thua tiểu tử, chịu chết đi. Ô Phong dẫn đầu ra chiêu, một thương như linh xà giống như quay quanh mã ra. Phản vật là một đầu to lớn hỏa diễm linh xà hướng phía phía trước tấn vệ, mang theo từng đợt sóng nhiệt. Bốn phía những người vây xem, không khỏi lại lần nữa tối lui, để tránh bị dạng khí thế này gây thương tích. Mà Vương Đẳng thì là không tiêu ngạo không tự ti, hoành thương phía trước, kêu lên một tiếng đau đớn uống. Vẫn truyền một đạo tường lửa trực tiếp chặn lại một kích này, đồng thời chuyển thủ làm công. Cổ tay rung lên, mang theo một đạo xoay tròn hướng về phía trước hỏa diễm, sau một khắc mũi thương ẩn vào trong liệt diễm. Trong không khí không ngừng phát ra lộp ba lộp bộ tiếng vang. Liệt diễm thiêu đốt không gì sánh được mãnh liệt giống. Một đầu hỏa long phát ra gào thét. Hai cổ lực lượng chênh chấp, va chạm trong ngáy mắt, hỏa diễm lẫn nhau thôn phệ. Bộc phát dư uy càn quét bốn phía, rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người trong mắt đều thấy được nóng bỏng ánh lửa đập vào mặt thật là khủng khiếp sóng nhiệt, nhiệt độ kia chỉ sợ đạo đế phía dưới nhiễm chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử kia vậy mà có thể bay hơi lực lượng như thế? Trường Sinh cung, chẳng lẽ cuối cùng không thể coi thường? Đáng giận a. 4. Lần thứ nhất chính diện va chạm, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiên nghi. Nhưng sau một khắc, Ô Phong rất nhanh chính là điều chỉnh tốt trạng thái, dẫn đầu khởi xướng một vòng mới thế công. Còn chưa trở Vương Đẳng dựng lên phòng ngự, đến hàng vạn ma tính thương ảnh chính là che khuất bầu trời đổ xuống mà ra. Cho dù là sử dụng pháp bảo đến tiến hành phòng ngự, cũng căn bản không kịp thao tác đáng giận. Tại miễn cưỡng ăn bên dưới một kích này lẳng sau, Vương Đẳng lui về phía sau mấy bước. Trên ngực xuất hiện một cái có thể thấy rõ ràng cháy đen vết tích. Giờ khắc này, Vương Đẳng thể nội khí huyết cuộn cuộn, rất là khó chịu tiểu tử, ổn định khí tức. Bạch Trần trong nháy mắt bắt đầu đem lực lượng của mình dốc vào Vương Đẳng thể nội. Chưa 1060. Khủng bố như vậy. Chưa 1060, khủng bố như vậy. Một sát na này, Tô Phong cũng cảm thấy Vương Đẳng thể nội xuất hiện biến hóa, nhưng lại đối với cái này cũng vẫn như cũng là mười phần kinh khủng hự. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Qua trong giây lát, Tô Phong lại lần nữa ra tay, lực lượng càng thêm cường thịnh đúng là trong nháy mắt đâm ra chín đạo thương ảnh, biến thành chín con rắn lửa. Phản phất la hóa thân thành cựu đầu xà, hướng phía Vương Đẳng thôn vẻ mà đi làm càn. Một tiếng này gầm thét, Vương Đẳng trên thân phóng xuất ra vượt qua đạo đế khí thế đây là tới từ ở Bạch Trần chợt rút, để Vương Đẳng có thể trong nháy mắt bộc phát ra có thể so với đạo thánh cựu giai khí thế. Cái kia chín con rắn lửa cũng tại cái này chấn nhiếp phía dưới. Vậy mà trực tiếp tán đi cái gì? Thấy cảnh này, U Phong hoàn toàn không thể tin được. Phải biết, hắn nhưng là đạo đế cựu giai cảnh giới, thế mà bị đạo đế nhất giai khí thế dọa đến lực lượng đều ngưng tụ không dậy nổi. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Mọi người vây xem, thấy cảnh này lúc cũng đều là mở to hai mắt nhìn ta không nhìn lầm đi. Vừa mới, đó là thật phát sinh sao? Lấy hạ khất thượng, đây là thủ đoạn gì? Khủng bố như vậy. Trường Sinh cung quả nhiên vẫn là không có khả năng theo lẽ thường đối đãi. Lần này, những cái kia vốn là muốn nghị cách tông môn, cũng đều bắt đầu tự hỏi, có phải hay không hẳn là lại càng nhiều ổn vững. Giới mắt, Tô Phong nhìn thấy vương đẳng trạng thái tăng lên không ít, cũng là càng thêm nỗi nóng đây chính là hắn chấn tôn nghiêm một trận chiến, nếu là thật sự bị tiểu bối đánh bại, thế nhưng là không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Trong nháy mắt, một cỗ càng thêm hung ác điên cuồng lực lượng giấy lên, chuyển hóa làm hỏa diễm lực lượng, đem trưởng thương nhóm lửa ha ha ha. Ngươi đi chết đi cho ta. Tô Phong núi thương trên mặt đất ma sát, lưu lại một đạo hỏa diễm tiêu đốt, mà trong không khí, tràn ngập sát ý nồng đậm. Vương đẳng giờ phút này cũng là không có chút nào chủ quan, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới đỉnh phong tới đi. Ba cỗ hỏa diễm, đồng thời vận dụng đến giữa bàn tay, ba phủ tại trên thân thương. Ba đạo hỏa diễm dần dần ngưng tụ thành ba đạo hỏa hoàn, tại trên mũi thương hình thành cái giới. Nhìn thấy vương đằng một chiêu này, đám người càng lạ chấn kinh. Nhất là bị đoạt đi Tử Viêm hồn hỏa ô đạn, càng là không thể tin được, chính mình tu luyện nhiều năm cũng không từng hoàn toàn nắm giữ hỏa diễm. Tại vương đằng trong tay, lại lại như thế nghe lời, phản phất đây chính là thuộc về hắn như vậy đáng giận a. Tên đáng chết, ta nhất định phải giết chết hắn. Ô Đạt rất là tức giận, siết chặt nắm đấm hận không thể hiện tại liền thấy Ô Phong Thương đâm mặc vương đằng thân thể. Trong chốc lát, chiến đấu chính thức tiến vào thời khắc máu chốt nhất Ô Phong Thương ảnh càng ngày càng nhiều, vương đằng thì là đang không ngừng chống đỡ bên trong tìm kiếm đủ để đánh trả sơ hở. Sau một lát, Vương Đẳng chợt nhìn thấy một tia lỗ thủng, thần sắc trên mặt biến hóa tìm được. Một đạo lực lượng ngưng tụ, hướng thẳng đến mục tiêu phương hướng toàn lực đâm ra. Nhưng không nghĩ tới, lại là vồ hụt nguy rồi. Ý thức được chính mình lại là chúng kế, Vương Đẳng muốn nhanh chóng rút về trường thương. Nhưng không ngờ, trực tiếp bị một cái đại thủ hung hăng bắt. Nhập rõ như thế nào phát lực, cũng không có cách nào đem thương rút về. Ma đuổi thành một bên, một đạo thương ảnh đánh tới ken. Thời khắc ló chốt, Vương Đẳng trong nháy mắt ném ra một kiện pháp bảo tiến hành ngăn cản. Nhưng không nghĩ tới nhưng là, một thương này uy lực vậy mà như thế to lớn thậm chí xuyên phá pháp bảo đằng sau, còn tại tiến lên. Bất quá, cũng may lực lượng này cũng bị suy yếu không ít, bởi vậy Vương Đẳng thừa cơ ngăn cản xuống tới tiểu tử này, vậy mà không tiếc dùng bảo vật đến phá hư ta tiến công. Vậy ta liền nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu bảo vật. Ô Phong không tin tà, lại là giơ lên trường thương hướng về phía trước quét qua, uy lực to lớn. Gào thét mà qua tiếng gió, thậm chí làm cho bốn phía không có chuẩn bị hết thể đạo đế phía dưới cảnh giới người trẻ tuổi, cảm thấy trẩn lên đau đầu. Mũi thương xé gió như là lưỡi dao sắc bén chém ra khí mang, đảo qua một mảnh mây tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, lại là một kiện bảo vật ngăn tại Vương Đẳng phía trước tiêu hóa hết bộ phận lực lượng, thậm chí là đem Ô Phong thân thương phe tấn công hướng, cũng phải yếu nhiều không ít. Lại làm một thương, lại lần nữa đâm ra, liên tiếp, liên miên bất tuyệt Ô Phong hoàn toàn chiếm cứ lấy tự phòng, nhưng lại một mực không thể lại lần nữa làm bị Vương Đằng đằng. Mỗi lần nhìn xem có rất lớn cơ hội là luôn luôn bị Vương Đằng ném ra bảo vật đánh gậy a a ba. Dưới mắt, Ô Phong đã là tức giận không thôi. Lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng lực lượng, ngược lại là cái gì thành tích đều không có, làm hao mòn hắn rất nhiều kiên nhẫn. Phải biết, nếu là đổi lại mặt khác đạo đế tiểu giai, chỉ sợ cũng không dám đối mặt Ô Phong loại trạng thái này. Có thể Vương Đằng lại nhìn qua càng phát thành thạo điều luyện, để hắn mặt mũi mất hết. Chúng quanh người vây xem, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng không thích hợp không phải đâu, cái này Thần Hỏa Tông trưởng lão cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Đạo gì đế cửu giai, ta xem là đạo hoàng cửu giai cũng không bằng đi. Quá kiêu bức, ta bên trên đều có thể thắng, nên nói không nói, Thần Hỏa Tông hẳn là cũng cô đơn. Ha ha ha. Cái gì cẩu thí thương pháp, ta nhìn không bằng một lần nữa trở về luyện tốt cơ sở đi. Bốn. Đối mặt với những lời trào phúng âm thanh, Tô Phong tự nhiên cũng là tương đương nổi nóng, nhưng không có công phu đi để ý tới. Bởi vì, giờ phút này Vương Đẳng đã bắt đầu phản kích thủ đoạn Tại trải qua thời gian dài áp bách đằng sau, Vương Đẳng cũng dần dần thích hứng trạng này cường độ cao chiến đấu. Từ đó thu được kinh nghiệm tăng trưởng đằng sau, Vương Đẳng thương pháp cũng theo đó tăng lên rất nhiều, người đã không có chiêu đi. Như vậy sau đó, nên ta ra chiêu. Nhìn thương. Nói đi, Vương Đẳng thân hình lóe lên, hướng thẳng đến phía trước ném ra một viên có đạo đế nhất giai uy lực pháp bảo tác đạn linh ba. Tại bảo tác đằng sau, cho dù là Ô Phong tại không có chuẩn bị tình huống dưới, cũng bị chấn động đến trên tay chết lặng. Nhân cơ hội này, Vương Đẳng một thương đâm rách trời cao tác. Trong thương hỏa lòng quay quanh mà tới, trực tiếp đột phá Ô Phong phòng ngự. Trong trước mắt, thằng bức Úy Phong cổ họng mà đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Úy Phong lượn tựa theo bén nhạy thân thể bản năng, tránh đi một thương này, sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách ánh mắt tràn ngập lấy đoán nghiệm nhìn chăm chú Vương Đẳng hẹn hạ tiểu tử. Đã nói xong nhìn đường, vậy mà chơi lựa gạt. Vương Đẳng ngược lại là không có để ý hắn nói cái gì, giang tay ra binh bất tiệm trá. "Huống chi, ta nói nhìn đường, không có để cho ngươi không nhìn tạc đạn a." Nghe nói như thế, Úy Phong càng là lựa giận công tâm, cũng mặc kệ mà khác, lại lần nữa giết tới trước đang tức giận tình hung dưới, Úy Phong rốt cục cũng là bộc lộ ra một vài vấn đề. Cứ việc rất nhỏ bé, nhưng vương đằng cũng như cũng bắt được. Liên tiếp kích động bên dưới, Tô Phong dần dần hướng tới xu hướng suy tàn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương đằng, không nghĩ tới chính mình sẽ phải gánh chịu đến dạng này đảo ngược cấp chế. Cho đến giờ phút này, Tô Phong mới ở trong lòng thừa nhận, mình đích thật là có chút quá khinh địch. Lập tức, bỗng nhiên bình tĩnh lại đến, trong mắt lửa giận biến mất. Nhưng tùy theo mà đến, là càng khủng bố hơn uy áp co trừng, sau đó không tốt ứng phó. Bạch chân nhấp nhở. Chương 1061, Thần Hỏa Tông làm sao như? Rất là được. Chương 1061, Thần Hỏa Tông làm sao như? Rất là được. Cảm nhận được chân chính đến từ Đạo Đế Cựu giai lực lượng áp bách mà đến, như là đến hàng vạn mà tính phong mang phá ở trên mặt. Cố Kình Phong này mang tới không chỉ là cảm giác áp bách, càng là muốn đem Vương Đằng Hỏa Diễm trấn diệt đón Cố Kình Phong này, Vương Đằng thậm chí cảm giác được, ngay cả điều động lực lượng trong cơ thể cũng biến thành không gì sánh được rắn nan. Nhưng mặc dù là như thế, Vương Đằng hay là bước về phía trước một bước. Lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thể nội bộc phát mà ra, trong nháy mắt bốn phía ba đạo hỏa diễm hoàn cuốn thành hình, hóa thành một đạo vòi rồng hỏa diễm. Muỗi thương tại tiến lên ở giữa cọ sát ra một đạo vết lửa, tất cả hỏa diễm hội tụ tại trên đầu thương. Một thương này, giống như long thần chi lực, gào thét mà qua, nhấc lên gió thổi, thậm chí để trung quanh đám khán giả không thể không tạm thời tránh núi nhỏ. Mao U Phong nhìn thấy một thương này tới gần, lại không lùi mà tiến tới, thân thương ở trong tay không ngừng chuyển động, hóa thành một đạo hỏa diễm, cự vàng uốn. Theo gầm lên giận dữ, vòng lửa bỗng nhiên đẩy về phía trước tiến. Hỏa long xuyên qua vòng lửa, nhìn như tiến công sắp đối với Ố Phong tạo thành tổn thương. Nhưng sau một khắc, vòng lửa bỗng nhiên bành trướng, đúng là biến thành một cái kinh khủng thông đạo, đem con đường phía trước triệt để bả phủ. Cho dù là Vương Đẳng cũng không kịp né tránh, bị vòng lửa vây quanh giam cầm. Lửa cực nóng diễm tại bốn phía thiêu đốt, Vương Đẳng chau mày chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ cảm nhận được hỏa diễm nhiệt độ? Trên người ta 3000 đạo lửa, không phải có thể ngăn cách hỏa diễm đối ta tổn thương sao? Giờ phút này, Vương Đẳng cũng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Mà Bạch Trần thì là cấp ra giải thích người 3000 đạo lửa mặc dù là có hiệu quả như vậy, nhưng đối diện người này sử dụng cũng là 3000 đạo lửa. Đồng thời, hắn tự hồ không phải cùng 3000 đạo lửa đạt thành cân bằng cùng tồn tại, mà là triệt để hấp thu ngọn lửa kia. Mặc khác hỏa diễm không cách nào làm bị thương người, là bởi vì 3000 đạo hỏa chi ở giữa có liên hệ, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Nghe xong lời nói này, Vương Đẳng Nhược có chút suy nghĩ cho nên, hắn hiện tại hỏa diễm công chế hoàn toàn bao trùm tại trên ta. Vậy ta hỏa diễm nếu là bị hắn cướp đoạt lời nói, nghĩ tới đây, Vương Đẳng đã là thần sắc không gì sánh được bối rối. Tuy nói đến những ngọn lửa này thời gian cũng không có quá lâu dài, nhưng cũng đã bồi dưỡng được tình cảm. Nếu là bị cướp đi lời nói, như là bạn tri thân của mình bị sống sờ sờ giết chết bình thường đây tuyệt đối để Vương Đẳng không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng tuyệt không cho phép phát sinh. Sau một khắc, Vương Đẳng thể nội theo lửa giận thiêu đốt, bạo phát ra một cỗ lực lượng ngầm thủ. Trong nháy mắt này, tựa hồ có một loại nào đó ẩn ký tùy theo băng liễu. Chỉ nghe kết một thanh âm vang lên, Vương Đẳng ánh mắt trong nháy mắt trở nên làm cho người cảm thấy lạ lẫm đó là một loại phản phất bệnh nghệ thiên hạ, không người có thể địch thần thái tiểu tử. Bạch Trần không gì sánh được sợ hãi thánh phục, không hề nghĩ rằng Vương Đẳng còn có loại trạng thái này đồng thời, muốn ý đồ tỉnh lại hiện tại Vương Đẳng, nhưng không, có bất cứ hiệu quả nào. Bất luận hắn như thế nào ho hét, Vương Đẳng trong ánh mắt vẫn không có nửa điểm tình cảm, càng giống là một cái vô tình ác ma. Lúc này, Vương Đẳng một tay nhấc lấy trường thương, trên mặt đất ma sát sau giấy lên một tầng hòa diễm. Tùy theo đem cái kia ba cổ 3000 đạo lựa dung nhập trong đó, thân thể kéo về phía sau rũi trong nhe mắt, đột nhiên hướng phía trước ném một cái. Ta ba, nương theo lấy một tiếng xé qua, ngọn lửa kia vòng giam cầm triệt đệ bị xuyên phá. Trường thương thẳng đến lấy phía trước mà lại, mang theo xé rách tiếng vang, không gì sánh được chói tai cái gì. Nhìn thấy hung ác như thế một thương đột tới, U Phong đúng là không dám nhận bên dưới. Một cái lắc mình nhanh chóng tránh đi uy hiếp, sau đó mặt lộ ngưng sắc, nhìn về hướng Vương Đẳng. Lúc này, Vương Đẳng đã bước ra vòng lửa giam cầm, từng bước một tiến về phía trước giảo bước tiến lên. Môi đi qua một bước, trên mặt đất liền lưu lại một đạo hỏa ấn, thậm chí tại sau lưng xuất hiện một cái hỏa diễm hình thành bóng người. Phạm Phật thời khắc này Vương Đẳng mới là thế gian này duy nhất hỏa diệm chân chủ. Dưới tình huống như vậy, U Phong cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng cắn răng một cái liền phẫn nộ quát, "Hừ vọng, ngươi cho rằng vừa rồi vậy chính là ta toàn bộ thực lực sao? Hiện tại liền để ngươi đi chết." Nói đi, U Phong lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, đem trong tay đạo bình biến hóa thành một cái lửa cực nóng vòng, giương tay trong nháy mắt trực tiếp hiện hóa ra mấy trăm cái vòng lửa, từ bốn phương tám hướng hướng phía Vương Đẳng phi đi. Nhưng ở qua trong giây lát, Vương Đẳng trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tử quang ông ba, giống như là có một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ quét ngang mà qua. Tất cả nguyên bản tại bay thật nhanh vòng lửa, đứng là bị quét qua mà rơi ngươi còn có chiêu số gì? Nếu là không có, bản tọa liền muốn động thủ. Thời khắc này Vương Đẳng, phản phất không phải chính hắn đang nói chuyện bình thường, trở nên cùng lúc trước tưởng như hai người. Không đợi Ô Phong trả lời, chính là trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt tới gần trước người năm bước bên trong đưa tay đưa ra một chưởng, trưởng lực hóa thành ngập trời sóng lửa, trực tiếp đem Ô Phong bao phủ ở trong đó ách ra a. Thống khổ tiếng hét chói tai truyền đến, Ô Phong nhanh chóng tối lui. Nhưng dạng này chiêu số, còn không đến mức giết chết hắn, chỉ là để hắn nhận lấy không nhẹ thương. Vương Đẳng liếc qua, tràn đầy khinh thường. Giờ phút này, đứng ở đàng xa Vương Tuyết, thấy cảnh này rất là kinh ngạc sư huynh hắn, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Mà lại, luôn cảm giác cái kia tựa hổ cũng không phải sư huynh. Một phen sau khi nghi hoặc, Vương Tuyết cũng là tạm thời không có lo lắng. Dù sao, bây giờ nhìn lấy cục diện là Vương Đằng chiếm thượng phong. Cho dù là có cực lớn chênh lệch cảnh giới, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ có thể hình thành nghiền ép cục diện. Trung quanh quần chúng cũng triệt để ngây ngẩn cả người, không thể tin được cái nãy vậy mà thật phát sinh ở trước mắt. Cho dù là bọn hắn đã từng được chứng kiến cái gọi là thiên tài, khiêu chiến vượt cấp cũng là có nhất định phạm vi, tuyệt sẽ không như vậy không hợp tỏ thượng. Vương Đẳng trình độ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phàm chủ. Cho dù là Ô Phong cũng đều không hiểu ra sao, không rõ vì cái gì Vương Đẳng đột nhiên biến thành người khác giống như, cũng chỉ có trong đầu Bạch Chân minh bạch, cuối cùng là chuyện gì xảy ra thân thể này, lực lượng chẳng lẽ chỉ có một chút như thế sao? Vương Đẳng bỗng nhiên đưa tay nhìn một chút, phát ra bất mãn đậu đen dòng uống. Nhìn thấy tình huống này, Ô Phong lúc này tức giận ngươi dám như vậy khinh thị cùng ta, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá đắt. Ta Thần Hỏa Tông, tuyệt sẽ không để cho ngươi sống sót. Nhưng nghe đến dạng này uy hiếp, Vương Đăng lại là hoàn toàn không có để ý thượng tức một phen lực lượng của mình đằng sau, ngược lại phất tay ngưng tụ một đạo hỏa diễm hình thành xương xích. Tinh tế không gì sánh được lực không chế, để mỗi một cái khâu đều vô cùng cứng cỏi. Tuy ý ô phong như thế nào phát lực đều không thể tranh đoạt, chỉ có thể mặc cho lửa cực nóng diễm tra tấn a a a a. Dưới sự thống khổ, Ô Phong cũng căn bản không thể thừa nhận phụ thân. Ô đạt tức giận, hai mắt đỏ bừng. Thế nhưng là, Vương Đăng xuất thủ thật sự là quá nhanh. Phất tay liền đem trường thương triệu hồi, cũng trực tiếp xuyên thấu qua Ô Phong trái tim. Hết thảy im bặt mà dừng. Tựa như ảo mộng chiến đấu, ngay tại như vậy trong nháy mắt kết thúc. Sau đó, Vương Đẳng nhìn về hướng Thần Hỏa Tông đám người, cười lạnh còn có ai muốn đưa chết. Chương 1062, nhân cách thứ 2. Vương Đẳng chuyển biến. Chương 1062, nhân cách thứ 2. Vương Đẳng chuyển biến. Đối mặt khiêu khích như vậy, Thần Hỏa Tông những người kia triệt để nổi giận. Có thể cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không dám tiến lên xuất thủ. Chính là bởi vì Vương Đẳng triển hiện ra thực lực vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Liên liên trưởng lão cấp bậc đều đánh không lại Vương Đẳng, huống chi là bọn hắn những người này. Mà đổi thành bên ngoài một vị đến trưởng lão Lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Âu đạt ôm phủ thân hắn thi thể, khóc ròng ròng, trả ra ngân thoại. Nhưng cũng tiếc chính là, lời như vậy căn bản đối với Vương Đẳng không có nửa điểm tổn thương, cũng vô pháp để hắn cảm thấy không gian. Lúc này, trong đầu xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt Vương Đẳng. Bên trong một cái, là nguyên bản Vương Đẳng, nhìn qua khí chất không tầm thường, chính trực văn nhã. Một cái khác, thì là như là như băng sơn, càng là có ai cũng không phục khí thế, giờ phút này ánh mắt chính hí ngực nhìn xem nguyên bản Vương Đẳng hừ, ngươi liền chút bản lãnh này. Bộ thân thể này ta nhìn vẫn không bằng giao cho ta đến khống chế tốt. Có tốt như vậy mà bối, nhưng lại không biết dùng, thật sự là phong phú của trời. Đối mặt với một chính mình khác trào phúng, Vương Đẳng cũng là không lời nào để nói. Nhưng hắn lúc này nguyên thần đã đụng phải tổn thương, nguyên bản chú ý thức ở vào hư nhược trạng thái. Nếu là cưỡng ép thu hồi quyền khống chế, ngược lại có khả năng sẽ lưu lại bảy căn. Lúc này, Bạch Trần đề nghị, cũng không như trong khoảng thời gian này trước hết để cho hắn tạm thay, chờ ngươi khôi phục lại cái khác thay đổi. Nghe được Bạch Trần đều nói như vậy, Vương Đẳng cũng chính là lựa chọn đáp ứng. Nghĩ đến, dù sao đều là thân thể của mình. Ý thức thay đổi một chút hẳn là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sau đó, Vương Đẳng chủ ý thức chính là chìm vào trong giấc ngủ. Một cái khác ý thức lúc này toát ra vui mừng ha ha ha. Phong ấn ta nhiều năm như vậy, bây giờ muốn để cho ta tùy tiện trở về, làm sao có thể? Lúc này, Bạch Trần cũng nhíu mày, chuyện này hắn cũng không thể làm chủ. Dù sao, hắn cũng chỉ là ký thác vào Vương Đẳng trong ngóc, không có khả năng đối với Vương Đẳng linh hồn có cái gì lực cướp thúc. Chỉ có thể là cầu nguyện, Vương Đẳng có thể mau chóng khôi phục lại, mà bây giờ ý thức không nên xuất hiện loạn gì. Rất nhanh, đạt được hoàn toàn chưởng khống quyền lực một ý thức khác, trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt không còn là băng sơn dung mạo, nhưng loại này khí thế bệ nghệ thiên hạ, nhưng như cũng như một. Lúc này, Vương Đẳng lập tức xoay người sang chỗ khác, đi hướng Vương Tuyết, trong mắt nhiều hơn mấy phần người cười lạnh tiểu sư muội, ngươi thật là tốt nhìn, tiểu tử kia quả nhiên quá vô dụng. Đối mặt với Vương Đẳng tán dương, Vương Tuyết ngược lại là không có để ý, chỉ là quan tâm Vương Đẳng có sao không. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi, Vương Đẳng cũng là có bị áp chế thời điểm. Vương Đẳng nghe vậy, ngửa đầu cười to, tại nguyên chỗ dạo qua một vòng tiểu sư muội, ta làm sao lại có việc. Đừng nói là đạo đế cửu giai, liền xem như đạo thánh đứng trước mặt ta, cũng tin tay nhặt ra. Nghe Vương Đằng hiện tại miệng lưỡi rèo quẹo, Vương Tuyết mới bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng. Thế nhưng là, nhìn xem Vương Đằng nhưng như cũng là cái kia Vương Đằng, thế là yên lòng. Chỉ bất quá, Vương Đằng thì là rứt khoát vào tay, một thanh ngăn cản Vương Tuyết yếu nhỏ, bên thái bên cạnh nói nhỏ: "Sư muội, nếu sư huynh ta lợi hại như vậy, bằng không đêm nay chúng ta hảo hảo trò chuyện chút, ta còn có lợi hại hơn đâu." Lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đằng vậy mà nhẹ như vậy phụ, Vương Tuyết dù sao cũng hơi mâu thuẫn. Thế nhưng là, đang muốn tránh thoát thời điểm, lại phát hiện chính mình căn bản đẩy không ra Vương Đằng ôm ấp. Loại này cường ngạnh cảm giác, nhưng lại để Vương Tuyết có khác tâm tư. Cứ việc nàng không phải rất ưa thích, nhưng lại bởi vì Vương Đẳng là sư huynh môn nhân, không có hoàn toàn cảm thấy bội xích. Ngược lại sinh ra một loại, chính mình cũng nói không rõ không nói rõ suy nghĩ. Thấy như thế, Vương Đẳng cũng là càng thêm lớn gan đứng lên, lại tới gần mấy phần. Nhưng ngay lúc trong mắt, một cỗ khí tức bỗng nhiên ráng lâm. Những cái kia nguyên bản còn tại chỉ trỏ người vây xem, lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người tới trên thân, toàn thân đều như là liệt diễm hình thành bình thường. Cái kia dung mạo nhìn qua, lại là tuổi trẻ, không giống trung niên, mà là thanh niên. Người tới không hẳn, chính là Thần Hỏa Tông đương nhiệm tông chủ, Hỏa Vân Thiên. Chỗ ở đã tu luyện đến đạo thánh thất giai cảnh giới, một tay hỏa vân thần công càng là thi triển đến xuất thần nhập hóa đã từng có một vị đạo thánh cự giai cường giả, đều nói quá mức trời cao thực lực tại đồng bậc cấp bên trong, khó gặp địch thủ. Nhân vật như vậy xuất hiện ở đây, tự nhiên là muốn gây nên cực lớn sóng cả. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, sau đó vương đằng lại phải như thế nào đối mặt dạng này đại lão. Lúc này, Vương Tuyết cũng mặt lộ nhưng lại chi sắt sư mình, lúc này phiền phức cũng lớn. Ta vẫn là đi vào để sư tỷ đi ra giải quyết đi. Nhìn thấy đối thủ thực lực cường đại như vậy, Vương Tuyết tự nhiên là không hi vọng xuất hiện ngoài ý muốn gì tình huống. Nhưng còn không có động đậy một bước, lại bị Vương Đẳng ngăn cản đường nắm đội, ta vừa vặn muốn thử nhìn một chút, bộ thân thể này bây giờ có thể để cho ta đến như thế nào trình độ. Ngủ say lâu như vậy thế nhưng là rất im lìm, ta cần hoạt động một chút. Nói đi, Vương Đẳng đúng là xuất thủ trước, hoàn toàn không có bối rối cùng kiềm nạm. Nắm chắc quả đấm phía trên, một cống ngọn lửa màu trắng giấy lên, nung luyện ra một cái chớp mắt ánh lửa bảy ba. Cái này cách không một quyền, đánh ra tiếng vang ầm ầm. Hỏa diễm hướng phía phía trước gào thét mà ra, mang theo khí thế cuồng bạo chút tàn bọn. Hỏa Vân Thiên cười lạnh một tiếng, thậm chí cũng không đưa tay, chỉ là một ánh mắt. Trước người mới bước bên ngoài trực tiếp xoay lên một đạo tường lửa, trong nháy mắt Tiêu Diệt Vương đẳng lần này tiến công lực lượng thật kinh khủng. Đó là chỉ dựa vào mượn ý niệm thả ra năng lực. Cái này đã là trong Hỏa Diễm tông chủ sao? Khủng bố như vậy a. Bốn. Rất nhiều người nhìn thấy Hỏa Vân Tiên một chiêu này đằng sau, liền đều lòng sinh sùng bái. Mà Vương Đẳng ngược lại là có chút hưng phấn lên. Vung lòng ra một tay khác, cũng đối với Vương Tuyết nói ra, "Tiểu sư muội, ngươi lại lui sang một bên, nhìn sư minh ta cho ngươi giết một cái đạo thánh chơi đùa." Nghe được lời nói này, Vương Tuyết lạnh nửa giây. Sau đó một mặt kinh ngạc mà nhìn xem đã lao ra Vương Đẳng đây chính là đạo thánh thất giai a. Vương Đằng hiện tại có thủ đoạn gì cùng thực lực có thể chém giết cường giả như vậy? Vương Tuyết thật sự là không nghĩ ra được, vì cái gì Vương Đằng cũng dám kiêu ngạo như vậy? Rõ ràng trước đó Vương Đằng là một cái bình tĩnh người tình cáo, quả quyết sẽ không làm dạng này đầu sát sự tình mới đối. Nhưng là bây giờ, Vương Đằng không chỉ là hành vi thượng cổ trách, liền ngay cả tính cách giống như cũng thay đổi dạng. Lo lắng ở trong đó có cái gì không đúng, Vương Tuyết chính là lập tức tiến vào nghỉ ngơi trong phòng, hướng Trần Trương Sinh bẩm báo chuyện này a. Tiểu tử kia lại còn có biến hóa như thế, chẳng lẽ là ẩn giấu hai nhân cách sao? Trần Trương Sinh rơi vào trầm tư. Đồng thời đối với Vương Đẳng cải biến cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thế là, lập tức kêu hệ thống, muốn biết nếu làm một lần nữa thu đồ đệ, Vương Đẳng toán không tính là ngoài định mức một cái đồ đệ ken. Không tính a, chủ nhân suy nghĩ nhiều quá, chỉ án chiếu linh hồn chắc chắn. Hệ thống cấp ra trả lời. Chương 1063. Tiên đồ đệ này muốn thành dịu kiếm a. Chương 1063. Tiên đồ đệ này muốn thành dịu kiếm a. Nghe được là như thế này, Trần Trường Sinh còn cảm giác được một trận đăng tiếp. Dù sao, nếu là có thể lời như vậy, ước gì nhiều đến mấy người nghiên cứu. Sau đó Trần Trường Sinh lại lần nữa tra xét một fan Vương Đẳng tin tức. Thinh Linh phát hiện một cái điểm sáng. Nguyên bản, Vương Đẳng tiên phú là 91 điểm, nhưng là hiện tại tính cách, vậy mà để tiên phú đạt đến 95 điểm, cùng Lâm Vũ Tệ bình trình độ. Phải biết, Lâm Vũ tiên phú sở dĩ cao như vậy, thế nhưng là bởi vì nàng làm người hai đời, có đã từng ký ức. Mà Vương Đẳng vẹn vẹn nương tựa theo hai nhân cách, vậy mà liền có thể đạt tới trình độ như vậy, thật sự là không thể coi thường. Thậm chí để Trần Trường Sinh không khỏi hoài nghi, có lẽ đây mới là Vương Đẳng tiểu tử kia chân chính nhân cách, trước đó chính là nhân cách thứ hai ken. Chủ nhân hoài nghi là chính xác. Hiện tại Vương Đẳng mới thật sự là thiên tài Vương Đẳng, lại là một tiếng trong đầu Quách Quân, vấn đề dễ dàng đến giải đáp. Lần này, Trần Trường Sinh cũng có chút hiếu kỳ, chính mình cái này một mực lấy nhân cách thứ 2 kỳ nhân đệ tử, đến tụt cũng có thể có bao nhiêu biến hóa. Thế là nhìn về hướng Vương Tuyết, nói ra, đi thôi, đi xem một chút tình huống bên ngoài. Sau đó, mấy người chính là đi ra ngoài phòng bệnh. Vương Đẳng vừa vận chúng một đạo liệt diễm trưởng, bị đánh đến đảo phi. Trần Trường Sinh xuất thủ đem nó ngăn lại, lúc này mới không có đi xa. Nhưng đứng đứng đằng sau, Vương Đẳng cũng không có như vậy điều chỉnh mà là trực tiếp lại lập tức xông tới đồng thời, trong tay các loại bảo vật không ngừng hiện hiện, đúng là đem những bảo vật kia tất cả đều coi như là ném mạnh binh khí, từng cái ném ra ngoài. Một chút phẩm giai thấp thì là bị tùy tiện đánh nổ. Mà phẩm giai hơi cao liền đệ Hỏa Vân Thiên cũng chỉ có thể xuất thủ trước ứng phó, lại ra tay tiến công Vương Đẳng. Tại những này trong khe hở, cũng cho Vương Đẳng xuất thủ công hơn lửa Vân Thiên cơ hội. Một tới hai đi ở giữa, Vương Đẳng trên thân còn không có đụng phải cái gì đả kích nặng nề. Vừa rồi một trường kia, cũng chỉ là bởi vì ném ra bảo vật thời gian có càng lớn khoảng cách, mới bị bắt lại lỗ hổng nguyên lai sư huynh bà cố, vậy mà như vậy phòng phú sao? Vương Tất nhìn xem Vương Đẳng phất tay, mấy trăm kiện bảo vật chính là không cần tiền giống như không ngừng bay ra ngoài. Lập tức trong lòng cũng cảm thấy một trận hâm mộ. Trần Trương Sinh thấy cảnh này, cũng không nhịn được ở trong lòng kinh hô một tiếng oà tạo. Ngươi thật coi chính mình là dịu game à? Nhưng rất nhanh, Vương Đẳng liền dùng hành động thực tế đã chứng minh. Hắn hiện tại không chỉ có là dịu games, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Liên tiếp bảo vật vung ra, căn bản không có nửa điểm nào lòng. Cùng lúc trước Vương Đẳng so sánh, đích thật là tựa như hai người. Những bảo vật này, tại lúc này Vương Đẳng trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới ở trong tay của hắn duy nhất lực lượng, chính là cái kia ba đạo hỏa diễm cũng thi triển ra vương gia cung pháp, bất quá, nhưng lại có chút không giống với vương gia cung pháp. Dù sao, vương gia cao nhất tồn tại cũng chỉ bất quá là một tôn đạo thánh nhất giai thôi, mà bây giờ Vương Đăng lại thi triển ra vượt qua đạo thánh nhất giai lực lượng. Càng làm cho Trần Trường Sinh đệ ý lạ, Vương Đăng lực lượng không chế, vậy mà tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được. Chỉ có như vậy từng tia lực lượng đều có thể bị phát huy đến cực hạn, bộc phát ra hiệu quả có thể so với một lần bạo tạc tính chất trùng kích. Thiên phú đột này, cho dù là Lâm Vũ đều không thể nắm giữ. Một bên Lâm Vũ khi nhìn đến dạng này Vương Đăng đằng sau, trong mắt cũng đầy là hưng phấn nghị không ra. Sư đệ vậy mà lợi hại như vậy, xem ra trước đó là cố ý giấu rốt ta, ta nhất định phải cùng hắn đánh một trận. Đối với Lâm Vũ Diêu Chiến, chân trường sinh cũng không để ý nếu không phải lợi như vậy, nàng cũng sẽ không thu hoạch được zết quái liền có thể thăng cấp nữ đế hệ thống tăng cấp. Giờ phút này, vương đầng trong tay bảo vật còn tại liên tục không ngừng truyền vận lấy đồng thời, hắn tựa hồ đối với thân thể của mình không chế, cũng ngay tại dần dần quen thuộc, mỗi một lần tiến công thủ đoạn đều muốn so trước đó càng mạnh mẽ hảo tiểu tử, ngươi dám dùng bản tọa đến luyện tập, thật sự là không biết sống chết. Hòa Vân Tiên đang không ngừng bị quái nhiều tiến công đằng sau, cũng là rốt cục nổi giận cho dù là cùng cấp bậc cấp phía dưới, Hỏa Vân Thiên cũng chưa từng phụ qua ai. Bây giờ lại ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bị một cái đạo đế nhất giai hậu sinh vạn bối áp chế, đơn giản chính là sỉ nhục. Đột nhiên, Hỏa Vân Thiên dừng tay lại bên trên thế công, toàn thân chấn động. Một cái cự đại hỏa diễm hình cầu, chớp mắt bành trướng mà ra, trực tiếp lao qua. Vương Đẳng thủ đoạn cũng theo đó bị ngăn chặn lại, cũng bị bao phủ tại một cái bán cầu hình trong cái giới. Hỏa Vân Thiên bước vào trong đó, ngọn lửa trên người bắt đầu mãnh liệt nhảy lên nơi này, là bản tọa lĩnh vực. Có thể chết ở nơi này, là của ngươi vinh hạnh. Vừa dứt lời, Hỏa Vân Tiên đã bước về phía trước một bước, trong tay bắn ra một đạo đường dây nóng. Nhưng Vương Đằng cũng không bị trói buộc chặt tay chân, không ngừng né tránh siêu siêu siêu ba. Hỏa Vân Tiên tiến công càng lúc càng nhanh, lít nha lít nhít ánh lửa không ngừng bắn ra. Không gian cũng dần dần trở nên chật hẹp, căn bản không đường tối ui. Ngay tại Vương Đằng muốn trùng sát Hỏa Vân Tiên trong chốc lát, đúng là đã mất đi mục tiêu. Lại nhìn lúc, Hỏa Vân Tiên xuất hiện tại bên ngoài cái giới. Trong lúc nhấc tay, toàn bộ kết giới nhiệt độ kịch liệt lên cao. Màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím, màu trắng buồn, nhiều loại hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến hóa, mỗi một lần hoán đổi Nhiệt độ cùng lực sát thương liền tăng lên một cái cấp độ. Cho dù là Vương Đăng lúc này cũng cảm giác được áp lực lớn như núi chết. Theo Hỏa Vân Thiên ra lệnh một tiếng, toàn bộ kết giới đột nhiên sáng lên một đạo cực nóng nóng sáng. Xung quanh vô số người đều không thể không che lại con mắt, mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Có thể mặc dù là như thế, ánh lửa cũng như cũ để rất nhiều người cảm nhận được cái kia kinh khủng nhiệt lượng sư huynh. Vương Tuyết lo lắng không thôi, muốn xông vào trong đó. Lâm Vũ Hành kiếm đem nó ngăn lại. Vương Tuyết lập tức nhìn về hướng bên cạnh Trần Trường Sinh, ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, mọi người ở đây đều không kịp chuẩn bị trong nháy mắt, Trần Trường Sinh đã sớm xuất thủ. Hồng Mông lĩnh vực dễ như trở bàn tay liền đem Vương Đẳng bao phủ ở bên trong. Ngăn cách tất cả lựa nõng, cũng đem Hỏa Vân Thiên vẫn lấy làm tiêu ngạo kết giới vỡ nát đạo kia nóng sáng, chính là bởi vì kết giới phá toái, mới xuất hiện biến hóa. Cho dù là Hỏa Vân Thiên cũng không có nghĩ đến đa tạ tông chủ thay ta phụ thân báo thù. Lúc này, Tô Đạt còn tưởng rằng Vương Đẳng đã chết, chính là lên tiếng cảm kích. Có thể một giây sau, Vương Đẳng chính là trực tiếp từ trong ngọn lửa đi ra ui ui ui, các ngươi có vẻ giống như có chút quá tự tin a. Bản tọa còn không chết đâu. Lúc này Vương Đẳng, một mặt phách lối bộ dáng. Khi thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, Hỏa Vân Tiên ánh mắt đại chấn làm sao có thể? Ngươi vậy mà không có việc gì? Mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, vừa rồi cấp độ kia đại triều phía dưới, Vương Đẳng còn có thể xuống được. Càng là không thể tin được, trên người hắn một chút vết thương đều không có sự tồn. Vương Tuyết lập tức minh bạch là Trần Trường Sinh xuất thủ duyên cơ. Mà lúc này, Trần Trường Sinh cũng mở miệng nói, "Tiểu tử, đừng chần bừ. Gia hỏa này ngươi đánh không lại, lại tiếp tục cũng là lãng phí thời gian." Vương Đẳng nghe được, hướng phía Hỏa Vân Tiên cười khẩy, "Ta là tôn để cho ta tha cho ngươi một mạng." Tính ngươi mạng lớn. Chương 1064. Đạo Thánh Tam giai. Chương 1064. Đạo Thánh Tam giai. Hỏa Vân Tiên nghe được Vương đẳng vậy mà kiêu ngạo như vậy, càng là nổi trận lôi đình. Nhưng lạ, thấy được Trần Trường Sinh sau khi xuất hiện, nếu là tiếp tục đối với một cái vãn đối như vậy tức giận, cũng là mất thân phận. Thế là, Hỏa Vân Tiên lập tức đem tầm mắt của mình cùng lửa giận, tất cả đều chuyển dời đến Trần Trường Sinh trên thân. Nếu tất cả mọi người là một môn phái chủ nhân, như vậy tiếp xuống đấu tranh cũng liền hợp tình lý. Dù sao, có thể đến trên trời này ngọn núi người, tự nhiên cũng là muốn phân cao thấp. Lúc này Hỏa Vân Tiên hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ dương dương tự đắc bộ dáng làm sao? Ngươi cái này trưởng sinh cung chuyên môn, hiện tại rốt cục chịu đi ra lộ diện sao? Ta còn tưởng rằng là ngươi không dám, cho nên cố ý giả chết đâu. Nghe nói ngươi chẳng qua là một cái đạo hoàng, sẽ không phải là trưởng sinh cung tuyển ra tới cái gì khôi lỗi đi? Bốn. Hỏa Vân Tiên càng nói càng khởi kỉnh, có thể nói là phát nôn bữa bãi, không ngừng muốn dùng ngôn ngữ đến kích thích Trần Trưởng Sinh đang tiếc, thủ đoạn như vậy đối với cung cung sớm đã kinh lịch rất nhiều Trần Trưởng Sinh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên đừng nói kích thích đồ đầu góc của hắn thần kinh, thậm chí để hắn nhìn nhiều đều không được. Trung quanh đám khán giả Gặp Trần Trường Sinh đều không có bất kỳ đáp lại, lập tức tin là thật đối với Trường Sinh cũng lòng mơ ước, cũng là tiếp tục bành trướng thêm đứng lên. Dù sao, đây chính là ngàn năm một nở cơ hội tốt, nếu là nếu như bỏ qua, còn không biết phải tới lúc nào mới có thể xuất hiện lần thứ hai. Có thể lúc này, Trần Trường Sinh cũng không động thủ, mà làm mỉm cười Lâm Vũ. Khẽ gọi một tiếng đằng sau, bên cạnh một đạo bóng người xinh đẹp chính là một bước tiến lên. Toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng tiêu thằng, từng bước một hướng phía phía trước Hỏa Vân Tiên tới gần. Tại mọi người không gì sánh được sợ hai thán phục cùng trong ánh mắt nghi hoặc, Lâm Vũ cảnh giới lực lượng cực kỳ lên cao, tựa hồ không có dừng lại dự định đạo vương. Đạo hoàng, đạo đế, đạo thánh, đạo thánh nhị giai, tam giai. Theo Lâm Vũ khí tức ổn định tại đạo thánh tam giai, lúc này ánh mắt mọi người đều trở nên càng thêm nóng rực cái này cái này. Lại có thực lực như vậy, không hổ là Trường Sinh cung a. Ai tờ mở giờ nói Trường Sinh cung không có thực lực. Đây chính là đạo thánh a. Nhất định là có người cố ý tin đồn một người đệ tử đều là đạo thánh, cái kia chưa đến đây những phong chủ kia chẳng phải là. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không Trường Sinh cung cố ý giấu giếm thực lực. Dù sao, đệ tử đều đến cảnh giới như thế. Nói thế nào những cái kia tồn tại càng xa xưa phong chủ, thân là môn phái thế hệ trước, cũng hẳn là càng thêm cường thế mới đối. Càng nghĩ, tại ý thức đến Trường Sinh cung rất có thể so trong tưởng tượng cường đại càng nhiều, những cái kia lòng mơ ước lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Từng cái lập tức đem khí tức của mình che đậy kín, không còn dám có cái gì ý nghĩ xấu. Dù sao, đắc tội một cái có được rất nhiều đạo thánh cường giả môn phái, đó cũng không phải là đùa giỡn đạo thánh cường giả, đó là tại toàn bộ Bắc Cương một đời, đều được cho đỉnh tiêm cấp độ. Mà cùng cấp bậc cấp phía dưới, đạo thánh thực lực lại có chỗ khác biệt. Cho dù là một chút thông qua cơ duyên xảo hợp, hoặc là lợi dụng đại lượng ngoại lực đột phá đến đạo thánh tông môn, cũng không dám cùng trưởng sinh cung như vậy hạng thật giả thật đạo thánh đánh động. Bọn hắn đã có thể từ Lâm Vũ trên thần cảm nhận được tinh thuần không gì sánh được đạo thánh lực lượng, còn có cái kia phàm phật chiến đấu vô số chiến trường sát ý những này đều tuyệt đối là không làm được giả, càng mang ý nghĩa đứng tại trước mặt bọn hắn Lâm Vũ, chỉ sợ muốn soi nhìn thấy càng khủng bố hơn. Cho dù là hỏa vạn thiên Lúc này cũng có thể từ Lâm Vũ tán phát khí tức bên trong, cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được sát ý đó là ngay cả hắn cũng chưa từng trải nghiệm qua sát ý, thậm chí làm hắn nội tâm đều có một trận sợ hãi đang giận, tiểu nha đầu này vì cái gì lại có như thế nồng hậu dày đặc sát ý? Chẳng lẽ nàng làm một cái thông qua giết chóc tới tu luyện ngoan nhân sao? Lúc này Hỏa Vân Thiên cũng là không khỏi nghĩ đến, trên đời này là có người đối với mình không gì sánh được hung ác, đồng thời cũng càng là kẻ hung hãn, giết người như ngóe, chiến đấu vô số, thông qua không ngừng chém giết, để cho mình luôn luôn rở giặc tại tử vong bên dưới. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều đem sát ý của mình ngưng tụ một tầng, từ đó tầng tầng lớp lớp, càng phát khủng bố ở trong quá trình chiến đấu, cố sát ý này càng là có thể trợ giúp nó tăng lên chí ít gấp 3 trở lên chiến lực. Giờ khắc này, Hỏa Vân Tiên cũng bắt đầu hơi kinh ngạc Trưởng Sinh cung, vậy mà ra dạng này một vị nhân vật sao? Xem ra, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chợt, Hỏa Vân Tiên hai tay ngưng tụ kinh khủng sóng nhiệt, lại nhìn về hướng Trần Trưởng Sinh cười lạnh hừ. Kinh để cho mình đệ tử ngăn tại trước mặt, thật sự là bờ cười. Hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết được, cùng ta Hỏa Thần Tông là địch hạ chàng. Đại nhật chói chang, trong mấy mắt Hỏa Vân Tiên cũng không có bất kỳ lưu thủ, trực tiếp thi triển ra tự thân kết chiều, càng là Hỏa Thần Tông trưởng môn đại pháp. Một cái cự đại hỏa cầu, hướng thẳng đến Lâm Vũ đập tới, phản phất là tinh thần bạo liệt biển rộng, uy thế dậy sóng đáng người cảm nhận được lực lượng ở trong đó, nhao nhao kinh hãi lui ra phía sau, không dám bị nó tác động đến thân ba. Một tiếng bạo liệt, thậm chí làm cả trên trời ngọn núi đều có thể bị cô sóng nhiệt này chô quét sạch. Những cái kia ở phía xa người, cảm nhận được nguồn lực lượng này bộc phát ra, cũng đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc tình huống như thế nào. Lai ai tại giao đấu sao? Cái này chí ít cũng là đạo thánh thất giai trở lên lực lượng, bốn xa xa những cái kia xếp hạng cao hơn một váis, vốn là tại cực kỳ án giấc, làm thứ ngày thi đấu đang làm chuẩn bị. Nhưng ở cảm nhận được nguồn lực lượng này đằng sau, cũng mười phần hiếu kỳ, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, vây xem đến người cũng biến thành càng ngày càng nhiều, lang không xuất hiện không ít đạo thánh tồn tại. Mà lúc này, bị một kích này bao phủ lâm vũ, cũng đã chưa xuất hiện ha ha ha ba. Hỏa Vân Thiên Ngựa đầu cười to, cảm giác đã là nhất kích tất sát. Tại hắn đắc ý trong nháy mắt, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát ý thẳng bức tâm môn. Trong chốc lát, Hỏa Vân Thiên Tu liễm ý cười, lúc này nhìn về hướng phía trước. Thế nhưng là Thẳng đến hỏa diễm biến mất mới thôi, lại đều căn bản không nhìn thấy Lâm Vũ thân ảnh ở nơi nào, thậm chí một chút vết tích cũng chưa từng lưu lại kỳ quái, chẳng lẽ công lực của ta lại tăng lên, ta vậy mà không biết sao. Dù nói thế nào, Lão Thánh Tam giai cũng không nên dễ dàng như thế liền mẫn rời đi. Một mặt đối với mình đặt câu hỏi, Hỏa Vân Thiên thậm chí đều có chút muốn hoài nghi bản thân. Nhưng nhìn về phía trước, đích thật là dấu tuyết, cái này cũng mới lại khôi phục một vòng ý cười. Có thể vừa mới miết miệng lên, liền lập tức sắc mặt khó coi không đối. Cố khí tức nguy hiểm kia còn không có biến mất. Ở nơi nào? Đến tột cùng giấu đến địa phương nào đi? Ý thức được không thích hợp Hỏa Vân Thiên, ý đồ tìm kiếm được Lâm Vũ Thất Ảnh. Thế nhưng là bất luận như thế nào nghiên cứu thảo luận và phân tích, đều căn bản không có chút nào thu hoạch. Ngay tại vạn phần thời khắc nghi hoặc, một thanh âm thầm thẳm từ phía sau truyền đến ngươi là đang tìm ta sao? Chương 1065. Đệ tử của ta, ai dám động đến? Chương 1065, đệ tử của ta, ai dám động đến? Trong mấy mắt, một đạo cuồng phong gào thét mà qua. Hỏa Vân Thiên nhanh chóng lách mình tránh đi. Nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn là cảm giác lòng còn sợ hãi. Vừa mới đạo kia trong gió, ẩn dấu đi cực lớn sát cơ. Nếu là chậm nửa một lát, chỉ sợ đều muốn bị Lâm Vũ gây thương tích. Lúc này, Hỏa Vân Thiên không khỏi sợ hai tháng phục, trong lòng càng là suy tư chẳng lẽ, nữ oa này là trưởng sinh cũng cố ý bồi dưỡng ra được thích khách sao? Vậy mà có thể tại người trước mắt biến mất, che giấu khí tức năng lực càng lại như vậy không bố. Tại cảm nhận được Lâm Vũ lực lượng đằng sau, Hỏa Vân Thiên cũng rốt cục không còn dám tiếp tục phất lở. Cho dù là trên cảnh giới có chiến lệnh, có thể Lâm Vũ cũng có được đạo thánh lực lượng, tất nhiên là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Mà Lâm Vũ thì là vớt vẽ dưới thân sao khôi, tán dương, làm không tệ. Trên thực tế Vừa rồi cũng không phải là Lâm Vũ thủ đoạn để cho mình ẩn ấp, mà là thông qua Đảo Sao Khôi năng lực, đem sức gió lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị vật chuyện, khiến cho khí tức tùy theo lưu động đạt đến cân bằng, cũng đạt đến một cái gần như không thể xem xét trình độ đây là Sao Khôi tại đoạn thời gian này thức tỉnh đi ra năng lực, chẳng qua là lần thứ nhất nếm thử thi triển, cũng không nghĩ tới hiệu quả như vậy không tầm thường. Cùng lúc đó, trong người vây xem, có người nhận ra Sao Khôi thân phận là Cực Diệt Chi Lang. Tốt có linh tính Cực Diệt Chi Lang. T. Thật là sẽ không, là Cực Diệt Chi Lang vương tộc huyết mạch đi. Có thể có như thế linh tính, tuyệt đối là vương tộc huyết mạch hay là một đầu thăng cấp, khủng bố, bốn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều đã nhìn ra, Lâm Vũ Tọa Kỷ là như thế nào cường đại. Bọn hắn đều là biết, Cực Diệt Chi Lang là tính, tại chưa trưởng thành trước đó, chẳng qua là trong yêu thú tầng dưới chót nhất tồn tại. Nhưng nếu là huyết mạch đủ cường đại, liền có thể trở thành trong yêu thú đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí chiến lực hùng mãnh không gì sánh được. Còn có truyền thuyết, đã từng mạnh nhất Cực Diệt Chi Lang, đã đạt đến đạo tổ phía trên cảnh giới, cho dù là ở Trung Châu địa khu, cũng được hưởng danh khí đây cũng là vì cái gì? Cực Diệt Chi Lang phong bình sẽ là lưỡng cực phân hóa nguyên nhân. Dù sao, yếu bộ phận kia thật sự là yếu đến đáng thương. Trên cơ bản đều trở thành những cái kia nhỏ yếu đại đạo cảnh giới có thể là thiên đạo cảnh giới đi săn mục tiêu. Mà giống như vậy cực diệt chi lang vương tộc, càng la đạt đến thánh cấp, như vậy ít nhất cũng phải có được miên ép lực lượng mới có thể thuần phục. Giờ phút này, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Vũ thời điểm, Hỏa Vân Thiên đã thu hồi một phần kia kinh thị. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cực diệt chi lang vương tộc là đến cỡ nào khó mà thuần phục. Cho dù là hắn, đã từng tiến đến tìm kiếm qua, muốn nhận lấy một cái cho mình dùng, đều chỉ có thể là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng hắn cũng không tin, đây là Lâm Vũ chính mình bắt. Ngược lại là càng tin tưởng Đây là Trần Trường Sinh đưa cho Lâm Vũ như vậy, ý vị này thực lực của hắn, còn muốn tại trên ta sao? Trường Sinh cung, xem ra hôm nay hoàn toàn chính xác không có khả năng tiếp tục nữa. Ở trong lòng suy tư một phen đằng sau, Hỏa Vân Thiên cũng cân nhắc ra trong đó lợi và hại. Dù sao, thân là một tông chi chủ, nếu là tiếp tục ở đây dây dưa tiếp, bị Lâm Vũ gây thương tích, có thể là chấn yết, sẽ chỉ làm thanh danh càng thêm rơi xuống. Hung chi, lần này đến đây thi đấu, cũng không phải vẹn vẹn vì nhắm vào Trường Sinh cung. Càng là muốn đem Hỏa Thần tông địa vị, tiến một bước cất cao, tăng lên tới 90 trở lên. Chỉ có như thế Hỏa Thần Tông mới có thể thu hoạch được tiến thêm một bước phát triển, có hy vọng đem chúng quanh tông môn cùng nhau nuốt vào. Vì trong lòng kế hoạch, Hỏa Vân Tiên tạm thời đem khí tức thu liễm. Mặc dù hắn còn có chút chiêu số cùng át chủ bài chưa sử dụng, nhưng cũng không phải hiện tại hắn là lấy ra. Lập tức nhìn về hướng Trần Trường Sinh, cười lạnh nói: "Hôm nay, hai chúng ta môn phái đá đấu số vẻ, đưa tới như vậy lập tĩnh, là có chút quá. Nếu là trêu đến Thiên Tông thượng tầng các loại không nhanh, đối với ngươi ta đều không có chỗ tốt. Ngày mai, ta nhất định phải tự mình, lấy mệnh của ngươi." Thả một đợt oán thoại đằng sau, Hỏa Vân Tiên chính là quay người kêu gọi người một nhà chúng ta đi. Nhưng ngay lúc lúc này, một đạo vô hình khí tượng lại ngăn tại Hỏa Vân Thiên trước mặt. Một cỗ uy áp trong nháy mắt từ trên xuống dưới, như là tinh thần đập xuống giống như, đè ở Hỏa Vân Thiên trên thân cái gì. Còn chưa kịp phản ứng, Hỏa Vân Thiên chính là cảm giác được lui ra mềm nhũn, trên vai trầm xuống. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, nặng nề quỳ xuống thân đi. Mà đi theo ở bên cạnh Hỏa Thần Tông đám người, thì là sắc mặt càng thêm thống khổ. Từng cái tất cả đều nằm trên đất, căn bản không thể động đậy tông, tông chủ, cứu ta. Phen. Không có dấu hiệu nào tình huống dưới, cái kia Hỏa Thần Tông tiểu bối ố đạn, chính là trực tiếp bị trọng áp lệnh thành một bãi bùn nhão. Thấy cảnh này xuất hiện, mọi người nhất thời kinh hãi thật là đáng sợ áp lực. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Thông báo như vậy, giết người trong vô hình. Chẳng lẽ, đây mới là Trường Sinh cung thực lực chân chính sao? Bốn. Nhưng vào lúc này, Hỏa Vân Thiên cũng là áp lực lớn như núi, căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong đã càng ngày càng gần, Hỏa Vân Thiên đồng dạng là dãy rủa không ngừng, muốn phát hỏi. Chỉ tiếc, bằng vào hắn chút lực lượng này, căn bản không thể nào là Trần Trường Sinh đối thủ ở trên không đến đây quan chiến những người kia, cũng lập tức kinh ngạc ở làm sao có thể. Trường Sinh cung lại có thủ đoạn như vậy sao? Chẳng lẽ là người kia trở về? Có ít người nghe được người kia lúc, trên mặt lập tức hiện ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, người kia tại trong lòng của bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma đen mức, cho dù là đi qua thời gian lâu như vậy, vẫn như cũng để bọn hắn cảm thấy sợ sệt. Nhưng cẩn thận cảm thụ một phen đằng sau, nhưng lại rất nhanh phủ nhận điều này. Bởi vì, bọn hắn cũng không cảm nhận được khí tức quen thuộc, chỉ là đã nhận ra cô uy áp này khá là khủng bố. Lúc này, Trần Trường Sinh chậm rãi đưa tay, đem Hỏa Vân Tiên lăng không kéo lên người. Hỏa Vân Tiên nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, làm sao cũng không nghĩ ra, thực lực của mình, vậy mà lại bị dễ dàng như thế nắm muốn nói không sợ chết, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu như lại cho hắn lần nữa tới qua một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lại đến tùy tiện trêu chọc trưởng sinh của người. Lúc trước kia cái gọi là thù hận, mặc kệ cũng được, chỉ là, nếu như vậy chứ, nhưng cũng từ đầu đến cuối chỉ có thể là nếu như thôi. Chân trưởng sinh nhìn xem Hỏa Bần Thiên, cũng là cảm thấy rất không có ý nghĩa. Tiểu người như vậy, kỳ thật Lâm Vũ liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá, hắn động thủ muốn dễ dàng hơn một chút. Nhưng hôm nay Hỏa Thần Tông như vậy đến đây chèn ép trưởng sinh cùng, đồng thời suýt nữa trọng thương Vương Đẳng. Nếu là tẩu vị sư tôn hắn không xuất thủ, vậy nhưng thật là có chút không nói được. Tại trước mắt bao người, Trần Trường Sinh mặt lộ ngưng sát thủ trưởng dần dần nắm thành quyền đầu. Trong ánh mắt lộ ra sát ý, làm cho mọi người ở đây cũng không khỏi đến đánh một cái ve mồ đồng nợ kĩ, dám đụng đến ta đệ tử. Chết. Chương 1066, Hỏa Vân Thánh Hỏa. Chương 1066, Hỏa Vân Thánh Hỏa. Giờ phút này, đám người rốt cục cảm nhận được, Trường Sinh công thực lực đáng sợ. Hỏa Vân Thiên thân thể đã bị Boss Vernad chết đến mức không thể chết thêm. Hỏa Thần Tông lần này tới người toàn quân bị diệt. Mọi người vây xem lập tức trong lòng liền có tâm tư khác. Dù sao Hỏa thần tông thế nhưng là xếp hạng thứ 92 tông môn, nội tình tự nhiên là không kém. Bây giờ không có cường giả tọa trấn, mang ý nghĩa chung quanh hơi yếu tông môn, tự nhiên có thể lấy mà thay vào, đem nó chia cắt sạch sẽ. Bất quá đối với những này, Trần Trường Sinh cũng không có tâm tư suy nghĩ. Phất tay liền sẽ từ Hỏa Vân Tiên trên thân lấy ra một đạo hỏa diễm, giao cho bên cạnh Vương Đẳng cầm đi đi, hảo hảo tu luyện. Cảm nhận được cái tia một chùm sáng nóng khí tức mười phần sinh động, Vương Đẳng cũng là vô cùng mừng rỡ, cũng không có do dự, trực tiếp liền nhận lấy trong tay Hỏa Vân Thánh Hỏa. Đây là đang hỏa diễm thu nhập thể nội trong nháy mắt, Vương Đẳng liền lấy được tí tức Hỏa vân này thánh hỏa cũng là 3000 đạo hỏa chi một, xếp hạng thứ 317 tên. Có thể phóng xuất ra vô tận liệt diễm, càng có thể để người nắm giữ không ngừng tầm bổ hỏa diễm chi thể, đạt tới rèn luyện thân thể cường đại công hiệu. Dạng này bảo bội tốt, tự nhiên chính là Vương Đẳng cần nhất đa tạ sư tôn. Sư tôn đã gây lợi hại như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp đánh ngã toàn bộ Thiên tông đi. Lúc này, Vương Đẳng cũng là khẩu khí không nhỏ, lúc này muốn gây sự. Bởi vì đối với Trần Trường Sinh thực lực cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng là càng muốn hơn cùng thế nào Trần Trường Sinh sau lưng, ăn ngon uống sướng. Mỹ đến Nếu là có thể đem Thiên Tông cho xử lý, vậy coi như là danh xứng với thực Bắc Cương một đời đệ nhất tông môn. Ngày sau chẳng phải là muốn cái gì liền có thể muốn cái gì. Nghe nói như vậy Trần Trường Sinh, liếc qua Vương Đẳng, biết hắn hiện tại mặc dù là một nhân cách khác, nhưng không nghĩ tới chênh lệch sẽ lớn như vậy, lá gan cũng tăng lên không ít. Nhưng đối với câu nói này, Trần Trường Sinh nhưng lại chưa tức giận, ngược lại vô vô Vương Đẳng bả vai tốt, có đại phách. Không hổ là bị ta nhận lấy đồ đệ. Nghe nói như thế, Vương Đẳng cũng là càng thêm hư vấn, đồng thời đối với Trần Trường Sinh cũng sinh ra sùng bái đây mới là hắn muốn hơn nữa có thể công nhận sư tôn, một người không biết sợ hãi sợ tổn tại sư tôn quả thật là bá khí mười phần. Sư tôn đại nhân thật là lợi hại. Lúc này, ở phía trên quan chiến một số người bên trong, không thiếu cùng trời tông có mật thiết liên hệ người đối với Trần Trường Sinh lời nói, tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sợ. Nhưng đối với cái này nói, trong mắt bọn họ cũng chỉ bất quá là cảm giác Trần Trường Sinh quá mức cuồng vọng thôi. Dù sao, giết chết một cái chỉ là đạo thánh thất giai tổn tại. Còn chưa đủ lấy để bọn hắn cảm thấy có cái uy hiếp gì đạo thánh tại bọn hắn những cái kia 20 vị trí đầu trong tông môn, không nói nhiều vô số kể, chỉ ít cũng là khó đếm đi qua. So với những cái kia tiểu môn tiểu phái, có mấy cái như vậy đạo thánh liền tự xưng là khác nhiều đạo thánh tại bọn hắn nơi đó, cũng chỉ bất quá là bình thường thấy thôi. Thậm chí, phía trước 10 trong tông môn, đạo thánh cũng bèn bèn nhập môn cấp bậc. Rất nhanh, một trận trò hay kết thúc, đám người cùng theo đó tán đi. Chỉ là, trường sinh cùng bên này, đã không người còn dám tới gần đối với dạng này một cái sát ý bừng bừng địa phương, đều là kính nhi viễn chi. Cho dù là không có cái gì thù hận cũng đều lo lắng cho mình sẽ bỗng nhiên bị đệ mặt tới. Chuyện này còn không có đi qua bao lâu thời gian, bỗng nhiên một bóng người dáng lẫm tại Trưởng Sinh cung nghỉ ngơi trô bên ngoài. Trong phòng, Trần Trưởng Sinh có chút dương mắt vương đằng, "Ngươi đi ra xem một chút đi." Tiếp nhận mệnh lệnh vương đằng, lại lần nữa đi ra. Nơi xa có người nhìn thấy đằng sau, trong náy mắt thu hồi ánh mắt, sợ bị phát hiện đối mặt bên trên. Mà lúc này, người tới trong tay nắm lấy một viên lệnh bài màu vàng óng. Thấy có người đi ra, chính là hỏi, "Ngươi chính là Trưởng Sinh cung trưởng môn, Trần Trưởng Sinh?" Vương đằng nghe được, lắc đầu không, "Sư tôn ta ở bên trong nghỉ ngơi, ngươi có chuyện gì?" Cùng ta nói cũng giống như nhau. Nghe nói như thế, người tới cau mày, rõ ràng không vui. Tuy nói hắn chỉ là đến truyền lời, nhưng dù sao cũng là tiên tông người. Tăng trưởng sinh cung bất quá là xếp hạng 100 cũng dám lớn lối như thế, lúc này liền muốn cho một hạ ma uy. Một thân đạo thánh khí u dai khí tức phóng xuất ra không ít, ý, ý đồ đối với Vương Đẳng tạo thành uy áp. Trong mắt hắn xem ra, Vương Đẳng bất quá là một cái nho nho nhỏ đạo đế nhất giai, nếu không phải ỷ vào Trần Trường Sinh thực lực, chỗ nào có thể có tư cách gì cùng hắn nói chuyện như vậy? Có thể một giây sau, hắn liền trợn tròn mắt tình huống như thế nào. Nếu là đối bình thường đạo đế nhất giai, đã sớm hẳn là bị nguồn lực lượng này trấn áp thô bạo, thậm chí liền đứng lên từ cách đều không có. Nhưng La Vương đằng lại nhìn vẻ mặt nhẻ nhõm, thậm chí còn cười ha ha ta nói, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không có chuyện ta có thể trở về. Lúc này, Vương Đằng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, muốn để ra hỏa này mau nói xong sự tình đối mặt như vậy tình huống, người tới cũng rốt cục thu hồi khinh thị đem trong tay lệnh bài giao cho Vương Đằng, cũng nói ra, Thiên Tông chấp sự đã biết Hỏa Thần Tông bị trưởng sinh cung tiêu diệt, bởi vậy chuyên tới để phát xuống đặc quyền, cho phép trưởng sinh cung chư vị tiến về Hỏa Thần Tông nghỉ ngơi cho an trí. Lúc này, Vương Đẳng cũng là trực tiếp đưa tay, một tay lấy lệnh bài chiếm đi qua. Tùy ý nhìn thoáng qua đằng sau, liền phất phất tay đi, "Vậy ngươi mau đi đi." Nhìn xem Vương Đẳng dễ dàng như thế xoay người rời đi. Vị này đến đây người truyền lời, còn muốn dò xét một lần, nhìn xem đến tụt cùng là thế nào một chuyện. Có thể vừa mới đưa tay, liền nhìn thấy Vương Đẳng dừng bước. Quay đầu qua, trong mắt sát ý phảng phất muốn đem hắn thôn vẻ bình thường ta quên ngươi, đường tìm chết. Loại kia sát ý, làm hắn cả người đều ngây người tại nguyên chỗ. Một cái đạo thánh cửu giai tồn tại, đứng là bị đạo đế nhất giai dọa cho đến suýt nữa toàn thân chết lặng. Thậm chí lúc này linh hồn cũng giống như chưa hoàn toàn an định lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, hắn tuyệt đối không thể tin được tốt, thật là khủng khiếp ánh mắt. Nếu là thật sự đạo thủ, ta sẽ bị hắn giết chết sao? Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là đạo thánh cự giai, hàng thật giá thật đạo thánh cự giai a. 4. Tại đã trải qua phen này tình huống đằng sau, đến đây truyền lời người này, tâm thần bị lớn lao đả kích phốc. Tại trở về trên đường, đúng là một cái ý niệm trong đầu không thông suốt. Trực tiếp khí huyết hỗn loạn, miệng phun máu tươi đằng sau nhận lấy nỗi thương nghiêm trọng. Những cái kia người chung quanh nhìn thấy hắn đột nhiên phát sinh tình huống, còn tưởng rằng là vừa rồi Vương Đẳng xuất thủ. Nhao nhao dọa đến càng là không còn dám tiếp tục xem phương hướng kia. Lúc này, Vương Đẳng đem lệnh bài mang về, cũng nói cho Trần Trường Sinh người tới mục đi a, ném đi đi. Đối với dạng này lệnh bài, cùng thay đổi địa phương ý nghĩ, Trần Trường Sinh một chút không có. Dù sao ngày thứ 2 liền muốn bắt đầu đánh ngã tất cả, vậy đi không đi thứ 92 tên trụ sở, còn có ý nghĩa gì? Sớm muộn toàn bộ Thiên Tông đều bắt lại đồng thời, tối nay còn phải có chút hành động, quá mức rêu giao không tốt. Dễ dàng làm cho đối phương có chỗ cảnh giác, như thế coi như không tốt đã điều tra. Chương 1067, Trung Châu Ma Kiếm môn. Chương 1067, Trung Châu Ma Kiếm môn. Vào đêm, căn cứ kế hoạch, Trần Trường Sinh để Lâm Vũ mang theo Khôi Tinh tiến đến tìm kiếm mẹ của nó. Giữa hắc phong cao, Khôi Tinh lợi dụng năng lực của mình, biến thành một cái như là lớn chừng bàn tay quấn rối, nằm nhồi Lâm Vũ đầu vai. Sau đó, đang không ngừng cảm ứng phía dưới, mang theo Lâm Vũ đi tới Thiên Tông tòa tứ năm ngọn núi ngươi xác định là nơi này sao? Lâm Vũ nhìn xem ngọn núi này, tựa hồ có chút vấn vẻ. Khôi Tinh thì là phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó, Khôi Tinh tán nát ngón tay của mình, Định dùng huyết dịch làm chỉ dẫn. Quả nhiên, một tia huyết dịch liền hướng phía một cái hướng khác phiêu động. Lâm Vũ lập tức đi theo, rất nhanh liền tìm được một cái tại chỗ giữa sơn núi, ẩn tảng cực sâu động đá bôi. Nhưng là, ngay tại Lâm Vũ muốn đi vào thời điểm, vừa vặn từ bên trong đi tới hai cái trông coi. Hai người mặc dù không có bộ pháp khí tức, nhưng là cũng có thể cảm giác được là có được đạo thánh cự giai lực lượng. Tuy nói đối thủ như vậy, Lâm Vũ có thể chém giết, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ làm ra động tĩnh đến. Nếu như bị tiên tông người phát hiện, tình huống coi như không tốt lắm. Trầm ngâm sau nửa ngày, Lâm Vũ quyết định muốn trở về hướng Trần Trưởng xin báo cáo chuyện này, sau đó mới quyết định. Nhưng không nghĩ tới, ngay lúc này, bỗng nhiên trên người Khôi Tinh ánh mắt trở nên dị thường hung ác, liền ngay cả thú tính cũng che giấu không nổi. Giống như là bị thứ gì cho trưởng khống lấy một dạng, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Cái này khiến Lâm Vũ càng thêm cảm giác được không thích hợp, thế là muốn khống chế lại Khôi Tinh. Có thể Khôi Tinh lý trí lại tại trong nháy mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên gầm thét một tiếng giống ba. Có đạo thánh cấp bậc Khôi Tinh, tự nhiên đưa tới trông coi chú ý Lâm Vũ muốn xuất thủ đưa nó ngăn lại, cũng đã trễ. Thậm chí Khôi Tinh trực tiếp hiện lộ ra chân thân, bên cạnh lớn thân thể càng là dễ thấy cái gì? Lại là Thánh cấp cực diệt chi lang. Chẳng lẽ là cái kia cực diệt chi lang tộc đàn đến đây cứu vớt sao? Nhanh đi thông tri phong chủ. Bên trong một cái trông coi lập tức kịp phản ứng, sau đó liền trực tiếp quay người rời đi. Còn lại vị kia trông coi thì là ngưng tụ sức mạnh, muốn một mình đem Khôi Tinh bắt. Tuy nói Khôi Tinh có được sức mạnh của thánh cấp, nhưng ở hắn cái này đạo thánh cửu giai xem ra, như cũng chỉ là một nhân vật nhỏ thôi tiểu xúc sinh, nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Trông coi chợt quát một tiếng, thân hình như là dương cung chi tiễn, đột nhiên bắn ra tay không tốc sát, hướng phía Khôi Tinh mặt khởi sướng trùng kích. Nhưng dạng này biết rất rõ ràng một kích, lại không có khả năng đối với Khôi Tinh tạo thành tổn thương gì, tùy tiện liền bị tránh khỏi. Quay người trong nháy mắt, Khôi Tinh lợi trảo đã nâng lên, hung ác lệ khí phun ra mã ra tá ba. Trảo phong gạo quét mà qua, đối với cái kia trông coi cũng là có uy hiếp, nhưng cũng đồng dạng bị tránh khỏi, song phương lần đầu tiến công đều có có thể cầu đạt được. Bất quá, cuộc chiến đấu này rất nhanh liền không gì sánh được kịch liệt đang âm thầm quan sát Lâm Vũ, lúc này cũng là có chút cảm thấy phiền muộn. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải cục diện như vậy. Hiện tại tạm thời cũng không có ý định hiện thân, muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Mặc dù ngày bình thường, đối với Khôi Tinh cũng không có giáo dục thế nào, nhưng hắn luôn luôn đều là mười phần nghe lời. Cho dù là ngẫu nhiên bị đánh bị chửi, cũng đều sẽ chỉ ngoan ngoãn nằm nhồi Vương Tuyết trong ngực cầu an ủi. Tình huống vừa rồi, rõ ràng không thích hợp, càng giống là nơi này đã bị thiết hạ bẫy dập, có người đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Vũ trên trán không khỏi hiện đầy mồ hôi. Nếu là sự tình thật như cùng nàng suy nghĩ một dạng, lâu như vậy mang ý nghĩa có người muốn nhằm vào bọn họ. Thậm chí là cũng sớm đã trong bóng tối giám thị lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Vị tới đây, Lâm Vũ Nhập tim trở nên nhanh hơn không được, nhất định không có khả năng bị động số dưới. Đang suy tư sau một lát, Lâm Vũ trực tiếp đột nhiên gây khó khăn. Một đạo khủng bố lại cực kỳ hàn ý kiếm quang hiện lên. Cái kia trông coi không kịp phản ứng, trước ngực bị kiếm khí chém ra một cái vết máu. Máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ tiền thân, để động tác của hắn cũng biến thành chậm lại. Chính là như vậy trong một chớp mắt, Khôi Tinh Lợi Trảo đã đưa đến xoẹt xẹt. Thấu thể mà qua, tức thì bị trong nháy mắt phân chém. Khôi Tinh không có nâng tay, trong mắt sát ý cùng hận ý còn tại không ngừng gia tăng. Cho dù là Lâm Vũ không ngừng kêu gọi, cũng đều căn bản là chuyện vô bổ. Dưới tình huống như vậy, Lâm Vũ cũng chỉ đành đi theo Khôi Tinh tiếp tục thâm nhập sâu hành động xuống dưới. Rất nhanh, liền tiến vào đến trong động đá voi. Nhưng động đá voi này một đường hướng phía dưới, thậm chí không biết đến tột cùng còn có bao sâu mới có thể đến cùng, để Lâm Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, trong này sáng lợi vậy mà một chút không thể so với phía ngoài ban ngày muốn thiếu. Nghĩ đến, nhất định là có người dùng lực lượng của mình cho nơi này cung cấp độ sáng. Trải qua một phen tìm tòi đằng sau, hai người cũng mới rốt cục đi tới cái này quỷ dị động đá voi dưới đáy. Nhưng lại thấy được một cái như là tế đàn thứ bình thường. Mà Khôi Tinh thì là khí tức trở nên càng thêm nặng nề. Hai mắt đỏ bừng như muốn rỉ máu bình thường. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Vũ cũng ý thức được, chỉ sợ cùng động đá voi này thoát không khỏi liên quan. Ngay lúc này, Khôi Tinh ánh mắt dõng nhiên khôi phục trong nháy mắt thành tỉnh chủ. "Chủ nhân, nơi này có rất mạnh, rất." Hóa thành nói xong, Khôi Tinh hung ác ánh mắt lập tức khôi phục, đồng thời lần này thậm chí ngay cả Lâm Vũ đều không nhận. Hướng thẳng đến Lâm Vũ chính là nhào tới trước, mở cái miệng rộng như muốn xé nát lớn mật. Lâm Vũ gầm thét một tiếng, hi vọng có thể dọa lùi Khôi Tinh, nhưng là kết quả nhưng không có bất cứ hiệu quả nào. Hiện tại Khôi Tinh, căn bản không quản ngươi là ai, trong đầu chỉ còn lại có một chữ: giết. Loại kia vô tận giết chóc suy nghĩ, tại Khôi Tinh trong đầu không ngừng quanh quẩn, thúc dục hắn tranh thủ thời gian giết người uống máu. Nguyên bản còn có thể thanh tỉnh một chút đầu não, cũng triệt để trở nên hỗn loạn lên. Giờ phút này, Lâm Vũ cũng không đối hỏi tới nhiều như vậy. Thật sự nếu không vận dụng một chút bản lĩnh thật sự, còn liền thật muốn bị Khôi Tinh giết chết. Kết quả là, một thân khí tức bộc phát, đột nhiên đem Khôi Tinh đẩy bay, sau đó đứng lên đưa trong tay vết kiếm vung ra. Kiếm phong liên tiếp lao qua, kiếm khí tại bốn phía không ngừng lưu lại vết tích. Mà Khôi Tinh trên thân thì là xuất hiện mấy chục đạo miệng máu. Sau một khắc, như là đã mất đi tứ chi bình thường, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tùy ý dãy rủa như thế nào, đều căn bản là không có cách đứng dậy. Vừa rồi kiếm chiêu, Lâm Vũ trực tiếp đem Khôi Tinh Tứ Chi kinh mạch triệt để chặt đứt, để cho hắn đã mất đi hành động năng lực. Sau đó có đem Khôi Tinh Thú đan phong ấn, tiêu diệt lực lượng của hắn. Hiện tại Khôi Tinh, liên cùng một đầu phế bỏ chó con không có gì khác nhau, đã mất đi lực lượng trèo chống, Khôi Tinh cũng trực tiếp biến thành tiểu sả bộ dáng, bị Lâm Vũ đá vào trong ngực ngươi liên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho sư tôn chữa cho tốt ngươi. Hiện tại, trước hết tạm thời nghỉ ngơi một chút. Thu thập xong đằng sau, Lâm Vũ liền định xâm nhập thăm dò một chút nơi này, lại tùy thời rời đi. Dù sao Khôi Tinh như vậy nóng nảy phía dưới, đều muốn đi vào nơi này tìm tòi hư thực, tất nhiên có lớn lao liên hệ. Nhưng ngay lúc lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Trung Châu Ma kiếm môn khí tức, có chút ý tứ. Chương 1068, người thứ 100 triệu môn tiểu phái. Chương 1068, người thứ 100 triệu môn tiểu phái. Nghe được đối phương vậy mà thoáng cái liền có thể khám phá sử dụng công pháp lai lịch, Lâm Vũ Nội Tâm cũng càng thêm cảnh giác lên. Dù sao, hiện tại cũng không phải Trung Châu Ma kiếm môn người, thực lực càng là không đủ để trở về báo thủ. Nếu là tin tức tiết lộ, không thể nói trước muốn rước lấy phiền phức ngập trời. Nhưng đột nhiên, lại xuất hiện mặt khác hai đạo khí tức. Ba người đều là đạo thánh cửu giai thực lực, đồng thời còn không phải bên ngoài cái kia hai cái đồng dạng nói thánh cửu giai, mà là hàng thật giá thật, nương tựa theo thực lực của mình, một chút xíu tu lên ra. Dưới tình huống một đối một, Lâm Vũ tự tin có thể nhẹ nhõm đi ra ngoài. Một đối hai cũng có thể có rất lớn tỷ lệ rời đi, nhiều lắm là có chút phiền phức. Nhưng nếu như là một đối ba lời nói, tình huống như vậy sẽ phải phát sinh cực lớn biến hóa. Ngay tại Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng thời điểm, lại có một đạo khí tức dáng Lâm đối phó lại là đạo tổ nhất giai cảnh giới. Lần này, Lâm Vũ nội tâm cũng lập tức cảm giác được không ổn. Hiện tại thật lạ là, là không đi ra ngoài được sư tôn, ngươi có thể nghe được sao? Bảo bối của ngươi đồ nhi muốn bị bắt lấy. Lúc này, Lâm Vũ ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trần Trường Sinh có thể có cảm ứng. Mà lúc này, tên Thiên đạo tổ nhất giai cường giả thì là mặt mỉm cười nhìn về hướng Lâm Vũ không nghi tới, vậy mà thực sự có người dám can đảm xâm nhập ta Thiên Tông bí địa. Người thân là nhân tộc, vậy mà cùng yêu thú làm bạn, đây là muốn phản bội nhân tộc sao? Những lời này, trực tiếp giữ lại một cái thiên đại cái mũ. Nhưng là Lâm Vũ nhưng không có phản bác, bởi vì lúc này trong lòng đang suy nghĩ lấy đối sách, hoàn toàn không có đi để ý tới đối phương lời nói. Trong đáy mắt, một đạo hàn ý từ phía sau truyền đến, Lâm Vũ muốn xoay người đi cản, nhưng cũng đã trễ. Lại làm một bóng người xuất hiện, trong tay tràn đầy băng sương. Tại chạm đến Lâm Vũ trong đáy mắt, chính là trực tiếp sử dụng bí pháp đem nó đông cứng. Lúc này, một người trong đó hỏi, hiện tại người bắt lấy chúng ta bức kế tiếp muốn làm thế nào? Cầm đầu đạo tổ suy tư một phen, méo méo râu ria rất đơn giản, Trường Sinh cung người kia nếu chưa từng nhìn thần, chỉ là để một tên tiểu tử thay thế trước trưởng môn đã nói lên thật sự là hắn không tại bất cương một đời. Mà cái kia Trần Trường Sinh, nhìn qua đích thật là có chút thủ đoạn, nhưng sử dụng công pháp lại không giống người kia. Theo ta thấy Hắn hơn phân nửa chỉ là một bộ khối lỗi, chúng ta trước hết buộc hắn nói ra phía sau người kia hạ lạc. Dạng này, chúng ta mới có cơ hội có thể có được cái kia phía sau chỗ tốt. Mấy người nhẹ gật đầu, minh bạch ở trong đó quan hệ đồng thời, bọn hắn cũng đều là Tiên Tông môn hạ giúp đỡ thôi, căn bản tính không được Tiên Tông thành viên hạt tông. Biết được ở trong đó bí mật, bất quá là bởi vì một lần nguyên nhân đặc biệt, cho nên, trên thực tế chuyện này Tiên Tông cao tầng còn chưa không biết được. Bọn hắn những người này sợ gì đem khôi tinh mẫu thân bắt, cũng bất quá là một cái bày ra cục. Bởi vì trường sinh cũng trước khi đến Tiên Tông con đường phải đi qua, bọn hắn cũng sớm đã hiểu rõ xem rõ ràng cũng ở trước đó, cùng cái kia cực diệt chi lang vương tộc đã đặt thành nghiỆm nghị. Sở dĩ Khôi Tinh sẽ như thế tùy tiện phát cuồng, cũng là bởi vì Khôi Tinh phụ thân một giọt tinh huyết tại phát huy tác dụng đây cũng là cũng sớm đã thiết kế tốt, chỉ bất quá hôm nay mới đúng lúc dùng tới. Mà bây giờ, mấy người chính là dự định tiếp lấy Thiên Tông địa vị, tìm đến Trần Trường Sinh nói chuyện với nhau trong đó chi tiết. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh còn chưa không biết Lâm Vũ cùng Khôi Tinh tình huống như thế nào. Chỉ là, không hiểu thấu lông mày có chút bất quy tắc này lên, để hắn cảm thấy không thích hợp vương đẳng, đi xem một chút cũng không có đại sư tỷ người tin tức. Lúc này, Vương Đẳng lập tức rời đi, nhưng rất nhanh lại trở về. Trên mặt thần sắc nhưng cũng là có chút lo lắng. Dù sao, lấy Lâm Vũ thực lực, muốn đi dạo hết toàn bộ Thiên Tông lãnh địa, hẳn là sẽ không dùng thời gian lâu như vậy đồng thời, cũng chỉ là tạm thời tìm hiểu tin tức, không nên đến lúc này còn chưa trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Đẳng cũng cảm giác có lẽ thật sự là xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ, trấn trường sinh cũng cảm giác không thích hợp. Tuy nói Lâm Vũ thực lực rất mạnh, người bình thường lưu không được nàng. Cho dù là đạo tổ cấp độ người xuất thủ, Lâm Vũ muốn trốn cũng không phải không có cách nào. Nhưng bây giờ chậm chạp chưa về, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là tìm được Khôi Tinh Mẫu Thần, đồng thời cảm giác có cơ hội, thế là Lâm Vũ đang suy nghĩ phương nghị cách nghị cách cứu viện. Thứ hai là Lâm Vũ tìm gặp hoàn toàn không tưởng tượng nổi bí hiệp, dẫn đến bây giờ căn bản không cách nào thoát thân đang chết. Ai nếu là dám đụng đến ta đệ tử, rít. Trần Trường Sinh trên thân, tản mát ra một cỗ không thể địch nổi sát ý để Vương Đẳng Ba người giờ phút này đều là toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Trần Trường Sinh vậy mà lại như vậy phẫn nộ. Sau một khắc, tại Trần Trường Sinh dẫn dắt phía dưới, chính là dự định ở trên trời trong tông tìm kiếm Lâm Vũ tung tích. Nhưng vừa đi ra đi không bao xa, liền bị Tiên Tông hộ vệ ngăn lại, cũng lên tiếng cảnh cáo thi đấu trong lúc đó. Không được cho phép, môn phái khác không được tại ban đêm một mình đi lại, còn xin về đi. Nếu là không nguyện ý nghe từ An Bảy, ta Thiên Tông sẽ phải không khách khí. Nhưng mà, đối mặt dạng này uy hiếp, Trần Trường Sinh lại cũng không đe ý trực tiếp một bàn tay đem trước mặt tên thủ vệ này cho làm mất đi. Sau đó, sư đồ bốn người tiếp tục ở trên trời Tông bên trên không ngừng tìm kiếm lấy, thậm chí muốn cảm ứng một phen Lâm Vũ khí tức, đi theo tung tích của nàng đi tìm. Thế nhưng là, lại phát hiện một chút tung tích đều không có, càng giống là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng sư tôn, trong này tựa hồ có chút không thích hợp, vậy mà không cảm giác được đại sư tỷ vết tích. Vương Tuyết cau mày, đã đã nhận ra không hổ chỗ. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu. Lâm Vũ thực lực, cho dù là có thể ẩn nấp khí tức của mình, hắn cũng có thể có biện pháp dò xét đến. Nhưng là bây giờ, không có cái gì. Mang ý nghĩa, nhất định là có người tận lực đem nó quét sạch, sạch sẽ. Cũng từ mặt bên nói rõ, có người đang theo dõi Lâm Vũ, hơn nữa là đã sớm có chô nhưu đồ. Nghĩ tới đây, Trần Trường Sinh khí tức càng thêm bạo liệt. Chính mình cái này cái thứ nhất đại đệ đệ tử, 95 lợi bỉnh phân đệ tử thiên tài. Nếu là thật sự muốn tại ngày này tông bên trên xảy ra vấn đề gì, coi như muốn toàn bộ tiên tông hủy diệt, cũng không đủ. Mấy vị, ta Thiên Tông có cấm đi lại ban đêm quy củ, các ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Đương nhiên, một bóng người dáng lâm, có đạo thánh cừu gai cảnh giới khí tức, muốn nhắc nhở Lan. Trần Trường Sinh hiện tại không có tâm tình nghe những người này bực tức lại nhải, trực tiếp mở miệng gầm thét. Thấy mình bị làm nhục như vậy, người này cũng là tức giận không thôi làm cạn. Ngươi bất quá là người thứ 100 triệu môn tiểu phái, vậy mà cũng dám đối với ta hô quát. Hôm nay, ngươi không đem Thiên Tông đệ vào mắt, tội chết." Nam tử nói đi trực tiếp liền muốn động thủ, toàn thân lực lượng cũng đã ngưng tụ tới cực điểm quy xuống. Trần Trường Sinh không nói hai lời, Quay người nhìn chăm chú trong nhe mắt, trực tiếp phóng xuất ra hồng ngông lĩnh vực. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm ở đây trên thân người. Xương cốt ca ca đứt gãy âm thanh truyền đến, trên mặt không gì sánh được và mèo. Mà lúc này, Trần Trường Sinh thì là phất tay, đem linh hồn người này giam ngắn hạn mà ra, thăm dò một phen. Bất quá, nhưng không có được cái gì tin tức hữu dụng thế vật. Chương 1069. Đệ tử Lâm vào nguy cơ, sinh mệnh đặc thù yếu ớt. Chương 1069. Đệ tử Lâm vào nguy cơ, sinh mệnh đặc thù yếu ớt. Nhìn thấy người này không có tác dụng gì, Trần Trường Sinh trực tiếp một trưởng đánh chết. Theo sau Lương Vương Tuyết, lại là run một cái đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, Trần Trường Sinh như vậy tức giận. Trong lòng chẳng biết tại sao, vậy mà sinh ra một chút hâm mộ, thấp giọng nghĩ non sư tôn như vậy quan tâm đại sư tỷ, như đổi lại là ta. Nhưng rất nhanh, đi theo Trần Trường Sinh một đường tìm kiếm, liền quên đi suy nghĩ lung tung. Chỉ bất quá, mấy người động tĩnh, cũng rất nhanh đưa tới càng nhiều ngày hơn tông người chú ý đối với cấm đi lại ban đêm một chuyện, Thiên Tông quản lý luôn luôn là phi thường nghiêm khắc. Dù sao, lớn như vậy Thiên Tông, nếu là không có một chút đề phòng, chắc chắn sẽ có một chút tiểu nhân hành vi xuất hiện. Mà Trần Trưởng Sinh một bản người, một đường diện sắt tiến lên ngăn cản người gấp đêm, cũng là lập tức chọc giận Thiên Tông thượng tầng. Người phía dưới trực tiếp đem tin tức báo cáo cho Thiên thượng phong một vị hộ pháp. Cái kia hộ pháp nghe vậy lúc này tức giận cấp trên, trực tiếp giáng lâm tại Trần Trưởng Sinh trước mặt. Một thân đạo tổ nhất giai khí tức phóng xuất ra, trong mắt tràn đầy sát ý các ngươi, vì sao liên tiếp giết ta Thiên Tông người? Chẳng lẽ là muốn cùng ta Thiên Tông là địch? Trần Trưởng Sinh không có ý định để ý tới, đổi phương hướng tiếp tục tìm tịm. Bỗng nhiên bị không để ý tới rơi, đây càng là để tên này hộ vệ cảm thấy nhục nhã quá lớn trong mắt bộ phát sát khí, từ phía sau trực tiếp đánh ra một kích dừng lại. Nhưng ở trong mấy mắt, nguồn lực lượng này lại lơ lửng tại trong giữa không trung, tùy theo tán đi đùng. Trần Trường Sinh có chút đưa tay búng tay một cái, lĩnh vực trực tiếp bao trùm phương viên trăm dặm. Xung quanh nơi này hết thảy đều đem tùy ý hắn chủ chỉ quyền sinh sát. Nhất nhập sinh, nhất nhập tử. Uy áp kinh khủng trực tiếp giáng lâm ở tên này hộ pháp trên thân tình huống như thế nào? Thân thể của ta, cảnh giới của ta, lực lượng của ta. Khắc sâu cảm nhận được, chính mình toàn thân đều bị đè ép thật tốt muốn vỡ vụn bình thường. Mã ý đồ phản kháng lực lượng, lại giống như Cái này khiến tên hộ pháp này rốt cục cảm nhận được sợ hãi, Ma chân Trường Sinh cũng đồng dạng đem linh hồn người này giam ngắn hạn đi ra. Tuy nói cảm giác không có trò ú익 lợi gì, nhưng nếu đối phó đến đây chêu chọc, đó chính là tự tìm đường chết có một tên phế vật. Nhìn xem hay là không có gì trợ giúp, Trần Trường Sinh lại lần nữa phất tay, đem linh hồn này giật đi. Ba canh giờ thời gian, Trần Trường Sinh hết thảy tiêu diệt tiên tông mấy trăm người, nhưng vẫn như cũ tìm không thấy bất luận cái gì tương quan manh mối đồng thời, cũng không cảm ứng được Lâm Vũ khí tức xuất hiện, đây càng là xác nhận Lâm Vũ gặp phải phiền toái. Thời gian đi cũng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Vũ sẽ càng thêm nguy hiểm. Thân là sư tôn, Trân Trường Sinh tự nhiên cũng là muốn mau chóng tìm tới người. Bất quá, dưới mắt làm ra động tĩnh, cũng đã để Thiên Tông cao tầng tất cả đều chấn kinh, đồng thời không gì sánh được tức giận cái gì. Hắn chỉ là một cái trưởng sinh cung chuyên môn, bất quá là 100 tên rắc rối, như thế nào có như vậy đảm lượng? Đơn giản lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị ta là giết chết sao? Nghe nói là hắn một cái đồ đệ không thấy, hoài nghi là chúng ta Thiên Tông người làm. Nói hiệu nói vượng, ta nhìn hắn chính là ỷ vào đã từng người kia, không có sợ hãi. 4. Thiên Tông cao tầng hội nghị phía trên, rất nhiều vị trưởng lão đều đưa ra ý nghị của mình. Nhưng rất hiển nhiên, vừa nhắc tới Trưởng Sinh cung đời trước trưởng môn, cũng tức là Trần Trưởng Sinh tiện nghi sư phụ lúc, sắc mặt của bọn hắn cũng không quá dễ mắt. Cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, nội tâm của bọn hắn cũng vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Cũng đều rất rõ ràng, vì cái gì Trưởng Sinh cung chỉ là xếp tại người thứ 100, đồng thời nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi động. Trên thực tế, cũng không phải là bọn hắn không muốn có chỗ cải biến, mà là Trần Trưởng Sinh sư phụ yêu cầu như vậy. Cho nên, trong lúc này có một đoạn thời gian rất dài, Trưởng Sinh cung đều không có bị người chú ý tới. Chỉ là bây giờ Trần Trưởng Sinh thọ vị đằng sau, Lúc này mới khôi phục mời Trưởng Sinh cùng tham gia thi đấu tư cách, nhưng cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngày đầu tiên liền xuất hiện chuyện lớn như vậy. Một hồi đằng sau, những trưởng lão này cũng đều nghĩ không ra một hợp lý biện pháp, nhưng cùng lúc cũng là không muốn để Trần Trưởng Sinh tiêu ngạo như vậy, nơi này dù sao cũng là Tiên Tông, mà bây giờ Tiên Tông thế nhưng là Bắc Cương một đời đệ nhất tông môn. Nếu như thật liền để Trần Trưởng Sinh dạng này không kiêng nể gì cả số dưới, như vậy Tiên Tông thanh danh cùng mặt mũi cũng không cách nào bảo trụ. Suy tư sau một lát, đám người bỗng nhiên cảm giác, chuyện này cần tìm một người ở trước mặt cùng Trần Trưởng Sinh hiệp thương dàn co về phần nói mất đi tên đệ tử kia, chuyện này còn cần điều tra rõ ràng. Dù sao, bọn hắn cũng đều là muốn biết được trưởng sinh cùng đời trước trưởng môn bí mật, đến tột cùng là cái gì. Nguyên bản mặc dù cũng đều dự định qua phải dùng dạng này kế sách, đến bức bách Trần Trưởng Sinh. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại lại bị người cho nhanh chân đến trước bất kể là ai, đến tột cùng là như thế nào mục đích, đều muốn tìm ra. Trưởng sinh cung bên kia, trước hết để cho một người đi ổn định, nếu không chỉ sợ còn muốn loạn hơn. Ngay vào lúc này, một đạo mềm mại thanh âm truyền đến nhìn các ngươi từng cái xuất đầu mẹ trán dáng vẻ, chuyện này hay là giao cho ta đi. Đông đạo trưởng lão thuận thanh âm nhìn lại Nói chuyện đương nhiên đó là Thiên Tông một vị duy nhất nữ trưởng lão, xếp hạng thứ 3 giọng nói và dáng điệu nếu Tam trưởng lão nguyện ý vị tông môn xuất lực, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chuyện này xử lý tốt đằng sau, các loại trưởng môn bế quan đi ra, ta định sẽ không quên bẩm báo. Lúc này, ngồi lần hai chủ vị bên cạnh mở miệng là Thiên Tông đại trưởng lão, Hồng Nham. Hai đối với việc này, mà lúc này ngồi lần hai chủ vị Phó tông chủ Thiên Sơn, cũng là nhẹ gật đầu không sai, chuyện này sư huynh của ta tất nhiên sẽ hảo hảo ban thưởng. Nghe đến mấy cái này hứa hẹn, Tam trưởng lão giọng nói và dáng điệu cũng mới hài lòng cười rời đi. Tuy nói là vì tông môn cân nhắc, Nhưng nếu là chính mình một chút lợi ích cũng không chiếm được, cái kia làm không công sự tỉnh hay là không ổn. Trong đó một vị trưởng lão nhìn xem Tam trưởng lão biến mất, không khỏi nháy mấy mắt. Vừa rồi nhìn xem Tam trưởng lão đứng dậy chập chững tư thái, trong lòng bọn họ cũng ít nhiều có chút ý động. Bất quá, vẹn vẹn một cái phương án còn chưa đủ đủ. Thế là, cả đám tiếp tục thương thảo, mặc khắc có thể thực hiện phương án. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh bốn người đã tìm 6 canh giờ, trời đã sáng, nhưng lại vẫn như cũ không tìm được chân chính đáp án ở nơi nào. Lần này, Trần Trường Sinh cũng không thể không đối rối người đến cùng có thể ở nơi nào đâu. Cũng liền ở thời điểm này, Hệ thống đồng nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở nhấp nhợ, chủ nhân đệ tử Lâm vào nguy cơ, sinh mệnh đặc thù yếu ớt, xin mời lập tức tiến về nghị cách cứ viện. Nghe được thanh âm này, Trần Trường Sinh lập tức tức giận. Thông qua hệ thống, cùng Lâm Vũ thành lập liên hệ, cũng đồng thời biết Lâm Vũ vị trí giám ngược đại như vậy đệ tử của ta, tốt một cái tiên tông. Chương 1070, tìm tới mục tiêu, muốn để bọn hắn cảm thụ tuyệt vọng. Chương 1070, tìm tới mục tiêu, muốn để bọn hắn cảm thụ tuyệt vọng. Lúc này, ở một bên Vương Tuyết ba người, cũng đều nghe được trong đó ý tứ sư tôn, tìm tới đại sư thì sao? Vương Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi theo ta đi. Trần Trường Sinh gật đầu. Nguyên bản, Trần Trường Sinh dự định một người tiền đến để bọn hắn ở chỗ này chờ. Nhưng là nghĩ lại, Vạn Nhất Tiên Tông lại ra tay, hai bên có thể sẽ đáp ứng không xuể. Rất nhanh, liền tới đến tòa thứ 5 ngọn núi chỗ giữa sườn núi ở chỗ này, thấy được hai tên thủ vệ xuất hiện, mà bọn hắn cũng chú ý tới Trần Trường Sinh mấy người Lâm Vũ liền tại bên trong. Cảm ứng được vị trí đã gần vô cùng đằng sau, Trần Trường Sinh trong nháy mắt tức giận. Phất tay, uy áp kinh khủng rơi xuống, một thanh thẩm phán chi kiếm xuất hiện ở trong tay lực lượng thật kinh khủng, sư tôn ngươi lợi lã. Vương Biết giờ phút này cảm nhận được Trần Trường Sinh trên thân phát ra khí tức cường đại thậm chí không cách nào phán đoán, đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Thời khắc này Vương Đẳng cũng đều là hoàn toàn trợn tròn mắt. Liền ngay cả trong đầu trắng bụi cũng triệt để sử sốt, không dám tưởng tượng. Phải biết, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Trường Sinh thời điểm, cảnh giới của hắn biểu hiện cũng chỉ là đạo vương ngay sau đó tăng lên tới đạo hoàng. Nhưng hôm nay, chí ít cũng có đạo tổ trở lên thực lực, thậm chí càng thêm khó mà phán đoán. Giờ khắc này, mới rốt cục minh bạch nhà mình sư tôn là một cái cỡ nào tồn tại cường đại các ngươi thối lui. Trần Trường Sinh trên khuôn mặt thần sắc đạm mạc cẩm vang ở giữa, kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời, cùng thiên khung tạo thành đáng sợ kết nối quan mang màu vàng cho dù là tại ban ngày sáng sớm, cũng lộ ra đặc biệt lóa mắt. Chém xuống một kiếm, kiếm mang xéo xuống hướng phía ngọn núi gào thét mà đi. Lúc này, tại trong động đá vôi những người kia, còn tại thương lượng, nên như thế nào cùng Trần Trưởng Sinh thương lượng? Trẩn bị mãnh liệt kim quang bao phủ tình huống như thế nào? Không rõ ràng cho đám phía dưới, năm người trong nháy mắt ngưng tụ một đạo kết giới, muốn nhìn một chút đến cùng là thế nào một chuyện. Nhưng nguồn lực lượng này, như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện ngăn cản? Cho dù là tập hợp năm người chi lực, cũng căn bản sống không qua hai cái trong khi hô hấp, liền bị triệt để đánh ngã. Đá. Bất quá, một kích này Trần Trưởng Sinh hay là Lữ Thủ bởi vì Lâm Vũ còn tại trong đó, tự nhiên là phải cẩn thận một chút. Nhưng dám liên tục vài kiếm chém vào đằng sau, non núi từ giữa sườn núi bắt đầu hoàn toàn tan vỡ. Phía dưới hết thảy tình huống đều hiện lộ ra. Mà cái này nóng dự kiếm quang cũng đem Lâm Vũ trên người băng xương hỏa tàn một chút. Lúc này, Lâm Vũ dần dần vừa tỉnh lại, mí mắt giật giật, thân thể bắt đầu tự động vận chuyển công lực. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, để Trần Trường Sinh có càng thêm rõ ràng cảm ứng các ngươi số dưới, đem Lâm Vũ cứu ra. Vương Đẳng ba người nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía phía dưới tiến đến tìm kiếm. Mà lúc này, cái kia phía dưới năm người, bởi vì còn sợ bị biết được tình huống thế là ý đồ đào tẩu. Tại bọn hắn vận chuyển công lực, dự định cấp tốc thoát đi trong mấy mắt. Trần Trường Sinh lại truy sát đi lên. Mặc dù có thể trực tiếp dùng lĩnh vực đem bọn hắn trấn áp, nhưng như thế cũng quá không thú vị. Nếu dám đối với hắn đệ tử đồng thủ, vậy sẽ phải để bọn hắn cảm nhận được cái gì là chân chính tuyệt vọng. Một người trong đó hướng phía phía đông thấp đi, tự cho là tốc độ vô cùng nhanh. Nhưng một giây sau, Trần Trường Sinh liền xuất hiện ở tới sánh vai vị trí bên trên chạy rất nhanh thôi. Lúc này, Trần Trường Sinh nhàn nhạt lên tiếng. Người kia quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau, lập tức đoạn nước tiểu. Hắn không thể tin được, Trần Trường Sinh vậy mà theo sau. Tuần nữa còn là như vậy nhẹ nhõm. Dưới tình thế cấp bách, chính là trực tiếp quay người đưa ra một đạo sóng ánh sáng. Trần Trường Sinh không có tránh đi, mà là phất tay đem nó diệt đi đồng thời trên mặt lấy mỉm cười, đảm lượng không sai, còn có khác chiêu sao? Nhìn thấy Trần Trường Sinh có thể dễ dàng như thế đem hắn chiêu số diệt đi, trên mặt của người nọ lập tức viết đầy sợ hãi. Mà Trần Trường Sinh muốn chính là như vậy hiệu quả, sau đó đột nhiên gia tốc. Còn chưa chờ người này kịp phản ứng, trực tiếp một quyền chào hỏi đi qua, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau một lát, thiên thông trên không liền truyền đến từng tiếng kêu thảm. Nhìn xem người này đã không có bất luận cái gì giáo dục giá trị, Trần Trường Sinh trong tay ngưng tụ một nguồn lực lượng. Quang mang nhàn nhạt dần dần ngưng tụ thành hình tiếp sau, đừng có lại đụng ta Trần Trường Sinh người. Phanh ba. Uy năng kinh khủng, trực tiếp đem người này xông về mặt đất âm ầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tiên Tông đỉnh phong bên trên đều có thể nghe được tiếng vang này đồng thời, càng là có thể nhìn thấy một đạo uy năng kinh khủng nổ tung, sơn băng điệu liệt, cả tòa núi đều tại chập chờn. Phải biết, hôm nay tông một món núi, thế nhưng là lan tràn ngàn dặm to lớn, vậy mà cũng có thể bị rung chuyển. Không khỏi có thật nhiều người suy đoán tê. Lực lượng kinh khủng như vậy Chẳng lẽ là Thiên Tông trưởng lão xuất thủ? Chỉ sợ, cũng chỉ có đạo tổ 6 tầng trở lên cường giả mới có thể có thực lực như vậy. Không biết đến tuột cùng là ai chọc giận Thiên Tông, lần này đoán chừng là chết đến mức không thể chết thêm. Chết cho phải đây. Loại người này nếu là không chết sớm một chút lời nói, nói không chừng sẽ còn liên lụy chúng ta. 4. Mà giờ khắc này, động tĩnh lớn như vậy, cũng tự nhiên là đưa tới Thiên Tông người chú ý nơi này chính là địa bàn của bọn hắn, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể nào không không cảm thấy kinh ngạc? Nhưng cùng lúc, cũng mở phần hiếu kỳ, đến tuột cùng là ai làm chuyện này. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy Loại công pháp kia cùng khí tức cũng không phải là Tiên Tông tất cả. Có đại tổ chức hội nghị những trưởng lão kia, lập tức đều rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên, có một người run run dè dặt, nói ra chính mình phòng đoán ngươi. Các ngươi nói, sẽ không phải là Hàn Di. Nghe được ý nghĩ này, tất trưởng lão đều là tiến một bước trầm mặc đại trưởng lão bỗng nhiên quyết định nói, "Không được, đi ra trước xem một chút, không thể để cho thế cục loạn. Nếu không, sau này ta Tiên Tông chủ cầm thi đấu, ai còn dám đến, ai sẽ tin phục." Nghe được lời này, còn lại các trưởng lão cũng đều là quyết định, mau mau đến xem chuyện gì xảy ra. Mà lúc này Trần Trường Sinh giải quyết bên trong một cái đằng sau, liền một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở một người khác bên cạnh. Giờ phút này, hắn ngay tại là phía trước đột nhiên xuất hiện vô hình kết giới cảm thấy buồn bәү. Trần Trường Sinh từ phía sau chậm rãi đến gần, nói ra, "Đừng lãng phí khí lực, còn muốn chạy ta để cho ngươi liền đi là." Nói đi, Trần Trường Sinh vung tay lên, nơi đây lập tức mở ra một lỗ hổng. Người này nghe vậy lúc này quay người tối đầu, đa tạp vị này. Lời còn chưa nói hết, phát hiện là Trần Trường Sinh tại điểm, hắn trực tiếp bị dọa đến muốn chết, "Ta nói các ngươi, bất quá là đạo thánh, cửu giai thực lực, làm sao dám đụng đến ta đệ tử?" Các ngươi đến tổn cùng dùng âm nưu quỷ cái gì?" Nói, Chân Trường Sinh đã cảm giác được, sự tình tụi hổ có chút không thích hợp. Cho dù là mục tiêu có năm cái, Lâm Vũ cũng không nên bị bọn hắn bắt mới đối. Dù sao, Lâm Vũ cũng không phải đồ đần, thấy tình huống không ổn, còn sẽ không tranh thủ thời gian chạy mất, thậm chí ngay cả một chút khí tức đều phóng thích không ra. Trong chuyện này kỳ quặc, có lẽ mới thật sự là nơi mấu chốt. Chương 1071. Sát phạt chi khí, đủ để trấn nhiếp. Chương 1071. Sát phạt chi khí, đủ để trấn nhiếp. Nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau, Chân Trường Sinh liền dự định trước lưu lại người sống này. Nhưng đôi phó trợ chính mình đem chính mình dụ cho đến hôn mê bất tỉnh đụng. Một cái đại bước đầu, đem người này đánh tỉnh đi qua. Thế nhưng là nhìn thấy Trần Trường Sinh gương mặt này đằng sau, lại là một tiếng kinh hãi, hôn mê bất tỉnh đụng. Lại đến một cái càng thêm vang dội đại bước đầu, người này tỉnh lại đằng sau, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng. Lại nhìn thấy Trần Trường Sinh, chính là muốn té xỉu, lại bị Trần Trường Sinh một đầu ngón tay điểm vào chỗ mi tâm hỏi các ngươi chính là lãng phí thời gian. Theo Trần Trường Sinh tay dần dần hướng ra phía ngoài lôi kéo, cái kia nguyên bản đã bị kinh sợ linh hồn, chính là trực tiếp bị lôi kéo đi ra. Nhưng rất hiển nhiên Linh hồn này cũng là lâm vào chết máy trạng thái. Bất quá, rất nhanh Trần Trường Sinh liền từ giữa thu hoạch đến tin tức hữu dụng. Trong đáy mắt, chơi đùa tâm tư liền quét sạch sành sanh, trong mắt chỉ còn lại có lửa giận cực diệt chi lang, dám lựa gạt bản tọa. Vậy mà vì hư vô mở mịt bí mật đến nhằm vào ta, thật sự là một đám suồn bước. Dưới sự phẫn nộ, chân trường sinh lĩnh vực trực tiếp rút nhỏ phàm y, nắm chặt quả đấm. Vậy còn dư lại ba người chính là trực tiếp được đưa tới trước mặt. Bọn hắn giờ phút này, thất khiếu chảy máu, ánh mắt trống rỗng, một thân lực lượng tất cả đều bị trấn áp. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua, trong đó duy nhất vị kia đạo tổ nhất giai Chuyện này, cũng tất cả đều là do hắn một bài bày ra đi ra. Là Trú Mưu, tự nhiên là phải có chủ mưu đánh ngộ. Mộ. Một ánh mắt, Trần Trường Sinh trực tiếp đem hai người khác đánh giết, sau đó ép thành bột mịn. Người không có giá trị, tiếp tục xuất hiện ở trước mắt, cũng chỉ là chướng mắt thôi. Chỉ còn lại có cái này, một cái đạo tổ nhất giai thời điểm, Trần Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Phảng phất cả ngọn núi đều nuốt bao trùm lên một tầng thật dày băng tuyết ngự không ra, khô khụt. Ngươi lại có lực lượng như vậy? Xem ra, bí mật không, không giả. Nghe được người này lời nói, Trần Trường Sinh nộ khí càng tăng lên mẹ nó, xuân bức bí mật mẹ nó đâu. Đùng. Đùng. Đùng ba. Trân Trường Sinh giờ phút này liên tiếp lấy thần lực quất vào người này trên mặt. Mới bất quá mấy lần, liền đem nó đã đạt thành một cái đầu heo lớn dáng vẻ. Mà ở phía dưới, cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều người vây xem, muốn nhìn một chút đến tột cùng là thế nào một chuyện các ngươi nhìn, đây không phải là trưởng sinh cung trưởng môn sao? Đương nhiên, ở trong đám người có người kinh hô một câu, chính là hấp dẫn tới càng nhiều ánh mắt. Hơn qua sự tình động tinh thế nhưng là không nhỏ. Thứ 92 xếp hạng họa thần tông trực tiếp bị diệt, chuyện này không thể bảo là trùng kích không lớn. Nhưng để đám người càng thêm không nghĩ tới chính là Trần Trường Sinh cũng dám ở trên trời tông địa bàn náo sự. Ngày hôm qua thì cũng thôi đi, dù sao cũng là có cự oán, mà lại là Họa Thần Tông chủ động tìm tới cửa tự mình chuốc lấy cục khổ. Hiện tại lại làm ra chuyện lớn như vậy đến, còn đưa tới tất cả mọi người chú ý cái này hoàn toàn chính là ở trên trời tông địa bàn đoạt đầu ngọn gió, không có đem Thiên Tông để vào mắt ra mà lại, còn có người thậm chí nhận ra, đang bị Trần Trường Sinh ẩu đả là Thiên Tông người. Lần này, càng làm cho tất cả mọi người sôi trào, hoàn toàn không thể tin được. Mà vừa lúc này, một bóng người vụt xuất hiện mau mau dừng tay. Trần Trường Sinh thật đúng là ngừng lại, quay người nhìn lại là một thân mặc trường bào màu xanh nữ tử. Mặc dù tướng mạo yêu mị, nhưng lại trong lòng lại lộ ra cao quý trí khí. Bất quá, nếu là đến giúp người này, như vậy cũng chính là đồng lõa một trong. Trong đáy mắt, Trần Trường Sinh đôi mắt liền bằng lánh xuống tới. Một cỗ không thể địch nổi sát khí bao phủ toàn thân ngươi, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Thiên Tông. Ta đến không phải cùng ngươi đối nghịch ta, nhưng thật ra là, ngươi đến chính là trưởng lão thứ ba, nàng cũng nhận ra bị Trần Trường Sinh bắt chính là trời tông người, còn là một vị trung tầng hộ pháp. Bởi vậy muốn ngăn cản Trần Trường Sinh tiếp tục như vậy làm chẳng làm bậy số dưới. Nhưng nàng không nghĩ tới Trần Trường Sinh vậy mà mạnh như vậy, vẹn vẹn chỉ là sát phạt chi khí, liền không đệ cho nàng dám nhúc nhích. Nhưng mà, nàng cũng không có khả năng uy hiếp được Trần Trường Sinh. Ngược lại là tự thân bị một nguồn lực lượng giam cầm, trong nháy mắt sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi ngươi đối với ta làm cái gì. Tam trưởng lão trợn để luống cuống, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, tự thân lực lượng ngay tại một chút xíu trôi qua, thậm chí không có nửa điểm phải trở về ý nghĩ. Mà Trần Trường Sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem trước mặt nam tử kia bắt, dẫn tới trên mặt đất. Lúc này, Lâm Vũ ngẩng người cũng trở về đến người thế nào? Trần Trường Sinh có chút ân cần đánh giá một chút, xem nhận Lâm Vũ cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Nhưng nếu là lại đi trễ một chút, coi như không biết sẽ là như thế nào tình huống. Cho dù là không chết, Lâm Vũ đụng phải như vậy Giang Cẩm, cũng có khả năng tổn thương căn cơ, thậm chí lưu lại tà ma. Vậy vậy, chuyện này có liên quan bất luận kẻ nào, hắn đều không có ý định buông tha sư tôn, ta không sao, chỉ là bị đóng băng một đêm, hoàn toàn chính xác không quá dễ chịu. Lâm Vũ cảm nhận được đến từ Trần Trường Sinh quan tâm, nội tâm cũng là một trận ấm áp. Lại thêm Vương Tuyết ba người nói buổi tối hôm qua Trần Trường Sinh vì nàng, giết Tiên Tông hơn trăm người, còn nổi giận đùng đùng bộ dáng, cũng cảm giác mình đích thật là tại Trần Trường Sinh trong lòng, có vị trí nhất định, đạt được khó có thể tưởng tượng coi trọng đây là nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua, bởi vậy cũng rất cảm động. Ma chân Trường Sinh nghe được Lâm Vũ bị đóng băng một đêm, càng là tức giận. Tiện tay liền đem cái tia đá dịu xỉu đạo tổ nhất giai còn tại Lâm Vũ trước mặt, như cùng ở tại ném rác dưới bình thường đạo tổ nhất giai, giết hắn căng căng tu vi đi. Là Lâm Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội tốt. Huyết kiếm vung lên, liền đem người này chém giết ở một bên nhìn xem một màn này, hữu tâm ngăn cản Tam trưởng lão giọng nói và dáng điệu, lại là căn bản lại mở không được miệng. Chân Trường Sinh lúc này ngược lại nhìn về hướng nàng, cười lạnh nói: "Ngươi muốn tự hắn, có đúng không?" Nghe được như vậy băng lãnh khẩu khí, Tam trưởng lão lập tức ý thức được tình huống khốn ổn, thế là lắc đầu liên tục. Hiện tại nàng có thể làm cũng chỉ có cầu xin tha thứ cùng cầu nguyện mặt khác những trưởng lão kia, có thể rất nhanh một chút đến đem nàng cứu đi. Chân Trường Sinh triển hiện ra thủ đoạn, đã cho nàng quá lớn đả kích. Mà lúc này, Chân Trường Sinh nhìn về hướng Lâm Vũ Đỗ Nhi, đưa nàng cũng đã giết đi. "Đạo tổ thất giai, đối với ngươi rất có ích lợi." Nghe được câu này, không thể không nói, Lâm Vũ nội tâm là rất kích động. Nhưng làm đại đệ tử Nàng hay là suy tư một chút, tình huống dưới mắt, cũng ngược lại nói ra, Sư tôn, chúng ta bây giờ là ở trên trời tông địa bàn, vị này so sánh là trong đó trưởng lão. Chuyện tối ngày hôm qua, ta muốn hẳn là không có quan hệ gì với nàng vẫn là thôi đi. Gặp Lâm Vũ đều nói như vậy, Trần Trường Sinh cũng là nhẹ gật đầu đang chuẩn bị muốn tán đi lĩnh vực quý áp. Lại không nghĩ rằng, một đạo trên thân không truyền đến thả ta ra sư muội. Lập tức, chỉ gặp một cái hoa dâm dâu dịa trung nhân nhân, từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên chuôi kiếm, tựa như tiêu sái. Nhưng ánh mắt lại có chút hèn mọn nhìn về hướng Tam trưởng lão sư muội, ngươi không sao chứ? Ta cái này giúp ngươi giáo huấn tiểu tử này. Chương 1072, Thiên tông địa vị, sinh ra dao động. Chương 1072, Thiên tông địa vị, sinh ra dao động. Nhìn thấy nhị trưởng lão xuất hiện tam trưởng lão, giờ khắc này trong lòng không gì sánh được nổi nóng ngươi chậm thêm một điểm tới, ta liền bị thả đi nha. Thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Mà lúc này, Trần Trường Sinh khi nhìn đến có người như vậy khí thế hùng hùng đằng đằng sau, cũng không nói hai lời. Một ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, uy áp kinh khủng, trực tiếp đem người trấn áp. Lần này, người chung quanh coi như đều không bình tĩnh nhất là những ngày kia tông các đệ tử, càng là không nghĩ tới, Trần Trường Sinh thực lực sẽ như vậy hùng mạnh trời ạ. Ta thật không có nhìn lầm sao? Cái kia lại là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Trên trời ngọn núi hai vị trưởng lão, cứ như vậy bị định trụ. Không thể tưởng tượng nổi. Trường Sinh cung trưởng môn, đến tận cùng là lai lợi gì? Bốn. Theo tiếng nghị luận không ngừng gia tăng, Trần Trường Sinh cũng càng không có ý muốn thả người. Ngược lại là từng bước tới gần, trên thân thả ra uy áp tiến một bước tăng cường các ngươi thiên tông thật sự là giỏi tính toán, vậy mà muốn phải dùng đệ tử của ta đến uy hiếp ta, ngang. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể đụng đến ta sao? Giờ khắc này Trần Trường Sinh, chiếc đệ nằm trong tay hai người sinh tử, tùy ý một cái sát nghiệm, cũng có thể làm cho hai người linh hồn tịch diệt. Cảm nhận được dạng này uy hiếp, Nghị trưởng lão cùng Tam trưởng lão cũng đều không dám nói lời nào. Nhưng lúc này, Tam trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, thế là lộ ra mỉm cười vị trưởng môn này, ta muốn ở trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Ngươi nói sự tình, chúng ta căn bản cũng không biết, cũng không hiểu vì sao lại sẽ thành dạng này. Ta nhìn, nhất định là những người kia giả mạo ta Tiên Tông, cố ý bêu xấu. Nghe được lời nói này, một bên Tam trưởng lão cũng là vội vàng phụ họa đúng đúng, nhất định là có người giả mạo ta Tiên Tông muốn hú hãm, chúng ta tuyệt đối không có muốn nhằm vào các hạ ý tứ. Như bây giờ tình huống dưới, hai người cũng đều là không dám sừng lớn. Nếu là đổi còn lại mấy cái bên kia không có mắt môn phái nhỏ, có lẽ tân bạn không biết trưởng sinh cũng bí mật, cho nên sẽ còn tiếp tục tiêu gạo. Cho là bọn họ nhân vật thượng đẳng, có thể xuất thủ cứu vớt. Cũng chỉ có tốt 10 tông môn minh bạch trưởng sinh cũng đến tọt cùng là thế nào một chuyện. Thiên tông thân là Bắc Cương một đời vạn tông đứng đầu, càng là đối với trong đó tình huống, rõ như lòng bàn tay. Minh bạch Trần Trường Sinh thực lực bây giờ, thật có tư cách giết bọn hắn. Mà nghe hai người này thuyết pháp, Trần Trường Sinh thì là nhìn về hướng một bên lâm vũ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, tin tưởng bọn hắn lời nói, nhưng cùng lúc cũng bí mật truyền âm cho Trần Trường Sinh, cáo chi trong đó một chút chi tiết sư tôn, đêm qua ta mặc dù bị bằng phòng, nhưng vẫn nghe được bọn hắn nói chuyện. Năm người kia đích thật là một mình nưu đồ bí mật, nhưng những cái kia tin tức cũng đều là từ phía trên miệng người bên trong truyền tới. Lúc này, Trần Trường Sinh trong lòng như có điều suy nghĩ, đối với mình cái kia tiện nghi sư phụ, cũng là càng thêm bầm mò. Khi tiến vào cái này về với bụi đất chi địa trước, liền đã biết thực lực của hắn không thể đo lường, đã sớm vượt qua một giới này vạn đạo chi tổ cấp độ. Chỉ sợ lưu tại đây một giới bên trong thân ảnh, cũng chỉ bất quá là một bộ phân thân thôi. Những cái kia bị hắn thống trị bằng ma, hẳn là vẫn không rõ chân tướng trong đó. Mà cái gọi là bí mật gì, muốn trở nên càng thêm cường đại, đoán chừng cũng chỉ là tận lực lưu lại manh mối. Mục đích đúng là để hắn cái này về sau đời thứ hai trường môn, có một ít chuyện phiền toái, có thể học hỏi kinh nghiệm. Nghĩ rõ ràng những này đằng sau, chân trường sinh tạm thời bung ra hai người. Dù sao, bọn hắn cũng đều là bị tiện nghi sư phụ trêu đùa người đàn hương. Chỉ cần hắn một mực không nói, như vậy bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp biết chân tướng là cái gì. Xem ở bọn hắn không có chân chính biến thành hành động, càng không có xuất thủ tổn thương đến Lâm Vũ Phấn Hượng, buông tha lần này cũng không sao. Lập tức, hai người cảm nhận được trên người áp lực biến mất, cũng lập tức biểu thị tấn kích. Lần này, càng là ở trên trời tông trên dưới nhấc lên sóng to gió lớn sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao hai vị trưởng lão vậy mà tại cho trưởng sinh cung trưởng môn túi đầu, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Tuyệt không có khả năng. Ta Thiên Tông chính là vạn tông đứng đầu, hắn bất quá 100 tiền mặt lưu. Ha ha, qua hôm nay có lẽ các ngươi Thiên Tông chủ vị liền muốn không có. Phương Thiên Minh, ngươi có ý tứ gì? Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia, ta Thần Nguyệt Tông tàiển lên đệ nhất tông môn. Cầu thí, đệ nhất tông môn nhất định là ta Huyền Kim Cửa. 4. Trong lúc nhất thời, những đệ tử kia cũng bắt đầu không ngừng tái lộ lấy, hiển lộ ra dạ tâm của mình. Lại thêm Thiên Tông phát sinh chuyện như vậy, mặt mũi cũng bị đả kích nặng nề. Càng nhiều xếp hạng top 10 tông môn đều hạ cái muốn tranh một chuyến cái này thủ tịch tông môn bảo tọa. Lần này, trung bên những tông môn kia cũng đều dựng phấn lên. Dạng này một màn cho hay, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy. Có lẽ, liền có thể nhìn thấy thủ tịch đội chủ trưởng diện xuất hiện, có thể nói là ngàn năm một thở. Dù sao, trước đó Thiên Tông đã là chiếm cứ Vạn Tông đứng đầu vị trí, dài đến 100. Không không không năm lâu, mỗi một lần phía dưới tông môn đều không nhìn thấy khiêu chiến cơ hội thành công. Thiên Tông thực lực thật sự là quá mức cường đại, đến mức luôn luôn có thể kéo ra chiến lệnh không nhỏ. Nhưng là hôm nay khác biệt những tông môn kia đều cảm giác được, Thiên Tông cũng không còn là như vậy vô địch. Rất nhanh, đại trưởng lão xuất hiện, mang theo mặt khác mấy ngọn núi các trưởng lão hiện thân. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng lập tức đem tình huống hiện trường cáo tri. Nghe được Trần Trường Sinh lại có thực lực như thế thời điểm, đại trưởng lão cũng là mặt mày nhảy một cái. Lúc này một cái lắc mình đi tới Trần Trường Sinh trước mặt chuyện này là phát sinh ở ta Thiên Tông phía trên, ta chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Còn xin các hạ cho chút thể diện, không cần đem việc này truyền ra ngoài. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn xem trước mặt đại trưởng lão còn tính là có lễ phép, đồng thời cũng nguyện ý vì chuyện này phụ trách, tự nhiên không có ý định hùng hổ dọa người. Huống chi, Trần Trường Sinh cũng không phải loại kia nguyện ý lãng phí thời gian đi xử lý rườm rà chuyện người. Nhẹ gật đầu đáp ứng sau, liền vắt tay nói ra, "Tốt, tông môn thi đấu sắp bắt đầu đi. Đừng chậm trễ chúng ta thời gian." Đại trưởng lão nghe được, cũng lập tức gật đầu. Sau đó càng là đối với bên cạnh Tạ Hữu Hộ Pháp phân phó đi cho Trưởng sinh cũng ngẫy vị này, an bài phía trước nhất vị trí, bảo đảm bọn hắn tùy thời có lên đại đài tỉ thí tư cách. Minh Bạch. Tại vô sự đằng sau, đại trưởng lão cũng chính là dẫn người rời đi. Lập tức, vang dội thanh âm truyền khắp Thiên Tông mỗi một hẻo lánh trăm vị tông môn thi đấu sắp bắt đầu, còn xin chư vị nhanh chóng chuẩn bị. Đối với Trưởng sinh cùng tình huống, đại trưởng lão không có giải thích, cũng không muốn giải thích. Tình hình bây giờ, là càng giải thích ngược lại càng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt, dứt khoát liền không nói. Chỉ cần tại thi đấu thời điểm, xuất ra thực lực đến, vẫn như cũ có thể trấn áp quân hùng mà chân trường sinh bên này cũng là đối với mấy tên đệ tử nói ra, sau đó, thế nhưng là lịch luyện cơ hội tốt, đừng bỏ qua. Chương 1073. Tiểu La Lệ nắm đấm rất đáng sợ a. Chương 1073. Tiểu La Lệ nắm đấm rất đáng sợ a. Rất nhanh, thi đấu chính thức bắt đầu. Một cái lớn nhất lôi đài, cũng rốt cục chính là bắt đầu dựng. Toàn bộ lôi đài là hình vuông bộ dáng, độ cao cách xa mặt đất có 20m, dài rộng đều là 200m. Vòng đầu, căn cứ 100 danh tông cửa xếp hạng tăng thêm 101 tên đến 120 tên, tiến hành rút thăm quyết đấu. Vòng đầu tổng cộng chia làm 30 tiểu tổ. Mỗi tổ bốn cái tông môn ở giữa tỷ đấu với nhau. Trước hai tên bên thắng tiến vào vòng tiếp theo cùng với những cái khác tiểu tổ ở giữa tiến hành rút tham gia đấu. Bên thắng xếp hạng tiếp tục lên cao đến trước 30, kẻ bại thì tại sau tổ lấy kẻ bại quy củ tranh đoạt đến tiếp sau xếp hạng. Vòng thứ 3 thì là tranh đoạt 15 người đứng đầu. Vòng thứ 4 mở ra lôi đài chiến, ai có thể vẫn đứng trên lôi đài chính là thủ danh, cứ thế mà suy ra. Mỗi một cái tông môn nhiều nhất phái ra 6 người la chiến, có thể tùy ý thay đổi nhân tuyển, bảo hộ một tông chi chủ. Lúc này, trấn trường sinh một đoàn người cũng là rút tham hòa tất, cùng tổ tông môn Sếp hạng 95 thủy lưu tông, sếp hạng 85 giúp đạo phái, sếp hạng 79 mộ đạo cửa sư Tôn đại nhân, để cho ta đi chơi một chút đi. Lúc này, Long Tịch chớp ngập nước mắt to, một mặt nhu thuận khẩn cầu nói. Nhìn xem nàng khả ái như vậy bộ dáng, Trần Trường Sinh cũng liền không có ngăn cản, nhưng vẫn là dặn dò, không cần tụ thương. Đạt được Trần Trường Sinh khẳng định, Long Tịch lập tức nhảy nhót cao hướng không thôi. Những ngày qua, vẫn luôn là nhìn xem sư huynh sư tỷ có cơ hội động thủ, nàng cũng đã sớm không nhẫn mãi được. Mà lúc này, Vương Đẳng thì là giao cho Long Tịch một chiếc nhẫn đây là có thể kích phát tiềm năng tiềm năng chiếc nhẫn, có thể có 5 phút đồng hồ hiệu quả. Nếu là cảm giác tình huống không đúng, liền lập tức sử dụng. Đối với người tiểu sư muội này, Vương Đẳng vẫn là vô cùng yêu thích tự nhiên cũng là không hi vọng thấy được nàng thụ thương cùng bị khi phụ đạt được như thế một cái bảo vật, Long Tịch tự nhiên cũng là không khách khí. Thoải mái liền lấy đi qua mang theo trên tay, rất nhanh chiếc nhẫn liền cảm ứng được chủ nhân khí tức, tự động thu nhỏ đến thích hợp lớn nhỏ hắc hắc, thật xinh đẹp chiếc nhẫn, thật cảm tạ sư huynh. Ba tức. Nói, Long Tịch cũng là nhảy nhót đứng lên, cho Vương Đẳng đưa lên một cái tiểu hương hôn. Cái này cũng càng làm cho Vương Đẳng tâm hoa độ phóng, lập tức cho Long Tịch trùng hộ độc viên. Trường Sinh Cung bên này bầu không khí rất là sinh động, không lo lắng chút nào sẽ có bại trận tình huống xuất hiện. Một bên khác, Thủy Lưu Tông người đã lên này. Vốn cho rằng Trường Sinh Cung lên đài sẽ là Vương Đẳng hoặc là Lâm Vũ, chí ít cũng là một mực không có xuất thủ Vương Tuyết. Nhưng nhìn thấy Long Tịch trong náy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem Long Tịch coi như là Trường Sinh Cung muốn xuất chiến đệ tử, chỉ cho là Long Tịch là cùng tại Trần Trường Sinh sau lương tiểu thí hải, đến xem náo nhiệt tôi cho ăn, tiểu bằng hữu, nơi này chính là rất nguy hiểm. Ngươi hay là không cần chơi, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Thủy Lưu tông người luân phiên thuyết phục, cũng là không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian số dưới. Cho dù là biết khả năng không thắng được Trường Sinh cùng, nhưng cũng không hi vọng khi dễ nhỏ yếu. Long Tịch lại là lắc đầu, Chu Miệm nhỏ nói ra, không quan hệ, ngươi thời gian đang gấp lời nói, ta đem ngươi đánh bại liền tốt nha. Nghe chút lời này, mọi người dưới đài cũng đều là sử sốt, sau đó ngửa đầu cười to ha ha ha. Tiểu Ba nhìn này thật sự là chơi thật vui bất quá vẫn là mau để cho nàng số dưới bắt đầu giao đấu đi. Lúc này, Thiên Tông một vị chấp sự cũng là đi hướng Trần Trường Sinh, muốn nói rõ tình huống lăn. Chỉ là một chữ, liền để chấp sự căn bản chân đứng không vững. Lúc này Minh Bạch Trường Sinh cung một đoàn người, căn bản không thể dùng lẽ thường để suy nghĩ. Thế là lập tức tuyên bố, giao đấu chính thức bắt đầu. Nhân thua hoặc là quẳng xuống lôi đài người là bại. Lúc này, Long Thịch cũng là hai tay bị phụ thân sau, một mặt đại nhân bộ dáng đại ca ca, ngươi không muốn bị đánh nói, liền chính mình nhảy đi xuống đi. Mà càng là nghe được lời như vậy, Thủy Lưu tông người thì càng không tin Long Thịch có bản lĩnh gì. Thậm chí coi là đây chỉ là phô trương thanh thế thủ đoạn, tốt có thể không phí sức khí cầm xuống một chút hồi hộp, dạng này cao thủ chân chính có thể thu được mà càng nhiều điều chỉnh thời gian, chuẩn bị cầm xuống thi đấu. Càng như vậy tự hỏi Thủy Lưu tông người cũng chính là không do dự nữa, tiểu A Nhi, xem ra các ngươi tính toán đánh nhầm. Nhĩ Tam một chiêu đưa ngươi đánh cho hoa hoa gọi. Chỉ gặp, Thủy Lưu tông tên nam tử này trên tay ngưng tụ đục ngầu thủy khí. Dần dần tại trên hai tay, hội tụ thành một cái lớn như vậy thủy cầu, trong đó sức nước quay cuồng, chỉ sợ mỗi một giọt nước đều có vạn cân trì lực đi. Một tiếng gầm hét, thủy cầu đột nhiên hướng phía Long Tịch đập tới đây chính là Thủy Lưu tông bí kíp một trong, trọng lực thủy cầu. Nếu là bị đánh trúng, tựa như cùng thừa nhận vô số thủy áp, không chết cũng muốn trọng thương a. Đối với một cái không rõ tình huống như thế nào tiểu A Nhi xuất thủ ác như vậy, có phải hay không qua? Trường Sinh cung ngợi, thật còn không xuất thủ quản quản sao? Nên bỏ quyền ván này đi, nếu không Thủy Lưu tông ngươi cũng thu lại không được tay nha. Bốn. Theo bốn phía trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ tiếng ồn ào truyền đến, một thiếu niên này đã từ lâu tới gần Long tịch trước người bất quá chỉ còn lại có một quyền khoảng cách. Một trận tình phong, đã sớm đem Long tịch mái tóc thổi đến tùy ý vũ động, lộ ra tấm kia càng thêm đáng yêu nhu thuần khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, đối mặt nhìn qua khí thế hung hăng một chiêu, Long tịch lại bình tĩnh không thôi. Trước người đột nhiên dâng lên một cỗ khí lãng, trong nháy mắt liền đem tất cả thủy khí hướng lên thổi lên. Lớn như vậy thủy cầu, liền tại trong khoảnh khắc phân tán, biến thành một trận mưa phùn phiêu linh. Mà lúc này, Long Tịch vẫn như cũng là trên mặt lấy mỉm cười đại ca, ca nước của ngươi bóng vẫn rất chơi vui. Ngươi là nước tại chỗ gì năng người sao? Hẳn không phải là đi. Vậy ta muốn xuất thủ lạc. Trong một chớp mắt, Long Tịch ánh mắt trở nên không gì sánh được bén nhọn, phảng phất một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao tà bà. Người chung quanh chỉ là trừng mắt nhìn, Long Tịch thân ảnh đã xuất hiện tại thủy lưu tông người kia trước người. Sau đó, một cô manh liệt ma đạo chi lực ngưng tụ tại non nớt trên nắm tay phanh. Một quyền này, hung hăng đập vào người kia chỗ ngực. Lập tức liền truyền đến xương cốt đứt gãy tiếng vang, mà người kia tức thì bị một quyền này nổ xuống lôi đài cái này. Không nhìn lầm đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lôi đài thi đấu long tịch. Lúc này long tịch thì là khôi phục người vật vô hại bộ dáng, chạy tới bên bờ lôi đài lùng lay cánh tay sư tôn đại nhân, "Ta thắng." Chân Trương Sinh khẽ gật đầu, khẳng định long tịch biểu hiện. Trong nháy mắt bộ phát ra lực lượng đánh ngã đối phó, phương thức chiến đấu như vậy cũng hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể nắm giữ. Mà long tịch tựa như là một trời sinh chiến sĩ, có thể tùy tiện nắm giữ những chi tiết này, đây chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Rất tốt, xem ra một vòng này Long Tịch một người liền có thể giải quyết tất cả đối thủ. Chân Trường Sinh nhìn thoáng qua những tông môn khác, cũng không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Chương 1074, dị năng lực lượng của lĩnh vực. Chương 1074, dị năng lực lượng của lĩnh vực. Ngay sau đó, Thủy Lưu tông người theo thứ tự đi lên, nhưng tất cả đều không phải Long Tịch một quyền chi địch. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người, cũng không dám tiếp tục coi thường cái này, đáng yêu la lị đằng sau trên tông môn đại đằng sau cũng đều là toàn lực ứng phó, muốn đánh ná Long Tịch. Nhưng trên cơ bản đều không thể để Long Tịch chân chính nghiêm túc thẳng đến xếp hạng thứ 79 trên tông môn đại đài đằng sau, thế cục tựa hồ phát sinh biến hóa phanh. Một nữ tử lên đài sau, liền ném ra một chiếc quan tài. Khí tức âm sâm từ đó thẩm thấu ra, để không ít người đều cảm giác được dù mình. Ma Long Tịch cũng là đánh cái run, sau đó nhìn đối phương hỏi, "Đại tỷ tỷ, ngươi trong này là cái gì nha?" Nhưng này người không có trả lời, chỉ là vỗ một quan, đem nó dựng nên đứng lên. Sau đó một quan mở ra, từ đó đi ra một cái yêu diễm nữ nhân là trong quan tài hỗn thuật. Dưới đài có người kinh hô, nhận ra thủ đoạn này. Không ít người nghi hoặc Cái gì là trong quan tài hồn tuật, người kia đưa cho giải thích đây là mộ đạo cửa đặc hữu một loại bí pháp, nói là đem chân thân phong ấn tại một quan bên trong, cũng chôn dấu tại chế định hư điểm, từ đó ra tốc hấp thu địa chi linh khí, trợ giúp tự thân tu luyện. Mà ở bên ngoài khống chế hết thảy lại chỉ là một bộ có được phân hồn phân thân thôi. Nghe nói, mỗi một lần mộ quan mở ra, trong đó đi ra người thực lực đều đem tăng gấp bội, hấp thu đến địa chi linh khí càng nhiều cũng tất nhiên là càng mạnh. Ta từng nghe nói, mộ đạo cửa sớm có lão tổ chôn dấu hồi lâu không xuất thế, nếu không sớm đã là top 10 tông môn. 4 Nghe xong người này nói nhiều như vậy, mọi người trung phanh thanh nhầm cũng càng phát ra ồn ào đối với mộ đạo cửa hiểu rõ cũng đích thật là bất quá nhiều, chỉ biết là một chút gia lông. Mà lúc này, Bạch Trần cũng là tại Vương Đẳng trong đầu đưa cho khẳng định người kia nói không tệ, mộ đạo cửa hoàn toàn chính xác có một ít lão quỷ cố ý không xuất thế, muốn đem địa chi linh khí thôn phệ. Bất quá, thực lực của bọn hắn cũng chỉ có đạo tổ thật dai, tính không được lợi hại. Môn đạo pháp này hạn mức cao nhất cũng bất quá chính là đạo tổ cảnh giới. Nghe được nói như vậy, Vương Đẳng mới nhẹ gật đầu. Nhưng lúc này, Bạch Trần lại nhắc nhở, phải cẩn thận Tông môn này tưởng xuyên sẽ bắt một chút thiên phu cực cao đệ tử, đem bọn hắn bồi dưỡng thành đợi sau, thậm chí có thể thanh tẩy trước đó tất cả ký ức, để các nàng biến thành mộ đạo cửa trung tâm người. Bất quá, nghĩ lại, lo lắng như vậy tựa hồ lại là dư thừa. Chân chương sinh ở chỗ này, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể động được Long Tịch một quận tóc gái. Lúc này, trong quan tài đi ra nữ nhân yêu dịễm, một mặt mỉm cười hướng Long Tịch đến gần, cũng rũi ra hai tay tiểu cô nương, dung mạo ngươi thật là không sai, muốn hay không cùng ta đi vào bên trong chơi đùa? Nơi đó, thế nhưng là có rất nhiều chơi vui đồ vật đâu. Lúc này, Long Tịch nháy mắt, cũng có chút hiếu kỳ nhưng vẫn là quay đầu nhìn một chút phía dưới lôi đại Trần Trường Sinh. Giờ phút này, Trần Trường Sinh cũng là cảm thấy một trận buồn cười, một chút liền đưa mắt nhìn nữ tử này, đem nó nhìn tấu đạo thánh thất giai thực lực sao? Như vậy Long Tịch ngươi liền hảo hảo chơi một chút đi. Đắc được đồng ý đằng sau, Long Tịch khoa tay múa chân đi theo nữ tử, hướng phía quan tài đi đến. Lúc này, nữ tử trên khuôn mặt có nhìn không thấy âm hiểm, mà Bạch Trần thì là truyền âm cho Trần Trường Sinh, nhắc nhở, tiền bối, ở trong đó thế nhưng là có gì đó quái lạ và nhất. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Trần Trường Sinh ngăn cản. Cũng nói ra, yên tâm đi. Điểm ấy âm khí còn không làm gì được Long Tịch. Đừng quên, Long Tịch thân phận là cái gì? Lúc này, Long Tịch đã bị đưa vào đến trong quan tài đem nó khép lại đằng sau, nữ tử liền cười đắc ý hừ hừ. "Tiểu a nhi này đã là ta Mộ đạo môn nhân người, sau đó, các ngươi trưởng sinh cung còn có ai dám tới khiêu chiến?" Nhưng Trần Trường Sinh một đoàn người cũng không hề nhúc nhích, càng là khinh thường tại đi để ý tới điều này cũng làm cho Mộ đạo cửa nữ tử này cảm thấy lục nhã quá lớn. Nhưng lại tại nàng muốn hướng về phía trước phóng ra bộ pháp trong mắt, sau lưng truyền đến tiếng vang đại tỷ tỷ, "Bên trong không tốt đẹp gì chơi, ngươi lừa ta." Phanh ba. Một quan trong nháy mắt nổ tung. Từ đó đi ra Long Tịch, toàn thân tán ra nồng đậm không gì sánh được ma đạo khí tức cái gì? Cái này sao có thể? Không có một quan nữ tử, trong nháy mắt khí tức ngã xuống không ít, mà cảm nhận được Long Tịch toàn thân tán phát ma khí, càng làm cho nàng không gì sánh được sợ hãi. Giờ phút này, tại Long Tịch quanh thân, ma khí dần dần ngưng thực, càng trở nên hùng hậu rất nhiều. Ngẩng đầu ở giữa, chính là phóng xuất ra vô số như là xiển xích bình thường ma khí, trực tiếp đem nữ tử trói lại. Sau đó, giống như là đâm vào đến nữ tử thể nội đường ống, không ngừng rút ra lấy lực lượng của nàng tinh hoa tu vi của ta, không. Không. Lúc này Long tịch ma khí cũng là đang không ngừng tăng vọt, dị năng chỉ số càng là cấp tốc tiêu thăng. Nguyên bản, có thể so với đạo đế nhất giai 100. Không không không điểm dị năng chỉ số, bởi vì lần này năng lượng tăng lên, trực tiếp tiêu thăng đến 200. Không không không điểm. Thấy cảnh này, dưới đại vương đẳng trợn tròn mắt tiểu sư muội, đây cũng quá biến thái đi. Ngáy mắt liền có được đạo thánh cảnh giới. Vậy nàng chẳng phải là đạo thánh bên trong sofa? Nghĩ tới đây, vương đẳng đốn lúc lại bắt đầu vì chính mình cảm thấy đau lòng. Ma chân trường sinh thì là vô vô vương đẳng bả bay, trấn an một phen yên tâm đi, cho dù thiên phú của ngươi là ta nhận lấy đồ đệ bên trong kém nhất một cái. Nhưng ngươi nói thế nào cũng là nhị sư huynh a. Nghe được giọng này ăn đủ, Vương Đẳng Cường là nhịn không được tự bế. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc, Long Tịch trực tiếp đem nữ tử kia thu vì con lại mà không. Chuyển hóa làm chính mình ma đạo chi khí sau, dị năng chỉ số hạ thấp 150. Không không không điểm, tương đương với đạo đế lục giai cấp độ. Nhưng mặc dù là như thế, trưởng thành tốc độ cũng là khủng bố không thôi. Thậm chí Trần Trường Sinh đều cảm giác, cho dù không có hệ thống tại Long Tịch trên thân, nàng cũng có thể đạt tới làm cho người cảm thấy cao độ bất khả tư nghị. Chỉ bất quá, cái kia hệ thống tồn tại có thể trợ giúp nàng đem chính đạo chi khí dị năng chỉ số tu luyện lên hơn, có thể nói là làm ít công to. Mà lúc này, dưới đại cũng có người nhận ra, long tịch khí tức nơi phát ra lại là dị năng lực lượng của lĩnh vực, mà lại là dị năng trong lĩnh vực thuần khiết ma đạo lực lượng. Trường sinh cung đây đều là thua cái gì đệ tử a? Bốn. Lần này, lại không có người dám đối với long tịch có bất kỳ khinh thường. Nhìn như người vật vô hại tiểu la lỵ, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế thủ đoạn. Xem nhẹ người của nàng, bây giờ không phải là thua chính là bị rút sạch tu vi, một cái so một cái thảm. Kế tiếp tiếp lại một chiếc quan tài bay lên lôi đài để cho ta tới gặp ngươi một lần. Những lúc này, long tịch thân thể bỗng nhiên xuất hiện dị biến đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiểu sư muội. Vương Đẳng ba người lập tức giật nảy mình. Trần Trường Sinh thì vất tay đem nó mang đi, kiểm tra một phen là lực lượng gia tăng quá nhanh, bị thể nội chính đạo khí tức chống cự. Xem ra, hay là không dễ dàng như vậy. Nói đi, Trần Trường Sinh liền nhìn về hướng một bên Vương Đẳng đến lượt ngươi mặt dài thời điểm. Chương 1075. Lấy lôi đỉnh trấn phách ám. Chương 1075. Lấy lôi đỉnh trấn phách ám. Mặc dù tiểu long tịch còn có Vương Đẳng đưa cho tiềm lực trước nhận không dùng. Nhưng bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu lôi đài, Trần Trường Sinh còn không có ý định để nàng dùng ra tất cả áp chủ bài. Hú hồ hồn, lần đầu lên đài liền đã có thành tích như vậy, đủ tốt. Sau đó, Vương Đẳng đứng lên lôi đài, hoạt động một chút gân cốt. Nhưng lối diện Mộ Đạo cửa người, lại đối với Vương Đẳng ra sân, cảm thấy 10 phần khinh thường lại là một cái đạo đế nhất giai. Hừ, xem ra các ngươi Trường Sinh cũng bất quá cũng như vậy. Nói đi, trong nháy mắt thôi động Khôi Lỗi khởi xướng tiến công. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Đẳng sau lưng, lập tức chia ra làm 3, lại chia làm 9, tạo thành một vòng đây. Lập tức Mộ đạo cửa trung niên nhân trong nháy mắt nghiệm động chú pháp, vô số chú âm chuyển dần ra, hình thành đủ loại phù chú vẩn quanh trên không đúng là trong nháy mắt, biến hóa thành một cái trận pháp, đem toàn bộ lôi đại bao phủ thật mạnh trận pháp, chẳng lẽ là muốn trực tiếp giam cầm trưởng sinh cung tiểu tử kia sao? Trận pháp này không tầm thường a. Không hổ là xếp hạng thứ 79 vị tông môn, thủ đoạn quả nhiên ghê gớm. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia không lúc ních, có phải hay không bị sợ chấn váng? 4. Lúc này, vây xem những tông môn khác đều làm một bộ vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời cũng đều đối với Vương Đẳng Không có bất kỳ cái gì lòng tin. Trái lại Mộ đạo cửa triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn Tựa hồ đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Lúc này, nhìn thấy như vậy Trần Diện, cơ hội không có người cho Lã Vương Đẳng còn có cơ hội. Mộ đạo cửa một phương còn lại những người kia, cũng đều là lòng tin tràn đầy. Nhưng lúc này, Vương Đẳng lại cười, nụ cười trên mặt rất bình hạn, nhưng lại cực kỳ châm chọc tính bất quá là yêu tà chi pháp, cùng nghị trấn trụ bản đại gia. Có lẽ người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ. Liệt Diễm Kiêu tận thiên hạ. Trong một chớp mắt, Vương Đẳng trong tay xuất hiện bốn đạo hỏa diễm, một đen một trắng một tím đỏ lên. Bốn đạo hỏa diễm đang không ngừng xoay tròn phía dưới hòa làm một thể, hóa thành một cái cự đại hỏa luân. Toàn bộ lôi đại nhiệt độ cực kỳ lên cao, tại mọi người trong mắt cũng hiện ra vận bèo hình ảnh. Sóng nhiệt thậm chí bao trùm đến bốn phía, làm cho nhiều người đều cảm thấy khó chịu, không thể không tăng lên khí tức, đem nó ngăn trở cái gì. Giờ khắc này, mộ đạo cửa tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì bọn hắn thấy được, ngọn hỏa diễm này hoàn toàn không nhận trận pháp khống chế, ngược lại đối bọn hắn trận pháp gồm có mảnh liệt khắc chế hiệu quả. Mới vừa vận thành hình trận pháp, liền trực tiếp bị liệt diễm chôn đốt cháy. Trung niên nhân cũng làm tức thể nội một trận khí huyết hỗn loạn, thân thụ nội thương. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Vương Đẳng cũng không có lãng phí thời gian Từ trong hệ thống lấy ra 12 tấm phụ lục liền đệ ngươi lại đến thử, sấm chớp rền vang tứ vị. Lôi Minh phụ chú, bạo. Phanh. Xì xì xì. Mấy vạn đạo lôi điện trong nháy mắt làm cho cả lôi đại trở nên không gì sánh được trước mắt. Cho dù là dưới lôi đại đám người, cũng đều tại thời khắc này, theo bản năng che mắt, cảm thấy khó chịu. Mà Mộ đạo cư trung nhân nhân, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh khủng không. Ta khôi lỗi. Không đợi hắn chân chính kịp phản ứng, lực lượng lôi điện liền trực tiếp tịch diệt khôi lỗi của hắn nục thân. Phía trên kia bám vào âm khí, tức thì bị đánh cho không còn một mảnh. Trung niên nhân, nhân tu vi cũng gấp nhanh ngã xuống. Từ nguyên bản đạo thánh thất giai, trực tiếp rơi xuống đến đạo thánh nhất giai, thậm chí khí tức cũng biến thành chập chẩn bất định ta nhất định phải giết ngươi. Giờ phút này, trung niên nhân đã triệt để bạo nổi. Động nhiên vất tay đem đã bị vênh thành than cốc khôi lỗi thu nhập trong quái tải. Sau một khắc, nơi ngực của hắn, vậy mà hiện ra một vòng ngũ quang sư minh, không thể. Dưới đại mộ đạo cửa những người kia, lập tức kinh hô, rất là thất sắc. Rất hiển nhiên, trung niên nhân này ngay tại thi triển chính là một loại nào đó tông môn bí pháp, đồng thời rất có thể sẽ đối tự thân tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Nhưng giờ phút này, đã mất lý trí trung niên nhân, chỗ nào còn quản được những này? Bị một cái đạo đế nhất giai áp chế thành như vậy trạng thái, để hắn không nể mặt. Theo chú pháp không ngừng tăng cường, càng ngày càng dày đặc âm khí bao phủ ở trên người. Con người của người trung niên dần dần phai màu trở nên trắng bệch, trong miệng mọc ra kinh khủng răng nanh, bộ mặt xương cốt cũng phát sinh biến dị dạng, trên tay trên chân đều xuất hiện dài hơn lợi trảo, một chút cứng rắn chỗ khớp nối thậm chí mọc ra hộ lưới đau, hoàn toàn biến thành quái vật. Nghiêm nhặt trên ý nghĩa tới nói, da hỏa này là đem chính mình biến thành một cái quỷ quái. Lúc này, Vương Đằng cũng không để ý, trực tiếp thôi động lôi điện phù lục, văng ra mấy đạo lôi lực âm ầm. Kinh khủng tiếng vang, tại bốn phía truyền ra nhưng lôi quang tán đi đằng sau, trung niên nhân lại là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, khóe miệng vỡ ra nụ cười quỷ dị tuyệt kì tuyệt. Ngươi cho rằng điểm ấy lôi lực còn có thể đối bạn Vương Hữu Dụng mắt sao? Tiểu tử không biết trời cao đất động, đi cho đi." Trung niên nhân trong miệng thổ lộ ra hừ hừ lại mang theo quỷ bí hồi âm thanh âm. Nhìn qua, đích thật là thực lực tăng cường không ít, có chút khó có thể đối phó. Trong nháy mắt tốc độ cũng tăng lên đi lên, một cái chớp động xuất hiện ở vương đằng sau lưng, kinh cùng lợi chảo mắt thấy là phải xuyên tấu vương đằng nhập thân. Nhưng ngay lúc một tiếng gió thổi gào thét mà qua trong ngáy mắt, vương đằng lại biến mất không thấy gì nữa ân. Rất hiển nhiên, Trung niên nhân không nghĩ tới Vương Đẳng phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, nhưng vẫn là cấp tốc lại truy kích tiến lên, ý đồ hoàn thành đánh rất đáng tiếc, ý nghĩ của hắn cuối cùng chỉ có thể là ý nghi thôi. Vương Đẳng liên tục sử dụng không gian pháp bảo, để cho mình thân hình có thể không ngừng tại trên lôi đài nhảy lên. Thậm chí, tại món pháp bảo này trợ giúp bên dưới, một chút khí tức cũng sẽ không lưu lại, khó mà nắm lấy. Tại dạng này truy kích phía dưới, Trung niên nhân tiêu hao cũng là cực lớn. Lại thêm trước đó đã bị lôi điện trọng thương, hiện tại cũng chỉ là mượn nhờ bí pháp đến để cho mình cưỡng ép tăng thực lực lên. Nếu như không có khả năng tại không thể làm gì thời gian phạm vi bên trong giết chết Vương Đẳng, như vậy hắn nhất định phải từ bỏ thủ đoạn này để tránh bị phạt vệ. Nhưng Vương Đẳng làm sao lại cho hắn cơ hội như vậy, liên tục né tránh, hoàn toàn không còn chủ động xuất kích tiểu tử đáng giận, có bản lĩnh cũng đừng có trốn đi chỗ tới. Nhưng mà, dạng này phép kích tướng đối với Vương Đẳng cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Bất quá, Vương Đẳng lúc này cũng là tự hỏi, nên như thế nào đè trung niên nhân nhất cử cầm xuống. Đương nhiên, một cái lách mình xuất hiện ở lôi đài bên dưới chỗ. Trung niên nhân thấy thế, cũng mặc kệ mặc khác, tại mất lý trí bên dưới, dự định ra sức đánh cược một lần. Ngay tại sẽ phải đánh giết đến sát na, Vương Đẳng thân ảnh lại biến mất không thấy, trực tiếp xuất hiện tại Trung Niên Nhân sau lưng đấm ra một quyền, mang theo ngọn lửa nóng bỏng, đem Trung Niên Nhân tổn vệ. Lại tại trong chốc ngắn này, một cái đại thủ bỗng nhiên bọc lại Vương Đẳng nắm đấm rốt cục để cho ta bắt lại ngươi đi cho đi. Trung Niên Nhân trên khuôn mặt, lộ ra đắc ý dáng tươi cười, cười. Mặc dù hắn đã nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn là khám phá Vương Đẳng lưu kế, ngược lại đem một quân. Chương 1076 Thời đại thay đổi nha. Chương 1076 Thời đại thay đổi nha. Sau một khắc, Vương Đẳng trực tiếp bị ôm nồm lấy, hướng phía lôi đài bên ngoài vùng đi đoạt mệnh câu hồn quái. Cũng may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đẳng vung ra pháp bảo. Xiên xích trực tiếp cuốn quanh ở trung niên nhân trên thân, trên không trung vòng chuyển một vòng đằng sau, lại lần nữa về tới trên lôi đài nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Vô vô ngực, Vương Đẳng cũng là thở dài nhẹ nhõm đây mới là lần thứ nhất lên lôi đài, liền cho làm thừa, thật sự là gánh không nổi người này. Tiểu La Lệ Long Tịch đều đánh bại nhiều người như vậy, làm sư huynh tự nhiên là không có khả năng rất lại phía sau. Dù là trước mặt gia hỏa này đích thật là có chút khó khăn, là một khối sương cứng, cũng phải đem hắn gặm xuống đến. Trong nháy mắt, trực tiếp gửi ra mấy chục món pháp bảo, đồng thời hướng phía trung niên nhân đột tới. Nhưng rất rõ ràng, trung niên nhân đối với tấn công như vậy rất là khinh thường. Nhìn thấy như vậy, Vương Đẳng đốn lúc cười thầm trong lòng, tâm niệm vừa động. Một đạo vô hình xiềng xích, tại tất cả pháp bảo ở giữa tạo thành liên hệ, trực tiếp tạo thành một cái giam cầm lồng giam cái gì. Bất thành hình biến hóa, đích thật là để trung niên nhân có chút không kịp chuẩn bị. Mà Vương Đẳng đã nhanh nhanh ra chiêu, một cái cự đại hỏa cầu ném ra văng ba. Không đợi trung niên nhân chân chính kịp phản ứng, liền bị hỏa cầu thật lớn trực tiếp ném ra lôi đài. Vương Đẳng rốt cục cầm xuống trận này thắng lợi. Xem xét mọi đạo cửa một phương, đều là không cam lòng tần sắc, hiển nhiên rất không phục Vương Đẳng có thể cầm xuống chỉ gặp, lại là một nữ tử nhảy lên lối đài, trong ánh mắt mang theo sát ý còn chưa chờ nói cái gì, liền trực tiếp phóng xuất ra toàn thân khí tức, thân hình phát sinh thay đổi cực lớn. Giờ khắc này, nhìn xem để đám người cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc đây chẳng lẽ là, Mộ đạo cửa Khôi thi chi thuật. Đây chính là Khôi thi chi thuật. Cảm giác đột ngột ngạt thật là khủng bố, tà khí quá nặng đi. 4. Vương Đằng khi nhìn đến đối phương thật tốt một nữ tử, vậy mà biến thành quái vật bộ dạng, không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng vẫn là rất nhanh bảo trì hảo tâm thái, từ hệ thống trong không gian trữ vật, lấy ra hỏa diễm thần thương. Trong nháy mắt, bốn đạo hỏa diễm hoàn quấn tại trên thần thương tạo thành một đạo huyền lệ thải văn. Hiện tại cái này một cây chiến thương đã có được 4 đạo hỏa diễm lực lượng. Một thương xuất động, tựa như 4 thương tùy hành, năm ảnh biến ảo. Bực này hỏa diễm lực lượng vừa vận đối với mộ đạo hình cửa thành khắc chế. Giờ phút này, Vương Đẳng cũng không có e ngại, chủ động xuất kích mũi thương trên lôi đại hoạt động, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Lập loại hỏa hoa trong nháy mắt hóa thành năm cái hỏa diễm cự lòng, hướng phía quái vật há miệng tác tới. Nhưng ngay lúc Vương Đẳng cảm giác sẽ phải đắc thủ trong nháy mắt, quái vật lại dừng ở nguyên địa bất động, mở ra miệng lớn, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực tình huống như thế nào. Thấy cảnh này, Vương Đẳng vô ý thức muốn thu hồi hỏa lực, nhưng lại đã mượn. Khắc lực to lớn, thậm chí suýt nữa để Vương Đẳng thương trong tay đều không thể cầm chặt đối mặt quỷ dị như vậy tình huống, Vương Đẳng nhanh chóng phát lực, lui về phía sau. Nhưng dù là như vậy, cũng vẫn như cũng là cảm giác được phía sau một trận đất lạnh. Nếu là vừa rồi trễ nữa như vậy một lát, chỉ sợ là thật muốn bị trước mắt quái vật này đem bốn cố thật vất vả lấy được hỏa diễm nuốt đi. Nhưng thời khắc này Vương Đẳng nhưng bây giờ là muốn không rõ, vì cái gì trước đó trung niên nhân sẽ bị hỏa diễm hạn chế, hiện tại lại không được đúng vào lúc này, trong đầu trắng đuổi đưa cho đáp lại là địa ngục tôn phệ viêm nữ tử kia trong thân thể, có xếp hạng thứ 7 địa ngục thôn phệ viêm, đối với ngươi hỏa diễm sinh ra áp chế. Nghe được đáp án này, vương đẳng tài rốt cuộc để ý giải tình huống vừa rồi. Mà lúc này, đối diện quái vật cũng là phát ra quỹ dị mà làm cho người dùng mình tiếng cười kiệt kết tiệt, thật sự là đáng tiếc bị ngươi chạy thoát. Cái kia bốn đạo hỏa diễm thật đúng là mỹ vị, không thể trở thành ta chất dính dữang, là tổn thất của bọn họ. Thời khắc này nữ tử, không chỉ là sử dụng mộ đạo cửa bị pháp, càng làm cho địa ngục thôn phệ viêm chủ đạo ý thức vị. Chính là bởi vì như vậy, thực lực mới có thể trở nên khủng bố như thế. Nhưng sử dụng dạng này cấm kỵ chi pháp, Rất hiển nhiên cũng muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Một khi đã mất đi khống chế thân thể quy lực, chỉ sợ cũng không trở về được nữa rồi ta đi, đánh cái lôi đài mà tôi, cần thiết hay không? Vương Đẳng trong lòng rất muốn mắng người. Lúc này, đối diện đã khởi xướng tiến công, thân pháp cực kỳ nhanh chóng, thậm chí ngay cả một chút bóng dáng đều không nhìn thấy. Chỉ là, Vương Đẳng đột nhiên cảm giác được, phía sau mình truyền đến một trận âm phong. Thân thể vô ý thức làm ra phản ứng, trở lại hình cương chặn lại. Nhưng quái vật móng đuôi sắc bén kia, lực lượng cực lớn. Dưới cái vỗ này, hay là suýt nữa trực tiếp đem Vương Đẳng đánh rơi xuống lôi đài. Toàn bộ cánh tay đều cảm giác được không gì sánh được đau đớn tính toán, không cần cái này. Vương Đẳng nhanh chóng tu hồi hỏa diễm thần đường, đem bốn cỗ hỏa diễm hoàn quân tại quanh thân. Nhìn thấy Vương Đẳng biến chiêu, quái vật cũng không có để ý, tiếp tục bắn vọt tiến lên. Tựa hồ là đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin, bởi vậy mỗi một chiêu tiến công đều là không có chút nào che giấu, ý đồ rõ ràng. Cái này cũng cho Vương Đẳng một chút phản kích cùng cơ hội thở dốc, tìm được tạm thời có thể kéo dài thời gian sơ hở. Bất quá, theo thế công không ngừng tăng tốc, Vương Đẳng cũng dần dần có vẻ hơi chống đỡ hết nổi, mắt thấy là phải bị thua. Dưới lối đại Nhìn xem Vương Đẳng đã nhanh nếu không làm được bộ dáng, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu xem ra tiểu tử này đã tận lực. Đạo đế nhất giai đối đầu đạo thánh thất giai biến dị thể, có thể có hiệu quả này cũng coi như chịu đựng đi. Lời kia vừa thốt ra, Vương Tuyết lập tức không biết nên nói cái gì. Nếu để cho người khác nghe qua khẳng định là không gì sánh được kinh ngạc, đồng thời cảm giác cái này hoàn toàn chính là đang nói khoác lác đạo đế nhất giai đừng nói đối đầu đạo thánh thất giai. Chính là đối đầu đạo đế tam giai tứ giai, có thể làm đến nghiệt ép, đều là thường nhân trong mắt thiên tài. Như bây giờ tình huống, hoàn toàn cũng vượt ra khỏi thiên tài phạm chủ, vậy đơn giản chính là yêu nghiệt. Chỉ bất quá Mọi người thấy Trưởng Sinh cũng đã xuất hiện không ít kỳ dị sự tình, bởi vậy mới quên lãng muốn lấy bình thường ánh mắt đối đãi, sẽ là như thế nào. Mà lúc này, Vương Tuyết cũng là nhìn xem Vương Đăng sắp bị thua, liền chủ động nói ra, "Sư tôn, kế tiếp nếu không ta lên đi." Nhưng Trần Trưởng Sinh lại lắc đầu, "Không nóng nảy, tiểu tử này đoán chừng còn có cái gì ý nghĩ, ta nhìn hắn không giống như là muốn được đánh bại dáng vẻ." Vương Tuyết trong lòng lập tức kinh ngạc. Ai muốn bị đánh bại a, đây không phải không có biện pháp sao? Bất quá, lại nhìn trên lôi đài, Vương Đăng hoàn toàn chính xác còn tại đau khổ chống đỡ lấy, rõ ràng là không hi vọng nhanh như vậy liền bị đánh xuống. Phải biết, hiện tại còn chỉ là xếp hạng thứ 79 tông môn. Nếu là đằng sau khiêu chiến, chỉ sợ độ khó sẽ tăng lớn. Nghĩ nghĩ, Vương Tuyết hay là tạm thời không có làm ra cử động gì, nếu không rất có thể sẽ để cho Vương Đằng nội tâm gặp khó. Cũng liền ở thời điểm này, Vương Đằng trong đầu bỗng nhiên truyền đến một thanh âm keng. Đánh dấu rút thưởng thời gian đổi mới, chủ nhân phải trang lập tức rút thưởng. Rút thưởng. Keng. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được thần binh địa ngục trợ săn. Trong nháy mắt, tại Vương Đằng trong tay xuất hiện hai thanh tạo hình kỳ lạ, màu đen vàng chế tạo thành súng ngắn hình thái vũ khí. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng có chút kinh ngạc a. Thời đại thay đổi nha. Chương 1077. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được thần binh địa ngục tơ săn. Chương 1077. Chúc mừng chủ nhân, thu hoạch được thần binh địa ngục tơ săn. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không nghĩ tới cái này lại còn có như thế quỷ dị vũ khí. Nhưng rất hiển nhiên, Vương Đẳng cũng là không rõ, vũ khí này phải làm thế nào sử dụng. Lúc này, tại dưới lôi đài Trần Trường Sinh chính là lập tức thúc giục nói, còn chờ cái gì, nổ súng á tiểu tử ngươi. Nghe được câu này, Vương Đẳng cũng là trong nháy mắt cảm giác được trong đầu tin tức hoàn thiện. Lập tức minh bạch vũ khí này phải làm thế nào sử dụng thành. Phang liên tục mở hai phát, hỏa diễm trong nháy mắt phun ra, hai đạo quang mang hướng thẳng đến phía trước và tới. Kinh khủng âm bạo, cũng làm cho mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi thán phục. Thật ở thời điểm này, quái vật kia cũng là phản phất cảm thấy uy hiếp, muốn trốn tránh. Nhưng không nghĩ tới, cái kia hai đạo bắn đi ra ánh sáng, vậy mà trực tiếp truy tung tiến lên, thế không bỏ qua quả táo, còn có truy tung công năng, lợi hại a. Nhìn thấy trường hợp như vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Tuy nói truy tung lực lượng không phải ngoại ý muốn gì, nhưng vũ khí này truy tung cho người ta một loại phi thường khó chơi cảm giác. Mà quái vật kia lúc này cũng là diện mục giữ tận, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thương này bắn ra lực lượng, đối với hắn có chứa lớn la uy hiếp mình ba. Mắt thấy tránh cũng khỏi, lực lượng trong nháy mắt bạo tạc. Sau một khắc, khói bụi nổi lên bốn phía, quái vật kia trên thân bị nổ tung hai đạo kinh khủng vệt máu đây chính là để đám người càng thêm chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới uy lực sẽ lớn như vậy, càng khiến người ta không tưởng tượng được, là quái vật kia nhục thân bắt đầu dần dần hòa tan, lộ ra cái kia nguyên bản nữ tử bộ dáng. Chỉ bất quá, nữ tử nhìn qua cũng vô cùng suy yếu, đúng là trực tiếp ngã xuống trên lôi đài. Nhìn thấy tình huống này, Vương Đẳng cũng có chút nghi hoặc sẽ không phải là đang cố ý chơi lừa gạt ta. Nhưng rất nhanh liền phát hiện đối phương thật là đã vô lực lại đứng dậy. Mà phụ trách trận này giám sát nhân viên cũng là lập tức phán định thắng bại bột chàng, do trưởng sinh cung đệ tử Vương Đẳng thắng. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ có thảo luận Vương Đẳng lai lịch thân phận, có tự hỏi hắn đến cùng là nơi nào đến nhiều như vậy bà bối. Rất nhiều người đều cảm giác, trưởng sinh cung muốn so trong tưởng tượng càng thêm thần bí. Vẹn vẹn một người đệ tử đều có thể ban cho nhiều như vậy bảo vật, quả thực là hảo vô nhân tính. Mà đang âm thầm quan sát lấy trưởng sinh cung những người kia, cũng là đối với tình huống này, có cực sâu hứng thú. Không ít người đều lập tức phái ra mật thám dự định muốn điều tra rõ ràng, nhìn xem đến tột cùng là thế nào một chuyện. Một bên khác, mọi đạo cửa người tất cả đều trực tiếp bỏ cuộc. Bởi vì bọn hắn đã dùng ra mạnh nhất bí pháp, nhưng lại nhưng vẫn bị hai phát cho xử lý. Coi như sau đó có cảnh giới cao hơn đệ tử, thậm chí sư tôn của bọn hắn còn chưa xuất thủ, nhưng cũng không có ý định tại trận này liền dùng đến. Dù sao, bọn hắn còn có có thể khiêu chiến những tông môn khác cơ hội, quá sớm bại lộ toàn bộ thực lực, không có gì tốt chỗ. Ma Trường Sinh cũng khẳng định cũng sẽ không cùng bọn hắn cái này bị đánh bại qua tông môn so đo. Giữa song phương cũng không cần thiết làm cho lớn như vậy xung đột. Tại tuyên bố kết quả đằng sau, đối phương trưởng môn nhân, mộ đạo người, cũng lập tức đi vào Trần Trường Sinh trước mặt, chắp tay cúi đầu vị tiền bối này, quả thật là lợi hại, có thể dạy dỗ ra nhiều như vậy đỗ nhinh oanh. Lần so tài này, chúng ta tâm phục khẩu phục. Đối với mộ đạo cửa lệnh nói, Trần Trường Sinh mỉm cười. Sau đó Vô Vô Vương đằng bà vai, nói ra, cho bọn hắn một chút trị liệu lôi hỏa đan dược đi. Vương đằng nhẹ gật đầu, những vật này hắn khẳng định là có. Trên cơ bản mỗi ngày đánh dấu rút thượng, đều sẽ có tỷ lệ phụ tặng một chút có giá trị không nhỏ đan dược. Nhiều khi, thậm chí vận khí tốt có thể rút đến mấy trăm hai. Bất quá trước mắt mà nói hắn cũng vô dụng, cho nên tặng người mười mấy hai mươi khoản cũng không có vấn đề gì. Tại chân trường sinh ra hiệu phía dưới, rứt khoát là cho 30 mai. Vạn nhất đằng sau bọn hắn gặp lại cái gì có thể sử dụng lợi hại đối thủ, cũng không cần sợ như vậy. Nhìn thấy như vậy lễ vật, Mộ đạo cửa lập tức tâm thần chấn động. Vội vàng thở dài, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Chân trường sinh khoác tay áo, không có ý định tiếp tục giao lưu cái gì. Sở dĩ cho bọn hắn những này ân huệ, chủ yếu là muốn tại đằng sau mượn nhờ thủ đoạn của bọn hắn, đi làm một cái chuyện. Chỉ bất quá, hiện tại còn không cần, cũng không có ý định bạo lộ ra nhưng đã tại mộ đạo cửa trên thân, lưu lại một đạo khí tức, muốn liên hệ tùy thời đều có thể làm đến. Rất nhanh, sơ kỳ thi đấu cũng đã theo từng tiếng hò hét mà kết thúc. Lúc này, Vương Đẳng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía Trần Trường Sinh, hỏi: "Sư Tôn, ngươi làm sao thẳng đến ta vũ khí kia hẳn là phải dùng làm sao a?" "Đây chính là ta vừa mới rút đến gọi đất mục thợ săn." Trong đầu Bạch Trần đã bắt đầu mắt trợn trắng. "Ngươi tên ngu ngốc này tiểu tử." Mà Vương Tuyết thì là bật cười sư hình, "Ngươi có phải hay không quên đi, ngươi cái kia hệ thống là sư Tôn đưa cho ngươi nhà. Ở trong đó có cái gì, chẳng lẽ sư Tôn còn không biết sao?" khẳng định là sư Tôn đã sớm làm tốt bảo vật a. Vừa nghe đến Vương Tuyết nói như vậy, Vương đẳng đốn lúc bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười cười ai nha, ta thật sự là đầu óc này, lập tức cho hồ đồ rồi. Lúng túng một hồi đằng sau, mấy người chính là về tới khu vực nghỉ ngơi. Bây giờ còn không có có gì đáng xem tiếp mục, đối với Thiên Tông là có hay không muốn mưu đồ một chút cái gì, Trần Trường Sinh cũng tạm thời không có ý định đi để ý tới. Nếu là bọn họ thật dám động cái gì ý đồ xấu, cũng không để ý đưa bọn hắn một trận diệt tông tang lễ. Chỉ chốc lát sau, vòng thứ 2 rút tham danh sách cũng đã đi ra. Trần Trường Sinh tùy ý nhìn thoáng qua Sau đó theo thứ tự tăng lên, muốn đối đầu chính là xếp hạng thứ 56 vị kiếm thần tông. Nghe được cái tên này, Bạch Trần trong nháy mắt lại nhảy ra ngoài ta nói từ mối, ngươi làm sao gần nhất luôn luôn trách trách hô hô. Vương Đẳng bị giật nảy mình, không khỏi đầu đen rau muốn một câu. Bạch Trần không thèm để ý hắn, trực tiếp nhìn về phía Trần Trường Sinh nói ra, cái này kiếm thần tông, ta từng nghe nói là trùng châu chính đạo một thế lực, nó phân bố tại vòng ngoài tứ đại lĩnh vực đều có cắm rễ môn phái phân bố, đây chính là Bắc cương một đời đại biểu. Sau khi nghe xong, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không rõ, lao ra hỏa muốn biểu đạt ý gì? Bạch Chân gặp mấy người cũng không biết tình huống như thế nào, vì vậy tiếp tục nói ra, trên thực tế, Kiếm này Thần Tông nhìn như chính đạo, nhưng lại cùng Ma Kiếm Tông cũng có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, bọn hắn nói là đối địch, kỳ thật nguyên bản chính là hợp hai làm một tông môn, nó kiếm pháp bất quá là nhất chính nhất phản. Cho nên ta đề nghị, lần này xuất trận, tốt nhất vẫn là đừng cho Lâm Vũ đi lên, nếu không có thể sẽ bị nhìn ra một chút cái gì đến. Nghe được cái này, Lâm Vũ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, ngay cả nàng đều không rõ ràng trong đó còn có liên hệ dạng này. Nhưng vì không tìm phiền toái nhiều như vậy, thế là gật đầu nói, "Tốt, đa tạ tiền bối nhắc nhở." Chương 1078 Tại Hoa Bắc người, chương 1078, tại Hoa Bắc người. Sau đó, vòng thứ 2 lôi đại tỷ tỷ rốt cũng đến. Bởi vì trước đó trưởng sinh cung biểu hiện liền càng xuất sắc, bởi vậy vây xem chỗ này lôi đại quần chúng cũng càng ngày càng nhiều. Mà thần kiếm tông người, tựa hồ đối với trưởng sinh cung lại là mười phần khinh thường. Nhìn một cái, thần kiếm tông trên dưới đều mặc lấy một dạng phục sức, bất luận là nam nữ, lớn tuổi có thể là tuổi trẻ áo xanh trường kiếm, tựa hồ trở thành thần kiếm tông một cái chiêu bài bề ngoài. Lúc này, trường kiếm tông vị thứ nhất xoay người lên lôi đài là một vị nam tử trung niên. Nhìn qua, khuôn mặt có một chút tang thương nhưng ánh mắt lại không giống bình thường sắc bén. Rất hiển nhiên, hắn là một cái dùng kiếm cao thủ, nhưng cũng là một cái không đi đường đường người thần kiếm tông nô cương, ai đến chỉ giáo. Trung niên nhìn về hướng lôi đài một phương khác trần trường sinh mấy người, trong ánh mắt có nhiều khinh thường. Lập tức càng là trực tiếp rút ra kiếm trong tay. Ba thước thanh phong, kiếm mang lập lòe, kiếm ý càng là bao phủ tứ phương, làm cho vô số người vì đó động dung tê. Đây chính là thần kiếm tông kiếm thứ 7, nô cương sao? Nghe nói nô cương kiếm thế nhưng là bá đạo cương liệt, rất khó có người tại trên tay hắn chống nổi 10 chiêu cũng không biết Trường Sinh cung lần này ai có thể có nắm chắc đi lên, bọn hắn người tựa hổ có chút quá khí ta. Theo ta thấy, chỉ còn lại cuối cùng vị kia luôn không khả năng hiện tại liền để sư tôn của bọn hắn ra tay đi. Bốn. Một chuỗi suy đoán đang không ngừng lưu chuyển, đồng thời cũng mang không nhỏ chờ mong. Lúc này, Vương Đẳng tiến lên một bước, trong mắt cực nóng sư tôn, nếu sư tỷ không tiện xuất thủ, đó còn là ta đi trước đánh trận đầu đi. Nhưng Vương Tuyết lại là bỗng nhiên mở miệng nói, "Sư tôn, cũng nên để cho ta đi sáng biểu diễn." Nghe lời của hai người, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về hướng Vương Tuyết người đi đi. Hiện ra tài hoa của ngươi Mặc dù Vương Đẳng đi lên, khẳng định còn có chiêu có thể thi triển đi ra. Nhưng Vương Tuyết nói cũng không tệ, dù sao cũng nên sáng biểu diễn, đồng thời cũng muốn kiểm nghiệm một chút, nàng tài hoa phát triển đến mức nào. Cho tới nay, động thủ nhiều nhất thế nhưng là Lâm Vũ cùng Vương Đẳng, Vương Tuyết xuất thủ số lần ít càng thêm ít. Hiện tại tự nhiên cũng là tốt nhất một lần kiểm nghiệm cơ hội. Một cái hoa lệ bay lên không, Vương Tuyết chân đạp thư quyển, tài hoa tỏa sáng, phiêu nhiên rơi xuống lại là tài hoa trong thế giới thiếu niên đại tài. Trương Sinh cũng đến tột cùng là thế nào tìm tới mấy người này mới? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người của bọn hắn đều có hoặc nhiều hoặc ít một số bí mật a. Bốn. Rất nhiều người đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng trường sinh cung tình huống, có cực lớn sai lầm, thậm chí hoàn toàn cùng tưởng tượng khác biệt. Liền ngay cả đứng tại đối diện thần kiếm tông bọn người, cũng đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn tài hoa lực lượng sao? Ta ngược lại thật ra rất muốn lĩnh giáo một chút. Như vậy, mời ra chiêu đi. Lô cương kiếm phóng hướng về phía trước khế động, ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, một cô bá đạo kiếm ý trong nháy mắt ngưng thực thành hình, bao phủ tại trên thân kiếm, hóa thành một đạo rễ thấy hư quang. Mà lúc này Vương Tuyết vẫn như cũng là bình tĩnh tự nhiên, phất tay một chi phản quan đoạt mệnh bút xuất hiện ở trong tay. Vũ động ở giữa, trên ngoài bút sự tiếp xúc lưu lại lấm ta lấm tấm tài hoa, hội tụ thành một bài trói lọi câu thơ. Mới khí bạo liệt, ý thơ giật giảo, làm cả lôi đài đều thâm thụ cảm nhiễm. Trung quanh những quần chúng kia bọn họ, hoàn toàn bị Vương Tuyết phong thái sợ mê ở, ánh mắt hiện lộ ra vô tận sùng bái cùng hướng tới nhìn cái gì vậy? Các ngươi bọn gia hỏa này con mắt, thật sự là không có hảo ý. Vương đằng tại dưới lôi đài, đối với những cái kia ánh mắt tham lam, cảm thấy rất là bất mãn. Nhưng giờ phút này, Vương Tuyết Du du mà miệng, mật mù vạn dặm mây tầng, Thiên Sơn Mộ Tuyết, độc ảnh hướng ai đi. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại câu thơ bên trong lúc, Nô Cương lại thần sắc biến đổi. Câu thơ này mặt ngoài là niệm cho đám người nghe, nhưng trong đó hàm cùng ý niệm lại là hướng về phía Nô Cương đi. Chỉ ở trong một chớp mắt, Nô Cương cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý, đem hắn một mực khóa chặt lại đồng thời, bốn phía tràng cảnh cũng phát sinh khó có thể tin cái biến. Nguyên bản đứng yên lôi đài, đứng lạ biến thành kéo dài không dứt núi tuyết, hàn ý càng là tầm sâu tận xương. Cho dù là Nô Cương lấy quanh thân kiếm khí ngăn cản, cũng như cũng không khỏi có chút rụt rè tốt một cái Thiên Sơn Mộ Tuyết lại có thể tướng tài khí huyễn hóa thành hư ảnh, ngươi thật sự xứng làm đối thủ của ta. Nhưng ta xưa nay không sợ với cảnh, giả chính là dạ, Lục Kiêu quyết. Trong đáy mắt, từ nô cương trên thân, bạo phát ra mãnh liệt cuồng bạo kiếm khí, từ bốn phương tám hướng kích xạ ra mấy ngàn đạo kiếm quang ầm ầm ầm ầm. Mỗi một đạo kiếm quang đều hướng phía mỗi một ngọn núi đánh tới, làm vỡ nát núi tuyết, lột dẽn lạnh. Giờ phút này, nô cương chiếm cứ cư thượng phòng, thân hình nhanh chóng phóng về phía trước. Tốc độ rất nhanh, lực trùng kích cảm phi thường mạnh mẽ. Nhưng Vương Tuyết cũng không sốt ruột, mà là đưa tay ở phía trước viết xuống một nhóm cứng cấp hữu lực tiểu chữ kiên cố không lay được, vững như thành đồng tâm không hoàng hốt. Trong đáy mắt, 14 triệu chữ hội tụ thành một cái chiếu cố kết dưới màu vàng, đỡ được vô số kiếm khí, càng làm cho Ngô Cường cũng lại khó tới gần nửa bước keng. Một kiếm này chém xuống, như là chạm tại cứng rắn nhất trên tấm chắn, mạnh sinh sinh bị ghẹ trở về. Cảm nhận được hổ khẩu đau từng cơn, cùng trên cánh tay tê dại, Ngô Cường sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, minh bạch chính mình coi thường vô tuyết. Bất luận là huyễn cảnh tiên công hay là khó mã công phá phòng ngự, đều không thể coi thường đây quả thật là một cái đạo đế nhất giai có thể có thực lực sao? Tại Ngô Cường trong nội tâm, không khỏi có dạng này một cái suy nghĩ. Dù sao Hắn nhưng là đạo thánh thất giai tồn tại, hơn nữa còn là hạng thật giá thật, lấy chính mình gian khổ tôi luyện, một chút xíu tích lũy cùng rèn đúc tự thân, áp chế hồi lâu sau, mới đạt tới bây giờ cảnh giới. Nhưng mà muốn so với bình thường đạo thánh thất giai càng thêm nền vững chắc, nhưng ở vương tuyết trước mặt, dạng này ưu thế cùng chiến lệnh lại tựa hồ như hiển hiện không quá đi ra. Cái này khiến Lô Cương cảm thấy rất kinh ngạc. Không rõ vì cái gì một cái đạo đế nhất giai có thể phát huy ra dạng này tiêu chuẩn đến, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Trên thực tế, đây cũng là tất cả mọi người khó có thể lý giải được một việc. Phàn Phất, Trường Sinh cung cảnh giới mới là thật cảnh giới mà bọn hắn tu luyện đã sớm thoát ly chính xác quý đạo. Nghĩ như vậy, càng làm cho rất nhiều người nội tâm cảm thấy trùng mình. Mà lúc này, Vương Thiết không để cho Nô Cương có quá nhiều thời rúc thời gian, trực tiếp phất tay tán đi kết giới, chuyển thủ làm công. Nâng bút lại lần nữa viết xuống khe mưa kiếm khí động tứ phương. Chữ thành ý ra, khí càng mạnh. Kinh khủng kiếm ý tùy theo mang tới chính là càng cường đại hơn kiếm khí, huy sái ở giữa quét ngang mà qua. Cho dù là Nô Cương dạng này cao thủ sử dụng kiếm, cũng cảm giác được cỗ lực lượng này bất phàm lấy bút làm kiếm, có thể phát huy ra có thể so với chân ý kiếm khí. Lần này, Nô Cương trợn để trẩn tròn mắt. Hoàn toàn giống như là đang nhìn quái vật bình thường, nhưng dưới mắt cũng không dám chủ quan, vội vàng tăng lên công lực, tung ra vài đạo kiếm khí, ý đồ đem một kiếm này ngăn cản rầm rầm rầm ba. Kinh khủng khí lãng càn quét bốn phía, phát động mấy trăm người tóc đen bay loạn. Mà trên trận, Lô Cương lại có chút lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Chương 1079, côn to lớn, một chiêu để cho người không tiếp nổi. Chương 1079, côn to lớn, một chiêu để cho người không tiếp nổi làm sao có thể. Nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức đệ thần kiếm tông mấy người đều sợ ngây người. Hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mạc Lô Cưng cũng lạ rất cảm thấy áp lực. Dù sao hắn nhưng là đại biểu cho Thần Kiếm Tông cái thứ nhất ra sân kết quả lại bị một cái đạo đế nhất giai áp chế. Cái này tại toàn bộ Bắc Cương một đời có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng chưa từng nghe nói qua có thể có chiến lực như vậy biểu hiện. Giờ phút này, Lô Cưng cũng lập tức minh bạch, chính mình chỉ sợ không thể không xuất ra một chút bản lĩnh giữa nhà. Nếu là thật sự muốn thua trận trận này lời nói, không chỉ là chính hắn, toàn bộ Thần Kiếm Tông mặt mũi đều sẽ không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, Lô Cưng ngưng thần tụ khí, đem lực lượng dốc vào trên thân kiếm. Yêu diễm hồng quang trở nên càng thêm rạng người, có thể rõ ràng cảm nhận được, thanh kiếm này đã có chứa cường đại uy năng. Cùng giai cấp bên trong, rất nhiều đạo thánh cường giả, cũng không dám cam đoan mình có thể đón lấy một kiếm này uy lực. Nhưng cảm nhận được như vậy, Kiếm Ý Vương Tuyết lại là vẫn như cũ bình tĩnh như thường, đưa tay lại viết xuống mấy cái thiếp vàng chữ lớn hoắc như nghệ ban 9 ngày rơi, tiểu như bảy đế tham long tượng. Trong nháy mắt phía trước chính là xuất hiện 9 chim màu vàng linh tiễn, tản ra dạng rỡ hào quang. Cực nóng khí tức, thậm chí làm cho cả trên lôi đại đều tản ra đủ để cho không gian vận vèo nhiệt lượng. Giờ khắc này, cho dù làng Ngô Cương lại như thế nào thi triển áp đáy hỏm tuyệt chiêu, cũng có chút luống cuống siêu siêu siêu ba. Không đợi Ngô Cương chân chính thi triển ra chiêu số của mình, trong nháy mắt liền bị chín mũi tên trong nháy mắt vây lại. Chín mũi tên tẩy phạt, Ngô Cương muốn ngăn cản, lại phát hiện cũng không có trông tưởng tượng dễ dàng như vậy. Tới gần trước người một khắc này, tiến quang liền hóa thành chín cái phượng hoàng, mang theo nồng đậm liệt diễm đáng sợ. Ngô Cương phẫn nộ vừa hô, huy kiếm muôn trến vượng. Kiếm ảnh không ngừng biến hóa, nhưng này hừng hực liệt hỏa cũng đã đem hắn triệt để tổn khệ. Nhìn thấy cường đại như thế hỏa diễm, liền ngay cả vương đang ở đây bên dưới cũng đều ngây mẫn cả người sư muội một chiêu này, chỉ sợ không thể so với ta hỏa diễm lực lượng yếu a. Xem ra, ta còn cần càng thêm cố gắng, tuyệt không thể rơi vào sự mụội đằng sau. Như vậy, vương đẳng nội tâm càng là sinh ra phấn đấu chi tâm, không cam lòng người sau. Mã chân trường sinh nhìn xem bây giờ Vương Tuyết có thể thi triển ra thủ đoạn, cũng có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới phù hợp 94 điểm đệ tử thiên tài thân phận. Bất quá, vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ kỹ diễm, bởi vì một chiêu này nhìn như uy lực to lớn, kỳ thực lực lượng lại có chút quá phân tán đích thật là có chút hù dọa người, đáng tiếc cuối cùng không có khả năng trong nháy mắt đem Ngô Cương đánh bại. Hỏa Diễm tán đi đằng sau, Ngô Cương khí tức có chút hỗn loạn, nhưng khoảng cách bên bờ lôi đại vẫn có khoảng cách. Trên thân cũng không có nhận thương thế nghiêm trọng, vẫn như cũ có lực đánh một trận xem ra, thực lực của ngươi cũng cuối cùng bất quá là như vậy. Thanh thế to lớn, cũng không đại biểu lấy chính là cường giả biểu tượng. Nói đi, lô cương thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trước mắt, nhảy lên xuất hiện ở vương tuyết hướng trên đỉnh đầu. Kiếm trong tay vung chi tức bên dưới, một đạo kinh khủng trong kiếm ý hiện hóa ra một cái mãnh hổ nhìn ta một chiêu này, mãnh hổ hạ sơn. Một kiếm này còn chưa trúng mục tiêu, liền đã tạo thành toàn bộ lôi đại sổ độ. Lấy vương tuyết chô đứng lập địa phương làm tâm điểm, hướng bốn phía vơ ra như là mạng nhện bình thường vây tích. Trong chốc lát, đá vụn bay mạnh Cơn loạn kiếm phong thổi đến Vương Tuyết cái kia ba búi tóc đen càng là hổ loạn vũ động. Kinh khủng kiếm khí phía dưới, Vương Tuyết cũng không khỏi đến mày nhăn lại. Nhưng ngẩng đầu một cái, vẫn là nghĩa vô phản cố viết ra một hàng chữ thể đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Trong đáy mắt, một vệt kim quang lập lòe, đúng là hóa thành một cái quái vật khổng lồ, gào thét mà lên. Cái kiếm mãnh hổ xuống núi, cũng ở trong chớp mắt, liền bị cái này thân thể cao lớn tôn vệ. Cho dù là nô cương, cũng bị cái này mọc đầy sợ kinh, không khỏi thu hồi kiếm thế, xoay người một cái vội vàng rơi xuống đất. Mà tại Vương Tuyết khống chế phía dưới, vài vật khổng lồ chuyển tiếp luột, chạy nô cương FD. To lớn như vậy uy áp, cho dù là đã có chuẩn bị tâm tư Ngô Cương, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn bình phục phần sợ hãi kia giống ba. To lớn tiếng gầm gừ, càng làm cho Ngô Cương nội tâm có chút sụp đổ. Theo bản năng liền sinh ra căn bản là không có cách chiến thắng suy nghĩ, thậm chí liền trong tay kiếm cũng đều quên vung vậy sư hình, coi thường. Phía dưới lối đài, thân kiếm tông người lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nhưng khi Ngô Cương kịp phản ứng thời điểm, đã thấy trước mặt mình đã là một mảnh sáng ngời người thua. Vương Tuyết ba chữ, hờ hợt. Chỗ bạo phát đi ra uy lực, lạ như là sơn hạ chấn động. Trong ngáy mắt đem nô cương nổi xuống lôi đài, mấy tên thần kiếm tông đệ tử đem nô cương thiết được, trận đấu này bọn hắn liền bại ta vậy mà. Nô cương nội tâm cảm thấy rất lạ ấy nãy, nhưng giờ phút này một người đệ tử khác đã là xông lên lôi đài, trong mắt chỉ có tức giận để cho ta tới gặp ngươi một lần. Người này nhìn qua cần phải so nô cương trẻ trung hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói trên mặt còn có chưa từng thoát thai hoàn cốt ngây thơ. Giống như là đệ tử như vậy, vừa nhìn liền biết khẳng định là trong mấy người nhập môn trẻ nhất tiểu sư đệ. Bất quá, nó thiên phú tất nhiên cũng là trong mấy người xếp tại hàng đầu. Nếu không cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, liền có tư cách bị mang đến tham gia trọng yếu như vậy thi đấu sư đệ, không cần thiết chủ quan. Lúc này, Ngô Cương không gọi lên tiếng nhắc nhở một câu, bởi vì người sư đệ này đúng là hắn biểu đệ, cũng là hắn tự mình mang lên thần kiếm tông bái nhập chính mình sư tôn môn hạ Ngô Dụng. Ngô Dụng kiếm pháp so sánh với hắn chỉ có hơn chứ không kém, cũng đồng dạng cứng mãnh, đồng thời muốn càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng lại có một cái rất khó sửa đổi tới khuyết điểm, đó chính là Ngô Dụng đối với thực lực của mình, nhiều khi quá mức tự tin. Thậm chí có thể nói, hắn chính là một cái không coi ai ra gì tính cách. Tại toàn bộ trong tông môn, trừ Thần Kiếm Tông tông chủ, còn có đại sư huynh cùng đại sư tỷ bên ngoài, không người có thể làm cho hắn nghe theo chỉ huy. Cho dù làng nô cương biểu ca này, nô dụng cũng không có để vào mắt đang nghe nô cương nhắc nhở đằng sau, nô dụng phủi một chút, khinh thường cười lạnh ngươi hay là quản tốt chính mình đi. Ngươi thất bại, là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Lúc này, nghe được nô dụng tiêu ngạo như vậy, vương đang ở đây bên dưới đều có chút nhìn không được. Lúc này đối với vương Tuyết nói ra, sư muội, hảo hảo giáo huấn cái này phách lối tiểu tử, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Mà nô dụng lại ngược lại là Mặt mũi tràn đầy trào phúng kia cái gì tên khốn kiếp ngươi ưa thích nữ nhân này đúng không? Ta liền tự mình đưa nàng đánh bại, sau đó lại đem người cũng đánh bại, để cho các ngươi làm một đôi thất bại tình nhân, ha ha ha ba. Nói nói, Lô Dụng liền phá lên cười. Vương Tuyết bị tức vô cùng. Nhưng Vương đằng lại là nghe được sự sủng sốt một chút đầu tiên là tức giận, nhưng sau đó lại bỗng nhiên có chút chờ mong. Dù sao, Lô Dụng thế nhưng là nói ra tiếng lòng của hắn, thậm chí càng giống là đang giúp hắn bình thường. Bất quá, nghĩ lại tỉnh táo lại đằng sau, Vương đằng lúc này phản bác Tiểu Hoa Nhi, chớ có nói hiệp nói vượng. Nhĩ ta sư muội một hồi đánh nổ ngươi. Chương 1080, vô địch thiên hạ, cũng không phải khen ngươi. Chương 1080, vô địch thiên hạ, cũng không phải khen ngươi. Sau một khắc, Vương Tuyết ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Nhìn trước mắt Phách Lối Ngô Dụng, cũng làm cho nàng cảm thấy bất mãn vô cùng. Trong đáy mắt, ngòi bút tại chu thân vẽ một vòng tròn, một vệt kim quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Dụng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, chẳng lẽ ngươi là sợ hãi, muốn quyền địa giả ngây thơ sao? Hừ. Vương Tuyết cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay điểm ra mấy trăm đạo bút mực. Trong một chớp mắt, mỗi một đạo bút mực vậy mà đều biến thành vô số đạo kiệu chữ. Vô số cái chữ giết, giết giết giết ba. Màu vàng tiểu chữ phóng thích ra cường đại lực sát thương, nhưng Ngô Dụng nhưng như cũng là mười phần kinh thường, rút kiếm trong nháy mắt, thân thể hướng về phía trước nghiêng. Thân ảnh không ngừng chớp động trong nháy mắt, tia quang càng là chưa bao giờ ngừng. Mỗi một kiếm vậy mà đều chuẩn xác không sai đem những điểm đen kia chém ra, sau đó thẳng bức Vương Tuyết trước người. Hướng dọc vừa vỡ. Lông ánh sáng màu vàng nóng trực tiếp một phân thành hai, vương tuyết thân pháp phi nhiên, chuyển di trở tuyến. Ngô Dụng nhưng cũng không nắm này, đem trường kiếm ném không trùng, lập tức tâm niệm vừa động. Mấy trăm đạo kiếm ảnh xuất hiện, sau đó lại lần nữa tiến hành phân liệt. Tiên kiếm tẩy phát, toàn bộ lôi đại đều không giữ lại chút nào, không có bất kỳ cái gì góc chết dư muội. Vương Đằng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng. Bất quá, Vương Tuyết nhưng không có chút nào sốt ruột, lại lần nữa huy sái mực nước, ngưng tụ kết giới. Trên người tài hoa không ngừng tỏa sáng mà ra, xung quanh bao phủ vô số làm cho người cảm thấy chói mắt kinh quyển. Song vương lực lượng ở trong chớp mắt va chạm đến cùng một chỗ, lẫn nhau làm hao mà lấy, đệ ảnh thẳng vào. Nhưng mà, ngay một khắc này, Ngô Dụng đột nhiên biến mất tại mọi người trong mắt, giống như là không khí bình thường. Cho dù là Vương Tuyết cũng tìm không thấy Ngô Dụng thân ảnh ở nơi nào, ngươi là đang tìm ta sao? Đông Nhân, Lộ Dung xuất hiện tại Vương Tuyết sau lưng, một kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng. Thế nhưng là, Lộ Dung sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, cũng có thể nói là thất vọng không nghĩ tới, ngươi vậy mà cũng có được tốc độ như vậy. Rất lợi thời điểm, Vương Tuyết chính là xuất hiện ở ngay phía trước nơi xa, mà mới vừa rồi bị đâm thủng qua chẳng qua là lưu lại tới một đạo khí tức thôi. Phất phất tay, Lộ Dung biểu hiện trên mặt có chút cười lạnh. Hắn thấy, Vương Biệt đích thật là có cùng hắn một giáo cao thấp bản sự, cũng coi là minh bạch vì cái gì Ngô Cương sẽ bại bởi nàng. Nhưng cho dù là dạng này, Lộ Dung cũng như cũ có cực lớn lòng tin có thể lấy được lần này thắng lợi. Ngay tại hai người ánh mắt giằng co thời khắc, nô dụng kiếm trong tay đúng là trông nháy mắt băng liệt, nhưng lại có khí tức quỷ dị đem tất cả mảnh vỡ kết nối bạo liệt tinh thần kiếm. Một chiêu này khá là khủng bố, có chớ khó mà để phòng ngự hiệp. Ma Vương Tuyết cũng là không nghĩ tới, nô dụng sẽ có dạng này chiêu số, trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, phòng hộ chưa hoàn toàn ảo ảo. Trên người vấy rải, bị cắt vỡ mấy cái lỗ hổng, máu tươi con trong đó chảy xuôi đi ra điều này cũng làm cho Vương Tuyết cảm thấy có chút lo lắng, đồng thời truyền đến một loại nóng bỏng cảm giác. Rất hiển nhiên, những mảnh vỡ này cũng không chỉ là cắt chém đơn giản như vậy. Phía trên còn kèm theo ăn mòn lực lượng, lợi dụng tài hoa đem thương thế của mình tạm thời chữa trị, Vương Tuyết nhưng cũng tiêu hao không ít. Trái lại Nô Dụng vẫn như cũng là nhẹ nhõm tư thái, phản phất vừa rồi một chiêu kia, cũng chỉ bất quá là hắn tùy ý một kích thôi sư đệ chiêu này, quả nhiên vẫn là có tác dụng. Nô Cương lập tức khen, đồng thời cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Tuy nói hắn vẫn luôn bị biểu đệ của mình xem thường, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng phát duy trì Nô Dụng. Bởi vì tại bọn hắn nô gia, cũng là một cái nhược nhụ cường thực hoàn cảnh sinh tồn, kẻ yếu không xứng có được bị nhìn thẳng đối đãi địa vị. Giờ phút này, Vương Tuyết ánh mắt lưng thượng huy động trong tay phán quan đoạt mẩy bút, viết xuống bốn chữ lớn vô địch thiên hạ. Nhìn xem phen này thao tác, nô dụng gãi đầu một cái, sau đó ngửa đầu cười to ha ha ha. Ta biết ta rất lợi hại, ngươi nhận thua cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Bất quá, ta rất thích ngươi phương thức như vậy, ta tiếp nhận ngươi đầu hàng. Lúc này, tất cả mọi người mộng mắt rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa vận tiến hành không bao lâu, Vương Tuyết liền đầu hàng. Càng khiến người ta nhìn không hiểu lạ, Vương Tuyết vì cái gì còn muốn dạng này đến tán dương đối thủ, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Liền ngay cả Vương Đẳng cũng đều trợn tròn mắt, không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra nhưng lại lại cảm thấy đến, Vương Tuyết không nên sẽ là dễ nổi giận như vậy người, thế là tập trung tinh thần, chờ đợi kết quả. Ngay tại Ngô Dung một mặt đắc ý thời điểm, Vương Tuyết trên tay bỗng nhiên lại xuất hiện động tĩnh đúng là quét ngang mà qua, tại bốn chữ lớn này phía trên, vẽ lên một bút. Sau đó, bốn chữ lớn này từng cái chui vào Vương Tuyết chỗ mi tâm có ý tứ gì? Ngô Dung không có thấy rõ, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Nhưng cũng cảm thấy, một loại cực kỳ uy hiếp khí tức ngay tại một chút xíu nổi lên. Một giây sau, từ Vương Tuyết trên thân bộ phát ra liền thiên địa đều thất sắc kỳ quang. Một cỗ vô tận uy năng, từ Vương Tuyết thể nội tản ra làm sao có thể Đạo, đạo tổ lực lượng. Vẹn vẹn trong chớp nhoáng này, liền trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều chấn trụ. Kiếm thần tông đáng người càng là hoảng sợ không thôi. Cho dù là vẫn luôn rất phách lối Ngô Dụng, cũng đã trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng lại tại trong một chớp mắt, vương Tuyết đưa tay lại lần nữa viết xuống một cái màu đỏ vàng chữ Hư Diệt. Một chữ này, chậm rãi hướng phía phía trước tiến lên, tựa như là đối với vận mệnh tuyên cáo bình thường. Ngô Dụng muốn chạy trốn, muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện làm sao đều tránh không xong. Cái này giống như là đối với hắn tuyệt đối thẩm phán, ngay cả một tia cơ hội đều không tồn tại ầm ầm. Địa bộ tiên tinh giống như nổ tung, làm cho cả lôi đại đều bị phá hủy một nửa. Vương Tuyết chỗ đồng dạng còn tàn phá, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được hình dạng. Mà Ngô Dụng chỗ một bên khác, cũng đã là hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có một cái lớn như vậy cái hố. Khắp nơi đều là cháy đen vết tích, giống như là bị một trận đại hỏa thiêu đốt cực kỳ lâu. Nô dụng trên thân, càng là hiện đầy vết thương, như là bị vạn kiếm đồng thời đâm bị thương. Thương thế như vậy phía dưới, dù là Ngô Dụng lại như thế nào mạnh miệng, cũng không đứng lên nổi. Huống chi Hiện tại lôi đài không có một nửa, nô dụng cũng trực tiếp rơi xuống ở phía dưới, đã mất đi tức bên dưới giao đấu tư cách bổ trợ, do trưởng sinh cung vương tuyết thắng. Kết quả tuyên bố trong ngay mắt, vương tuyết cũng là lập tức thở dài một hơi. Nhưng cũng chính là bởi vì khẩu khí này thư giãn, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, trực tiếp ngã xuống. Vương Đẳng tranh thủ thời gian xông lên trước, đem nó ôm vào trong ngực. Nhìn xem hư nhược vương tuyết, vương Đẳng nội tâm rất là thương yêu, lập tức cho An Vương Tuyết ăn một viên cự phẩm hồi máu đan. Rất nhanh, vương tuyết khí tức ngay tại đan dược tác dụng phía dưới, một chút xíu chữa trị. Khi tức dần dần bành trướng phía dưới, Vương Tiết cũng la triệt để lâm vào ngủ say. Lúc này, Thiên Tông người tuyên bố tạm dừng chiến tải, cần đối với Lôi đại tiến hành chữa trị, mà nối nghiệp tụ sử dụng. Chương 1081. Kiếm Thần Tông nổi tiếng xa gần băng tuyết kiếm thần. Chương 1081. Kiếm Thần Tông nổi tiếng xa gần băng tuyết kiếm thần. Trận này giao đấu động tĩnh đã hấp dẫn ở trên trời Tông bên trên một nửa người đến đây quan chiến. Lúc này mới chỉ là giai đoạn thứ hai, liền đã xuất hiện có thể so với đạo tổ lực lượng, tự thân dẫn tới không ít người chú ý nguyên bản cho là trưởng sinh cũng tối đa cũng bất quá vòng thứ nhất những người kia, hiện tại cũng đều cải biến ý nghĩ. Thực lực như vậy, đừng nói là hiện tại, tiếp tục đi xuống dưới đều không phải là vấn đề. Sếp hạng tốt 100 tông môn, có thể có đạo tổ cảnh giới đệ tử, chí ít cũng là sếp hạng trước 30 tông môn. Như vậy xem ra, đám người cũng càng phát cảm giác được Trường Sinh cũng cùng bố. Cho dù Vương Tuyết phát huy ra chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng người nào cũng không dám xác định, đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Kiếm Thần Tông đám người giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng, rất hiển nhiên cũng là không kịp chuẩn bị. Kết quả này tự nhiên không phải bọn hắn muốn có được, nhưng tựa hồ còn không có định lúc này từ bỏ. Mà việc này Vương Đằng thì là đối với Vương Tuyết một trận thổi phồng. Phận không thể đem tất cả biết đến từ ngữ đều cho dùng tới. Trong nháy mắt đó bạo phát đi ra uy năng, cũng vậy sắc thực đầy đủ giả người. Bất quá, chân trường sinh hay là nhắc nhở một câu, không cần quá độ sử dụng. Giống như là loại chiêu thức này, tự nhiên là đang mượn lực, mượn tương lai chi lực. Nhưng không hề nghi ngờ, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, lấy Vương Tuyết hiện tại nhục thân muốn chịu đựng lấy, không dễ dàng như vậy. Nếu như quá độ sử dụng, rất có thể sẽ dẫn đến thân thể xuất hiện không thể nghịch chuyển ám thương. Như thế coi như được không bù mất đối với cái này, Vương Tuyết trong lòng cũng là hết sức rõ, nhẹ gật đầu đáp ứng. Rất nhanh Lôi Đài liền đã một lần nữa thành lập hoàn tất. Kiếm Thần Tông một nữ tử đã dẫn đầu lên này, ánh mắt dò xét Vương Tuyết, mục đích rất là rõ ràng. Nàng hiển nhiên là muốn muốn đánh bại Vương Tuyết, từ đó là Thần Kiếm Tông chính danh đối với cái này. Vương Tuyết vẫn như cũ là tràn đầy tự tin, chân đạp kinh quyển, chậm rãi phiêu linh hạ xuống. Những người vây xem kia nhìn thấy hai nữ giang cơ, cũng đều là tới hào hứng. Trước mắt đến xem, hai nữ thực lực thế nhưng là không thể coi thường. Vương Tuyết có thể bộc phát ra đạo tổ lực lượng, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời khắc, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà thân kiếm tông nữ tử này cũng là tông môn thứ nhất nữ đệ tử, tên là Lạc Tuyết. Nhi tuyết chính chấp, đến tụt cùng ai mới có thể càng hơn một bậc, cũng làm cho vô số người đều không khỏi hiếu kỳ sau đó, liền để ta hảo hảo lãnh giáo một chút, trường sinh cùng thực lực. Thự nhiên như ngươi mong muốn. Vương Tuyết cùng Lạc Tuyết trên thân, đều tản mát ra mảnh liệt đấu trí. Xinh đẹp như vậy hai người, giờ phút này lại muốn tương bác, không ít người đều cảm giác được, cái này tựa hồ không phải một trận giao đấu, mà là một trận đặc thủ biểu diễn. Giờ phút này, hai người còn chưa không động tay, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã đầy đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người quá đi. Một cái là lãnh diễm không gì sánh được khí chất, một cái là cảm kích văn nhã khí chất bất luận làm phương nào chiến thắng, ta đều có thể a. Ta tuyên bố, đây chính là đẹp mắt nhất một trận giao đấu. Bốn. Càng ngày càng nhiều người hãm sâu trong đó, đều đã bị hai người mỹ mạo trố bắt được. Rất nhanh, tại phía dưới lôi đài liền tạo thành khác biệt duy trì phe phái, riêng phần mình căm thù lấy đối phương Vương Tuyết tất thắng. Lạc Tuyết tất thắng. Song phương đều đang không ngừng góp phần trợ uy, thanh thế to lớn, thậm chí kinh động đến tiên tông cao tầng. Những cái kia xếp hạng các hàng tông môn giao đấu, thậm chí đều không thể hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý dạng này đột phát tình huống, cũng không khỏi làm cho người khác nội tâm nói một câu xúc động, thế đạo này thật sự là một chút cũng không thay đổi. Trung quy là dáng dấp đẹp mắt có thể trở thành lớn nhất tiêu điểm, hiện tại đã là như thế. Giờ phút này, Vương Tuyết trong tay phán quan đoạt mệnh bút, đã bắt đầu nổi lên tài hoa, tùy thời chuẩn bị làm thơ một bài. Mà rơi tuyết thủ dài vừa kiếm, cũng tản ra sâm sâm hàn ý, làm cho xung quanh đều xuất hiện băng sương. Trên lối đài, càng là ngưng kết một tầng băng tuyết, trên bầu trời cũng có bông tuyết bay xuống. Nhìn xem tình cảnh này, Vương Tuyết tất nhiên là không do dự, trong nháy mắt viết xuống một câu thơ câu thiên lý băng phòng, vạn dặm tuyết bay tức khắc, đúng là xuất hiện màn khác một tầng tuyết, tầng này tuyết đem lạc tuyết hàn khí bao trùm ở mặc dù đồng thời hàn tuyết, nhưng là nhiệt độ lại có chỗ khác biệt, theo khí tức không ngừng gia tăng, vương tuyết khí thế còn muốn càng hơn một bậc. Mắt thấy, lạc tuyết bên chân lại có khối băng đông kết, cơ hội liền muốn leo lên đến trên người nàng. Bỗng nhiên, kiếm khí chấn động, lúc này hướng về phía trước chém ra mấy đạo hàn nhận. Vương tuyết cũng không cấp thiết, trước người vẽ lên một cái bắt quái trận hình ông ba. Bắt quái trận nưu toan bên trên, tán mát ra lực lượng hùng hậu, đem tất cả công kích tán dã. Tại vương tuyết thôi thúc dưới, bắt quái trận hình điên cuồng xoay tròn, trong đó càn khôn chi ý không ngừng lưu truyền đi. Theo Vương Tuyết ra lệnh một tiếng, bắt quái trận hình hướng về phía trước bao phủ tới, trực tiếp đem lạc Tuyết bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được trên đó truyền đến lực lượng, Vương Tuyết giờ phút này cũng là cảm thấy vô cùng chấn kinh. Rất hiển nhiên, lúc này nàng chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng. Huy kiếm ý đồ chạm phá cái này, một lồng che đậy kết giới trận pháp, nhưng là kiếm quang lại như là trôi vào đại dương mênh mông bình thường, không có chút gợn sóng nào làm sao lại thành như vậy. Thời khắc này là Tuyết, đối với cái này tràn diện cũng là khó có thể tin. Lại lần nữa ngưng tụ kiếm ý, ý đồ đánh vỡ vừa phong ấn này, có thể kết quả vẫn như cũng là như vậy, không có nửa điểm biến hóa. Mắt thấy Lạc Tuyết bị khống trụ, Kiếm Thần Tông đám người cũng đều là giật mình không thôi, đồng thời vì đó cảm thấy lo lắng. Mà Vương Tuyết thì là thừa dịp cơ hội như vậy, đột nhiên phát lực, phán quan đoạt mệnh bút hướng về phía trước một chút. Một chút hàn mang như thánh quang, hung hăng trùng kích tại trên trận pháp, phát huy ra uy năng kinh khủng ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng bạo liệt, trận pháp liên đối Lạc Tuyết, cùng nhau đẩy hướng lôi đài biên giới. Mắt thấy, Lạc Tuyết liền muốn dạng này bị nhẹ nhõm đánh bại. Dưới đại rất nhiều người đều không thể tin được, trận chiến trước mắt này vậy mà lại đơn giản như vậy liền muốn giải quyết. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lạc Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Diệu Triều. Phản thân khí tức mạnh trướng, lấy băng tuyết khí lưu ổn định lại thân hình, đồng thời đem trên người bí pháp phóng thích, kinh khủng hàn băng chi lực, cho nên ngay cả bát quái trận hình cũng theo đó đông kết tốt, lạnh quá a. Lực lượng này cũng quá kinh khủng đi. Không hổ là kiếm thần tông nội tiếng xa gần băng tuyết kiếm thần. Gờ này khắc này, không ít người đều tán dương Lạc Tuyết chúa bạo phát đi ra thực lực cường đại. Mã Nguyên bản một đầu tóc dài đen nhánh Lạc Tuyết, giờ phút này cũng bởi vì lực lượng tăng lên, mà lô sắc thành óng ánh sáng lóng lánh màu trắng tia dài. Liền ngay cả đôi mắt cũng bởi vậy xuất hiện quỷ dị biến hóa, làm người ta nhìn mà than thở bằng ba. Theo chém xuống một kiếm, Cái kia ngưng kết thành băng chặt độ, liền trực tiếp biến thành vụn băng vỡ vụn. Mà rơi tuyết cũng là từng bước một tiến về phía trước dạo bước tiến lên, trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu lộ biến hóa. Nhưng rất hiển nhiên, có thể nhẹ nhõm như vậy phá giải Vương Tuyết kết giới phong ấn, cái này cũng mang ý nghĩa là Lạc Tuyết muốn bắt đầu phản kích. Lúc này Vương Tuyết, gặp Lạc Tuyết đã xuất ra bản lĩnh thật sự, cũng không do dự nữa, toàn thân khí tức đột nhiên tăng lên. Chương 1082, Đối thủ mới, Huyết Hải vực sâu. Chương 1082, Đối thủ mới, Huyết Hải vực sâu. Những cái kia ánh mắt tham lam, cùng theo đó biến thành truy phụng tần sắc. Bọn hắn không nguyện ý tiếp độc như vậy Thánh Khiết Vương Tuyết. Thời khắc này Vương Tuyết, toàn thân trên dưới đều tản ra nhàn nhạt tư hương khí chất. Hai người rất nhanh liền chiến làm một đoạn. Nương theo lấy lực lượng tăng lên, nhiệt độ cũng theo đó lại lần nữa giảm xuống. Bốn phía đã sớm chất đầy băng tuyết. Thiên Tông chấp sự lập tức ngưng tụ một cái cái giới, đem lôi đài bao trùm, lúc này mới không có tiếp tục để chúng quanh chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, cũng bởi vì như thế trên kết giới đều bao trùm bằng sương, dẫn đến tất cả mọi người không cách nào thấy rõ bên trong đến tột cùng thế cục như thế nào. Chỉ có thể nghe được trong đó thanh âm, minh bạch chiến đấu dị thường kịch liệt sư tôn, ngươi nói sư muội có thể thắng sao? Theo thời gian trôi qua, Vương Đằng không khỏi có chút lo lắng. Trần Trường Sinh không để ý đến, mà là bình tĩnh nhìn xem trong kết giới tình huống. Vẹn vẹn chỉ là như vậy che chắn, còn không cách nào làm cho Trần Trường Sinh ánh mắt nhận cách chờ. Khi nhìn đến Vương Tuyết chiếm thượng phong đằng sau, Trần Trường Sinh rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng hít thạm, là Tuyết liền trực tiếp bay ra lôi đại bốn chàng giao đấu, Trường Sinh cùng Vương Tuyết thắng. Truyền bố mười phần gọn gàng mà linh hoạt, Vương Tuyết cũng làm một mặt bình tĩnh. Phản phất trận này thắng lợi đối với nàng tới nói, bất quá là đương nhiên. Kiếm Thần Tông đám người giờ phút này đều rất là kinh ngạc không nghĩ tới thậm chí ngay cả bọn hắn đại sư tỷ đại vương, sau đó thật muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể là tông môn đệ nhất đại đệ tử, Lục Cô Sơn, cũng trưởng môn lệnh Vân Hải. Bất quá, nếu là tất cả đều thua, như vậy Kiếm Thần Tông toàn bộ thực lực coi như bại lộ. Nhất làm cho Kiếm Thần Tông không thể nào tiếp thu được chính là lần này bị Trưởng Sinh cung ngăn chặn, rất có thể sẽ kết thúc không thành chủ tông nhiệm vụ. Suy nghĩ liên tục đằng sau, Kiếm Thần Tông hay là lựa chọn tạm thời từ bỏ. Dù sao, Trưởng Sinh cung chẳng qua là một người đệ tử, liền đem bọn hắn dồn đến tình trạng như vậy, tiếp tục nữa cũng chỉ có thể là phí công. Giữ lại một chút tiền vốn còn có cơ hội có thể khiêu chiến những tông môn khác. Lần so tài này, Kiếm Thần Tông lúc đầu có lòng tin có thể trùng kích 50 vị trí đầu trong vòng. Nếu không phải Trường Sinh Cung cũng xuất hiện, có lẽ bọn hắn đã sớm đắc thủ. Dưới mắt, cũng chỉ đành là tạm thời lui một bước trời cao biển rộng, đành sau lại tính toán sau. Rất nhanh, Trường Sinh Cung liên tiếp thủ thắng, trở thành thiên tông đại bị phổ biến nhất là lưu truyền chủ đề. Xếp hạng 100 vị, hiện tại liên tiếp cao thăng, hoàn toàn không phù hợp trong lòng mọi người ấn tượng. Thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi, hiện tại Trường Sinh Cung đến cùng có phải hay không trước đó nhận biết cái kia Trường Sinh Cung. Nhưng ở trải qua xác minh đằng sau, Xem nhận chỉ có một cái Trường Sinh cung tại, lúc này mới càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại trải qua phen này giao đấu đằng sau, Trường Sinh cung danh khí thế nhưng là triệt để vào rồi. Ngay sau đó, chính là tiến hành một vòng mới rút thăm. Không ít người đều đang chăm chú Trường Sinh cung kết quả rút thăm, một khi đi ra liền bị truyền miệng nghe nói không. Trường Sinh cung quất đến thứ 12 huyết ma vực sâu. T. Vận khí này cũng không quá tốt đi. Ta không tin bọn hắn còn có cái gì xoay người thủ đoạn. Huyết ma vực sâu, đây chính là bắc cương một đời, tiếng tâm lừng lấy ma đạo thế lực a. Nghe nói Huyết Hải trên vực sâu một giới thi đấu, thế nhưng là tại chỗ liền thôn phệ rất nhiều đối thủ, khủng bố như vậy. Song đời lạc, liền xem như Trường Sinh cung cũng có bạn lĩnh trùng kích hẳn đấu, nhưng ta nhìn cũng dừng ở đây rồi bốn. Vô số thanh âm, cơ hội cũng bắt đầu nhìn suy Trường Sinh cung, cho là lấy bọn hắn thực lực bây giờ, trực tiếp liều mạng Huyết Hải vực sâu, bất quá là tự tìm đường chết. Nhưng cũng có một phần rất nhỏ người, cảm giác Trường Sinh cung chưa hẳn liền không có cơ hội, kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào, chỉ có tại so qua đằng sau mới có thể thấy rõ ràng. Một bên khác, Huyết Hải vực sâu người cũng đã nhận được rút thăm kết quả. Lần này đến đây trừ huyết hải vực sâu một đời mới trưởng môn huyết vụ bên ngoài, mà các bảy người là huyết thiên, huyết địa, huyết sắc, huyết ý ý, máu trắng, huyết hắc, cùng huyết hải vực sâu đệ nhất thiên tài máu ngộng. Truyền luôn, huyết hải vực sâu đều là khát máu người, bọn hắn am hiểu nhất sử dụng chính là thu hoạch liên lưới đao. Mà huyết hải vực sâu huyết sắc ma công cũng là khá tốt, có thể chế tạo ra làm lòng người thần nhận cường đại trùng kích cùng tra tấn huyết cảnh. Tại trong huyết cảnh, bọn hắn tựa như cùng đi từ địa ngục chủ nhân, có thể tự do khống chế hết thảy, tức đoạt người khác sinh tử. Một khi lâm vào trong đó, cho dù không chết cũng rất có thể sẽ tổn thất hết đại lượng tinh huyết, nguyên khí đại thương. Nghe nói, cho đến tận này tại dưới cảnh giới hang hàng, có thể bình yên vô sự tự huyết sắc ma công phía dưới thoát ly người, bất quá một tay chiêu số. Dạng này chiêu số không thể bảo là không cần đại, khả năng đủ xếp hạng thứ 12, tất nhiên là có đạo lý. Mà nghe được chính mình sau đó phải giao đấu lại là bây giờ đưa tới sóng to gió lớn Trường Sinh cung, huyết hải vực sâu mấy người, lại là tương đương khinh thường cái gì Trường Sinh cung, thật sự là cười chết người. Phía dưới những tông môn kia cũng thật sự là càng ngày cũng phế vật. Nau chỉ là phế vật, ngay cả xếp tại người thứ 100 đều có thể thua, vậy bọn hắn thật sự là không có tồn tại cần thiết. Sư muội nói cứ phải Ta nhìn lần này ngươi một người một người đều đủ để, để bọn hắn thần phục đang sợ hãi bên trong bốn. Huyết Hại vực sâu các đệ tử mặt lộ vẻ đắc ý mà lúc này, làm sư tôn của bọn hắn, huyết vụ thì là không có đối với trưởng sinh cung phát biểu cái gì cái nhìn. Bởi vì hắn rất rõ ràng, trưởng sinh cung là một cái có đại bí mật tồn tại tông môn. Chỉ bất quá, chuyện này còn không thể đem ra công khai, bởi vậy liền không để ý đến đệ tử Tuyết Tử. Húm hổ, nhà mình đệ tử, nếu là mở miệng trên ép, sẽ chỉ diệt uy phong của mình, bất lợi cho bọn hắn phát triển đến tụt cùng hiện tại trưởng sinh cung là tốt hay xấu, ngay tại trên lôi đài gặp cái rắc cuộc. Chỉ chốc lát sau, cơ hội tất cả nhãn giới tông môn đều tụ tập tại sắp bắt đầu một tòa trùng binh lôi đài, bởi vì sau đó phải bắt đầu là một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng chiến lệnh. Người thứ 100 tông môn, khiêu chiến thứ 12 tông môn. Cái này tại Dĩ Vãng bất luận cái gì một giới, đều chưa bao giờ từng thấy, có thể nói là thủ mở tiền lệ. Xem trọng trường sinh cũng người, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Bởi vì, lần này huyết hải vực sâu mỗi một vị đều là đạo tổ cấp bậc cường giả, thế nhưng là không có dễ đối phó như vậy ở trong đó vượt qua cấp độ, cũng tương đương to lớn. Rất nhanh, huyết hải vực sâu người đến, mỗi người đều người khoác màu đen ở bên ngoài. Màu đỏ ở bên trong áo choàng đồng thời bị mắt. Những cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn nhìn đường, bởi vì bọn họ cảm giác lực muốn so bình thường người mạnh quá nhiều. Mà Sở Dĩ muốn bịt mắt, trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn họ ma công có được cải biến con ngươi ma lực, có thể hình thành cường đại viễn cảnh hiệu quả. Một khi bị để mắt tới, như vậy cơ hội là trốn không thoát. Vì phong ngự nguồn lực lượng này quá độ sói mọn, bởi vậy ngày thường huyết hải vực sâu đệ tử đều cần dùng một khối đặc thủ chế tạo miếng vải đen che kín con mắt. Giờ phút này, nhìn thấy huyết hải vực sâu người đến, Trần Trường Sinh mấy người cũng có chút cảm thấy kinh ngạc sư tôn. Bọn hắn bị mắt, đây là vì trang mơ sao? Vương đằng nhịn không được hỏi một câu, đồng thời cũng cảm giác trạng này thật là có chút làm bộ. Nhưng chỉ có Tráng Đùi nhảy ra ngoài, là mấy người giải thích một phen nguyên do thì ra là thế, xem ra còn cần chú ý ánh mắt của bọn hắn. Chương 1083, Ma công quyết đấu, tự tin huyết vô song. Chương 1083, Ma công quyết đấu, tự tin huyết vô song. Biết được tình huống này đằng sau, Trần Trường Sinh chính là nói ra, sau đó trận chiến này cũng nhanh chóng giải quyết đi. Nói, Trần Trường Sinh cũng là trực tiếp nhìn về hướng Lâm Vũ. Thời khắc này Lâm Vũ, thông qua một phen cảm ngộ đằng sau, Tu Vi đã đạt đạo thánh lục giai, mắt thấy cảnh giới của mình càng phát tiếp cận chính mình đã từng thực lực, Lâm Vũ Nội Tâm cũng là vô cùng kích động. Cái này dùng không đến thời gian 3 tháng, liền đã có thể so với ở kiếp trước nửa đời người tu vi. Nếu rơi vào tay người biết được, chỉ sợ là muốn hủy chết đồng thời, cho dù bây giờ là đạo thánh lục giai, nhưng so với kiếp trước đạo tổ, Lâm Vũ đều cảm giác cũng không yếu quá nhiều. Càng bởi vì một thế này tu luyện tùy tâm sở dục, đem tất cả sát phạt chi khí đều có thể phóng xuất ra. Lâm Vũ tại nhà mình độc môn kiếm pháp, huyết thiên ma kiếm quyết bên trên, có càng sâu lý giải cùng lĩnh hội ở kiếp trước, cho dù là tu luyện đến đạo tổ cũ giai cấp độ Nhưng ở Huyết Thiên Ma kiếm quyết bên trên, lại cũng chỉ là nắm giữ đến tầng thứ tư. Mà một kiếm này quyết, tổng cộng có tầng 7, tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, cho dù là vạn đạo chi tổ, cũng có thể một kiếm chém chi. Mà Lâm Vũ ở kiếp trước phụ thân, Ma kiếm tông tiền nhiệm trưởng môn, Lâm Thiên Tuyệt, chính là lấy tầng 7 Huyết Thiên Ma kiếm quyết nổi tiếng Trung Châu, từng có một kiếm chém giết năm tôn vạn đạo chi tổ lục giai khủng bố chiến tích. Mà lúc đó Lâm Thiên Tuyệt cũng bất quá mới là vạn đạo chi tổ thất giai. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Ma kiếm tông uy danh càng phát cường thịnh. Không lâu liền ngồi vững vàng Trung Châu đệ nhất ma môn địa vị. Trực tiếp Về sau Ma kiếm tông nội bộ xuất hiện náo động, Lâm Thiên Tuyệt tại cùng Trung Châu chính đạo đệ nhất cường giả phương chính thiên quyết đấu thời điểm, lương bại câu thương. Song phương đều hẹn nhau trăm năm sau lại chiến đăng tiếp, ai cũng không thể chống đến lúc kia, song song vẫn lạc. Sau đó, Ma kiếm tông hết thệ công việc, liền do Lâm Thiên Tuyệt thân đệ đệ, cũng là phó tông chủ Lâm Hồ thay chưởng quản. Lâm Vũ thì là vẫn như cũng là Ma kiếm tông đệ nhất thái nữ. Nguyên bản, là phải chờ lấy Lâm Vũ tại bước vào vạn đạo chi tổ cảnh giới sau, liền là vị trở thành tân nhiệm tông chủ. Chỉ tiếc tại đằng sau lại vậy mà bị phía sau đâm đao chuyện xui xẻo. Cái kia cho tới nay tiến nhiệm nhất tỉ muội cũng là Lâm Vũ muội muội Lâm Tòa thiết kế hạ chết. Sau khi trùng sinh, hồi tưởng đến từ khi phụ thân của mình sau khi qua đời đủ loại, Lâm Vũ liền hiểu ở trong đó con con quấn quấn. Trên thực tế, Lâm Hổ một nhà đã sớm có thay vào đó ý nghĩ. Nguyên bản, Lâm Vũ gặp Lâm Hổ quản lý ngay ngắn rõ ràng, cũng vốn định ở thượng vị đằng sau, liền tìm một cơ hội, lại danh chính ngôn thuận nhường ngôi vị trí tông chủ. Có thể Lâm Hổ dạ tâm, cuối cùng để hắn chờ không nổi nữa. Mà tại nghĩ lại phía dưới, Lâm Vũ còn phát hiện cha mình Lâm Thiên tuyệt chết, cũng không có đơn giản như vậy. Thậm chí Phương Thiên chính chết, cũng có rất lớn kỳ quặc. Lâm Gia Lâm Hộ cùng Phương gia nhà thứ 2 chủ Phương Âm Sơn ở giữa, hiển nhiên có một loại nào đó mưu đồ bí mật liên hệ. Càng là nghĩ đến những này, Lâm Vũ liền toàn thân run rẩy, lửa giận nhịn không được xông lên đầu đại sư tỷ, "Ngươi thế nào?" Vương Đẳng cảm nhận được Cố này đặc biệt tức giận, không khỏi hơi kinh ngạc. Mắt thấy, đối phương đã có người nhảy lên lôi đài, đồng thời thần sắc có một chút phức lối, Lâm Vũ ánh mắt cũng nhiều có không vui đúng lúc này đợi, một bóng người khác lại, lại lần nữa nhảy lên lôi đài lúc này tình huống như thế nào? Huyết Hải vực sâu chẳng lẽ muốn chính mình cùng mình đánh sao? Không thể nào, ta nhìn có thể là còn không có phân rõ ràng ai lên trước vấn đề. Ngay tại thuộc hạ nghị luận thời điểm, hai đạo thân ảnh kia trực tiếp hợp hai làm một. Vốn là hai tấm nhìn qua chỉ có một chút tương tự mặt, bây giờ nhìn đi lên lại ai cũng không giống, nhưng không có chút nào coi là, giờ phút này trên lôi đài nữ tử này, muốn càng thêm yêu mị, tà khí ta nhớ ra rồi. Nàng là huyết hải hại vực sâu quái thai kia, huyết vô song. Nguyên lai là nàng, tương truyền huyết vô song vì tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, chính mình lĩnh ngộ một môn phân hóa thần hồn nhục thể công pháp, xem ra là thật. Cho nên, căn bản lại không tồn tại cái gì huyết tiên, huyết địa, chỉ có huyết vô song. Không sai, mà lại huyết vô song phân hóa hai người thời điểm, vẫn như cũ có thể cộng đồng tu luyện, hợp hai làm một thực lực căn mạnh, bốn. Trong một chớp mắt, huyết vô song trên thân chính là phóng xuất ra khí tức cường đại đạo tổ tứ giai lực lượng, trong nháy mắt bao phủ lôi đài mỗi một hiệu lãnh. Rất hiển nhiên, đây là huyết vô song tại hiện ra thực lực của mình, cũng là muốn cho Trường Sinh cung mấy người một hạ mã uy. Nhưng ở đối mặt dạng khí thế này lúc, Lâm Vũ nhưng như cũ không có chút nào động sắc. Từng bước một chậm rãi hướng phía lôi đài đi đến, bay lên không một bước, dưới chân sinh ra một đạo huyết sắc cầu thang. Một bước, một bước, thẳng đến bước lên lôi đài không biết, cầu thang mới chậm rãi tan đi. Mà giờ khắc này, Tựa hồ là có người nhận ra Lâm Vũ, lúc này kinh hô là nàng. Ngày đầu tiên một kiếm làm cho người sợ hãi Lâm Vũ. Kiếm ý của nàng vô cùng kinh khủng. Bốn. Lúc này, Huyết Vô Song cũng nhìn về hướng Lâm Vũ kiếm trong tay, ngâm ngâm cười nói, "Kiếm của ngươi ta rất ưa thích, ngươi thua lời nói liền thuộc về ta." Tắc. Đáp lại Huyết Vô Song là huyết kiếm bên trên thả ra huyết sắc cuồng phong. Một trận gió thổi qua, trên mặt đất lưu lại mấy đạo có thể thấy rõ ràng vết chảy. Mà Huyết Vô Song sắc mặt cũng có chút trở nên nghiêm túc lên đạo thánh độc giai, lại có thể phóng xuất ra dạng này kiếm uy, ngươi quả nhiên là một cái đặc biệt đối thủ. Bất quá ta cuối cùng sẽ để cho ngươi cảm nhận được, đạo tổ tứ giai di lực." Thoại âm rơi xuống sát na, huyết vô song lập tức xuất thủ. Ủy dị liên lưới đao bay ra, lấy đặc biệt góc độ từ phía sau vây quanh Lâm Vũ cổ bên cạnh. Như là kịch độc không gì sánh được độc hạng, đột nhiên đâm một cái. Nhưng cũng tiếc chính là, một nhát này cũng không có đạt được kết muốn. Bởi vì Lâm Vũ thân ảnh cũng sớm đã biến mất tại trong tầm mắt. Sau một khắc, tại huyết vô song trung quanh, xuất hiện vô số đạo tàn ảnh. Mỗi một đạo trên tàn ảnh đều phóng xuất ra kinh khủng huyết sắc kiếm quang, có thật có giả, có hư hữu thực huyết vũ phiêu linh. Huyết vụ song phất tay trong náy mắt, từ trên trời giáng xuống đến hàng vạn mà tính huyết tụy, ngưng kết thành vị như là châm nhỏ thế công. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài liền bị huyết châm bao trùm. Nhưng dù vậy, cũng vẫn là không thể làm bị thương Lâm Vũ may may. Tại huyết kiếm huy sai phía dưới, những này huyết vụ không chỉ có không thể tạo thành tổn thương, ngược lại bị kiếm hấp thu ngươi lại có thể hấp thu lực lượng của ta. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà giống như ta, cũng là tu luyện ma công người, không bằng ngươi nếu ta huyết hại vực sâu đi. Nghĩ ngươi tại Trường Sinh cung địa phương như vậy, cũng nhất định là phi thường biệt khuất, cần nhắc thần phục sao? Huyết vụ song một phen thuyết phục, nhưng không có đạt được Lâm Vũ trả lời. Tại Lâm Vũ trong mắt, có khinh thường thần sắc ngươi đó là cái gì ánh mắt? Huyết Vũ Song cảm thấy rất là khó chịu, cảm giác mình rõ ràng bị rất khinh bỉ. Liên lưới đao huy động càng thêm cuồng loạn, hóa thành một đạo vòi rồng hướng về phía trước bay tới phá. Lâm Vũ kiếm phong nhất truyện, hướng phía trước xuyên thủng huyết nhận hồng quang. Chương 1084. Không có kiếm chi kiếm, kiếm chi pháp tắc, niệm thì thành kiếm. Chương 1084. Không có kiếm chi kiếm, kiếm chi pháp tắc, niệm thì thành kiếm. Mắt thấy chiêu số của mình lại bị một kiếm dễ dàng một chút phá, Huyết Vũ Song thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Dưới đài nhìn xem một màn này, cũng đều là cảm thấy chấn kinh thật sự là lợi hại. Quả nhiên là nhất kiếm phá và pháp, vô địch. Trường sinh cung đệ tử, đều quá nghịch thiên đơn giản chính là yêu nghiệt. 4. Ma huyết vô song khi nhìn đến chiêu số của mình lại bị dễ dàng như thế phá giải, nội tâm cũng nhiều có khó chịu. Trong đôi mắt tràn đầy lửa nóng đem liên lới dao lại lần nữa huy động, tại quanh thân tạo thành một đạo cương phong vần quanh. Sau đó đúng là vọt thẳng hướng về phía Lâm Vũ. Chỉ gặp một đạo gió lốc hướng phía Lâm Vũ gào thét mà qua, phản phất vô số lưỡi dao cuốn lên. Lâm Vũ cũng không sốt ruột, bước chân kéo về phía sau mở, kiếm phong thuận gió lốc phương hướng chuyển động. Một bước, hai bước, ba bước, Lâm Vũ Bộ pháp đang không ngừng tiến lên. Cuối cùng đúng là cả người đều bước vào đến trong gió lốc ông ba. Trong một chớp mắt, ánh kiếm màu đỏ ngòm sông phá thiên thế. Cái kia nguyên bản nóng nảy không gì sánh được gió lốc, lại bị một phân thành hai, mà huyết vô song càng là bay ngược thẳng ra, gắt gao bày tại trên lôi đài. Khóe miệng tràn ra máu tươi, cũng không biết đến tận cùng sống hay chết. Nhìn thấy một màn này, không thể không nói, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí còn chưa có thể kịp phản ứng. Chỉ vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến căn bản chịu không rõ ràng, càng không cách nào làm ra phán đoán. Cho dù là Thiên Tông làm quan sát cùng phán định trưởng lão, cũng có như vậy một tia kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trừ Lâm Vũ bạo phát đi ra kiếm quang bên ngoài, lại vậy mà không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào áp bách. Cái này mang ý nghĩa, Lâm Vũ đã đối với kiếm đạo nghiên cứu, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có thể tại trong lúc thoáng qua, chỉ dùng cực kỳ nhỏ lực lượng, liền bộc phát ra uy năng kinh khủng. Giờ khắc này, toàn trường đều bị Lâm Vũ kiếm đạo cường đại bao phủ, cảm giác giống như là có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, rất là khó chịu. Lại nhìn Lâm Vũ cái kia một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, ai còn dám đi trêu chọc, ai có tư cách kia đi rủi ro. Huyết Hải vực sâu người, lúc này cũng đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng vẫn là lập tức phái người đi lên, tra xét một phen đằng sau, phát hiện huyết vô song đã bị nội thương quá nặng, hôn mê đi. Ván này, cũng tự nhiên là chỉ có thể nhận thua. Lâm Vũ triển hiện ra thực lực, hoàn toàn vượt qua bọn hắn suy nghĩ, điều này cũng làm cho Huyết Hải vực sâu người cảm thấy đau đầu. Máu mày trắng đầu nhíu chặt, nên làm cái gì? Không nghĩ tới thực lực của nàng mạnh như vậy, đây thật là đạo thánh cảnh giới sao? Huyết sát chiến ý bốc lên, để ta đi, có lẽ sư muội chỉ là nhất thời chủ quan. Huyết Y trường kiếm trong tay có chút rung động, hay là để ta đi? Kiếm của ta đã đói khát khó nhịn. Mấy người nghe được huyết ý lời nói, tự nhiên cũng là chú ý tới, kiếm trong tay hắn ngay tại phát ra có chút vụ vụ âm thanh. Muốn nói Lâm Vũ kiếm là thiên nhân toàn thân huyết sắc, như vậy hắn huyết ý kiếm chính là bị vô số máu tươi luẩn dượng mà thành huyết sắc. Hai thanh huyết kiếm ở giữa đọ sức, so sánh cũng tất nhiên đầy đủ đặc sắc. Ma huyết hải vực sâu tất cả mọi người biết, huyết ý kiếm một khi rung động, liền mang ý nghĩa huyết ý có thể hoàn toàn khống chế thanh kiếm này, thực lực cũng sẽ thu hoạch được tăng lên cực lớn, lấy bây giờ đạo tổ tam giai cảnh giới, lại có thể có thể so với đạo tổ ngũ giai. Nếu huyết ý hữu tâm, vậy liền đi thôi, không cần lưu thủ một mực vì ta huyết hải vực sâu tìm về vĩnh quang. Huyết vụ vào lúc này cũng là trải qua một phen suy tư, đồng ý huyết ý thỉnh cậu. Huyết ý lúc này cung kính cúi đầu, đa tạ sư tôn thành toàn. Sau một khắc, huyết ý một cái xoay người, trực tiếp nhảy lên lôi đài, huyết kiếm trong tay cũng tản mát ra giết lạnh sát khí. Nhìn một cái, phản vật thanh kiếm này biết nói chuyện, càng giống là một thanh sẽ ăn người lợi khí thật là khủng khiếp lại quỷ dị huyết kiếm, nhưng tựa hồ cùng sư tỷ cũng không cùng a. Vương Đẳng thấy thế, cũng là như có điều suy nghĩ, lại cẩn thận hơn quan sát một phen. Bạch Chân cũng hiểu thần, đối với huyết ý kiếm tiến hành một phen lợi bình. Không sai, thanh kiếm này hoàn toàn chính xác không phải huyết kiếm, mà là máu nhu kiếm, nó kiếm hồn ta nhìn bản thân chính là chính khí, lại bị giương thành rết chóp hung tàn sa đoạn thái độ, uy lực cũng tất trước kia tăng lên không chỉ một cấp độ. Nghe nói như thế, Vương Đằng không khỏi lo lắng. Dù sao, Lâm Vũ vừa rồi đã trải qua một trận chiến, đối phương phái người như vậy đi lên, nói không chính xác là tìm được cái gì khắc chế chi pháp. Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị Vương Tuyết liếc một cái sư hình, ta nhìn ngươi có vẻ giống như luôn luôn lo lắng đến lo lắng đi. Chẳng lẽ cứ như vậy đối với chúng ta sư môn không có lòng tin sao? Hay là nói, ngươi thật sự là kẻ hèn nhất a? Bốn Nghe Vương Tuyết một phen giáo huấn, cũng là để vương đằng trên mặt lúc trắng lúc xanh, rất là xấu hổ. Bất quá, nhưng cũng không có phản bác, chỉ là gãi đầu một cái che giấu nội tâm ý nghĩ. Mà lúc này, trên lôi đại lâm vũ thì là nhìn về hướng huyết ý kiếm trong tay, mỉm cười muốn lấy kiếm đạo thừa ta, tìm vẻ mặt núi sao. Huyết ý thần sắc giống vậy là nhạt, rất có tự tin ta tất nhiên là muốn thắng qua ngươi. Một phen giao lưu, hai người trong mắt đều tràn đầy nồng đậm chiến ý phanh. Hai cố kiếm khí trong nháy mắt từ riêng phần mình trên thân bắn ra, hình thành kiếm cương chi khí, trong phút chốc va chạm đến cùng một chỗ. Tiếng vang đinh tai nhức óc làm cho cả người ở dưới đài đều tập trung tinh thần, không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Sau một khắc, Lâm Vũ thân ảnh biến mất không thấy, thay vào đó là một đạo huyết quang hướng về phía trước chớp động. Ma huyết y thân ảnh đồng dạng cấp tốc cần mập, mang theo một cái chớp mắt hồng quang hướng về phía trước đánh tới. Chỉ nghe được trên lôi đài, không ngừng quanh quần binh khí va chạm tiếng vang âm vang thanh âm không ngừng, hỏa hoa vang khắp nơi, huyết quang lưu chuyển. Phần lớn người đều căn bản không nhìn thấy thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo ánh sáng tại giao thoa mà qua. Trong lúc đông nhiên, hai bóng người từ giữa đó tách ra, riêng phần mình cầm kiếm mà đứng. Lâm Vũ ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, nhưng có chút phủi muột chút phía bên phải, một chút sợi tóc chậm rãi bay xuống. Ma Huyết Ý giờ phút này thì lông mày hơi động, cảm giác được trên mặt một trận nóng bỏng, đúng là xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi chậm rãi chảy ra đối với cái này, Huyết Ý cũng không rảnh để ý, chỉ là đơn giản lấy tay lau một phen. Nhưng lúc này, Lâm Vũ lại thu hồi huyết kiếm, hai tay vẫn ôm trước được. Một cử động kia, để Huyết Ý cảm thấy rất là không hiểu ngươi làm cái gì. Lâm Vũ không để ý đến, nhưng ánh mắt lại như là lợi kiếm bình thường, đâm thẳng hướng về phía trước. Một sát na này, Huệ Ý cảm giác được phảng phất rơi vào vực sâu tử vong, vô ý thức chính là một cái nghiêng người tránh thoát vừa mới đó là chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người khó có thể lý giải được, vì cái gì Lâm Vũ một ánh mắt, liền có thể để Huệ Ý có sợ hãi như vậy biểu hiện. Nhưng mà Huệ Vũ lại là nhíu chặt lông mày, hắn tự nhiên là thấy rõ ràng trong nháy mắt đó tình huống. Bởi vậy, đối với Lâm Vũ cũng càng thêm cảm thấy kinh ngạc nghị không ra, nàng vậy mà đem kiếm đạo lĩnh ngộ được sâu như vậy tầng cảnh giới. Không có kiếm chi kiếm, kiếm chi pháp tắc, niệm thì thành kiếm. Nghe được nhà mình sư tôn như vậy tôn sủng, mấy người trong nháy mắt tâm tính nổ tung cái gì? Hắn cái tuổi này Tu luyện tới đạo thánh đã là tuyệt đối thiên tài, lại còn có thể lĩnh ngộ được kiếm chi pháp tắc. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Chương 1085. Huệ Ngộng đăng chẳng thì như thế nào? Sư tôn ta vô địch. Chương 1085. Huệ Ngộng đăng chẳng thì như thế nào? Sư tôn ta vô địch. Bọn hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tự xưng là thiên tài bọn hắn, bây giờ lại chỉ có thể theo không kịp. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, nhưng cũng không phải do bọn hắn không tin. Một cái niên quỷ nhẹ nhàng liền tu luyện tới đạo thánh cảnh giới, thậm chí có thể lực gáp đạo tổ tu vi. Hiện tại còn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng người, bọn hắn như thế nào đi so, lại thế nào dám lại đi tương đối. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ cũng chỉ có thể là cho mình một cái án uỷ lý do, nói với chính mình là bởi vì Lâm Vũ lĩnh ngộ được pháp tắc lực lượng, cho nên mới có thể như vậy vô địch, cũng không phải là bọn hắn không được, mà là Lâm Vũ quá yêu nghiệt. Lúc này, Trần Trường Sinh cũng cảm ứng được, Lâm Vũ đối với pháp tắc lực lượng điều động đồng thời, là Lâm Vũ tiến bộ cảm thấy cao hứng. Mỗi một cái thế giới đều có mỗi một cái thế giới pháp tắc biến hóa, mà Lâm Vũ có thể nhanh như vậy liền lĩnh hội đồng thời nắm giữ về với bụi đất chi địa kiếm đạo pháp tắc, cũng đủ để thấy Năng đích sắc là một cái hiếm có tuyệt thế thiên tài. Hiện tại, chân trường sinh cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Lâm Vũ cho điểm là 95 điểm. Chỉ sợ cũng không phải là bởi vì nàng có được trí nhớ của kiếp trước, hoặc là bởi vì nàng có trùng sinh thân phận. Dù sao, kiếp trước Lâm Vũ cũng không chân chính chuyên tâm trên kiếm đạo, mà là một lòng muốn tu luyện ma công tăng cao tu vi. Một thế này, Lâm Vũ một lần nữa đạp vào con đường tu luyện, say mê kiếm đạo tất nhiên là rốt cục có thể phát huy ra chân chính thiên phú tiềm năng. Nghĩ đến như vậy, chân trường sinh ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về hướng mặt các mấy cái đệ tử. Thiên phú của bọn hắn đều đều có khác biệt, nghĩ đến nếu có thể nắm giữ về với bụi đất chi địa pháp tác lực lượng, tất nhiên sẽ có cường đại hơn nhiều hiện. Mà lúc này, trên lôi đại lâm vũ đã không tại cho huyết ý bất kỳ cơ hội nào yến niệm phía dưới, đến hàng vạn mã tính kiếm khí tại trong lúc vô hình hiện hiện. Dù La huyết ý có lại nhanh thân pháp, cũng căn bản trốn không thoát tất chúng chi kiếm tà thua. Ở trên người nhiều chỗ bị kiếm khí gây thương tích đằng sau, huyết ý cũng không dễ dỗ nữa. Hai trận giao đấu đều là vô cùng dễ dàng giải quyết, Lâm Vũ uy mãnh tại lúc này vang vọng trên trời non núi. Vô số tông môn đệ tử đều đối với Lâm Vũ tràn đầy sùng bái, nhất là những nữ đệ tử kia càng là khát vọng chứng minh cũng có thể như là Lâm Vũ như vậy, nhẹ nhàng thoải mái liền đứng tại trí cao phía trên. Ma Nguyên Bản còn có chút khinh thường tại chú ý top 10 tông môn, hiện tại cũng đều xuất hiện cá biệt đệ tử, an bài đến đây quan sát tình huống. Dù sao, Trưởng Sinh cung trận này lại thắng được đi lời nói, như vậy sau đó liền muốn đến phiên bọn hắn những tông môn này hạ chẳng đối với Trưởng Sinh cung thực lực, Nguyên Bản cảm giác có thể rớt vào trước 30 đã tăng lên đủ nhiều. Nhưng bây giờ thế cục lại hoàn toàn cùng bọn hắn suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, Thiên Tông người cũng sớm đã dự liệu được điểm này. Càng trải nghiệm qua Trần Trường Sinh cương đại, nhưng lại có thể không nói, đem tin tức giấu giếm. Vì chính là để ngấp nghé Thiên Tông đệ nhất bảo tọa những tông môn này, tại không biết rõ tình hình phía dưới, chịu thiệt tỏi lớn đến lúc đó, liền không có cơ hội lại sinh ra tâm tư gì tới. Theo Lâm Vũ Cường đại thiên phú hiện ra, gần như thủ đoạn vô địch, cũng làm cho huyết hải vừa sâu người không biết nên như thế nào cho phải sư tôn, hay lặn lên ta đại sư huynh này ra mặt. Đúng lúc này đợi, huyết ngậm rốt cục mở miệng, trong mắt tràn đầy đấu chí. Rất hiển nhiên, nhìn hai trận đằng sau, huyết ngậm đối với đối thủ này cũng có được cực độ khát vọng. Huyết Vũ suy tư sau một lát, vẫn gật đầu tốt, người đi đi. Huyết Mộng chính là toàn bộ huyết hải trong vực sâu, trừ huyết vụ bên ngoài người mạnh nhất, tu vi đã đạt đến đạo tổ thất giai. Một thân huyết ma thần thông, càng là lĩnh ngộ khắc sâu, rất có siêu việt huyết vụ xu thế. Cũng là huyết hải vực sâu công nhận đời tiếp theo trưởng môn nhân, càng bị huyết vụ nhận làm nghĩa tử. Lần này đến đây những đệ tử này, tuy nói mỗi một cái đều thiên phú không tầm thường, rất sớm liền siêu việt tông môn các đại trưởng lão, nhưng thật muốn cùng Huyết Mộng so sánh với, cái kia chiến lệch nhưng lớn lắm. Bởi vậy, Huyết vụ bản không có ý định để Huyết Mộng sớm như vậy xuất thủ, càng không có nghĩ tới hiện tại liền không thể không phái ra Huyết Mộng. Bất quá, Huyết vụ cũng có được cực lớn tự tin chỉ cần huyết ngộng ra sân, tất nhiên có thể lấy được thắng lợi. Lúc này huyết ngộng chậm rãi đạp vào lối đại, cũng như Lâm Vũ như vậy, chống giống ngưng tụ ra từng cái bậc thang. Chỉ là, tại huyết ngộng sau lưng, như ẩn như hiện có một bóng người như ma quỷ lưu động, để cho người ta không khỏi suy đoán là huyết hải vực sâu đệ nhất thiên tài huyết ngộng. Không nghĩ tới hắn như vậy đã sớm muốn xuất thủ. Nghe nói huyết ngộng đã là đạo tổ thất giai. T. So một chút lão quái vật đều mạnh hơn, khủng bố như vậy a. 4. Lâm Vũ tự nhiên cũng là nghe được dưới đại tiếng nghị luận, ánh mắt tại huyết ngộng trên thân đánh giá một phen. Khi huyết ngộng sau lưng hư ảnh kia hiện hiện ra, lập tức cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao phủ mà đến. Lập tức minh bạch, lần này đối thủ chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. Ma huyết ngộng cũng nhìn thoáng qua Lâm Vũ, trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa. Chỉ là, tiện tay lấy ra một viên trái tim năng đập, hướng về sau quan ra. Phía sau hư ảnh trong nháy mắt đem trái tim này bẩn tốn vệ, sau đó phát ra nhấm nuốt thanh âm. Sau một khắc, toàn bộ lôi đài đều rung động đây là. Liền ngay cả trận này tai ngục trưởng giả, cũng không khỏi đến trong lòng rung động. Loại này linh áp, Đã ngay cả hắn lão già này đều suýt nữa khó có thể chịu đựng đã sớm nghe nói huyết hải vực sâu lần này chí phía trước người, xem ra hoàn toàn chính xác có thực lực này a. Trần này, ta nhìn Lâm Vũ hẳn là đánh không lại. Quá mạnh ta cảm giác mình đi lên đều là chịu chết. Mà lúc này, Huyết Mộng cũng là nhìn về hướng Lâm Vũ, nói ra, ngươi bây giờ nhận thua lời nói, sẽ không chật vật như vậy. Nếu là thật sự muốn đánh đứng lên, sợ rằng sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn không nhỏ, đây là ta đối với ngươi lời khuyên, các ngươi trưởng đình cùng đi đến nơi này, đã đầy đủ xa. Lâm Vũ không có trả lời, mà là lạnh lùng cười. Người khác nàng không biết, nhưng lại rất rõ ràng lần này đến đây Trần Trường Sinh mục đích tuyệt không vẹn vẹn chỉ là như vậy. Liên Không Ngộ Tông chỉ sợ Trần Trường Sinh đều không để vào mắt. Sợ dĩ còn nguyện ý để bọn hắn những đệ tử này tham gia tỉ thí, chỉ là muốn cho bọn hắn một cái rèn luyện cơ hội thôi. Tại trong mắt của người khác, có lẽ Trường Sinh cũng là vì tăng lên danh khí cùng địa vị. Nhưng ở Lâm Vũ xem ra, những cái kia bất quá là Trần Trường Sinh thuận tay liền có thể làm được sự tình đối bọn hắn những đệ tử này lịch luyện, mới là thật. Nếu là ngay từ đầu tiếp xúc đến Trần Trường Sinh thời điểm, Lâm Vũ còn sẽ không nghĩ như vậy. Dù sao khi đó thần thần, cũng bất quá là một cái đại đạo cảnh giới, mặc cho ai đều xem thường mắt nhân vật. Thậm chí liền ngay cả Thu Vương Tuyết thời điểm, cũng còn không thể nào hiện lộ thực lực chân chính ở bên ngoài cơ hồ không có người cho là, hắn thật là dựa vào chính mình lực lượng hồn thỏa trưởng sinh cung chức trưởng môn. Nhưng lại trải qua nhiều chuyện như vậy đằng sau, Lâm Vũ đã triệt để minh bạch một việc đó chính là bọn họ sư tôn, vô địch